Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 544 thăng cấp. Bỗng nhiên xuất thủ tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong. Lâm mục sông lấy gần nhất một cái cấp thấp huyết ma cướp giết đi. Giữa không trung một cái chói mắt bạch sắc quang mang hiện lên. Đi theo một cái cấp thấp huyết ma hóa thành cho tàn. Lâm mục. Không trần chờ chút nào. Động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Dưới chân một điểm. Phi thân nhảy một cái. Hướng về kế tiếp huyết ma lao đi. Trên chiến trường ba cái huyết ma thấy cảnh này, không khỏi kinh sợ không thôi. Quang Minh quyền hướng dương lâm thị tử để thế nào phúc lâm thôn còn có hướng dương lâm thị tử để hắn hẳn là xấu chúc ta chuyện tốt. Phá hư già thiên đại trận người đáng chết. Dừng tay đừng để ta giành tay. Không thì muốn ngươi đẹp mặt bạch lang ha ha cười nói. Ha ha. Hướng dương lâm thị không nghĩ tới còn có ưu tú tử để tuổi nhỏ như thế liền đem tu luyện đến xếp cấp thấp huyết ma như đồ gà tử trình độ. ha ha. tốt không có bôi nhỏ hướng xương lâm thì mấy trăm năm lưu lại uy xanh lâm mục không có để ý trên chiến trường bạch lang cùng ba cái trung cấp huyết ma. trong mắt của hắn chỉ có cấp thấp huyết ma. mỗi một cái cấp thấp huyết ma liền là mười điểm kỹ năng, liền là một phần mười cái nhiệm vụ hai tiến độ. Cái khác đều là hư chỉ có điểm kỹ năng là thật Có điểm kỹ năng Liền có thực lực Có hết thầy đã từng nhỏ yếu vô lực lâm mục So với ai khác đều hiểu đạo lý này Cấp thấp huyết ma cất xấu không đồng trên chết Chạy ra che bóng chi địa cũng là chết Bất quá chạy còn có một tia sinh cơ Chỉ cần chạy trốn tới trong núi rừng Có mảng lớn mảng lớn che bóng chi địa Bọn hắn liền có lưu sống có thể Từng cái màu đen con rơi trong lúc cấp thiết bay ra chỗ ẩn thân, hướng về vài trăm mét bên ngoài sơn lâm bay đi. Mặt trời trói trang trên không phía dưới. Con rơi trên thân không ngừng hiện ra khói xanh. Không ngừng sinh ra thiêu đốt thương thế. Con rơi ở trong quá trình này thống khổ phát ra gào thét thanh âm. Có con rơi ý chí yếu kém. Không đành lòng đau đớn. Phi hành động tác phát sinh biến hình. Tốc độ càng ngày càng chậm. Có chút con rơi ý chí cường đại. Cự mạnh thống khổ. Không chỉ có không để cho động tác của bọn hắn biến hình. Tốc độ trở nên chậm. Ngược lại kích phát tiềm lực của bọn hắn. Có thể tốc độ của bọn hắn nhanh hơn mấy phần. Ý chí mạnh yếu ở thời điểm này tỏ ra còn làm trọng yếu trực tiếp quyết định sinh tử. Lâm mục đem còn lại mấy con không có bay ra che bóng chi địa. Đã tuyệt vọng thậm chí từ bỏ phản kháng con rơi từng cách đánh giết Tiếp đó cũng không đuổi trốn đến núi rừng bên trong mấy con xa lưới chi cá. Càng không có mạo muội ra nhập chiến trường. Mà là đứng tại chỗ. Mở ra bảng. Nhiệm vụ một người liên sát nhiệm vụ đã hoàn thành. 300 điểm kỹ năng tới sổ. Lại thêm đánh giết mỗi cái huyết ma đạt được 10 điểm điểm kỹ năng. Lúc này Lâm Mục điểm kỹ năng, vậy mà trước nay chưa từng có đạt đến 390 điểm sáng này khoản tiền lớn. Lâm Mục nhìn thấy công pháp cột hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền phía sau đều xuất hiện tiêu ký. Hướng Dương Quyết tiểu thành thăng cấp đến hướng Dương Quyết Đại Thành yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng, 100 điểm. Quang Minh Quyền Đại Thành Diệu nhật cảnh giới thăng cấp đến Quang Minh Quyền Viên Mãn Quang Minh Quyền Ý Yêu cầu điểm kỹ năng Một trăm điểm Nhìn xem bảng Lâm mục trên mặt lộ ra vẻ ngơ ước Bùi ngồi mãi thôi nói Cảnh giới đại thành hướng dương quyết Ra ra tu luyện cả một đời Cũng chính là cảnh giới này Quang minh quyền cảnh giới viên mãn A ra ra tu luyện cả một đời Cũng không có tu luyện được quang minh quyền ý Mà hắn Mượn nhờ thần kỳ bảng Lúc này Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể tu luyện tới hướng dương huyết cảnh giới đại thành liền có thể tu luyện tới quang minh huyền cảnh giới viên mãn tu luyện ra trong truyền thuyết chỉ có gì bẩm thiên phú người mới có thể tu luyện ra huyền ý hơn nữa lâm mục hướng trong chiến trường một lang tam con rơi nhìn thoáng qua ánh mắt trở nên sâu thẳm chỉ cần tấn cấp đến hướng dương huyết cảnh giới đại thành Liền có thể có được tương đương trung cấp huyết ma cùng trung cấp lang nhân thực lực. Lại thêm quang minh huyền ý. Thực lực của hắn có thể so bạch lang còn mạnh lên mấy phần. Nhảy một cách trở thành tại chỗ thực lực mạnh nhất người. Liền có thể chủ đạo trận chiến đấu này trận chiến đấu này. Lấy bọn hắn phúc lâm thôn vì chiến trường. Lấy ra ra hắn làm mồi nhử. Đối bọn hắn phúc lâm thôn tới nói. Là tổn thất thật lớn đối bọn hắn hướng dương lâm thị tới nói là nhục nhã quá lớn lâm mục không thể chịu đựng lâm mục từng cách điểm kích thăng cấp hướng dương quyết đạt đến đại thành kinh mạch lại lần nữa dựng lại tám đầu quang minh huyền từ lượng biến phát sinh chất biến ngưng luyện ra huyền ý đây chính là huyền ý lâm mục cảm giác mở ra tới nghị lực không gian bên trong lăng không lơ lửng ở trung ương tản ra chướng mắt bạch quang nắm đấm Rất cảm thấy mới lạ Lúc này Lâm Mục lại lần nữa lấy Quang Minh Quyền chiêu thức sơ lên nắm đấm Trên nắm tay đã không có tản mát ra bạc Quang Thế nhưng Lâm Mục lại cảm giác đến Nắm đấm bên trong ẩm chứa so trước đó cường đại gấp 10 Lại cực kỳ nổi liếm lực lượng Hơn nữa bên trong ẩm chứa càng thêm thuần túy một luồng siêu phàm lực lượng Cố này siêu phàm lực lượng vì quang minh thuộc tính có được cực mạnh phá tà lực lượng. So trong ánh nắng tràn ngập phá tà lực lượng còn cường đại hơn đặc biệt là lực phá hoại càng thêm dinh người. Cố lực lượng này tuyệt đối có thể phá vỡ trung cấp huyết ma phòng ngự lâm một nắm chặt nắm đấm. Chiến ý sân cao nhìn về phía trong chiến trường ba cái trung cấp huyết ma. Từ lẩm bẩm trong sách nói. Trung cấp huyết ma bên ngoài thân đã sinh ra một tầng mô Có thể hữu hiệu ngăn trở trong ánh nắng phá tà lực lượng Để bọn hắn dưới ánh mặt trời Cũng có thể sống động. Chỉ là tầng này mô yêu cầu tiêu hao bọn hắn huyết ma lực lượng Cho nên sẽ ảnh hưởng bọn hắn thực lực Chỉ có có được quang minh quyền ý Mới có thể phá vỡ tầng này mô bảo hộ Mới có tư cách cùng trung cấp huyết ma chiến đấu Cũng không biết có phải thật vậy hay không lâm mục nhau nhau muốn thử muốn tham gia trận chiến đấu này. Không tự chủ được đi về phía trước mấy bước đường. Bạch lang phát hiện sau đó. Tranh thủ thời gian dặn dò. Hướng dương lâm thị nhất tộc bằng hữu. Không được qua đây. Trung cấp huyết ma không phải ngươi có thể đối phó. Đứng tại chiến trường bên ngoài. Vì ta lượt trận là đủ. Trên chiến trường một cái hình thể nhỏ nhất. Vừa mới 2 mét suốt đầu con rơi. Ha ha cười nói. Tiểu tử. Mau tới. ngươi dạng này không có ra hỏa. Ta một chảo một cái. Ha ha. Vừa rồi lâm mục thực lực. Bọn hắn đều thấy rõ. Tuy rằng tại cấp thấp huyết ma bên trong là vô địch tồn tại. Xếp chi như đồ gà tử. Thế nhưng trung cấp huyết ma cùng cấp thấp huyết ma ở giữa. Tuy rằng chỉ kém một cái cấp bậc lại là chất biến trầm thấp khu ma sư lực lượng căn bản không phá được phòng ngự của bọn hắn gặp gỡ bọn hắn chỉ có chịu chết chỗ vừa rồi lâm mục thế nhưng là giết hắn mấy cái cấp thấp huyết ma huyết rồi làm sao không để cho hắn cầu hận nếu như là lâm mục dám tới hắn coi như liều mạng thổ thương cũng phải bỏ qua đối đầu này trung cấp lang nhân phòng thủ dùng toàn lực công kích lâm mục Tranh thủ một kích xếp chết cái này đáng rét tiểu vượt. Tiểu Tuấn. Ngươi à. Vốn là hắn còn có thể tới. Ngươi như thế giật mình hắn. Hắn còn dám tới sao Tô Đại ca. Không thể nào Tiểu Tuấn trợn tròn mắt. Không nghĩ tới bản thân một câu nói. Vậy mà hỏng rồi sự tỉnh. Nói chuyện họ Tô Trung cấp huyết ma tự nhiên cũng rất cựu hận lâm một cái này hỗn đản Đây là hắn tốn thời gian nửa năm mưu đồ ác. Mắt thấy sắp thành công rồi. Lại bị lâm mục tên tiểu dưỡng này làm hỏng. Làm sao không để cho hắn phấn nộ đâu. Đồng dạng phi thường phấn nộ. Còn có vì cuối cùng tấn họ trung cấp huyết ma. Hắn hận hận trừng lâm mục liếc mắt. Bất quá đồng thời không có mở miệng nói chuyện. Hắn bày ra già thiên đại trận liền là bị lâm mục phá giải. Khối kia huyết sắc ngọc bích bên trong già thiên đại trận trọng yếu nhất trận cơ. Nó hư hao, muốn tu phục, yêu cầu trả ra đại giới quá lớn, liền hắn đều có chút đau lòng. Già thiên đại trận càng là hắn trọng yếu nhất áp chủ bài. Cũng là hắn ngạo nghễ đứng ở nhiều người trung cấp huyết ma ở giữa trọng yếu nhất y vào. Một khi đã không còn già thiên đại trận, hắn tại huyết ma bên trong địa vị sẽ nhận cực lớn suy yếu. Với hắn mà nói là phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là cái này tổn thất, liền để hắn hận không thể đem lâm mục thiên đao vạn quả. Lâm mục trước là sườn sốt một chút. Tiếp đó trước mắt. Kế thượng tâm đầu. Sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng Giống như người trẻ tuổi chịu không nổi gích một dạng. Nổi giận đùng đùng hướng về phía ba cái trung cấp huyết ma quát. Ta hướng dương lâm thị. Không phải ngươi cái này bẩn tiểu huyết ma. Có thể tùy ý vũ nhục tiểu tuấn bị hống cũng là xứng sờ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Họ tô trung cấp huyết ma lập tức ý thức được lâm mục chúng bọn hắn khích tướng phương pháp. Ha ha cười nói tiếp lời. Hướng dương lâm thị. Cái kia nổi danh khu ma sư nhất mạch năm đó thật đúng là uy phong lấm liệt. a là khu ma sư bên trong nổi danh nhất vài cách đại tộc một trong. Đáng tiếc. Còn không phải bị chúng ta huyết ma liên hợp lại tiêu diệt tục chập chập a ngươi nhấc lên ta nhớ ra rồi giống như đêm hôm ấy ta cũng tham dự kia là hơn hai trăm năm trước hay là hơn ba trăm năm trước một đêm đêm hôm ấy chúng ta công phá lâm gia bảo xem ngược lại người liền rết ta nhớ đến trong đó có một đứa bé chập chập dáng dấp thật đáng yêu ta một da thích liền không nhịn được hít một hơi máu ai Các ngươi khô ma sư nhất mạch người máu Thật sự là quá khó uống Trực tiếp cay ta tiếng nói sặc đến không được Ta trong cơn tức giận Liền cho té chết Chập chập Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy mẹ của hắn cái kia tuyệt vọng tiếng gào thét quá êm tai rồi ha ha Lâm mục vốn là chỉ là dụng kế Giả trang bị chọc giận Nghe lời này Lâm mục trên mặt không lộ vẻ gì Trở nên chết lặng Ánh mắt nhìn qua lời mới vừa nói huyết ma Như xem một cái tử vật Họ tô trung cấp huyết ma cùng lâm một ánh mắt liếc nhau một cái Nhìn thấy cái kia tính mịt ánh mắt Không khỏi trong lòng hoảng hốt Sở trường cảm giác hắn Vậy mà tại trong nháy mắt đó sự cảm được tử vong cái này sao Có thể hắn chỉ là một cái cấp thấp khu ma sư mà thôi Ngay cả ta bên ngoài cơ thể thánh mô đều không phá được Làm sao có thể mang đến cho ta tử vong nhất định là ta quá lo lắng nhất định là như vậy bất quá Động tác của hắn Hay là cẩn thận rất nhiều Cố ý đem nhiều hơn nữa lực chú ý đặt ở lâm mục bên này Vì thế Lực công kích của hắn tự nhiên yếu đi rất nhiều Bị phát hiện sơ hở bạch lang Nhân cơ hội này chiếm thượng phong Lâm mục cũng không chơi cái gì mưu kế Phi thân nhảy một cái Thân ảnh lói lên. Liền đến rồi đối phương bên cạnh thân. Cùng trước đó một dạng. Một cái trọng quyền hướng đối phương nện phía dưới. Khác biệt duy nhất chính là lần này nắm đấm, không có bất kỳ cái gì oang mang. Thật nhanh a không ánh sáng không đúng. Họ tô trung cấp huyết ma phát hiện sau đó, lập tức né tránh thế nhưng là không nghĩ tới lâm mục tốc độ quá nhanh. Phanh một tiếng. Họ tô trung cấp huyết ma chúng một quyền Hắn chỉ cảm thấy một luồng cực nóng mà sắc bén năng lượng Đâm rách thánh mô Tiến nhập trong cơ thể của hắn Họ tô trung cấp huyết ma không khỏi kinh hãi Đây là Không tốt bị lừa rồi thực lực của đối phương không thể nào là vừa mới đột phá Tuyệt đối là vừa rồi ẩn dấu tu vi Đáng chết bị âm họ tô trung cấp huyết ma chỉ cảm thấy đâm vào trong thân thể cái kia một dòng nước nóng Giống như một luồng lực phá hoại mười phần hỏa tuyến một dạng, thân thể những nơi đi qua đều bị phá hư, a không bất quá trong chốc lát. họ tô trung cấp huyết ma trong miệng thốt ra phát ra khói xanh, hai mắt phát ra hồng quang, cũng thân thể chậm rãi hiện ra khói xanh, đi theo bốc cháy lên, không lâu tiện hóa thành tro tàn, một cái trung cấp huyết ma cứ như vậy bị một kích bị mất mạng, cái này biến cố Quá nhanh rồi trước đó mở miệng trước chọc khói lâm một tên là Chu Tuấn Trung Cấp Huyết Ma. Càng là ngây ngốc một chút. Bạch Lan kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Tuy rằng đồng dạng giật mình. Thế nhưng phản ứng một chút cũng không chậm. Nắm lấy cơ hội. Rất nhanh tấn công mạnh mặt khác con rơi. Chu Tuấn bởi vì nhất thời chủ quan trực tiếp bị đánh trúng nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Lâm mục nhìn qua bị đánh bay Chu Tuấn Nhãn tình sáng lên Thân thể lói lên Nhảy đến Chu Tuấn bên cạnh Một quyền đánh ra Tiếp đó đi theo quay người trở về Cùng bạch lang liên thủ sáp công tấn họ trung cấp huyết ma Chu Tuấn lập tức dùng cánh đương một cái Bất quá Vẫn cảm giác được trên cánh tay thánh mô bị đâm phá Một luồng hỏa tuyến tràn vào bên phải cánh Chu Tuấn cũng là một kẻ hung áp. Lập tức sử dụng miệng cắn xuống bên phải cánh. Tiếp đó hóa thành nhân hình. Chuyển thân liền hướng Sơn Lâm Phương hướng bỏ chạy. Tấn họ trung cấp huyết ma đơn độc đối mặt Bạch Phúc cái này trung cấp lang nhân bên trong cường giả. Vốn là đủ cật lực. Bị Bạch Phúc đè lên đánh. Lúc này thực lực càng cường đại hơn Lâm Mục lại tới đà kích hắn. Hắn lập tức cảm giác được đã không còn sinh lộ nhìn thấy chu tuấn hướng tự đoạn một tay bảo vệ tính mệnh sắp chạy vào sơn lâm chỉ cần vừa đến trong núi rừng dựa vào sơn lâm phức tạp như vậy địa hình chu tuấn chạy trốn xác suất đem tăng nhiều hắn nghĩ tới hào hữu tô việt chết lại nghĩ tới mình lúc này cùng tình cảnh không khỏi bi từ đó đến trong lòng có tử trí định dùng bản thân chết là nhất sau người bạn chu tuấn tranh thủ thời gian Thế là vận dụng sau cùng tuyệt chiêu. Lấy tử vong làm đại giá thi triển ra có được cường đại lực sát thương bí thuật. Huyết hạch. Bảo bạch phúc kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lập tức ý thức được cái này huyết ma phải dùng đồng quy vô tận huyết bảo chi thuật. Thế là bước nhanh tránh ra. Đồng thời còn không quên nhắc nhở Lâm Mục. Mau tránh Lâm Mục vừa muốn một quyền đánh về phía đối phương. Đột nhiên cảm giác được trên người đối phương bảo liệt khí tức cường đại. Tiếp đó liền trải qua bạch phúc nhắc nhở. Tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy một cái. Phanh nguyên địa từng cái huyết nhục pháo hoa chán phát. Nguyên địa bảo tạc ra một cái hơn một trường ránh sâu. Đồng thời. Một luồng mãnh liệt năng lượng sóng sung kích Lấy hú to làm trung tâm. Hướng bốn phía bước bắn ra bạch phúc cùng lâm mục đều là đứng mũi chịu sào. bạch lang trước thân ra tới một cái màu trắng oang thuẫn một bên lui lại một bên ngăn trở sóng sung kích lâm mục càng là quả quyết nhìn ép ra lưỡng thân thuần dương chân khí dùng hết toàn lực thôi động quang minh quyền ý đánh ra hắn từ trước tới nay cường đại nhất một quyền một đoàn ngưng thực trùng sáng từ nắm tay phải sinh ra không ngừng biến lớn đạt đến chừng một mét trước người một mét nơi cùng cố này sóng xung kích đụng vào nhau ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bốn mươi lăm song truyện chương gíp trở về âm một quyền đánh tan vọt tới trước người sóng năng lượng lâm mục mệt hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại một chút hồi hộp bạch lang hóa thành nhân hình trở thành một tên cao lớn uy mãnh bạch bào trắng hắn Mang trên mặt một phần vết thương thật nhỏ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cười ha ha lấy hướng đi lâm mục. Cười nói. ngươi là hướng dương lâm thị thế hệ này khô ma sư sao ha ha. Hướng dương lâm thị đời thứ 12 tử đệ lâm mục ra mắt bạch tiên sinh. Lâm mục không dám thất lễ cung kính hướng bạch phúc làm lễ ra mắt. Bạch phúc trở về lễ. Thúc thiết nói. Đều đời thứ 12 sao thời gian trôi qua thật nhanh à. Bạch Phúc thu hồi hồi ức ánh mắt. Do hỏi. Gia Gia ngươi thế nào nâng lên Gia Gia? Lâm mục ánh mắt cũng mang theo thương cảm. Gia Gia bị trọng thương. Nằm trên giường không dậy nổi. Cái kia vì Gia Gia chỉ liệu khương dược sư. Vậy mà đầu nhập vào huyết ma Gia Gia tình huống. Cũng không tốt Bạch Phúc thở dài nói. Đi thôi. Ta vẫn an một cái xa xa ngươi. Tuy rằng ta không có trị liệu thủ đoạn. Bất quá. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cứ việc nói. chúng ta là minh hữu. Có thể giúp. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi tới đây. Đa tạ bạch tiên sinh. Bạch Phúc thăm hỏi lâm cổ lúc. Lâm cổ vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn không kinh thông y thuật. Cũng không biết rõ nguyên nhân bệnh. Huyết ma sự tình tuy rằng có chỗ khó khăn chắc chờ Thế nhưng cuối cùng kết thúc. Bạch Phúc lại cùng lâm mục hàn huyên hai câu. liền rời đi. Lâm mục đứng tại sơn lâm phía trước nhìn qua bạch Phúc bóng lưng biến mất. Cũng không hề rời đi. Theo thời gian phòng đoán trương ghiếp sắp trở về. Thế là liền tiếp tục đứng ở nơi đó. Chờ đợi. Suy tính. Trong lúc nhất thời. Bùi ngồi mãi thôi. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vận mệnh của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nguyên lai người yếu nhiều mệnh phế vật. Biến thành thiên phú gì bẩm thực lực cao cường trung cấp khô ma sư. Đi đến xa xa truy cầu cả một đời. Cũng không có đạt thành mục tiêu. Mà hết thảy này đều là từ hắn đạt được cái này thần kỳ bảng bắt đầu. Lâm Mục lại lần nữa nhìn về phía bảng lúc này bảng liền phát sinh rất nhiều biến hóa tính danh, lâm mục công pháp hướng dương quyết đại thành quang minh huyền viên mãn quang minh huyền ý điểm kỹ năng bốn trăm chín mươi nhiệm vụ trị liệu lâm cổ bối cảnh lâm cổ bị thương dược sư làm hại thân là trí thân làm sao có thể bỏ mặt xin tìm kiếm có thể cứu chữa lâm cổ người ban thưởng mười điểm kỹ năng điểm kỹ năng đạt đến bốn trăm chín mươi trước đó thăng cấp xong hai bộ công pháp còn thừa lại một trăm chín mươi chút tăng lên ba trăm chút ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ một trăm điểm còn nhiều ra hai trăm điểm cái này thêm ra hai trăm chút hẳn là đánh xếp hai cái trung cấp huyết ma tâm đắc tựa như mỗi đánh xếp một cái cấp thấp huyết ma ban thưởng mười điểm kỹ năng một sảng đây cũng là bảng quy tắc lâm mục luôn luôn ra chỉ lấy có điểm kỹ năng không còn mau chóng tăng thực lực lên nguyên tắc cho nên lập tức điểm kích thăng cấp tiêu hao ba trăm điểm kỹ năng đem hướng dương huyết đẳng cấp tăng lên tới viên mãn cảnh một lần dừng lại sau cùng hai cái khó khăn nhất kinh mạch thuần dương chân khí phát sinh biến hóa về chất từ trạng thái khí truyền hóa làm thể lòng chỉ dùng nửa ngày thời gian Ta liền đem hướng dương quyết cùng quang minh quyền tu luyện đến viên mãn. Đạt đến cao nhất cấp độ rồi lâm mục cảm thán nói. Hệ thống này bảng. Thật là quá lợi hại rồi cảm khái qua đi. Lâm mục đem lực chú ý đặt ở thanh nhiệm vụ bên trên. Thanh nhiệm vụ bên trong lại xuất hiện biến hóa, nhiệm vụ cách thức xuất hiện biến hóa. Cách này cách thức càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, ảnh hưởng cũng không lớn. Lâm Mục rất nhanh lướt qua không đề cập tới Hắn trước xem nhiệm vụ thứ nhất Nhiệm vụ này coi như không có Lâm Mục cũng sẽ dùng tâm làm đến Hiện tại chữa trị song ra ra Với hắn mà nói là trọng yếu nhất sự tình Lâm Mục nhiều hơn nữa đem nhiệm vụ coi như là một loại dẫn đạo Nhìn xem nhiệm vụ bối cảnh bên trong nâng lên trị liệu ra ra người Cái này người Là ai Khương Dược Sư hay là những người khác hơn nữa cái này ban thưởng vậy mà chỉ có 10 điểm. Căn cứ lâm mục trước đó suy đoán. Nhiệm vụ càng khó. Nhiệm vụ đối tượng thực lực càng cao. Ban thưởng càng nhiều. Mà nhiệm vụ này. Vậy mà chỉ có 10 điểm kỹ năng. Nói rõ. Nhiệm vụ này nên vô cùng đơn giản. Thế nhưng là. Lấy ra ra thương thí. Muốn chữa khỏi làm sao có thể là một kiện chuyện đơn giản đâu này trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lâm mục nhìn về phía mới ra cùng cái thứ hai nhiệm vụ, nhiệm vụ hai, nhặt lại hướng dương Lâm thị vinh quang. Bối cảnh, ngươi đã đem ra truyền công pháp hướng dương quyết cùng quang minh huyền tu luyện đến viên mãn, mà gia tộc xuống xúc sau đó, hướng dương Lâm thị đã di thất đến tiếp sau công pháp. Xin hỏi dò gia gia của ngươi Lâm Cổ. Đạt được manh mối. Tìm về di thất đến tiếp sau công pháp. Ban thưởng 300 điểm kỹ năng. Đến tiếp sau công pháp gia truyền công pháp còn có đến tiếp sau công pháp cũng đúng. Hắn hướng dương huyết cùng quang minh quyền. Đem tu luyện viên mãn sau đó. Mới trung cấp khô ma sư cùng thực lực. Chỉ có thể đối phó trung cấp huyết ma. Mà. mà gia tộc ghi lại bên trong. Thế nhưng là nâng lên cao cấp huyết ma. Mà bọn hắn hướng dương lâm thị Năm đó thế nhưng là cường đại nhất khu ma sư gia tộc một trong Làm sao có thể không có cao cấp khu ma sư truyền thừa chỉ là Theo thời gian truyền rời Gia tộc xuống dốc sau đó Đã thất lạc Nàng tìm về đến tiếp sau công pháp Nhặt lại gia truyền vinh quang đây cũng là hắn mong đợi Lâm một lập tức tràn đầy động lực Ra ra nơi đó có thơ tác xem tới đây cũng là gia tộc thế hệ truyền miệng cơ mật, cho nên mới không có lưu lại chữ viết ghi vi lại. Bởi vì không có ghi lại ở gia tộc tàng thư bên trong, cho nên lâm mục cho tới bây giờ cũng không biết có hậu tộc công pháp tồn tại. Chính suy tính núi rừng bên trong truyền đến động tĩnh, một trận tiếng bước chân truyền đến, lâm mục ngẩng đầu nhìn lên, lại là trương giúp. Hắn bất chấp nguy hiểm thâm nhập vào trong núi rừng tìm kiếm lang nhân cốc tiến hành cầu viện. Trương Gíp đối bọn hắn hướng Dương Lâm Thị tới nói là có ăn được. Hơn nữa. Trương Gíp là Phúc Lâm thôn thợ săn. Là hắn hương thân. Từ nhỏ đã ra thích đi nhà bọn họ chạy. Cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Từ nhỏ đến lớn Trương Gíp thay thế ca ca vị trí. Luôn luôn rất chiếu cố hắn. Bình thường lâm mục đối mặt trương gít lúc luôn luôn dùng trương đại ca xưng hô thế này lâm mục khách khí chắp tay nói trương đại ca ngài trở về trương gít mới vừa từ nối rừng bên trong ra tới liền thấy lâm mục đứng ở bên ngoài đón hắn để cho hắn kích động không được bất quá nghĩ đến lâm mục thân thể lập tức bước nhanh đi về phía trước mấy bước dìu lâm mục an cần nói thân thể của ngươi là cái dạng gì Ngươi không biết sao tại sao có thể tại sơn lâm bên cạnh hóng gió đâu này bản lãnh của ta Ngươi còn không biết sao vào núi rừng theo vào nhà của mình không hề khác gì nhau Không có nguy hiểm Lâm một cười lắc đầu nói Ta biết trương đại ca bản sự Chắc chắn sẽ không có việc gì Chỉ là tâm lý luôn luôn không bỏ xuống được Ai ra Chúng ta đứng ở chỗ này nói cái gì lời nói trương đại ca cũng mệt mỏi đi Đi thôi. Chúng ta về nhà. Ngồi xuống từ từ nói. Tốt chương ghiếp nói một tiếng tốt. Cùng lâm mục cùng một chỗ hướng trong làng đi đến. Đi qua cái rãnh to kia lúc. Hình như phát hiện đến lưu lại chiến đấu vết tích. Do hỏi. Ta thông chi lang nhân tốc sau đó. Vị kia cao 3 mét biết nói chuyện bạch lang. Sớm chạy đến. Kết quả thế nào lâm mục do giữ chốc lát. Cười hồi đáp. Đã giải quyết. Lâm Mục trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng Trương Ghiếp nói rõ trên người hắn phát sinh biến hóa cực lớn. liền tạm thời biến mất chiến đấu bên trong tác dụng của hắn. Giản lược trả lời một câu. Trương Ghiếp đến là không nghĩ nhiều thỏa mãn cười nói, vậy là tốt rồi cũng không uổng công ta mạo hiểm chạy chuyến này. Trương Ghiếp đối Lâm Mục quá quen thuộc. Căn bản không có nghĩ đến Lâm Mục tại trận này trong chiến trường sẽ có cái gì tống hiến. Cho nên đồng thời không có phát hiện Lâm Mục lúc nói chuyện gì dạng. Chương ghiếp nghĩ tới điều gì. Do hỏi. Lâm Gia ra, ra thế nào Khương Dược Sư đem Lâm Gia ra, ra chữa khỏi sao nâng lên cách này. Lâm Mục ánh mắt trở nên băng lãnh. Trên thân hiện lên một tia túc sát chi khí. Hừ lạnh một tiếng nói. Không nên đề cập với ta Khương Dược Sư hắn là phản đồ hắn phản bội chúng ta. Làm huyết ma chó săn thậm chí càng phản bội nhân tộc, phải chuyển hóa làm huyết ma. Hư chương giết ngược lại là thật không nghĩ tới sẽ có cái này biến cố. Tại trong ấn tượng của hắn, hương dược sư là một cái rất hòa ái dễ thân lão nhân. rất nhiều hương thân ngã bệnh cây đơn thuốc đều không đắt. hơn nữa phần lớn thuốc đến bệnh trừ, có thể nói hương dược sư là trừ lâm gia gia bên ngoài trương giết người kính trọng nhất. Có lầm lẫn không làm sao có thể Trương Ghiếp trong lúc nhất thời thật đúng là không tiếp thụ được. Khương Dược Sư đã bị ta chế phục, đến lúc đó ngươi có thể tự thân hỏi dò hắn. Nhìn thấy Lâm Mục lời thề son sắc sáng vẻ. Lại thêm Lâm Mục nói đã bắt sống Khương Dược Sư. Trương Ghiếp trên cơ bản đã tin tưởng Lâm Mục lý do thoái thác. Trương Ghiếp thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ tới. Hắn lần này được kỳ ngộ. Trong đó có y thuật Hắn cũng không biết bản thân y thuật cụ thể trình độ Đang muốn cùng Khương Dược Sư thỉnh giáo đâu Đúng rồi Lâm Gia Gia Thương thế thế nào Khương Dược Sư là huyết ma người ngươi cứ nói đi nói đến cách này Ta liền phát sầu Dự định mau chóng mang theo Gia Gia rời đi thôn Đi nơi khác cầu y Tranh thủ tại Gia Gia Thương thế chuyển biến xấu trước đó chữa khỏi Gia Gia Trương Kích muốn nói cho Lâm Mục bản thân đạt được kỳ ngộ, học xong y thuật, đồng thời còn có một chút liên quan tới trị liệu đặc thù vật phẩm sự tình. Nhưng là lại nghĩ đến bản thân cũng không xác định bản thân y thuật trình độ trên người mình trị liệu loại đặc thù vật phẩm có thể hay không chữa khỏi Lâm Gia Gia, cũng không có mạo muội mở miệng nghĩ đến chờ vì Lâm Gia Gia làm bước đầu chẩn bệnh, có kết quả. Rồi quyết định thế nào mở cái miệng này. Trương Gíp nhìn qua lâm ra ra sau đó. Trong lòng có bước đầu phán đoán. Dắt lấy lâm mục ra phòng ngủ. Chù trừ. Hai người thực sự quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời Trương Gíp cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Kỳ thật. Ta lần này vào núi. Được kỳ ngộ. Học xong y thuật. Có lẽ có thể chỉ hết lâm ra ra ngươi có thể chỉ hết ra ra lâm mục kinh ngạc nhìn xem trương gíp như có điều suy nghĩ nghĩ đến kỳ ngộ hắn cũng đã nhận được hệ thống bảng sao lâm mục ngược lại là muốn trực tiếp mở miệng chứng thực chỉ là hệ thống bảng có giữ bí mật khế ước không thể tùy ý hướng người khác lộ ra không thì lấy hắn cùng trương gíp quan hệ hoàn toàn có thể thẳng thắn đối đãi lúc này Lâm Mục nghĩ đến cách này nhiệm vụ Chỉ có 10 điểm kỹ năng ban thường Mới chợt hiểu ra Nguyên lai like. Hoàn thành nhiệm vụ thật vô cùng đơn giản Chỉ cần Trương Gíp trở về Nhiệm vụ này một cách tự nhiên liền có thể hoàn thành Trương Gíp xem Lâm Mục chỉ là kinh ngạc nhìn hắn Không nói gì Coi là Lâm Mục không tin Liền lo lắng lần nữa mở miệng nói Thật Ta không lửa ngươi Ta thật biết y thuật Trương Gíp giải thích Đánh thức ngây người Lâm Mục Lâm Mục lập tức tỏ thái độ nói Trương Đại ca Ta tin tưởng ngươi ra ra thương thế liền nhờ ngươi Trương Gíp cười gật đầu một cách nói Yên tâm đi chúng ta là quan hệ như thế nào Đúng rồi Ta vừa lúc học xong y thuật Còn giống như không tệ dáng vẻ Có thể có thể trì hết bệnh của ngươi Trương Gíp nói chuyện Cẩn thận quan sát Lâm Mục Đột nhiên Đình Chỉ nói chuyện, không dám tin tự lẩm bẩm, "Cái này, cái này sao có thể bệnh của ngươi bệnh của ngươi tốt rồi, Trương Gíp cùng Lâm Mục quá quen thuộc. Ngược lại dưới đĩa đèn thì tối, luôn luôn lấy lão ấm tượng xem Lâm Mục, không có cẩn thận quan sát Lâm Mục, không thể kịp thời phát hiện Lâm Mục biến hóa. Lâm Mục luôn luôn cười nhỏ không nói. Nhìn thấy Trương Gíp kinh ngạc sáng vẻ, cười nói: Ta đang nghĩ ngợi. Ngươi lúc nào thì phát cùng ta biến hóa đâu này bề ngoài của ta mặc dù không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng ta tinh khí thần biến hóa thế nhưng là rất lớn. Ngươi còn tự xưng y thuật cao minh. Vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ta đã khỏi hẳn. Làm sao có thể lâm mục hơi nhíu mày lại cười nói trương đại ca không phải chỉ có ngươi mới có kỳ ngộ. Trương Gip lập tức mở to hai mắt. Hoàng sợ nói cái gì ngươi cũng đã nhận được. Trương Gíp đột nhiên ý thức được cái gì tranh thủ thời gian che lấy miệng, không có đem câu nói kia nói ra miệng. Hiển nhiên, hắn cũng là có sứ bí mật khế ước. Lâm mục ngầm hiểu lẫn nhau xong Trương Gíp gật gật đầu tính cả xác thực Trương Gíp suy đoán. Trương Gíp vui vẻ cười nói tốt, tốt có nó tại bệnh của ngươi tốt rồi cũng liền không kỳ quái. Vạn giới thương thành hệ thống thần kỳ. Nhưng hắn là biết đến Lâm Mục có vạn giới thương thành hệ thống Thân thể của hắn điểm này vấn đề Căn bản không phải vấn đề Vốn là Hắn còn lo lắng cho mình y thuật Có thể hay không chữa khỏi Lâm Mục đánh trong bụng mẹ mang tới bệnh dữ đâu Hiện tại Tốt rồi Hắn hoàn toàn không cần lo lắng Lâm Mục được vạn giới thương thành hệ thống Chỉ sợ không chỉ chữa trị song thân thể đơn giản như vậy Trương Gíp thử thăm dò dò hỏi, người ngoại trừ thân thể khôi phục khỏe mạnh cách khác. Lâm Mục nhưng ra tay phải. Lấy tay nắm huyền Trên nắm tay lóe ra bạc quang trói mắt. Liền xem như bạc thiên. Cũng vẫn như cũ rực rỡ trói mắt. Trương Gíp nháy nháy mắt cười nói, đây là các ngươi Lâm Thị ra truyền công pháp ngươi học xong ha ha. Tốt, tốt Trương Gíp thật lòng vì Lâm Mục cảm thấy cao hứng. Nếu là lúc trước. Trương Gíp còn có thể xếp gen Z lâm mục có được cường đại truyền thừa. Có thể tu luyện ra cường đại siêu phàm lực lượng. Thế nhưng có vạn giới thương thành hệ thống sau đó. Trương Gíp đã có nhất phù hợp công pháp của hắn. Đến tiếp sau công pháp càng là không cần lo lắng. Tùy thời có thể lấy mở ra. Tương lai của hắn. Hết thầy cũng có thể. Dưới tình huống như vậy. Trương Gíp làm sao sẽ ven vết lâm mục đâu này trời xui đất khiến phía dưới. Hai người đều tự cho là biết rõ đối phương kỳ ngộ là cái gì. Bởi vì giữ bí mật khế ước nguyên nhân. Hai người lại không đàm luận nó. Lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Ngược lại bởi vì tương đồng trải qua. Để bọn hắn quan hệ trong đó. Trở nên càng thêm thân mật. Trương Gíp chỉ liệu một canh giờ sau. Lâm củ rốt cuộc thức tỉnh ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bốn mươi sáu vân yên vân phủ nguy cơ điển hoa nhìn qua theo thực lực đại trướng không ngừng đánh xếp huyết ma mà. mà nhân đạo công đức tăng mạnh lâm mục hài lòng gật gật đầu điểm kỹ năng chuyên bán hệ thống hình thức quả nhiên có thể thực hiện lâm mục hệ thống bảng là điển hoa lại một lần nếm thử nếu nói mở bảo dương theo đuổi là nhiều mà bác như thế Loại kỹ năng này điểm chuyên bán hình thức Liền đi một cách khác cực đoan Theo đuổi là ít mà tinh Tương đối mà nói Loại này ít mà tinh hình thức Đầu nhập ít Trưởng thành nhanh Lại thêm nhiệm vụ dẫn đạo Có thể Thật nhanh đạt đến yêu cầu của mình Đem điểm kỹ năng đổi thành điểm thuộc tính Điểm cường hóa các loại Cách này hình thức đồng dạng áp dụng Điểm kỹ năng Điểm thuộc tính Điểm cường hóa các loại Cũng có thể nhà mình lượng nhà đồ vật Chỉ là điểm hóa một loại năng lượng thấp chiều không gian biến chủng Chế tạo Muốn so vật thật loại đơn giản nhiều Cũng thần kỳ nhiều Hơn nữa Tác dụng phủ cũng ít hơn nhiều Lại thêm hệ thống hình thức quả thực là tuyệt phối Tất nhiên hệ thống hình thức có thể thực hiện Như thế trên địa cầu mạng lưới bên trong cái khác chủng loại kim thủ chỉ Có được hay không điển hoa là một cái dũng cảm thăm dò. Gia thích truy cầu chuyện mới mẻ vật người. Không nguyện ý bảo thủ. Đặc biệt là vốn có điểm hóa pháp tắc Không sai biệt lắm có thể làm được tâm tưởng sự thành sau đó. liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Đối điển hoa tới nói. Mạng lưới bên trong không cùng loại loại kim thủ chỉ. liền là vạn giới thương thành khác biệt hình thức A hơn nữa. Đem hư ảo sự vật cổ hiện ra tới Đối điển hoa tới nói Là một loại khó có thể kháng cự cảm giác thành tựu cái khác hình thức ta ngấm lại Điển hoa nghĩ đến có mấy ý nghĩ Nơi này không có thích hợp mục tiêu đi địa phương khác tìm xem xem đi Điển hoa thân ảnh lói lên tiêu thất tại Phúc Lâm Thôn Ngư Dương quận thành thành Tây Có một cái cỡ lớn thị trường giao dịch Trong bọn họ cỡ nhỏ thị trường 10 cái Là thương nhân tụ tập chi địa Trong đó vân thị thương hội Là ngư dương quận nổi danh thương nhân buôn vải Trong đó chiêu bài gấm hoa Càng là danh khắp thiên hạ Vô số quan to hiển quý Chạy theo như vịt Cung không đủ cầu Vân phủ Tại toàn bộ ngư dương quận Cũng là rất có danh vọng Bản địa đám thương nhân phần lớn cho hắn mấy phần mặt mũi Đèn hoa mới lên Vân yên mặt ngoài vẻ u sầu ngồi tại trước bàn trang điểm Nhìn qua trong gương đồng bản thân Đau khổ mà bất đắc dĩ cười nói Tên lửa đảo phụ thân ngươi là một cách đại lửa gạt Rõ ràng đang nói Ở dễ chuyện từ ta làm chủ Lại tự tiện làm chủ cách kia gọi là kỷ phạm gia hỏa, Tuy rằng rất ưu tú Thế nhưng ta chính là không thích nha Phụ thân hắn biết rất rõ ràng ta không thích hắn Thế nào còn muốn ta gả cho hắn tên lừa đảo? Phụ thân là một cách đại lừa gạt Vân Yên đột nhiên đứng lên. Cầm nắm đấm. Nói. Không được. Ta không thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ đây chính là việc quan hệ ta một đời hạnh phúc đại sự A. Ta phải tranh thủ một cái. Ta phải nếm thử thuyết phục phụ thân. Ta không nên gả cho kỷ phạm nói xong. Vân Yên giống như sung khí khí cầu một dạng. Lấy hết dũng khí. Đi ra khuê phòng cửa. Đến phụ thân viện tử cửa ra vào. Vân Nhiên nhìn thấy phải thông báo người hầu thuận miệng phân phó nói. Không cần thông báo. Nói xong cũng đi thẳng vào. Vân Nhiên là vân phủ con gái một. Cùng trong phủ lão ra. Phụ thân của nàng mây trí tuổi quan hệ phi thường tốt. Tiến đến cũng phần lớn thời gian lựa chọn không thông báo. Cho nên bọn người hầu cũng không có ngạc nhiên. Trực tiếp lui xuống đi tới phủ thân thư phòng bên ngoài, vân yên để cho thị nữ bên ngoài chờ lấy, nàng trần chờ, tiến lên, dự định gõ cửa, đột nhiên nghe đến bên trong có tiếng người nói chuyện, thanh âm này chính là cái kia để cho nàng vô cùng chán ghét kỳ phạm thanh âm, tên việc đáng ghét kia thế nào tại phủ thân trong thư phòng chẳng lẽ tại nói hôn sự của ta biết người biết ta, bách chiến bách thắng, muốn đúng bệnh hốt thuốc. Liền muốn đối với địch nhân có đầy đủ hiểu rõ Cho nên Vân Yên đình chỉ gõ cửa động tác Đuổi đi tất cả người hầu sau đó lén lén nghe lên góc tường Bạch thiên Ngươi lại làm cái gì nói chuyện chính là phổ thân Vân Yên thầm nghĩ Chỉ là phổ thân ngữ khí bên trong Đều là phẫn nộ cùng biệt khuất chi ý Cùng nàng trong ấm tượng Phổ thân tuyệt không một dạng Đây là có chuyện gì Vân Yên tiếp tục kiên nhẫn nghe hướng phía dưới nghe Vân bá phụ, không nên gấp, tức thì nóng giận công tâm. Ta bạc thiên không có làm cái gì, liền là thay ngươi làm một cái quyết định mà thôi. Cách này trôi nổi thanh âm, liền là kỷ phạm thanh âm. Vân yên phi thường không thích kỷ phạm, liền là từ gặp hắn lần đầu tiên lúc, từ thanh âm của hắn cùng thái độ bắt đầu. Kỷ phạm nhẹ như vậy phụ. Cao ngạo. Nói chuyện làm việc hứng hờ. Giống như hắn cao cao trên mặt đất. Những người khác là hắn người hầu một dạng. Điều này làm cho Vân Yên cái này Vân Yên đại tỷ vô cùng không thích. Không phải liền là một cái người xa cơ thất thí. Muốn tìm tới thân sao dựa vào cái gì so ta cái này Vân Phủ đại tiểu thư còn muốn kiêu ngạo xem xét liền là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang. Ta Vân Yên cũng sẽ không nuông chiều hắn chỉ là. Những lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là thay cha làm một cái quyết định sẽ liên lạc lại trên dưới câu. Còn có trước đó phụ thân câu kia chất vấn. Vân Yên ầm ầm cảm giác, hình như xuất hiện ngoài ý liệu. Vấn đề vấn đề lớn Vân Yên khẩn trương, tiếp tục hướng xuống nghe. Quyết định gì lựa chọn ta vì ngài con giải quyết định a cái gì không được tuyệt đối không được yên nhi ngươi đáp ơ ta buông tha yên nhi. Ngươi phủ nhận chính mình ngươi cách này hèn hả ảnh ma ha ha. Nếu biết ta là ảnh ma còn tin tưởng lời của ta, vân tiên sinh thật là một cách ngây thơ người. a ha, ha Nghe đến đó, vân yên ngây giải cái gì ảnh ma vân thị thương hội vào Nam ra Bắc. Vân thị cha con có được như thế lớn gia nghiệp. Tự nhiên không phải cô lậu quả văn. Bọn hắn tự nhiên biết rõ một phần người bình thường không biết sự tình. Vân yên xem như con gái một là bị mây trí tuệ từ nhỏ coi như người thừa kế bồi dưỡng rất nhiều chuyện đều không có dấu riêng nàng trong đó liền bao võ đạo gia tộc lang nhân khu ma sư huyết ma ảnh ma các loại những thứ này siêu phàm tồn tại võ đạo gia tộc cũng không cần nói cái khác vài cách bên trong huyết ma là nghe được tương đối nhiều coi như người bình thường cũng đã được nghe nói huyết ma một phần truyền thuyết liên quan tới huyết ma cố sự tại dân gian lưu truyền cực lớn mà cùng huyết ma tin đồn một dạng nhiều tự nhiên là khô ma sư lang nhân cùng ảnh ma truyền thuyết tương đối mà nói phải ít hơn nhiều đặc biệt là ảnh ma vô cùng thần bí ít có người ra mắt diện mục thật của bọn hắn chỉ là lưu truyền bọn hắn phi thường xảo trá thiện ở đùa bỡn lòng người các loại tin đồn Kỳ phạm lại là ảnh ma Vân Yên sợ đến cơ hồ la thất thanh. Còn tốt nàng kịp thời kịp phản ứng. Dùng tay thật chặt che miệng lại. Mới không có hét lên kinh ngạc âm thanh. Vân Yên biết rõ như thế lớn bí ẩn. Lúc này nàng cũng không dám lại dừng lại. Thế là bước nhanh rời khỏi nơi này. Mang theo thị nữ trở về khuê phòng của nàng. Lại lần nữa ngồi tại trước bàn trang điểm, vân yên thần sắc so trước đó càng thêm đau khổ cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt bên trong càng là toát ra nồng đậm tan không ra hoảng sợ. Làm sao bây giờ trong nhà có ảnh ma? Phụ thân còn bị ảnh ma khống chế rồi ta nên làm cái gì vân yên nghĩ đến trong nhà vậy mà tiến vào kinh khủng ảnh ma? Liền hoảng hốt không được. Lại nghĩ tới phụ thân bị ảnh ma khống chế, càng là hoảng sợ bất an. Trong lòng cũng phi thường không yên tâm an nguy của phụ thân. Nếu như là phụ thân xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ nếu như là ảnh ma yếu hại nàng. Phải làm gì từ đối với ảnh ma không hiểu rõ. Đột nhiên phát hiện chuyện này. Vân yên trong lúc nhất thời. Hoang mang lo sợ. Không biết làm sao. Đúng. Tìm khô ma sư khô ma sư là huyết ma cùng ảnh ma khắc tinh bọn hắn nhất định có thể đối phó ảnh ma chỉ là khô ma sư. Đi nơi nào tìm bọn hắn vân thì chỉ là người bình thường. Mặc dù có chút tiền. Thế nhưng. Cũng liên tiếp xúc qua võ sư. Khô ma sư căn bản không có tiếp xúc qua hơn nữa. Tuy rằng vân nhiên tiếp xúc qua võ sư. Thế nhưng. Cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi võ sư cùng bọn hắn người bình thường giống như người của hai thế giới gốc rễ của hắn dung nhập không đến bọn hắn vòng tròn bên trong đi cũng không biết những võ sư kia có thể hay không giúp ta võ sư giống như đối huyết ma cùng ảnh ma các loại phi thường kiêng kỵ lấy tiền bảo tiêu thời điểm liền để tập qua một khi gặp những thứ này gì loại bọn hắn sẽ lập tức chạy trốn Không cần giao phó bất kỳ trách nhiệm Cho nên tìm võ sư giải quyết trong nhà ảnh ma Vân Yên thật đúng là không có chút nào nắm chắc Chỉ có thể thử ra giá cao Lấy lời dụ chi rồi còn như không tiếp xúc qua khô ma sư Coi như nàng muốn tìm người Cũng không tìm tới bất quá Vẫn là phải tìm một tìm vạn nhất Tìm được đâu này như thế bọn hắn hai cha con liền được cứu rồi Vân Yên nhìn qua trong gương đồng bản thân nghĩ đến phụ thân tình cảnh hiện tại phía dưới vẫn như cũ nghĩ đến bảo hộ nàng vân yên không khỏi bi từ đó đến rơi xuống bất lực nước mắt thả câu vạn vật sắt vân yên sườn sốt một chút trong mắt chảy xuôi nước mắt lập tức đình chỉ thấp giọng hoảng sợ nói ai vừa mới nói xong vân yên đột nhiên tiếp thu được một đoạn lớn tin tức Rốt cuộc biết câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì. Cũng biết bản thân đạt được chính là dạng gì cơ duyên. Nếu cái cơ duyên này là thật. hư đáng rét ảnh ma ngươi liền chết chắc rồi Vân Yên lập tức cảm giác có ý vào. Hung áp tàn nhẫn nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này cơ duyên to lớn đúng là không phải thật sự. Vân Yên lập tức căn cứ cái kia một đoạn tin tức. Tâm thần khẽ động. Cảm giác hoàng hốt ở giữa. Bản thân tiến nhập một chỗ địa phương xa lạ Đây là Một đầu thuyền nhỏ vân yên nhìn xem thân mang áo tơi Mang theo mú rồng vành Bên tay trái là một cách đổ đầy kim châu bình Bên tay phải là một toàn bộ màu xanh cần câu Mà thuyền nhỏ tắc thì phiêu đãng tại màu xám trên mặt nước Bốn phía là màu xám xương mù tầm nhìn cực thấp Màu xám dưới mặt nước Loáng thoáng lóe ra vô tận tinh quang Vân Yên cầm lấy bên tay phải cần câu. Âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Đây chính là có thể thả câu vạn vật cần câu Vân Yên lại từ bên tay trái bình bên trong lấy ra một khỏa kim châu. Nhẹ nhàng nhéo nhéo. Phát hiện lại là mềm. Giống như màn thầu một dạng. Đây chính là mồi câu Vân Yên nhìn về phía bình. Muốn cẩn thận đếm một chút có mấy cái. Thế nhưng là phát cùng bên trong đều là hư ảnh. Cũng không phải là chân thực. Vân, yên nháy nháy mắt cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay khỏa này kim châu, rõ ràng. Lần thứ nhất thả câu, chỉ có một cái mồi câu sao nghĩ đến trong tin tức sao phó. Vân yên rõ ràng, khỏa này mồi câu xem như tân thủ phúc lợi. Sau này, còn muốn thu hoạch được mấy mồi câu, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vân yên chép miệng, không vui lầm bầm một câu thật nhỏ mọn, mới cho một cái mồi câu. Vân Yên thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhìn qua dưới thuyền nhỏ màu xám nước sông, cảm thán nói: "Đây chính là hỗn độn hải bên trong ngôi sao, liền là chư thiên vạn giới đây chẳng lẽ là thật thế giới của chúng ta chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một cái cách này ngôi sao đếm đều đếm không đến. Cái kia giống chúng ta thế giới như vậy, được có bao nhiêu cái a bất quá, giống như tại sơ kỳ" chỉ có thể thả câu chúc ta thế giới này bảo vật bây giờ nghĩ chư thiên vạn giới sự tình quá xa vời hay là trước tiên nghĩ một chút thế nào trải qua trước mắt cửa ải khó khăn này đi vân yên đột nhiên nghĩ đến dưới mắt cửa ải khó âm thầm tức giận dùng nắm đấm nện rồi một cái đầu của mình ấy náy có đạo phụ thân hiện tại người đang ở hiểm cảnh vân phủ chính vào sinh tử tồn vong nguy cơ thời khắc Ta vậy mà tại nơi này suy nghĩ lung tung lãng phí thời gian nhanh thả câu xong. Cứu phù thân quan trọng. Vân Yên cầm vừa ý mồi câu. Xin âm thanh cầu nguyện nói. Mồi câu a Mồi câu. Ta phải thả câu ra khu trừ ảnh ma bảo vật. Phù hộ ta. Vân Yên dùng cá ngoắt ngoắt lại kim trâu. Tiếp đó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nước. Nhìn xem cá câu chìm xuống dưới. Tiếp đó nắm chặt cần câu. Khẩn trương nhìn chằm chằm trên mặt nước cùng phao câu cá Chờ đợi Phao câu cá đột nhiên chìm xuống Vân yên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tranh thủ thời gian dùng sức nhấc lên cần câu Cần câu phía dưới hình như có một luồng to lớn lực cản truyền đến Kém chút đem vân yên túm ngược lại Còn tốt Cần câu bên trong truyền đến một trận lực lượng Để cho vân yên giữ vững thân thể Vân Yên rất nhanh chuyển trong tay tiểu ồ quay. Đồng thời dùng sức hướng lên trên sách theo cần câu. Trải qua khẽ đảo đấu sức sau đó. Rốt cục. Một phối màu trắng miếng ngọc. Theo cá câu. Từ mặt nước nhảy một cái mà ra. Rơi xuống Vân Yên trước mặt. Rốt cục câu đi lên. Vân Yên thở hổn hển đổ mồ hôi lâm ly, lại vui vẻ cười nói. Vân Yên nhìn xem câu đi lên màu trắng miếng ngọc. Đây chính là việc quan hệ bọn hắn cha con an nguy bảo vật A Quang Minh Kinh Vân Yên cầm lấy màu trắng miếng ngọc, đạt được màu trắng miếng ngọc trên tin tức tương quan. tự lẩm bẩm, thế gian đỉnh cấp khu ma sư, hướng dương lâm thị nhất tộc truyền thừa bảo vật, nhằm vào huyết ma cùng ảnh ma, có được phi thường cường đại khu ma hiệu quả, mấu chốt là liền xem như người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Chỉ cần cầm trong tay màu trắng miếng ngọc, ha ha ha đột thoại sắc miếng ngọc trên quang minh kinh kinh văn là đủ. Vân Yên chưa nghe nói qua hướng dương lâm thị. Bất quá tất nhiên phía trên liền. Bọn hắn là thế gian đỉnh cấp khu ma sư nhất tục. Vậy liền nhất định là phi thường lợi hại. Bọn hắn nhất tục bảo vật cũng nhất định là phi thường lợi hại bảo vật. Nhất định có thể đối phó cái kia đáng dép ảnh mà. Vân yên ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc trong lòng tin tưởng vững chắc nói. Mắt tối sầm lại. Ý thức lại lần nữa hoảng hốt chốc lát. Vân yên phát cùng mình đã về tới hiện thực. Nàng vẫn như cũ còn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. cúi đầu xem xét, tuy rằng hai tay nắm ôm chặt tư thế, thế nhưng hai tay trống trơn. Vân yên hai mắt lập tức thất thần. Tuyệt vọng nói. Ta quang minh ginh đâu này chẳng lẽ... Vừa rồi Đều là ảo giác lúc này Trong đầu xuất hiện một cái ô không gian Bên trong đặt vào liền là trước đó thả câu tâm đắc màu trắng miếng ngọc Đồng thời Ô không gian tin tức tương quan truyền đến Thì ra là thế Vân Yên giật mình nói Sau này thả câu vật phẩm Đều sẽ tự động thu nhập ô không gian bên trong Sử dụng thời điểm Có thể bất cứ lúc nào lấy ra Dùng hết có thể bất cứ lúc nào trả về thật thuận tiện ác ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bốn mươi bảy đánh cược tuyệt không từ bỏ tâm niệm vừa động vân yên trong tay liền xuất hiện một cái màu trắng miếng ngọc vân yên giống như thật chặt ôm chặt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng ôm thật chặt khối này màu trắng miếng ngọc cảm giác màu trắng miếng ngọc cùng tại trên thuyền nhỏ lúc đồng dạng ấm áp trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn Lần này thả câu. Thế nhưng là đem Vân Yên mệt muốn chết rồi. Vân Yên đánh một cái ngáp. Ngay tại thì nữ hầu hạ phía dưới. Như thường ngày. Ngủ rồi. Chỉ là. Liền xem như trong giấc mộng. Vân Yên trong ngực cũng luôn luôn ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc. Không chịu buông tay. Mà lúc này, Vân Triết Thư Phòng, một trận kinh tâm động phách đánh cược cũng đang chậm rãi bày ra. Ngươi như thế không giữ lời hứa, liền không sợ ta cá chết lưới rách sao vân chiết phấn nộ đối mây phạm nói. Kỳ phạm vươn tay. Cẩn thận quan sát trắng noãn móng tay. Thuận miệng cười nói. Có thể à. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Cái gì trước đó hắn nói một chút câu nói này. Kỳ phạm liền sẽ thích hợp làm ra thỏa hiệp. Không dám bức bách quá đáng. Hắn cũng là dựa vào cái này mới miễn cưỡng cùng kỳ phạm cái này kinh khủng ảnh ma chống lại thế nhưng hắn luôn luôn dựa vào uy hiếp vậy mà không dùng được rồi vân chiết trong lòng hoảng hốt trên mặt lại cố tự chấn định nói hừ đừng cho là ta không biết các ngươi ảnh ma cũng có hạn chế ảnh ma chỉ có thể ảnh hưởng cùng khống chế cùng giới người ngươi căn bản không khống chế được yên nhi ta chết đi vân ra tài phú Ngươi cái gì một phần một ly cũng không chiếm được kỷ phạm mở ra tay Nhìn qua không có một tia vết chai trắng nón thủ trưởng Tùy ý trở về hai câu Ngươi cho rằng ta đoạn này thời gian Là ăn cơm khô sao thân thể của ngươi đã bị ta ăn mòn đến giai đoạn thứ nhất Ngươi coi như muốn chết Cũng không thể Cái gì vân triết trong lòng kinh hãi hắn còn tưởng rằng kỷ phạm lại nói dù sao mượn hắn miệng đã định ra cùng yên nhi hôn sự Coi như hắn chết. Hắn cũng có thể đạt được hắn muốn tài phú. Chỉ là phiền toái một chút đâu. Hắn đã nghĩ ký ứng đối sách lược. Thế nhưng là đối phương trả lời. Hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Ăn mòn hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Muốn tự sát cũng không thể đây là ý gì nói thật. Vân chít đối ảnh ma hiểu rõ thật là quá ít. Điều này làm cho hắn tại đối mặt ảnh ma thời điểm. Vô cùng bị động. Tựa như hiện tại, đối phương nói một câu nói, hắn liền phán đoán đối phương trả lời là thật là giả, đều rất khó khăn. Đối phương trả lời thật giả, chính là hai cách hoàn toàn tương phản hai cách ứng đối. Cho nên, cách này phán đoán, phi thường trọng yếu, là đón lấy đánh cược là trọng yếu nhất căn cứ một trong khó khăn. Cũng không phải là nói không thể chỉ là. Yêu cầu đánh đổi khá nhiều mà thôi hắn kỳ thật đã nghĩ đến phương pháp đơn giản nhất Chỉ là Quá mức nguy hiểm Vân Chiết nghĩ đến vân yên từng ly từng tí ánh mắt trở nên kiên định Vân Chiết rất nhanh từ trong cửa tay áo lật ra một thanh dao dọc giấy Hướng cổ của hắn tầng tầng đâm tới Động tác vô cùng quả quyết Chỉ là tại dao dọc giấy cách hắn cổ chỉ còn lại một ly thời điểm Tay phải của hắn lại không bị khống chế đình chỉ Vân chiếc con ngươi thiết chặt Lại là cái này cảm giác quen thuộc thân thể này không bị khống chế cảm giác Chỉ là trước kia chỉ có bạch thiên Thân thể của hắn không bị khống chế Mà bây giờ Liền buổi tối Thân thể của hắn cũng không bị khống chế Sao ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tuyệt vọng Nếu như là liền buổi tối thân thể của hắn cũng không bị khống chế Như thế Hắn đem không có một tia phản kháng đường sống Như vậy Yên nhi làm sao bây giờ không được Ta không thể từ bỏ phản kháng ta phải chấn định vừa rồi Trong lời của đối phương có một cái câu nói Là giai đoạn thứ nhất ăn mòn Đã có giai đoạn thứ nhất Như vậy thì nhất định có giai đoạn thứ hai Nhất định có tiếp theo Mà không phải một bước đúng chỗ Có tiếp theo liền nói rõ Hắn còn có thời gian Còn nói rõ Không hoàn thiện Không hoàn thiện Liền mang ý nghĩa có lỗ thủng Lỗ thủng tức là sơ hở Có sơ hở Ta liền có thể tiếp tục cùng đối phương đánh cược Đạt thành mục đích của ta phân chiếc tính hạ tâm thần đến Tìm kiếm lấy sơ hở Quả nhiên thông qua so sánh Rất nhanh bị hắn tìm được Tuy rằng đồng dạng là thân thể không bị khống chế Thế nhưng khống chế cường độ Cùng bạc thiên không song có thể so sánh Ngoại trừ tay phải hoàn thành bị khống chế bên ngoài Thân thể những bộ phận khác Tại ý chí của hắn phía dưới Có thể chậm rãi làm một phần biên độ nhỏ động tác Hơn nữa, so sánh phát hiện tương đối mà nói kỳ phạm đối với hắn đầu lực khống chế là yếu nhất Đặc biệt là hắn đang toàn lực phản kháng sau đó Đối phương đối với hắn đầu lực khống chế đang nhanh chóng giảm xuống Rốt cuộc đạt đến trình độ nhất định Vân chiết chậm rãi giống như mở 0.5 lần máy chiếu phim một dạng. Mở miệng nói, "Ta muốn, ta hiện tại hay là có tư cách cùng ngươi đàm phán, không phải sao kỷ phạm cách chán ra cùng một tia mồ hôi." Ánh mắt bên trong cũng thiếu trước đó nhàn nhã, thận trọng nói, "Vân gia chủ quả nhiên không tầm thường, ngắn ngủi một tháng, vậy mà liền có được cường đại như vậy ý chí lực hơn nữa." Đối phương tâm trí cũng phi thường cao Tại đối mặt ảnh ma lúc Vậy mà không có tuyệt vọng Còn một mực tại cùng hắn đấu trí đấu súng Tranh thủ chủ động Chập chập So trước kia gặp phải những người kia Mạnh hơn nhiều Quả nhiên Càng đến gần thượng tầng những người kia Ăn mòn liền càng phát khó khăn Sao kỳ phạm phủi tay Cười nói Tốt Không hổ là vân thị thương hội chủ nhân Có thể một tay đem gần đóng cửa thương hội. Biến thành hiện tại cách này danh khắp thiên hạ thương hội. Quả nhiên không phải người bình thường. Đáng tiếc a Ngươi không có võ sư truyền thừa. Không thì. Võ sư bên trong. Lại phải ra một vị đại tôn sư rồi theo kỷ phạm vỗ tay. Vân chiết cảm giác được trên thân lực khống chế lập tức liền biến mất. Vân chiết thân thể mềm nhũng. Lại lập tức ngồi thẳng. Chầm rãi đem tay phải giao dọc giấy thu được trong cửa tay áo Bưng lên trên bàn trà xấu Cũng mặc kệ nó Đã sớm lạnh Như uống trà nóng một dạng Nhẹ nhàng bưng lên Chầm rãi dùng trà đóng viết lấy lá trà Cảm thán nói Đa tạ khích lệ Sớm biết ta thiên phú như vậy Ta đã sớm nghĩ hết biện pháp Làm một cách võ đạo truyền thừa Bắt đầu tu luyện Đáng tiếc ta hiện tại cũng 34 tuổi đến muộn quá muộn Kỳ phạm khẽ lắc đầu Nhìn xem vân chiết Cảnh cáo nói Không nên đùa nhị tiểu thông minh Ngươi nếu như là thành thật một chút nhi Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn Sẽ không tổn thương vân nhiên Bảo vệ nàng một đời trôi chảy Nếu là ngươi dám đùa tiểu thông minh Hừ Ngươi biết kết quả của nàng vân chiết không biết nghĩ tới điều gì Sợ đến con ngươi co rụt lại Động tác trong tay trì trệ Tiếp đó chầm rãi nói Các hạ thực lực Tại hạ tự nhiên tin tưởng Chỉ là Cũng hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn Đừng có dư thừa ý nghĩ Không thì Tại hạ liều mạng lưỡng bài câu thương Cũng sẽ không để ngươi vừa ý Kỳ phạm ha ha cười lạnh âm thanh Lười nhắc trả lời Đứng dậy liền rời đi thư phòng Đi đến thư phòng cửa ra vào, đưa lưng về phía Vân Chiết, nói một câu, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Nói xong cũng giống như thường ngày. Đẩy cửa ra rời đi. Đem buổi tối đoạn này tự do thời gian. Để lại cho hắn. Đồng thời không có khai thác cách khác biện pháp. Nhìn thấy kỳ phạm rốt cuộc rời đi. Vân Chiết mới thở dài một hơi. Cả người giống như chạy một trận ma ra tung một dạng. Mệt sủi lơ trên vế ngày mai gặp hừ cái này phổ thông một câu nói tại vân chiết nghe tới lại là lớn lao trâm trọc ngày mai còn giống như trước một dạng giống như khôi lỗi một dạng thân bất do kỷ trải qua một ngày sao cửa sổ lặng lẽ đẩy ra một cái che mặt người áo đen nhảy vào nhìn qua tê liệt ngã xuống trên dế vân chiết dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói dò hỏi gia chủ như thường ngày ngày hôm qua an bài người Một cách đều không thành công vân chiết phất phất tay. ra hiểu bản thân không có việc gì. Ta đã biết. Yên nhi. Hắn không có việc gì sao che mặt người áo đen lắc đầu nói. Đại tiểu thư không có việc gì. Bất quá. Đại tiểu thư nàng phi thường phản đối cách này hôn sự. Hơn nữa. Trước đó. Ngày tại cùng vị kia đối trì thời điểm. Đại tiểu thư không có để cho người ta thông báo liền tiến đến tựa hồ nghe đến các ngươi đối thoại hiểu được chân tướng sự tình vân chiết bất đắc dĩ thở dài nói cái này một ngày rốt cuộc vẫn là tới rồi sao vân nhiên là luôn luôn coi như người thừa kế bồi dưỡng cho nên vân chiết kỳ thật đồng thời không có tận lực giấu riêng bất quá bởi vì can hệ trọng đại cũng không có tận lực tiết lộ cho nàng một mực chờ lấy chính nàng phát hiện chỉ là Vấn đề này hoàn toàn chính xác quá mức không thể tưởng tượng nổi Hơn nữa Kỳ Phạm vừa mới bắt đầu cũng vô cùng cảnh giác Vẫn muốn tất cả biện pháp Khống chế hắn Lén gạt đi người trong phủ Đặc biệt là Vân Yên. Cho nên Cho tới bây giờ Kỳ Phạm cảm thấy đại thế đã thành Buông lòng cảnh giác Mới khiến cho Vân Yên phát hiện chân tướng trong đó Gia chủ đại tiểu thư nơi đó Không cần phải để ý đến, giống như thường ngày yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lấy kỳ phạm thực lực khẳng định đã sớm phát hiện Vân Yên nghe lén sự tình nha. Vân Yên hiện tại chỉ sợ sớm đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại nhắc nhở Vân Yên. Hoàn thành không cần thiết. Ngược lại sẽ để cho kỳ phạm phát giác hắn chân chính kế hoạch. Hiện tại, còn không phải thời điểm che mặt người áo đen gật đầu nói. Gia chủ. Có thể dùng tử sĩ. Không nhiều lắm. Ngày mai kế hoạch. Vân Chiết mí mắt đều không có trở mình. Chỉ là thản nhiên nói. Như cũ che mặt người áo đen hô hấp một gấp rút. Trả lời. vâng Nói xong, liền nhảy cửa sổ rời đi. Vân Chiết không hề nói gì, chỉ là lặng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trên trời trăng sáng, rơi vào trầm tư. Kỳ phạm hiện tại nên một mực tại giám thì lấy hắn à chỉ là không biết sùng chính là người nào hoặc là thủ đoạn gì đối mặt dạng này có được siêu phàm lực lượng tồn tại bọn hắn người bình thường có thể ứng đối biện pháp thật sự là quá ít hy vọng tổ tiên lưu truyền xuống vật kia hữu dụng đi ra tộc kia người sẽ chạy tới chỉ là lâu như vậy tại sao không có một điểm đáp lại chẳng lẽ sẽ không bọn hắn cường đại như vậy sẽ không xảy ra chuyện chỉ là trong lòng ầm ầm cảm giác gia tộc lưu truyền cái kia tin đồn có thể là thật có lẽ bọn hắn thật xảy ra chuyện nếu là như vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia đần biện pháp chỉ là biện pháp này tổn thất cũng quá lớn hơn hơn nữa không chính xác tính chất phi thường cao chỉ có thể nhìn vận khí hy vọng lão thiên gia chiếu cố ta đi Sáng sớm ngày thứ hai Giống như thường ngày Sấm lên húc nhật quang huy Vân Yên mang theo thị nữ Đi vào chủ viện Phải bồi phụ thân dùng ăn bữa sáng Đứng tại cửa nhà hàng bên ngoài Vân Yên dừng lại một chút Ý thức nhìn về phía ô không gian Nhìn xem bình yên đặt trong đó màu trắng miếng ngọc Trong lòng mới an tâm Vân Yên hít sâu một hơi bước vào trong đó Yên nhi Hôm nay có người thích ăn huyết yến ăn nhiều hai bát Được Vân nhiên sau khi ngồi xuống Lạnh lùng liếc qua ngồi tại bàn ăn khác một bên vĩ phạm Tiếp đó cẩn thận quan sát phụ thân Phụ thân động tác Biểu lộ thậm chí liền ánh mắt Đều không có một tơ một hào gì thường Thật rất khó để cho người ta tin tưởng Phụ thân lại bị ảnh ma khống chế rồi làm đều là trái lương tâm tiến hành Nghĩ tới đây Vân nhiên không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua đối diện kỷ phạm. Kỷ phạm thoạt nhìn 17-18 tuổi trái phải. Mặt trắng không dâu. Thân hình gầy gò. Thoạt nhìn có chút ốm yếu Thế nhưng khí chất nho nhã. Chỉ là ánh mắt lên có chút trôi nổi. Đồng thời liền vô cùng tự tin. Liền là loại kia hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin. Biết rõ kỷ phạm là ảnh ma sau đó vâng yên ngược lại là rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ có nhẹ như vậy phù sẽ có tự tin như vậy bọn hắn những người bình thường này tại ảnh ma trước mặt như đề tuyến như con dối tồn tại hắn làm sao có thể coi trọng bọn hắn tự nhiên biểu hiện chính là dạo chơi nhân gian một dạng hứng hờ cái này tại bọn hắn những người trong cuộc này xem tới cũng không liền là trôi nổi sao còn như trưởng khống hết thảy tự tin càng là ảnh ma năng lực thể hiện nghĩ đến trong đầu liên quan tới ảnh ma hết thảy tin tức vân yên nghĩ như thế nói kỳ phạm hơi nhíu mày lại song lấy vân yên cười nói yên nhi biểu muội, ngươi hôm nay đây là thế nào dùng ánh mắt còn lại dạng này đánh giá ta thế nào rốt cuộc phát cùng biểu ca xuất khí đi vân yên nghe xong không khỏi nhíu mày một cái lại là dạng này ngữ khí Hử liền xem như biết rõ đối phương là ảnh ma Đối phương nói như vậy phi thường hợp tình hợp lý Thế nhưng Vân Yên vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chán ghét Phụ thân ta muốn đơn độc cùng ngài nói hai câu Vân Yên không để ý đến kỳ phạm chuyển thân đối Vân Chiết nói Vân Chiết ngẩng đầu lên Vung tay lên Sở hữu hầu hạ ở bên người hầu thị nữ toàn bộ rời đi phòng ăn Phòng ăn chỉ còn lại trên bàn ăn ba người chủ nhân Vân yên nhìn về phía kỳ phạm Ý tứ hết sức rõ ràng Bất quá kỳ phạm căn bản không có đứng dậy ý tứ Ngược lại ngoạn vị nhìn qua vân yên Hình như phi thường chờ mong vân yên kế tiếp phô bày một dạng Vân chiết đối vân yên lắc đầu nói kỳ phạm không phải ngoại nhân có chuyện gì ở ngay trước mặt hắn nói đi Vân yên cũng không tức giận Hình như đã sớm dự liệu được Trực tiếp làm nói ra Phụ thân Không muốn gà cho kỳ phạm Việc này không có thương lượng vân chết lạnh lùng khua tay nói Phụ thân Ngày không nghe ta lý do sao vân Yên đồng thời không có giống giống như hôm qua khí cực bại phôi Ngược lại bình tĩnh hỏi Phụ thân Ngày không hiểu kỳ ta lý do sao vân chết lắc đầu Đang muốn nói cái gì Kỳ phạm xen vào nói Ta rất hiểu kỳ Ta có thể biết rõ ngươi lý do sao biểu muội. Vân chiết tại kỷ phạm nói chuyện sau đó Liền đem lập tức sẽ nói ra khỏi miệng mà nói Nuốt trở vào Ngược lại gật đầu nói Nói đi Nếu là trước kia vân yên Chắc chắn sẽ không chú ý tới chi tiết này Coi như chú ý tới chi tiết này Cũng chỉ là coi là phụ thân nhìn kỹ kỷ phạm Coi trọng kỷ phạm Căn bản sẽ không nghĩ đến phụ thân lại là bị người khống chế được giống như đề tuyến con dối một dạng bị người khống chế được nghĩ tới đây vân yên ánh mắt ẩm ướt nước mắt mục đích nói phụ thân ngươi chịu khổ sông lấy phụ thân nói xong chuyển thân sông lấy kỳ phạm nghiêm nghị nói kỳ phạm ngươi cách này ảnh ma ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bốn mươi tám gần sóng gió nổi mây phun đỉnh châu ở vào cửa châu góc tây bắc địa hình phi thường đặc thù một phần ba vì sơn mạch, một phần ba vì thảo nguyên còn lại một phần ba vì sa mạc tới gần sa mạc cách này một phần tại đỉnh châu nhất tây phương là thông hướng tây vực chủ yếu thông đạo thế nhưng nó không phải buôn bán thông đạo mà là giao chiến thông đạo Cho dù có sa mạc cách trở, vẫn như cũ không thể ngăn chặn Tây phương Man Di xâm lấn. Bởi vì quanh năm cùng Tây phương Man Di -Gi giao chiến cho nên sa mạc biên giới thành lũy san sát trận pháp thành đàn. Trong đó một cái treo hiểm điện cờ xí trong thành lũy. Một cái thân khoác kim trúc chiến sáp thanh niên cưới đồng dạng người khoác kim trúc chiến sáp chiến mã. Mang theo một đội ăn mặc tương tự kiểu dáng chiến sáp kỵ binh. Đón ánh nắng chiều. Từ bên ngoài tuần tra trở về Cầm đầu thanh niên sau khi xuống ngựa Trong tay mang theo một cái kim trúc chất liệu giống như đúc bồ câu Hào hứng chạy đến luyện võ tràng xông lấy đang luyện quyền trung niên nhân kêu lớn Phụ thân Ngài đoán ta hôm nay bên ngoài tuần tra, Ngoài ý muốn phát hiện cái gì trung niên nhân căn bản không thèm để ý người thanh niên này Vẫn như cũ tự mình đánh lấy quyền Thanh niên cũng không thèm để ý. Mặc kệ chúng niên nhân có tiếp hay không mà nói. Tiếp tục nói ra. Phụ thân. Ngài tuyệt đối nghĩ không ra. Đăng đăng đăng. Phụ thân ngài xem. Đây là cái gì trung niên nhân dùng ánh mắt còn lại liếc qua. Đột nhiên đình chỉ đánh quyền. Những mày. Trước khi đi tiếp tiếp nhận trong tay đối phương kim chúc bồ câu. Xem tường tận. Thanh niên nhìn thấy lập tức đánh gãy phổ thân luyện Quyền Cảm giác mười phần có cảm giác thành công Đắc ý ha ha cười nói Đây tuyệt đối là chúng ta ngự lôi đường thì khôi lỗi tạo vật Chỉ là Xem cái này thức Cái này nội bộ kết cấu Hẳn là ba Bốn trăm năm trước tác phẩm Chậm chậm Đây chính là một cái lão cổ đồng Không nghĩ tới bây giờ lại còn có tồn thí Hơn nữa bảo tồn như thế hoàn hảo. Trung niên nhân ngưng trọng dò hỏi. Ở đâu ra thanh niên sửng sốt một chút. Thành thật trả lời. Ta tuần tra thời điểm. Từ bên ngoài nhặt A lúc ấy cách này bồ câu đã bay không nổi. Chỉ có thể trên mặt đất chậm rãi leo. Ta cảm giác được chút ta ngự lôi đường thì đặt hấu nguyên lực ba động. Liền rẽ ngoặt một cái. Lượn quanh một chút đường xa. Đưa nó kiếm về trung niên nhân liền liếc qua thanh niên liếc mắt tuần tra lúc liền tự tiện sửa đổi lộ tuyến chạy đến cái khác thế ra lánh địa không có người thanh niên hận không thể phiến bản thân hai miệng bản thân thế nào đần như vậy không đánh đã đá khai đây bên kia là lang nhân địa bàn cùng chúng ta chỉ là liên minh không phải một đường trung niên nhân còn chưa lên tiếng thanh niên liền phủi một cái miệng nhìn không được tiếp lời cao giọng nói ra ta biết Ta biết. Không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác nha. Ngươi cũng nói bao nhiêu lần. Lời nhảm tai. Thế nhưng sự thực là liên minh chúng ta 300 năm lang nhân luôn luôn phi thường thủ quy củ. Ngược lại là chúng ta bên này cách khác hô ma thế ra. Phần lớn không tuân quy củ. Nhiều lần xâm phạm ít lời của chúng ta. Phụ thân ta cảm thấy ngài không phải tiếp tục như vậy nhượng bộ đi xuống chúng ta nên. Thanh niên muốn nói cái gì? Nhìn xem sắc mặt tái xanh phụ thân. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau cùng thanh âm trở nên nhỏ không thể nghe thấy. Nam tử trung niên bất mãn nhìn hắn một cái. Tiếp đó cúi đầu đánh giá trong tay ghim chúc bộ câu nói. Đây cũng là ba. Bốn trăm năm trước. Chúng ta phân đi ra vài cách không thể tu luyện chi mạch hướng chủ mạch cầu cứu đưa tin phi điểu. Nam tử trung niên cảm khái nói. Năm đó kỹ nghệ so ra kém hiện tại Chỉ có thể làm ra tầng trời thấp phi hành đưa tin khôi lỗi Trong đó bộ câu hình thái là thành thục nhất kỹ nghệ Cho nên cho bọn hắn lưu lại Đều là cách này loại hình khôi lỗi Ba bốn trăm phía trước phân đi ra chi mạch a là đỉnh châu đại chiến phía trước phân đi ra chi mạch Cái kia có thể thật là xa xưa a Người bình thường đều mấy chục đời người a khu ma sư cùng võ sư tuy rằng không thể giống như lang nhân huyết ma các loại gì trùng trường thọ động một tí hàng trăm hàng ngàn tuổi thế nhưng chừng trăm tuổi vẫn là có thể sống đến mà người bình thường liền khó khăn sống đến bảy mươi tuổi đều là số ít nam tử trung niên vừa giận hắn không tranh chừng thanh niên liếc mắt khiến trách coi như lại xa xưa cũng là tộc nhân của chúng ta máu mủ tình thân tất nhiên bọn hắn phát ra cầu cứu tin tức liền nói rõ bọn hắn nơi trời trong lúc nguy nan chúng ta đương nhiên phải coi trọng xuất thủ cứu giúp nói xong nam tử trung niên trên tay xuất hiện một đảo lôi quang đánh vào khôi lỗi bên trên cái này đưa tin khôi lỗi là đặc biệt vì chiếu cố không có tu luyện tộc nhân thiết kế tin tức ghi vào thời điểm cũng không cần lôi thị chuyên môn nguyên lực. thế nhưng đọc đến bên trong tin tức thời điểm liền muốn lôi thị chuyên môn lôi thuộc tính nguyên lực còn có thủ pháp không thì căn bản là không có cách đạt được bên trong tin tức. ngư dương vân thị ảnh ma cứu mạng ngày hai mươi tháng bảy thanh niên nghe xong phi thường kinh ngạc ngày hai mươi tháng bảy hôm nay đều ngày hai mươi tháng tám đều một tháng Dùng như thế nào lâu như vậy ba 400 năm trước ký nghệ như vậy kém cỏi sao cái này còn kịp sao Trung niên nhân kiểm tra một chút khôi lỗi bồ câu Nói Cái này khôi lỗi thời gian quá xa xưa Lại thêm bảo tồn không thích đáng Luôn luôn không có kiểm tra tu sửa Nó có thể khởi động Đồng thời bay đến đỉnh châu Ta đều cho rằng là kỳ tích Chỉ là một tháng thời gian Hoàn toàn chính xác quá lâu Nếu như là cách này một chi tộc nhân ý chí không đủ kiên định. Chỉ sợ đã chậm. Đã bị ảnh ma hoàn thành khống chế. Không cứu lại được đến rồi. Bất quá. Tất nhiên nhận được thư cầu cứu. Vô luận như thế nào. Nhất định phải cứu viện. Việc này liên quan bọn hắn lôi thị vinh quang. Là nguyên tắc tính chất vấn đề. Trung nguyên nhân suy tính để cho người nào đi chuyến này lúc. Hiểu rõ vô cùng phụ thân thanh niên Chớp mắt Lập tức sơ tay nói Phụ thân Cái này khôi lỗi là ta phát hiện Nói rõ ta cùng nó hữu duyên Ngươi nếu là trong lúc nhất Thời tìm không thấy nhân tuyển Liền để ta đi một chuyến đi Ngươi hừ Đừng cho là ta không biết Ngươi không phải liền là muốn chạy suất Vân chơi thanh niên giống như nhận lấy Lớn lao ô nhục một dạng Oan khuất nói Phụ thân, ngài tại sao có thể dạng này bêu xấu con của ngài đâu này cách này đối ta không công bằng đây là kỳ thị ta làm sao lại không thể là xuất phát từ đạo nghĩa đi cứu viện gặp rủi ro đồng tộc người rồi phụ thân. Ngài nhất định phải hướng ta xin lỗi nam tử trung niên mặc kể hắn. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến một người, nói, ngươi đi cho phụ trách du lịch cửa châu. Trong bóng tối trừ ma lôi hiển đưa một cách lời nhắn. Để cho hắn đi ngư dương quận đi một chuyến Nhìn xem vân thị hiện tại thế nào Chuyện này Chúng ta nhất định phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng Thanh niên bất đắc dĩ trả lời một câu Vân, phụ thân Rời đi luyện võ tràng sau đó Thanh niên chớp mắt Cười hắc hắc Âm thanh nhẹ lẩm bẩm Phụ thân chỉ nói để cho ta đưa tin Nhưng vô dụng phương thức gì a dùng đưa tin khôi lỗi có thể chính ta tự thân đưa tin cũng có thể à ư quyết định như vậy đi ta đây chính là trung thực thực hành mệnh lệnh của phụ thân a thanh niên một đường chạy chậm trên tới thành lũy tầng cao nhất quát lui thủ về sau đó lên rồi phi thiên khôi lỗi lái nó nhảy lên một cái bay vào tầng mây trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa luyện võ tràng nam tử trung niên Nhìn qua phóng lên tận trời kim trúc chim lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quả nhiên. Không ngoài sở liệu của ta nhìn xem từ tầng cao nhất nhảy một cái mà hướng. Hướng hắn thỉnh tội thủ vệ. Khoát tay áo nói. Là mệnh lệnh của ta. Không phải là của các ngươi thất trách. Đi xuống đi. Trung niên nam một tay cầm kim trúc bổ câu. Chợt nhẹ nhẹ vút ve một cái kim trúc lệnh bài. Thi thao nhìn. Đến mai, có vẻ mà tại, an toàn của ngươi hẳn là không có vấn đề. Vừa lúc, ngươi cũng thành niên, yêu cầu tại trên cửa châu đại địa lịch luyện một phen. Hy vọng lần lịch lãm này, có thể cải biến ngươi trước kia những ngày kia thật ý nghĩ đi. Nam tử trung niên thở dài, đem kim trúc bộ câu tiện tay ném cho bên ngoài hầu hạ thị vệ. Nói, thu lại, giữ xin kỹ nói xong liền tiếp tục mới vừa rồi bị đánh gãy tu luyện ban đêm ngư dương quận thành một chỗ dưới đất quán rượu là thế lực trải rồng cửa châu dưới đất tiền thưởng hội sở tại ngư dương quận thiết lập phân hội nơi sở tại đêm nay một đầu kích xù treo thưởng đột nhiên đăng đỉnh đưa tới những thứ này vô pháp vô thiên thở săn tiền thưởng chú ý nhiệm vụ đánh giết tạm trú vân phủ mưu đồ bất chính biểu thiếu ra ghi chú, cái này người thực lực cao thân mạc chắc, nó thế lực càng là không phải cùng bình thường. Đẳng cấp, tam giáp cấp. Tiền thưởng, hoàng kim vạn lượng. Cách này thứ nhất nhiệm vụ. Lập tức đưa tới vô số thở săn tiền thưởng chú ý. Trong tử quán lập tức vang lên liên quan tới cái này đầu nhiệm vụ tiếng đàm luận. Mẹ kiếp. Tam giáp cấp nhiệm vụ. Chúng ta ngư dương bao lâu chưa từng xuất hiện rồi vân phủ là vân thị thương hội cái kia vân phủ sao không là có thể lấy ra vạn lượng hoàng kim. Chậm chậm. Thật là đại thủ bút A biểu thiếu ra. Là họ kỷ thiếu niên kia A ta nhìn rất ngãi nhặn. Không giống như là võ công cao cường bộ dáng A tháng gần nhất. Vân phủ chung quanh mỗi lúc trời tối đều có người áo đen tại chiến đấu. Nghĩ đến là vân chiết phản kích. Chỉ là. Xem ra. Vân chít ở vào hạ phong chập chập. Vân thị tại chúng ta ngư dương. Cũng coi như được nổi danh thương hội. Tuy rằng cùng chúng ta không phải một vòng. Bất quá vân chít đại danh. Ta cũng là nghe nói qua. Phi thường nổi danh một cái thương nhân. Chập chập. Không nghĩ tới. Bị người trầm trầm lên rồi sao bất quá vân chít có thể đem vân thị thương hội khai biến cửa châu. Cũng không phải dễ trêu chủ a các ngươi biết rõ là thế lực nào sao vậy mà lợi hại như vậy đem vân triết ép đều tại địa kim sở phát hạ tam giáp cấp nhiệm vụ cái này để mắt tới vân thì nếu là võ đạo thế gia tiền thưởng coi như lại cao hơn ta cũng không dám nhận a hàn không phải là võ đạo thế gia nếu như là dính đến võ đạo thế gia địa kim sở sẽ chứng tỏ tam giáp cấp nhiệm vụ nếu như là không phải dính đến võ đạo thế giới liền là dính đến những thứ đó sao tựa hồ là kiêng kỵ đối phương cũng không hề nói ra chậm chậm nên phải là người bình thường gặp vật này bằng không tìm phương pháp tự mình giải quyết nếu là tìm không thấy phương pháp cũng chỉ có thể tìm tới tiền thường chỗ dùng trọng kim tìm chúng ta giải quyết rồi ha ha nói giống như ngươi có thể giải quyết một dạng vật kia không phải khu ma sư Không có võ đạo tông sư thực lực ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ Cũng không thể tam giáp cấp nhiệm vụ Vốn cũng không phải là chúng ta những thứ này hạng A phía dưới thợ săn tiền thưởng có thể tiếp xúc Có cái gì tốt tranh luận Uống rượu Đến Uống rượu Không thể tiếp xúc Thế nhưng có thể vây xem A đây chính là tam giáp cấp nhiệm vụ Chúng ta ngư dương Bao nhiêu năm mới có thể đụng phải một lần thế nào Nghe ngươi giọng điệu. Ngươi muốn đi vân phủ phủ cận trà sát thủ vây xem thế nào. Các ngươi không phải như vậy nghĩ hừ. Hy vọng ngươi có mệnh đi. Cũng có mệnh về vây xem cũng không phải cái gì sự tình đều có thể vây xem. Đây chính là cấm kỳ tồn tại. Cẩn thận đừng đến lúc đó ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hừ chuyện của ta không cần ngươi quan tâm hèn nhát. Sau nửa đêm kỷ phạm bị một người áo đen đánh thức cáo chi hắn từ địa kim sở tin tức truyền đến. Ha <cười> ha! Đây là vân chiết sau cùng thủ đoạn đi quả. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn mượn dùng địa kim sở lực lượng tới đối phó ta. Hừ vân chiết thủ đoạn. Chỉ đến như thế bất quá. Cũng thế. Một người bình thường. Một cách không thiếu tiền thương nhân. Gặp được chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Trước đó hắn sợ chuyện như vậy phát sinh. Thủ hạ tử sĩ đối với cách này đặc biệt tiến hành tương quan phương diện phong tỏa. Rõ ràng đối phương tử sĩ đều đã bị đỡ được. Làm sao còn? Xem tới, vân chít vận dụng cách khác ẩn tàng thủ đoạn. Quả nhiên là một tên địch địa ngăn phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn là không thành công a đắc như vậy. Vậy liền hảo hảo tranh đấu một trận đi địa kim sở. Kỷ Phạm không biết nghĩ tới điều gì, cắn răng nghiến lợi nói, "Trước kia, nghe theo trưởng bối, không nguyện ý chạm ngươi, đã ngươi tìm tới cửa." Vậy liền hảo hảo chơi một chút đi hư Kỷ Phạm trầm tư chốc lát, xông người áo đen thấp giọng phân phó, "Vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện thợ săn tiền thưởng, bắt đầu làm lên chuẩn bị. Trước tờ mờ sáng tối tâm nhất thời khắc, một cái kim trúc chim lớn rơi vào ngư dương quận ngoài thành đem kim trúc chim lớn giấu ký sau đó lôi hiển cùng lôi minh hai người đi theo hôm qua bỏ lỡ vào thành thời gian thương đổi cùng buôn bán củi lửa hoạt sớm một chút các loại thôn trấn phủ cận tiểu thương phiến cùng đủ loại nguyên nhân những người đi đường tiến nhập ngư dương quận thành coi như lại tối cũng sẽ không phòng ngại khu ma sư lôi minh Ánh mắt của hắn lóe ra lam sắc ánh sáng nhạt. Đánh giá bốn phía. Chập chập hiếm lạ nói. Đây chính là Trung Nguyên nội địa sao thật đúng là hòa bình A lôi hiển vội ho một tiếng. Nói. Đường đệ. Thu đồng thuật. Ngươi xem. Ngươi cũng hù đến bốn phía người đi đường lôi minh nhìn bốn bề liếc mắt. Lầm bầm một câu. Bên trong nội địa người. Thật là ít gặp nhiều quái tuy rằng không tình nguyện. Bất quá thu hồi đồng thuật Hắn cũng không muốn bị người xem như quái vật vây xem Đồng thời Cũng không nguyện ý treo chọc phiền toái không cần thiết Hơn nữa Lôi minh có tay cầm tải lôi hiển trong tay Trước đó ước định Lần này ngư dương chuyến đi Toàn bộ hành trình đều nghe lôi hiển chỉ huy Cách này còn chưa có bắt đầu Lôi minh tự nhiên không nguyện ý vi phạm trước đó ước định Chúng ta đi nơi nào trực tiếp đi vân phủ sao lôi minh hiếu kỳ dò hỏi. Lôi hiển lắc đầu nói, không, chúng ta đi trước một chỗ, sau đó lại quyết định kế tiếp hành động. Nơi nào địa kim sở? Địa kim sở đây là địa phương nào đây là chúng ta khô ma sư? Liên hợp lang nhân cùng võ đạo thế ra. Cộng đồng thành lập một cách trải rồng cửa châu thợ săn tiền thưởng tổ chức. Lôi hiển từ trong ngực lấy ra một cách lệnh bài. Đưa cho lôi minh. Đồng thời đối với hắn giải nói ra, là chúng ta khu ma lúc tình báo cùng hậu cần bảo hộ. Lôi minh giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Cửu châu còn có huyết ma cùng ảnh ma sao không phải tại ba. 400 năm trước liền đều bị chúng ta đuổi ra khỏi cửu châu. Ngăn tại định châu bên ngoài tây phương bên ngoài hóa chi địa sao kia là đại bộ phận. Đặc biệt là cao cấp huyết ma cùng ảnh ma. Kỳ thật. Luôn luôn có một phần nhỏ bên trong cấp thấp huyết ma cùng ảnh ma. Vẫn như cú núp ở cổ châu đại địa. Ba bốn trăm trong năm chưa từng có đình chỉ sống qua động. Chỉ là bọn hắn đã ẩn tàng lên biển người minh mông quá khó tìm đến. Lôi Hiền bất đắc dĩ thở dài. Tiếp lấy nói ra. Hơn nữa. Chúng ta chủ yếu lực lượng tập trung ở đình châu. Bất cứ lúc nào ứng đối lấy huyết ma cùng ảnh ma phản công. Căn bản không có tinh lực ứng đối cái này một phần nhỏ huyết ma cùng ảnh ma. Sau cùng tổng kết nói. Cho nên. Đối bọn hắn vây quét. Cũng chỉ phải dùng để lịch luyện người mới. Còn có động viên phân tán ở các nơi xuống dốc khu ma sư cùng phân tán các nơi lang nhân. Cùng võ đạo tông sư. Cùng tán là các nơi cơ duyên xảo hợp trở thành khu ma sư đám tán tu lực lượng rồi thì ra là thế lôi minh thế mới biết. Những thứ này bình thường tiếp xúc không đến bí ẩn. Tại lôi hiển dẫn đầu phía dưới, hai người rất nhanh liền tìm được cái kia một chỗ dưới đất quán rượu. a không nghĩ tới. Mục tiêu của chúng ta Vân Phủ. Lại là Vân Thị Thương Hội sau lưng nhà kia nổi danh thương nhân gia tộc. Vân Chiết không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể đột phá ảnh ma phong tỏa. Đem tin tức truyền lại đến địa kim sở xem tới cái này Vân Chiết. Còn không có hoàn toàn bị ăn mòn. Một người bình thường có thể kiên trì một tháng. Cái này ý chí lực thật đúng là để cho người ta kính nể a lôi hiển xem xong tình báo sau đó. Cười đối lôi minh nói. Đường đệ Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chúng ta vừa lúc đuổi lên rồi thuận tiện còn có thể tiếp một cái nhiệm vụ được một bút thu nhập thêm lợi nhuận. Nói xong, xong nơi đây người phụ trách một vị tán tu xuất thân khô ma sư, nói bọn hắn đón lấy nhiệm vụ này. Tán tu xuất thân khô ma sư, không thôi đem nhiệm vụ này, nhường cho Lôi Thị Huyên để. Đây chính là vạn lượng Hoàng Kim A hắn Tâm. Đang dỉ máu chờ nơi đây người phụ trách sau khi ra ngoài. Lôi Minh mới bất đắc dĩ xong Lôi Hiển nói. đường huyên, đừng làm rộn, phụ thân để chúng ta cứu viện chi mạch. Tuyệt đối không thể thu phía dưới số tiền kia Không thì Nếu là bị phụ thân biết rõ Hắn khẳng định tưởng rằng ta không hiểu chuyện Mê hoạt ngươi Đường huyên Ta sẽ bị đánh chết lôi hiển nghe xong cười ha ha Một bên đứng dậy đi ra phía ngoài Một bên nói ra Không đùa ngươi Trời đã sáng Chúng ta đi thôi Mau chóng hoàn thành thuốc phổ giao cho chúng ta nhiệm vụ Lôi minh lúc này mới thở dài một hơi, vô to một tiếng, đường huyên chờ ta một chút. Nói xong. Lôi minh rất nhanh đứng dậy. Đuổi lên rồi lôi hiển. Đón mặt trời mới lên ở hướng đông ánh sáng mặt trời. Hướng đi thành tây vân phủ phương hướng. Vân phủ. Kỳ phạm nhìn qua mặt trời mới lên ở hướng đông. Sau lưng cái bóng trở nên càng ngày càng dài. Cái bóng chiếu vào sau lưng trên cửa phòng. Cái bóng giống như biến thành rắn một dạng ít mà đi qua. Từ khe cửa ở giữa chui vào. Không lâu về sau. Vân Chiết liền mặt mang chỉnh tề mở cửa. Cung kính hướng kỷ phạm hành lễ nói. Ra mắt chủ nhân. Đi. Hôm nay. Đi phòng ăn. Vân nhiên cũng phải đến rồi. Nàng hôm qua nghe trộm được chúc ta đối thoại. Lại thêm địa kim sở. Chập chập. Hôm nay khẳng định là phi thường náo nhiệt một ngày kỳ kỷ phạm giang hai tay ra Mặt hướng ánh sáng mặt trời Làm ra ôm mặt trời tư thế Âm thanh nhẹ cảm thán nói Vân chiếc cười đáp lại Ảnh ma thống xã lấy bạc thiên Huyết ma thống xã lấy ban đêm Chủ nhân tại bạc thiên Là vô địch tồn tại Chủ nhân tất thắng kỷ phạm quay đầu Khuất bóng phía dưới Vân Chiết thấy không rõ mặt của đối phương Chỉ có thể nghe đến đối phương như u cốc một dạng thanh âm Ở bên tai vang lên Mượn ngươi cắt ngôn Ta tối trung ái Ảnh thân ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 549 giao phong Thủ đoạn ra hết kỳ phạm Ngươi cách này ảnh ma, Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý theo Vân Yên một tiếng quát chói tai kỷ phạm dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn vân nhiên lắc đầu nói vân nhiên không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh cùng phụ thân ngươi so sánh chinh lệ quá xa biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng nói xong khuấy động thiệp khoan thai nói ra ta là nam tính ảnh ma tuy rằng không thể khống chế nữ nhân bất quá Thực sự có liền ứng đối biện pháp. Không thì. Ta làm sao sẽ tại biết rõ biết rõ thân phận của ta sau đó. Bình tĩnh như thế đâu này Vân Yên vốn là muốn quát trói tai xong. liền từ ô không gian bên trong lấy ra màu trắng miếng ngọc. Xuất thủ đối phó hắn đâu. Không nghĩ tới. Đối phương vậy mà như thế hay nói. Vân Yên xem phụ thân không có nguy hiểm. Bản thân cũng đã tính trước. Không có nguy hiểm Từ đối với ảnh ma lòng hiếu kỳ Đình chỉ lấy ra màu trắng miếng ngọc động tác Tồn lấy lời nói khách sáo tâm tư Mở miệng dò hỏi Không thể khống chế tình huống của chúng ta phía dưới Các ngươi nam tính ảnh ma Đối với chúng ta nữ tử Có cái gì ứng đối biện pháp kỳ phạm nhìn xem vân nhiên phản ứng Phát hiện gì dạng gảy nhẹ một cách lông mày Cười thành thật trả lời Chúng ta ảnh ma có thể thông qua tiêu hao ảnh chi ma lực lực lượng. Ảnh hưởng linh hồn của con người cùng ý thức. Đây là chúng ta sở hữu ảnh ma thiên phú thần thông. Tựa như tất cả huyết ma đều có được thông qua sinh linh huyết dịch hấp thu trưởng thành năng lượng. Thiên phú như vậy thần thông một dạng. Kỳ phạm nhìn xem trong mắt không có chút nào sợ hãi. Chỉ có lòng hiếu kỳ vân nhiên. Âm thanh nhẹ cười nói. Cụ thể làm chính là. Ta có thể tiêu trừ ngươi về ta một ít đặc biệt ký ức. Ví dụ như hôm qua nghe lén đến nội dung, ví dụ như liên quan tới ta chân thực thân phận là ảnh hưởng cách này hiện thực. Chờ chờ, nói xong, Kỷ Phạm trong ánh mắt mắt đen bộ phận đột nhiên mở rộng, toàn bộ ánh mắt hoàn toàn biến thành màu đen, trong lúc mơ hồ lóe ra màu đen vầng sáng, luôn luôn nhìn chằm chằm Kỷ Phạm vân yên. Trực tiếp cùng đối phương nhãn cầu màu đen đối mặt lên rồi Giật nảy mình Trong miệng hoảng sợ nói Con mắt của ngươi Thật là dọa người kỷ phạm sườn sốt một chút Giống như xảy ra cái gì ngoài ý liệu sự tình một dạng Sắc mặt lập tức trầm xuống Hung lệ mà nói Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến Nguyên lai là không có sợ hãi A thiên phú của ta thần thông vậy mà đối ngươi vô hiểu vân nhiên trong lòng hơi động. Rõ ràng. Vừa rồi đối phương đã đối nàng thi triển ảnh ma đặc hữu tiêu trừ ký ức thiên phú thần thông. Chỉ là tại trên người nàng không có đưa đến tác dụng. Vì cái gì đây nàng vừa rồi thật không có phòng bị A. Chẳng lẽ là bởi vì. Nàng tối hôm qua đạt được kỳ ngộ thả câu vạn vật linh hồn của ta đạt được nó che chở. Cho nên mới sẽ không chịu đối phương thiên phú thông thần ảnh hưởng sao nghĩ tới đây Vân yên càng thêm có ý lại không sợ gì Hơi nhíu mày lại Đắc ý nhìn xem kỳ phạm Kiều hừ một tiếng Nói Kỳ phạm Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa Cứ việc dùng ra đi Ta cũng không sợ ngươi hừ nhìn xem vân yên như thế ngây thơ buồn cười động tác Kỳ phạm dò xét tỉ mỉ một phen vân yên Cười ha ha. lắc đầu nói. Có bảo vật hộ thể sao quên đi. Không cùng ngươi một cách không có tu luyện. Tiểu cô nương so đo. Chờ giải quyết rồi phía ngoài những cái kia phiền phức sẽ giải quyết ngươi. Phía ngoài phiền phức vân yên mê hoạt lặp lại một lần. Nhìn bốn phía. Vẫn là không có phát hiện cái gì phía ngoài phiền phức rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này. Đột nhiên một đạo tiếng nổ từ bên cạnh cùng chỗ cửa sổ truyền đến. Một đạo nhân hình dạng thiểm điện. Cực nhanh đánh về phía kỳ phạm. Kỳ phạm ngoài thân xuất hiện một cái quang tráo, đem chính mình toàn bộ thân thể gắn vào trong đó, cản trở lần này tập kích. Phòng hộ kết dưới không tốt. Đối phương đã bay xuống đại trận. Tiểu Minh. Đi mau. Ta tại đoạn hậu thiểm điện hình người kinh hô một tiếng. Không tốt xính hải mà tiến tới vây quanh kỷ phạm không ngừng công kích không cho đối phương một tia khe hở kỷ phạm hừ lạnh một tiếng nói chạy hiện tại chạy còn kịp sao đại trận lên một cách bao phủ toàn bộ vân phủ kết giới lập tức bay lên kết giới giống như một mặt tường một dạng đem vân phủ nội ngoại chia làm hai thế giới lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân Lôi minh thanh âm cũng từ xa mà đến gần từ ngoài cửa truyền đến. Đường ca. Có kết dưới tại. Ta ra không được. Đây cũng không phải là ta không theo ngươi phân phó làm việc a. Lôi hiển nghe xong trong lòng cũng không đủ sức chửi bậy. Từ lôi minh thanh âm bên trong chiến ý liền có thể nghe được. Hắn hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Cái này phần tử Hiếu chiến trước đó tại lãnh địa chính là dạng này. Không nghĩ tới, ra tới chỗ, vẫn là như vậy. Bên ngoài cũng không so lánh địa, ảnh ma cũng sẽ không cho hắn ngự điện lôi thì thiếu tộc trưởng mặt mũi. Kỳ phạm khẽ cao mày nói, hai cái ngự điện lôi thì trung cấp khô ma sư thật đúng là có chút khó giải quyết. Vốn là, coi là tới là một cái tán tu xuất thân trung cấp khô ma sư. Dù sao ngư dương quận địa kim sở thực lực có hạn coi như xuất hiện tam giác cấp nhiệm vụ trong lúc nhất thời cũng sẽ không có quá cường đại khu ma sư hoặc lang nhân tiếp nhận hắn đã làm tốt đại não một trận sau đó liền lập tức chuyển di trận địa dự định không nghĩ tới thất sách những thứ này khu ma sư thế ra xuất thân ra hỏa có thể cùng tán tu xuất thân ra hỏa thực lực không xong là một cấp bậc coi như đẳng cấp tương đồng cả hai thực lực cũng chinh lệch cực lớn Tựa như là chức nghiệp binh sĩ cùng dân binh trinh lệch một dạng. Bất quá. Tuy rằng khó giải quyết. Đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Có trận pháp gia trì kỳ phạm. Cũng không sợ hãi lôi thị huyên để bọn hắn. Lôi minh tiện tay hất lên. Vài cái quả cầu kim loại rơi xuống đất. Một trận nhúc nhích biến hình. Biến thành mấy con kim trúc chuột. Thật nhanh nhào về phía kỳ phạm. Hẽ dựa gần kỷ phạm quang cháo. liền bỏ lên vừa đi. Trên thân không ngừng lấp lói điện hoa. Hình như đang kéo dài phóng điện. Đường ca trước cấu xa vân thì cha con lại nói. Lôi hiển lập tức thân ảnh lói lên. Rất nhanh đem một cái quả cầu kim loại bỏ vào vân chiết trong ngực. Tiếp đó mang theo vân chiết đi tới vân yên bên người. liền muốn đứng dậy rời đi cái này muốn rời đi vọng tưởng kỷ phạm hừ lạnh một tiếng thù ấm khẽ động vân chiết trên thân đột nhiên hiện ra một tầng nồng đậm hắc quang vân chiết trong ngực quả cầu kim loại phát ra một trận trướng mắt lôi quang bất quá giống như pháo hoa trong nháy mắt dập tắt đồng thời không có đưa đến tác dụng không tốt hắc quang lan tràn ra lôi hiển biến sắc bất quá lôi hiển dù sao kinh nghiệm xa trường Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Liếc mắt tìm được trong đó chứng tiết sở tại Lập tức làm ra phản ứng Trên thân lôi quang lấp lóe Tay phải càng là lóe ra lam quang Nhanh như thiểm điện đưa tay tìm tòi Đem vân Chiết bên ngoài nổi y Kéo xuống Tiện tay ném ra ngoài Đúng lúc này Vân Chiết đột nhiên xuất thủ Một thanh đen nhánh truy thủ Đột nhiên hướng về phía lôi hiển đâm ra Lôi hiển sớm có cảnh giác Ý thức chiến đấu càng phi thường mạnh Lập tức làm ra bản năng phản ứng Một cái cổ tay chặt Phách vân chiết màu đen truy thủ Sợ vân chiết sinh thêm sự cố Dứt khoát liền một cái cổ tay chặt Đem vân chiết bổ choáng, Hay là đến xong rồi một bước Đã có thể vận dụng chút ít ảnh ma lực Ít nhất hoàn thành bước đầu tiên truyền hóa Trở thành ảnh thân Cũng không biết Còn có hay không cứu mỗi cách ảnh ma đều có thể làm ra ảnh thân. Mà mỗi cách ảnh thân tựa như phân thân của bọn hắn một dạng. Lại thêm thế tục thiết lực. Có thể nói mỗi một cách ảnh ma. Tất nhiên có được một thế lực khổng lồ. Đối phó bọn hắn một cái liền muốn yêu cầu làm tốt đối phó một phương thế lực sự định. Giống như vậy đại trận. Huyết ma. Yêu cầu tập trung mấy con trung cấp huyết ma ra tộc lực lượng mới có thể bay xuống mà ảnh ma chỉ có một người liền có đầy đủ nhân lực vật lực cùng tài lực bố trí tốt ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào một đoàn thân mang chiến giáp hộ vệ tinh nhuệ đem bọn hắn bao bọc vây quanh coi như đối mặt bọn hắn có được siêu phàm lực lượng tồn tại cũng vẫn như cú sát khí ngút trời hơn hai trăm tinh nhuệ tử sĩ chập chập Ảnh ma liền là phiền phức lôi hiển nhìn lướt qua ngoài viện binh sĩ một dạng. Dạng này chiến sĩ tinh nhuệ không thể khinh thường. Bọn hắn nếu như là phối hợp ký kết ngầm, lại phối hợp đại trận. Coi như ảnh ma không xuất thủ. Cũng có thể đem hai cái trung cấp khu Ma Sư Vây giết ở chỗ này. Vốn còn muốn còn lại những thứ này tiêu hao. Không nghĩ tới cách này ảnh ma như thế khó giải quyết. Xem tới... Những thứ này tiêu hao tiết kiệm không được nữa. Tiểu Minh. Toàn lực ứng phó đi nói xong. Từ bên người cửa sổ. Hướng ra phía ngoài ném 10 cái quả cầu kim loại đến trong viện. Ha ha. Đã sớm chờ đường ca ngươi câu nói này rồi lôi Minh cười lớn. Tiện tay hướng ngoài cửa bung ra. Lập tức có 2-30 cái quả cầu kim loại bay xuống trong viện. Tổng cộng gần 40 quả cầu kim loại thủ pháp phi thường tinh chuẩn lăn xuống đến những thứ này tinh nhệ tử sĩ trước người. Những này kim trúc cầu rất nhanh biến hình. Trở thành kim trúc chuột. Kim trúc ma tước. Kim trúc châu chấu. Kim trúc ếch xanh các loại trên bầu trời bay. Trên mặt đất leo. Động vật. Các loại côn trùng chờ vật sống. Biến hình thành công trong nháy mắt. Thật nhanh xông vào tinh nhệ tử sĩ trong đội ngũ. 340 cụ chiến sáp bên trên lập tức lóe ra ghiếp mắt cùng điện hoa tận lực bồi tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết Trong nháy mắt Hơn 200 tinh nhụ tử sĩ liền bị phế 340 cái Thiếu đi khoảng 1 phần 5 Đội ngũ cũng bởi vì đột phát tình trạng Mà chịu ảnh hưởng Loạn cả lên Trong lúc nhất thời Không có cách nào hình thành uy hiếp Quang tráo bên trong vỉ phạm nhìn xem cảnh tượng như vậy Không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên không hổ là lấy khống chế khôi lỗi cùng lôi điện nổi danh trên đời khu Ma Sư thế ra. Ngự điện lôi thì. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tại dạng này bị động trên chiến trường. Dạng này bất lợi dưới điều kiện. Thủ đoạn ra hết. Để cho ta căn bản không chiếm được thượng phong. Nếu như là theo hai cái tán tu xuất thân khu Ma Sư. Sớm đã bị hắn đùa chơi chết. Nào giống như bây giờ Có qua có lại Đánh dối bời Căn bản không có biện pháp chiếm thượng phong Kỳ phạm nhớ mày Trong lòng lần thứ nhất có một chút lo lắng Nơi này chính là nhân tộc quận thành Thời gian đối với ta bất lợi Kéo càng lâu Càng là nguy hiểm không được Phải tốc chiến tốc thắng Tranh thủ thời gian chiến thắng lôi thì huyên đệ Tiếp đó theo kế hoạch rút lui nơi đây Kỳ phạm Uyển tiếc quét vân chiết cha con liếc mắt. Hình như đối đãi một kiện bản thân thích vô cùng lại đem vỡ vụn đồ sứ. Mang không đi các ngươi. Vậy liền tính cả các ngươi cùng nhau hủy đi đi. Kỳ phạm kêu nhỏ một tiếng bên trong xung quanh lầu cắt trên cửa sổ mở ra, lộ ra từng cái nỏ quân dụng. Nỏ quân dụng đáng chết. Nơi này thế nào có nỏ quân dụng lôi minh ánh mắt vô cùng tốt. Nhìn thấy nỏ quân dụng sau đó. Biến sắc Lách mình đến lôi hiển trước người Nói Đường ca Không có biện pháp Đành phải dùng nó Ngươi bảo vệ tốt vân thị cha con Lôi hiển biến sắc Gấp giọng nói Thiếu tộc trường Tuyệt đối không thể Lấy thực lực của ngươi thi triển thiên lôi trận Quá nguy hiểm vạn nhất Một cái thao tác không thích đáng Nhẹ thì có hại ngươi cùng căn cơ Nặng thì sẽ chết thiếu tộc trưởng. chúng ta xuất thân đỉnh châu. những người khác không biết nỏ quân dùng uy lực. ngươi còn không biết sao nếu như là cái gì cũng không làm. chúng ta căn bản ngăn không được. hẳn phải chết không nghi ngờ. yên tâm đi thiên lôi trận ta trước kia vùng trộm dùng qua không có vấn đề chuẩn bị sẵn sàng. nói xong. Lôi minh không có một tia trần trở từ trong ngực lấy ra một cây dài một m 10 cm bao quát kim trúc đoạn côn Nhẹ nhàng uốn éo Kim trúc đoạn côn rất nhanh tăng cao Đem nóc phòng phá vỡ một cái lớn chừng miệng chém lỗ thủng Kết giới cũng không thể ngăn cản nó Trong nháy mắt Tự xuyên thấu kết giới Xuất vào trong mây Không nhìn thấy nó cuối cùng Theo độ cao gia tăng Từ tầng dưới chót nhất bắt đầu. Đường kính của nó không ngừng thu nhỏ. Đoàn côn không ngừng biến nhỏ. Trở thành mảnh trụ. Mảnh cán bên trên có kỳ gì khắc văn. Khắc văn bên trong ẩm ẩm có bạc quang lóe ra. Thoạt nhìn vô cùng thần dị. Kim trúc trụ kéo dài đến mấy trăm trượng cao bầu trời. Tầng mây dày đặc ở giữa. Tầng cao nhất khoảng 10cm đoàn côn đường kính của nó vẫn như cũ còn bảo lưu lấy khoảng mười cm tầng mây bên trong mảnh trụ đình chỉ tiếp đó căng ra một cái dù nhỏ từ trên cao xem giống như một cái cây nấm một dạng bất quá chốc lát kim trúc dù mặt dù đột nhiên phân ra từng cái mảnh trụ xéo xuống phía dưới bắn tới trên mặt đất tạo thành một cái hình mũi khoan nói đến chậm thế nhưng tốc độ nhanh vô cùng Chờ hình mũi khoan thành hình sau đó, nỏ quân dụng còn không có phóng ra đâu. Kỷ phạm nhìn thấy lôi minh từ đó lấy ra đoạn côn. Thần sắc khẽ giật mình. Giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng hô. Nhanh. Ngăn cản hắn đáng tiếc. Cho dù có kỷ phạm cảnh báo. Từ thân chỉ huy. Cũng không có ngăn cản thiên lôi trần hoàn thành. Từ lôi minh trong tay tiếp xúc kim trúc mảnh chỗ nơi bắt đầu. Khắc văn lấp lõi bạc quang biến thành lam sắc. Lôi minh trên mặt tràn đầy chiến ý sân cao ý cười. Thiên. Lôi trần lên. Lôi phạt hàng lâm. Diệt lôi hiển tranh thủ thời gian trà sát hạ thân thể. Lấy ra áo choàng Đắp lên hắn cùng vân thị cha con ba người trên thân. Tận lực giảm bớt thân thể diện tích. Để cho áo choàng hoàn toàn bao trùm ba người bọn họ. Lôi hiển ngẩng đầu nhìn liếc mắt luôn luôn dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt Tuyệt không biết rõ sợ hãi là vật gì Lặng lặng nhìn tất cả những thứ này vân yên Không khỏi nghĩ đến một trận chiến đấu liền nổi điên lôi minh Thầm nghĩ trong lòng Tiểu cô nương này sẽ không giống lôi minh tiểu tử kia một dạng Cũng là một cách la thích chiến đấu người điên đi kỷ phạm giận dữ hết Người dám theo thanh âm hắn tiếng giống giận dữ một trận đông đúc lôi điện từ trên trời giáng xuống trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự đại trận rơi vào vân phủ bên trong ầm thiên lôi cuồn cuộn bên trong vô luận là cái kia hai trăm tinh nhuệ tử sĩ hay là cái kia vài không nỏ quân dụng cùng thao tác binh sĩ toàn bộ đều tại cái này đông đúc trong sấm sét trong nháy mắt hóa thành cho tàn lôi minh cũng bởi vì thao tác thiên lôi trận Trên thân lôi quang kịch liệt lóe ra. Bất quá mấy hơi thời gian. Liền không thể không đình chỉ thiên lôi trận điều khiển. Thiên lôi trận một lần nữa biến thành dài một mét đoạn côn. Lôi minh không cam lòng nhìn xem cũng chưa chết tại thiên lôi trận phía dưới. Chỉ là khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết kỳ phạm. Âm thanh nhẹ chửi mắng một câu. Mẹ kiếp. Cái này cũng chưa chết mệnh thật cứng rắn tiếp đó miệng phun khói xanh. Thân thể nhoáng lên. Liền muốn ngã xuống. Lôi hiển nghe đã không còn tiếng sấm. Ý thức được thiên lôi trận đã xong. Lập tức xốc lên áo choàng, Nhìn thấy lung lay sắp đổ lôi minh. Tranh thủ thời gian đứng dậy đem hắn đỡ lấy. An cần dò hỏi. Ngươi không sao chứ lôi minh nhìn thấy trước mắt lôi hiển. Trên mặt biểu lộ buông lỏng. Đóng lên rồi ánh mắt. Đã ngủ mê man. Lôi hiển tự nhiên thấy rõ lôi Minh mê man trước đó ánh mắt bên trong phải biểu đạt ý tứ Tiếp xuống Sao cho ngươi Ta tin tưởng ngươi thế nhưng là lôi hiển lại một chút cũng không tin mình Hắn tất cả khôi lỗi lúc trước thiên lôi trận phía dưới Đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư Căn bản không có khả năng lại thu về sử dụng Lại thêm phải thủ hộ lôi Minh cùng vân thị cha con ba người tốc độ của hắn ưu thế cũng đã mất đi mà bây giờ là bạch thiên lôi hiển ngẩng đầu nhìn về phía phá một cái hai mét lớn lỗ thủng nóc nhà từ lỗ thủng bên trong dương quang chiếu xả tiến đến vừa lúc rơi vào kỷ phạm trên thân kỷ phạm sau lưng cái bóng thật dài giống như rắn một dạng vặn vẹo lên lượn vòng lấy hình như bất cứ lúc nào hướng hắn đâm tới phát động một kích chí mạng Lôi hiển đối đầu kỷ phạm tràn ngập sát ý ánh mắt lạnh như băng thầm cười khổ Dưới ánh mặt trời ảnh ma chiến lực siêu quần Lại so sánh mình lúc này hiện trạng Lần này thảm rồi hắn làm sao phân tích chính mình cũng không có phần thắng Nhất định phải làm ra chọn lựa lôi minh bất đắc dĩ dùng ánh mắt còn lại quét vân thị cha con một ra mắt Trong lòng đã có quyết đoán Xin lỗi rồi Vân thị cha con ta chỉ có thể mang đi một người rời đi Các ngươi mặc dù là nhiệm vụ lần này muốn bảo vệ mục tiêu Bất quá Tại dạng này tình cảnh phía dưới Ta cũng chỉ có thể Đang lúc lôi hiển phải dẫn lấy lôi minh rời đi Đang lúc kỷ phạm sau lưng cái bóng phải công kích lôi hiển mấy người lúc Đang lúc kết giới phá vỡ Phía ngoài thợ săn tiền thưởng sông lên trước Phải nhặt nhạnh chỗ tốt thời gian Vân yên trong tay cầm một cái màu trắng miếng ngọc, đột nhiên đứng lên, cười nói. Nên ta ra sân đi Vân yên đã sớm nhớ ký quang minh Kinh không đến ba chữ toàn văn. Nhìn chằm chằm kỷ phạm, tâm là bắt đầu nghĩ lại lên. Hướng dương mà sinh thiên quang địa minh. Theo Vân yên mặc niệm quang minh Kinh chữ thứ nhất bắt đầu. Màu trắng miếng ngọc trên lóe ra bạc quang trói mắt quang mang. Cái này quang mang cùng ánh nắng khác biệt. Không có một chút màu tạp. Là loại kia cực hạn thuần bạc sắc. Đem bạc quang soi sáng kỷ phạm trên thân thời điểm. Hắn nao nao. Đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Đây là cái gì vì cái gì có thể phá vỡ ta thánh một. Không tốt. Liền cái bóng cũng bị tan giã rồi không theo kỷ phạm sau lưng cái bóng. Không ngừng tan giã. Kỷ phạm thân thể không ngừng phả ra khói xanh. Thân thể chậm rãi phát ra đốt cháy khét vì đạo. Khi hắn sau lưng tất cả cái bóng toàn bộ tiêu tán sau đó. Kỳ phạm thân thể cũng theo sát phía sau biến thành cho tàn. Lúc này, nhìn xem một màn này lôi hiển không dám tin hít vào một hơi. Đuổi tới nơi đây sở hữu thợ săn tiền thưởng. Cũng sợ đến đình chỉ sông về phía trước thân ảnh. Khiếp sợ nhìn qua cầm trong tay màu trắng miếng ngọc. Vui vẻ mà cười cười đứng tại vỉ phạm cho tàn phía trước Vân Yên Thế giới phảng phất tại giờ khắc này Ở đây dừng lại Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 550 đề nhị Tiến hành giao dịch cách này tiên tử Là ai thế nào cường đại như vậy tựa như là Vân Phủ Đại Tiểu Thư Vân Yên Đúng, nàng liền là Vân Yên ta nhận ra mắt nàng chỉ là không nghĩ tới Vân Phủ không phải tại địa kim sở xuống treo thường sao đây là có chuyện gì chính bọn hắn là có thể giải quyết a có thể. Có cái gì chúng ta không biết hạn chế a cần phải có thợ săn tiền thưởng lược trận. Cái kia màu trắng miếng ngọc là cái gì uy lực quá cường đại. Không biết. Chưa từng gặp qua ta cũng vậy đây cũng là Vân Phủ ẩm tàng áp chủ bài đi nếu không phải lần này tao ngộ ảnh mà. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không lấy ra không nghĩ tới. Vân phủ vậy mà ẩm tàng sâu như vậy ta vẫn cho là bọn hắn chỉ là phổ thông thương nhân gia tộc đâu. Thương hội có thể thông hành cửa châu. Làm sao có thể phổ thông tại bốn phía tiếng bàn luận xôn xao bên trong. Lôi hiển kịp phản ứng. Kinh dị nhìn qua vân yên tiểu cô nương này. Lúc này hắn mới phản ứng được. Lúc ấy vân yên sợ dĩ một chút cũng không sợ. Một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Nguyên lai là không có sợ hãi a. Ngươi lợi hại như vậy Nói sớm A làm hại chúng ta đà sinh đà tử Có ý tứ sao ai ra Ta khôi lỗi A Một trận chiến này thế nhưng là cho hết đánh hết rồi đều báo hỏng rồi không chừa một mống rồi ta khôi lỗi A Lôi hiển cũng tò mò nhìn về phía vân yên trong tay màu trắng miếng ngọc Dù sao Vật này lợi hại Nhưng hắn là khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy A vật này thật là quá lợi hại Đối với Khô Ma Sư tới nói, tuyệt đối là trọng bảo A Lôi hiển đột nhiên nghĩ tới điều gì? Một bên suy nghĩ một bên lẩm bẩm, Cách này quang minh thuộc tính nguyên lực. Tựa như là trong truyền thuyết đã từng thiên hạ đệ nhất Khô Ma Sư thế ra, hướng dương lâm thị bảo vật. Ngư dương quận A. Là. Ngư dương quận trước đó không phải là rừng dương quận sao là hướng dương lâm thị đất phong sở tại không nghĩ tới. Chi mạc Vân Thị nhất tục tại ngư Dương quận ngủ lại. Lại có cơ duyên này. Thế nhưng là đạt được ba. 400 năm trước bị diệt tục hướng Dương Lâm Thị Di bảo vận khí này thật là khiến người ta hâm mộ A Vân Yên giết chết kỳ phạm sau đó. Lập tức nghe đến đáy lòng truyền tới một thanh âm. Đánh giết trung cấp ảnh ma. Hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Vân Phủ nhân viên thương vong thảm trọng. Đánh giá. Bính trên ban thường. Đạt được một liền hai phần ba cách vừa ý mồi câu Vân phủ nhân viên thương vong thảm trọng đây cũng là bởi vì ta xuất thủ quá muộn nguyên nhân A vân yên trong lòng phi thường tự trách Ánh mắt lập tức liền đỏ lên Lúc này Té xỉu trên đất vân chít Mờ mịt nhìn qua phá một cái đồng lớn nóc phòng Ánh mắt chậm rãi thanh tình Chỉ là vẫn như cũ cảm giác phi thường đau đầu Vân chít lắc đầu Lắc lư một cái thân thể ngồi dậy, nhìn về phía ngơ ngác đứng tại đám người tầm mắt chính trung tâm. Hắn nữ nhi, Vân yên, yên nhi phân chia một tiếng này yên nhi, lập tức đem Vân yên đánh thức. Nàng ngẩng đầu phát hiện, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người đang ngó chừng nàng, dọa nàng giật mình. Tiếp đó nghĩ tới điều gì, hai tay ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc, một mặt cảnh giác nhìn bốn bề liếc mắt cảm giác tất cả mọi người muốn cướp nàng bảo vật một dạng tiếp đó vân yên đột nhiên nghĩ tới điều gì tâm niệm vừa động đem màu trắng miếng ngọc thu vào ô không gian bên trong lần này không có người có thể đoạt a vân yên lúc này mới thở dài một hơi vân chiết quan sát bốn phía một lần chậm rãi đứng lên tiếp lấy kêu yên nhi ngươi không sao chứ vân yên lúc này mới nhìn thấy phụ thân Nghĩ đến trước đó đủ loại ủy khuất Trong lúc nhất thời cái gì đều quên Trong mắt chỉ còn lại có phụ thân Ánh mắt một đỏ Lập tức nước mắt liền ào ào chảy xuống Bổ nhào vào Vân Chiết trong ngực Lên tiếng khóc lớn nói Chà Ta còn tưởng rằng ngươi muốn yên nhi nữa nha ô ô Vân Chiết một mặt yêu chiều nhẹ nhàng ôm lấy Vân Yên Tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vân Yên phía sau lưng khói mắt sưng sưng cười nhẹ cười trêu nói yên nhi ngươi đứa nhỏ này đều bao lớn còn như thế thích khóc cái mũi trước công chúng cũng không biết thèm thùng ngươi cũng không sợ người khác chây cười ngươi a vân yên lúc này mới nghĩ đến bốn phía tất cả đều là người vừa rồi bọn hắn còn vây xem nàng đến đâu xấu hổ nàng dùng tay bụng mặt đem đầu chôn thật sâu tại vân chiết trong ngực một bộ không dám ngẩng đầu thấy người bộ dáng cái này tương phản cũng quá lớn đi đây là vừa rồi một chiêu mưu sát cái kia cường đại ảnh ma giống như tiên tử một dạng nhân vật sao khổ khổ chuyện chỗ này ta còn có việc cáo từ u v q q mơ ta cũng có việc đi trước ta nên trở về nhà thu y phục mọi người gặp lại ra tới trước đó Lão bà để cho ta đừng quên về nhà đi ăn Ai ra Đã chế thế này Không tốt Ta phải nhanh trở về Bốn phía người Chỗ nào có ý tốt vây xem một cách tiểu cô nương khóc nhè a. Lập tức tìm đủ loại kỳ hoa lý do Như chim muông một sảng tán đi Bất quá chốc lát Vân phủ liền chỉ còn lại vân thị cha con cùng lôi thị huyên đệ Lôi minh hôn mê bất tỉnh tương đương hiện trường chỉ còn lại lôi minh người ngoài này. Lôi hiển ho khan hai tiếng. Chắp tay nói. Ra mắt vân bá phụ. Ngự điện lôi thì. Lôi minh. Phụng ra chủ chi lệnh. Phía trước không cứu viện chi mạch vân thì. Vân chiếc không nghĩ tới, hắn thả ra một tháng không có thư tàu cứu, lại còn sẽ có được đáp lại. Tộc. Chí vi lại. Ngự điện lôi thì có thể gặp nguy cơ. Sợ có diệt tục chi họa Vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu Cũng vì kéo dài gia tục Đem sẽ không tu luyện người bình thường Chia làm mấy chi Trục xuất đến các nơi Để tránh mầm tai vạ Sau đó vân thị tiên tổ Ngủ lại ngư dương quận sau đó Yên lặng qua hai ba mươi năm Tiếp đó không yên lòng Trong âm thầm chạy về lôi chặt quận Tìm kiếm ngự điện lôi thị tung tích không nghĩ tới, vậy mà không có tìm được, còn tưởng rằng chủ mạch đã bị diệt, tựa như Nư Dương quận hướng Dương Lâm thị một dạng, lần này gặp ảnh ma dạng này nguy cơ, Vân Trí cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, mới thả ra gia tộc lưu truyền tới nay bảo vật, hướng chủ mạch cầu cứu, xem tới, trước đó suy đoán có sai. Bọn hắn Vân thị chủ mạch ngự điện lôi thị Đồng thời không có bị người diệt tục Xem ra là tồn tại Chỉ là không biết Hiện tại là một cái dạng gì tình huống Vân Chiết không dám thất lễ Tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ Cùng lôi hiển hàn huyên lên Thông qua trao đổi Biết rõ ngự điện lôi thì hiện trạng Di chuyển đến đỉnh châu trách Không được tiên tổ về tổ địa lôi trạch quận Phát hiện tổ trạch người đã đi nhà trống nữa nha Nguyên lai like chủ mạch nhất tộc di chuyển Đỉnh Châu dĩ nhiên thẳng đến đang chiến tranh Đỉnh Châu là chiến khu. Hắn biết rõ, phi thường thần bí cũng không đối ngoại mở ra. Hắn đối Đỉnh Châu thật đúng là phi thường lạ lẫm. Nguyên lai like Đỉnh Châu thật một mực tại đánh trận, tại ngăn cản Tây phương man di xâm lấn a. Vân Chiết trong lòng cảm khái, bọn hắn người bình thường có thể bình an trôi chảy sinh hoạt, là có người đang yên lặng phụ trọng tiến lên a. Vân Chiết đối chủ mạch lập tức nổi lòng tôn kính Mặt khác Thông qua vừa rồi trao đổi Vân Chiết còn ý thức được một chút Hình như chủ mạch ngự điện lôi thì Là một cách cột trụ a. Nếu như là ôm vào cây này cột trụ Lại thêm hắn có thể Như thế Vân thì thương hội tuyệt đối có thể sẽ gần hơn một tầng lầu à, Đặc biệt là trải qua ảnh ma sự kiện này sau đó Vân chiết với cái thế giới này tàn khốc nhiều hơn mấy phần nhận biết Càng thêm khát vọng nhận tổ quy tung Tìm một cái núi dựa lớn A Hiện chất A, ăn cấu mạng, không thể báo đáp Xin cho chúng ta tiến đến Đình Châu bái tạ chủ mạch Lôi hiển vốn là muốn cử tuyệt Dù sao Đình Châu là chiến khu, người bình thường đi qua quá mức nguy hiểm Bất quá lôi hiển nhìn lướt qua vân yên, Hình như nghĩ tới điều gì cũng không có cử tuyệt Gật gật đầu đồng ý. Điển hoa đứng ở một bên. Xem chuyện chỗ này. Đánh thẳng rời đi. Lại đi tiếp tục thí nghiệm cụ hiện tân kim thủ chỉ. Đột nhiên cảm giác được cái gì. ngẩng đầu nhìn Tây Phương nhìn lại. Lắc đầu. tự lẩm bẩm. Lúc này mới mấy ngày. Liền không nhìn được hướng ta phát tới mời xem tới. Hắn so ta tưởng tượng bên trong. Còn muốn bức thiết. Tất nhiên thời cơ đã đến. Điển hoa cũng không có lại tiếp tục vừa rồi thí nghiệm. Thân ảnh lói lên. Tiêu thất ngay tại chỗ. Điển hoa lại lần nữa hiện thân lúc đã đứng ở tràn đầy tuyết đỏng trên núi cao. Phía trước lăng không đứng ba cái hốn độn thần ma hóa thân. Một đầu tuyết trắng cao mười trượng cử lang. Một cái huyết hồng sắc cao hơn chín trượng con rơi. Một đầu lượn vòng lấy màu đen rắn một sừng. Nơi đây tựa hồ có chút gì thường, hình như có thể che đẩy thiên đạo dò xét. Nếu như là ở chỗ này tiến hành bản nguyên giao dịch. Tuyệt đối sẽ không như lần trước giao dịch lúc. Bị thiên đạo phát giác. Tiếp đó bản năng phu đồng cướp đoạt bản nguyên. Điển Hoa phát hiện một điểm này sau đó. Như có điều suy nghĩ có nhìn đối diện ba cái hỗn độn thần ma liếc mắt. Trong lòng có một cái suy đoán. Điển Hoa thả ra hắn vì cách khí tức thản nhiên chắp tay nói, "Nhân tộc Điển Hoa, ra mắt ba vị thần ma." So hắn cường đại vì cách, lập tức để cho hắn sắc mặt trở nên kích động, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Màu máu con rơi mở miệng nói, "Tin đồn, các ngươi nhân tộc là từ so với chúng ta còn cường đại hơn bao lớn có thể." Sáng tạo ra đến, hơn nữa, tương truyền các ngươi nhân tục có thể để cho người ta đột phá pháp môn chỉ là chư thiên phản giới bên trong nhân tộc thực lực đều quá kém luôn luôn chưa từng gặp qua siêu thoát thế giới bên ngoài tồn tại còn tưởng rằng đây là thứ nhất lời đồn không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc gặp được điển hoa trong lòng hơi động không nghĩ tới bên này hỗn độn thần ma hình như ở giữa cùng trao đổi thật nhiều cùng điểm hóa thu truyền thừa ký ức bên trong tình huống cũng không tương đồng. Bất quá, điểm hóa thu một phạm vi hoạt động có hạn, một đời chỉ ở cái kia một mảnh trong biển hỗn độn đi dạo, chỉ gặp qua vài cái hỗn độn thần ma, địa phương khác cũng không có đi qua. Không biết địa phương khác hỗn độn thần ma tin tức cũng thuộc về bình thường. Có lẽ, lần này thu hoạch Đem phi thường lớn điển hoa lúc này lại lần nữa nghe đến màu máu con rơi nói ra. Ngươi hàng lâm giới này lúc hướng chúng ta tập thể đưa tin nói ngươi có để chúng ta đột phá gông cùng xiềng xích pháp môn. Muốn giao dịch cho chúng ta. Thế nhưng là thật cứ việc màu máu con rơi tận lực duy trì yên lặng. Bất quá vẫn là bị điển hoa phát hiện đối phương khẩn trương. Quả nhiên đối phương đối đột phá gông cùng xiềng xích thật đúng là phi thường bức thiết a điển hoa trong lòng hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói, trước thật vạn xác thực, chúng ta thậm chí có thể phát hạ bản nguyên lời thề, lấy bảo đảm thật giả. điển hoa chủ động nói ra bản nguyên lời thề, lập tức để cho hắn có độ tin cậy, tăng lên vài cái cấp bậc, sơ bộ thủ tín đối diện ba cái hỗn độn thần ma, màu máu con rơi cùng mặt khác hai cái hỗn độn thần ma nhìn nhau, ánh mắt bên trong phi thường kích động, Màu máu con rơi tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nói giao dịch. Giá tiền là bao nhiêu một phần trăm bản nguyên điện hoa ra giá. Để cho màu máu con rơi thở dài một hơi. Bất quá. Vẫn lắc đầu một cách nói. Ba người. Một phần trăm bản nguyên. Gia giá quá cao điện hoa hơi nhíu mày lại. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà giàu có như vậy. Xem tới tuổi tác phi thường lớn năm tháng dài đằng đắng để cho hắn dự trữ rất nhiều tạm thời không hấp thu được bản nguyên hơn nữa có thể phủ cận có rất nhiều hỗn độn thần ma hơn nữa hắn ở giữa có tấp nập giao dịch không thì giao dịch sẽ không như thế luyện thành thói quen bản nguyên cũng sẽ không như vậy không coi là chuyện to tát gì không thì không phải là cái phản ứng này cũng sẽ không sớm bố trí sảng này có thể che đậy thiên đạo giao dịch địa điểm điển hoa đột nhiên có một cái suy đoán điểm hóa thù trước đó ngốc khu vực có thể chỉ là một cái xa xôi nông thôn mà phiến khu vực này đối hỗn độn thần ma tới nói mới là phồn hoa thành trấn có thật nhiều hỗn độn thần ma tụ thư thậm chí có biện pháp lẫn nhau ở giữa tiến hành trao đổi a xem tới ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng ta nói là mỗi người một phần trăm bản nguyên Cái gì màu máu con rơi sắc mặt đột biến. Thanh âm đột nhiên để cao. Hiển nhiên cái giá tiền này. Mới là để cho hắn cảm thấy giá cao. Cái này đúng rồi. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Nếu là ngươi không cảm thấy ta ra giá cao. Tiếp đó có kẻ mặc cả một phen. Ta thế nào xác định cái pháp môn này tại các ngươi thu bên trong giá tiền đâu điển hoa cũng không muốn làm mua bán lỗ vốn. Màu máu con rơi tranh thủ thời gian im tiếng. Hắn cũng biết. Bản thân vừa rồi thất thố. Có thể lọt đáy. Sắc mặt có chút ảo não. Cái giá tiền này quá cao, chúng ta không thể tiếp nhận. Đây chính là giúp các ngươi đột phá gông cùng xiềng xích pháp môn. Mới bán một người bán các ngươi một phần trăm bản nguyên. Chỗ nào đắt điện hoa bất mãn nói ra. Hết sức tức giận. Hình như hoàn toàn không thể tiếp nhận đối phương thuyết pháp. Hiển nhiên. Màu máu con rơi cũng không sở trường cỏ kè mặc cả. Rất nhanh liền thua trận. Vậy mà nói ra một cách để cho điển hoa mười cách ngoài ý muốn đề nghị. Nếu không. Ba người chúng ta mua một phần. Thay phiên học tập điển hoa sườn sốt một chút. Trong lòng hơi động. Có tư tưởng mới. Bất quá nhãn thần bên trong lộ ra đùa cợt nói ra. Ta bán pháp môn. Xác thực tồn tại dạng này tai hại. Thế nhưng tất nhiên ta đã sớm biết. Làm sao có thể không có phòng bị à. quá trình giao dịch bên trong phát hạ bản nguyên trong lời thề. Sẽ đặc biệt nâng lên. Chỉ có thể bản thân học tập. Không được truyền thụ cho người khác. Màu máu con rơi xem đề nghị này. Cũng cho bác bỏ. Khí không được. Dứt khoát chi tiết nói ra. ngươi trào giá quá cao. Chúng ta không có nhiều như vậy bản nguyên. Coi như muốn mua cũng mua không nổi cái giá tiền này là không thể giảm. Thật là cải trắng giá. Bất quá. Các ngươi có bao nhiêu bản nguyên? Giao phó bao nhiêu? Không đủ. Có thể ký sổ. Mặt khác. Ta có một cái đề nghị. Không biết. Các ngươi phải chăng có thể cùng cái khác hỗn độn thần ma liên hệ nếu như là liên hệ với mà nói. Ta có thể cho các ngươi một cái di động cửa hàng Để các ngươi thay thủ buôn bán Giá vốn ngàn phần chi bảy bản ngọn nguồn cho các ngươi Đề nghị giá bán một phần trăm bản nguyên Còn như các ngươi cụ thể bán bao nhiêu bản nguyên Có thể kiếm lấy bao nhiêu bản nguyên Đó chính là các ngươi bản sự Các ngươi cảm thấy Đề nghị này Thế nào màu máu con rơi nhãn tình sáng lên cùng bạch lang cùng độc giác hắc xà liếc nhau một cái gật đầu nói có thể bất quá ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta là độc nhất vô nhị không thể có người khác quả nhiên hắn có thể liên hệ đến rất nhiều hỗn độn thần ma hơn nữa xem ra số lượng nhiều vô cùng những thứ này thế nhưng là tốt nhất sau hệ trước đó có cái kia hỗn độn thần ma án lệ Điển hoa trong lòng cảm khái không thôi Điển hoa hình dáng xem như khó quyền hành rất lâu Mới nói tốt a coi như là giao một người bạn Nói xong Lấy ra ba cái ngọc giản Nói Cái này bên trong Chính là ta chỗ thủ buôn bán pháp môn Bán cửa trợ giúp hỗn đồn thần ma đột phá gông cùng xiềng xích pháp môn Tên gọi là Tu chân pháp môn bốn người phân biệt phát hạ bản nguyên lời thề Hoàn thành lần giao dịch này Ba cái hỗn đồn thần ma đạt được ngọc sản sau đó Gấp rút đọc đến trong đó nội dung Ba cái hỗn đồn thần ma sau khi xem xong Không khỏi nhìn mà than thở sợ hãi thán phục liên miên Điển hoa gỡ xuống một cái màu tím điểm hóa quả Lấy ra một cái tử giới Điểm hóa thành tứ tinh Đối với nó bên trong quy tắc tiến hành đặc biệt thiết lập Tiếp đó chờ lấy màu máu con rơi ba qua thần đến Đã tính trước. Mang theo khoe khoang ngứ khí. Do hỏi. Thế nào quá lợi hại rồi không nghĩ tới. Nhân tộc pháp môn tu luyện một dạng. Thật tồn tại thích hợp chúng ta hỗn độn thần ma pháp môn tu luyện. Chậm chậm Các ngươi nhân tộc sức sáng tạo. Thật là quá mạnh rồi màu máu con rơi nhìn về phía điển hoa ánh mắt bên trong. Tràn đầy sùng kính. Điển hoa dương lên trong tay màu tím ngọc giới nói. Như thế nào, chúng ta tiếp tục tiếp xuống giao dịch pháp môn so hắn trước đó dự đoán còn muốn thành thục, hoàn thiện cùng cường đại. Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đến ngũ tinh trung cấp đâu. Vậy mà trực tiếp có thể tu luyện tới lục tinh sơ cấp. Cái này, đây cũng quá đáng giá đi màu máu con rơi nào có không tiếp thủ đạo lý. Ngược lại một bộ rất nhanh điển hoa đổi ý bộ dáng. Tranh thủ thời gian cùng điển hoa phát hạ bản nguyên lời thề. Hoàn thành giao dịch. Hoàn thành giao dịch sau đó. Điển hoa nhìn xem hình như nhặt được một món hời lớn. Một mặt đắc ý màu máu con rơi. Điển hoa hình như hậu chi hậu giác nói. Ngươi. Ta. Cuộc mua bán này. Ta có phải hay không thua lỗ đã phát hạ bản nguyên lời thề. Giao dịch hoàn thành. Không thể đổi ý màu máu con rơi tranh thủ thời gian đeo lên ngọc giới. Cảnh giác sông điển hoa nói ra. Điển hoa thở dài. Có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút thất lạc nhìn màu máu con rơi liếc mắt. Thân ảnh lói lên. Phi thường dứt khoát rời đi phương này thế giới. Giống như không nguyện ý lưu tại cách này thương tâm địa một dạng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 551 bảo khoản thân cách hình thức điển hoa trở lại điểm hóa giới nghĩ đến vừa rồi phô bày lắc đầu cười nói hỗn độn thần ma bọn này sắt ngu ngơ thật là quá đáng yêu điển hoa xoay tay phải lại một đoàn thất thải quang đoàn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn đang lói lên bảy màu huyền quang bên trong điển hoa cảm thán nói hai phần trăm điểm ba bản nguyên thu hoạch lần này Thật là khả quan à điển hoa vung tay lên. Đem thất thải quang đoàn ném đến tận điểm hóa thổ bên trên. Thất thải quang đoàn như hoa tuyết dung hóa một dạng. Dung nhập điểm hóa thổ bên trong biến mất không thấy. Tiếp nhận cách này đoàn bản nguyên sau đó. Điểm hóa thổ rõ ràng lại lần nữa ngưng thật rất nhiều. Trước đó bởi vì rất nhanh tấn cấp. Bản nguyên không đủ. Đưa đến căn cơ bất ổn. Đạt được hữu hiệu giải quyết. Đạo cơ bản nguyên là ta căn cơ, nhất định phải kiên cố. Nện vững chắc cơ sở. Tại bất luận cái gì lĩnh vực đều là vô cùng trọng yếu sự tình. Trên việc tu luyện, càng là như vậy, còn có đạo lực. Ngoài trừ bản nguyên thu hoạt, hỗn độn thần ma mang tới đạo lực thu hoạt, đồng sáng phi thường khả quan. Đang khi nói chuyện, ba cố phi thường ngưng thực vô to đạo lực tuyến. Từ hỗn đồn hải chỗ sâu đột nhiên sinh ra. Trong đó một đầu liên tiếp đến điểm hóa thủ chủ yếu sợi dễ bên trên. Những thứ này đạo lực tương đương 3-400 thành dụng cổ tu đạo lực tổng tổng. Lại thêm trước đó tích lũy đạo lực đầy đủ vạn giới thương thành tấn cấp. Điểm hóa vạn giới thương thành lại lần nữa tấn cấp. Chờ tấn cấp sau khi hoàn thành. Điển hoa từ trong hoàng hốt phục hồi thần trí Bừng tỉnh đại ngộ nói. Bản mệnh pháp khí đến ngũ tinh Trên lý luận đã cùng khí tu đại đạo đã hoàn thành trùng hợp Đi đều là vạn pháp quy nhất con đường Lấy vạn giới thương thành làm hạt tâm Dung hợp cách khác thấp nhất tinh cấp bản mệnh pháp khí Kiểm tra để lọt bổ sung Thẳng đến hoàn thiện Sau cùng lượng biến dẫn đến chất biến Không ngừng tấn cấp Đây chính là bản mệnh pháp khí tấn cấp lộ tuyến Ngũ tinh trung cấp vạn giới thương thành. Có thể dung hợp tứ tinh sơ cấp bản mệnh pháp khí. Trước đó dung hợp vài cái đạo khí. Cũng tại lần này tấn cấp bên trong. Toàn bộ tấn cấp làm tứ tinh sơ cấp đại la pháp khí. Dung hợp sau đó. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Vạn giới thương thành tấn cấp. Bọn chúng xem như sáp kiện tự nhiên cũng đã chiếm ánh sáng. Đi theo tấn cấp. Trước đó điểm hóa ra tứ tinh sơ cấp vài cách bản mệnh pháp khí, như Tế Đình, như Linh Căn Thổ Trùng, đều có thể dung hợp vào. Nói xong, liền đem những vật này toàn bộ đều dung hợp vào vạn giới thương thành bên trong. Thế gian không có tuyệt đối. Tế Đình tác dụng phổ tuy rằng mạnh, thế nhưng hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Chỉ cần tiêu trừ nó tác dụng phụ, dương trường tránh đoạn, liền cực kỳ tốt dùng. Tại dung hợp trở thành vạn giới thương thành sáp kiện. Trải qua một tầng loại bỏ. Lại thêm người sử dụng loại bỏ. Sẽ giảm bớt ít lợi. Đề cao độ tinh khiết tình huống dưới. Có thể hoàn thành có thể đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Đạt đến chính mình có thể tiếp nhận trình độ. Như vậy chế tác đánh quái hệ thống tăng cấp liền đơn giản. Mặt khác. Linh căn thụ trùng. Trồng tại vạn giới thương thành bên trong sau đó. Điển hoa phân thân. Cũng tiến tới đạt được tấn cấp. Thẳng treo lấy linh căn thủ làm môi giới. Đem vạn giới thương thành xem như hóa thân. Ta hiện tại hoàn thành có thể dùng cách này hóa thân tại trong biển hỗn độn tự do hoạt động. Trước đó năng lượng phân thân tuy rằng cũng được. Thế nhưng đẳng cấp quá thấp. Có tính an toàn quá thấp. Tốc độ quá chậm. Các loại khuyết điểm điển hoa đồng thời không có lấy cái kia hóa thân tại trong biển hỗn độn ngao du dự định hiện tại rốt cuộc có thể mặt khác lần này lấy vạn giới thương thành vì hóa thân điển hoa đối vạn giới thương thành lực khống chế càng thêm cường đại hoặc là nói là đổi lại một cái thì giác không còn là từ ngoài hướng vào trong mà là từ bên trong ra ngoài mới thì giác một lần nữa đối đãi vạn giới thương thành Vạn giới thương thành sau khi tấn cấp năng lực lại lần nữa đạt được đề thăng Trước kia tử khí khí linh cùng điểm hóa giới bên trong chủ khí linh liên hệ Tiêu hao phi thường lớn Chỉ có thể đến tình thế vô cùng nghiêm trọng Không phải không liên lạc được có thể thời điểm Mới có thể liên hệ Tựa như trước đó thế giới võ hiệp lần kia cảnh báo liền là điển hình ví dụ Mà tấn cấp ngũ tinh trung cấp sau đó sơ bộ dính đến ý thức, mở ra ý thức coi nhẹ khoảng cách, tại chư thiên vạn giới siêu khoảng cách liên hệ năng lực, rốt cuộc có thể bảo đảm chư thiên vạn giới tử khí cùng vạn giới thương thành tức thời truyền tin. Bởi vì khác biệt thế giới cắt ra liên hệ một lần nữa liên tiếp cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành trước đó độ cao tập trung thống nhất tổ ong kết cấu, phát huy trọn vẹn chủ khí linh cùng tử khí linh tác dụng. Như vậy ta cũng có thể giải phóng ra ngoài không cần từng cái hàng lâm chư thiên vạn giới tiến hành khai thác hiện tại hắn có thể trực tiếp trấn thủ điểm hóa giới điều khiển vạn giới thương thành chủ khí linh đối chư thiên vạn giới tiến hành bố trí đồng thời đạt được kịp thời phản hồi vì vậy mà có thể làm được kịp thời tiến hành điều chỉnh cùng hắn tự thân hàng lâm chư thiên vạn giới hiệu quả không sai biệt lắm Điển hoa nhìn qua đầy trời ngôi sao màu trắng lúc này bắt đầu trước đó bởi vì giao dịch bị đánh gãy thí nghiệm Tiếp xuống thí nghiệm chính là nữ nhiều lần thường thấy nhất kim thủ chỉ linh tuyền không gian Ừ liền thế giới này đi Vì cái này thế giới lưu lại một cái hệ thống hình thức vạn giới thương thành tử khí sau đó Điển hoa lại không tiếp tục đưa lên cái khác hệ thống Có thể đưa lên ngôi sao màu trắng nhiều lắm Ta liền không cần tự thân hàng lâm Không cần lại nếu lấy một cái thế giới không thả Sau này Một cái thế giới Chỉ đưa lên một cái kim thủ chỉ Là được rồi Dựa vào kim thủ chỉ Hắn hoàn thành có thể trở thành cái kia khí phận chi tử tồn tại thu hoạch được lượng lớn công đức Hơn nữa Kim thủ chỉ duy nhất chỗ tốt Liền là sẽ không xuất hiện bên trong cạnh tranh Phòng ngừa lãng phí hơn nữa trình độ như vậy bí ẩn mà thực sự có thể tại thiên đạo cùng cách khắc hỗn độn thần ma hoạt hỗn độn trùng dưới mỹ mắt hèn mọn trưởng thành thực hiện có thể cầm tục phát triển mục đích lần này điều khiển đưa lên hệ thống cũng điển hoa cũng có minh ngộ ta bây giờ không phải là hỗn độn thần ma không thể tái sử dụng hỗn độn thần ma phương thức chiếm giữ thế giới mà nên dùng khí tu đại đạo phương thức chiếm giữ thế giới. hắn muốn không còn là toàn bộ thế giới mà là thế giới công đức đạo thống truyền bá, mà vô luận là công đức hay là truyền đạo đều có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ dẫn đạo hoàn thành, vô cùng thuận tiện cấp tốc. kế tiếp làm cái gì thí nghiệm đâu này thứ tám hiểu cầm đồ hình thức tốt, liền nó điển hoa không ngừng đem trên địa cầu. Chỉ tồn tại trong tưởng tượng kim thủ chỉ cùng thần kỳ tạo vật Lấy vạn giới thương thành khác biệt hình thức phương thức cổ hiện ra tới Đưa lên đến chư thiên vạn giới bên trong Đại khái đưa lên hơn 100 cái Điển hoa đột nhiên cảm ứng được cái gì Nhìn về phía đại biểu màu máu con rơi ba người cách kia ba đạo đạo lực tuyến Thần cách thành công điển hoa tràn đầy cảm giác thành tựu cười nói Trước đó vì tiêu trừ tu chân hệ thống bên trong tín ngưỡng hình thức bên trong chúng sinh niệm lực ô nhiễm tai hại. Điển hoa nghĩ đến phía tây huyến bên trong thần cách vật này. Thế là liền thử tiến hành thôi diễn. Đã sáng tạo ra thần cách hình thức. Tại bán cho màu máu con rơi ba người lúc. Liền đem cách này mới thần cách hình thức xa nhập tu chân hệ thống bên trong. Cùng đạo thống. Thân thuộc hai chủng hình thức đặt song song. Thân thuộc. Đạo thống hai loại hình thức truyền bá cùng tiêu hao. Đem so sánh với tính ngưỡng hình thức tới nói. Tính chất so sánh giá cả muốn thấp hơn nhiều. điển hoa đoán chừng. Thần cách hình thức sẽ rất được hoan nghênh. Trong ba người ít nhất có hai cách lựa chọn cái này hình thức. Không nghĩ tới. Ba người bọn hắn toàn bộ lựa chọn thần cách hình thức. Hơn nữa. Thần cách hình thức. Hay là phương pháp tốt thành. Không cần một chút xíu hoàn thành nhục thân đến năng lượng sẽ linh hồn lột xác. Mà là trực tiếp lấy bản thân trung tâm pháp tắc làm trung tâm. Dung nhập bản thân chân linh. Linh hồn. Thần lực và tinh huyết. Rất nhanh hoàn thành chuyển hóa. Tiếp đó liền có thể thông qua truyền giáo. Thu thập tín ngưỡng chi lực. Tiếp đó mở ra thần quốc. Có thể nói. Thần cách hình thức. Là tiếp cận nhất điển hoa tự mình tu luyện khí tu đại đạo hình thức. Cũng là hoàn thiện nhất. Hình thức. Trải qua cân nhắc sau đó bọn hắn chọn thần cách hình thức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá. Thần cách. Là nhất phù hợp bản thân bản mệnh pháp khí. Thần cách hình thức là ba cái hình thức bên trong tiếp cận nhất khí tu đại đạo một cái. Cho nên. Tầm ảnh hưởng của hắn. Tự nhiên cũng liền càng lớn có được có mất có mất có được điển hoa biết rõ hỗn độn thần ma pháp môn tu luyện tầm ảnh hưởng của hắn quá nhỏ sau đó tự nhiên cũng nghĩ đến biện pháp mịt mờ đề cao tầm ảnh hưởng của hắn vạn nhất bọn gia hỏa này phản phệ hắn làm sao bây giờ hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp có được phản chế thủ đoạn nếu là bọn họ sẽ không phản phệ điển hoa tự nhiên cũng luôn luôn sẽ không vận dụng những thứ này phản chế thủ đoạn Nhìn lên bầu trời không ngừng xuất hiện ngôi sao màu xanh, điển hoa cười nói, thật đúng là chịu khó. Điển hoa cảm giác những thứ này mới xuất hiện ngôi sao màu xanh, cảm giác được bên trong có thần cách khí tức. Thần cách là bản mệnh pháp khí. Tự nhiên cũng có thể sử dụng tử mẫu luyện khí pháp môn. Luyện chế ra tử khí thần cách. Tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong. Tín ngưỡng truyền bá tốc độ thật nhanh chỉ cần triển lộ thần tích để cho người ta tin tưởng là đủ. So truyền bá đảo thống, sáng tạo thân thuộc chi phí, muốn thấp nhiều lắm, tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa thu hoạch tín ngưỡng phi thường cấp tốt, so trước mặt hai cái hình thức, nhanh hơn nhiều. Về số lượng cũng nhiều hơn nhiều. Có thể nói, ưu thế hết sức rõ ràng. Chỉ là, tai hại đồng dạng hết sức rõ ràng. Tuy rằng thần cách trải qua loại bỏ, thế nhưng, trong đó ô nhiễm vật lại cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ rơi. Đương nhiên, bởi vì thần cách loại bỏ quan hệ, lại thêm thần cách cách ly, mấy chục vạn năm thời gian bên trong, ô nhiễm này là sẽ không bộc phát. Thế nhưng mấy chục vạn năm sau đó, mấy chục vạn năm thời gian đã đầy đủ, đến mấy vạn năm chuyện sau này. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta kết quả xấu nhất, bất quá là thần cách vẫn như cũ, thần linh vẫn lạc mà thôi. Đối khí tu đại đạo tới nói, bản mệnh pháp khí mới là căn cơ. Chỉ cần thần cách bảo lưu lại đến, là được rồi. Gây gớm, những người khác một lần nữa đạt được thần cách, trở thành mới thần linh, xuất hiện lần nữa mấy chục vạn năm một lần luôn hồi mà thôi. Chuyện này với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Thời gian Cứ như vậy tại không ngừng hướng chư thiên vạn giới đưa lên khác biệt hình thức vạn giới thương thành tử khí bên trong trải qua Đột nhiên điển hoa cảm giác được cái gì Đình chỉ đưa lên Cười Màu máu con rơi bọn hắn đột phá đến ngũ tinh trung cấp Giao dịch Muốn bắt đầu vì cách rất nhanh đề thăng Bản nguyên cùng không lên rồi Sẽ giống như hắn Xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống Chỉ có thể nghĩ biện pháp rất nhanh đạt được bản nguyên bổ sung Mới có thể tiếp tục tấn cấp Một bước trước từng bước trước Màu máu con rơi hắn hiện nhiên rõ ràng đạo lý này Muốn rất nhanh thu hoạch được bản nguyên Phương thức đơn giản nhất liền là giao dịch Đi nơi nào giao dịch đâu này Lấy loại phương thức nào giao dịch đâu này Điển hoa đối với cách này phi thường tò mò Không lâu, Điển Hoa cảm giác được cái gì. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một khỏa vừa mới xuất hiện, cao cao tại thượng, giống như ánh trăng một dạng lớn ngôi sao màu vàng. Quân Lâm Thiên Hạ một dạng xuất hiện ở quần tinh bên trên. Thế giới này thật lớn bên trong quả nhiên có thật nhiều hỗn độn thần ma khí tức. Cái này hẳn là màu máu con rơi bọn hắn cái kia một phiến khu vực hỗn độn thần ma tụ tập vị trí bọn hắn những thứ này hỗn độn thần ma hẳn là ở chỗ này tiến hành trao đổi tiến hành giao dịch các loại hoạt động điển hoa hữu tâm hàng lâm giới này đi đến một chút náo nhiệt bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình không nguyện ý sinh ra lượng biến đổi dẫn đến kế hoạch thất bại liền đem bay lên lòng hiếu kỳ nhẫn nhịn lại không tiếp tục nói hàng lâm giới này sự tình chỉ là vẫn như cũ mười phần chú ý đại thế giới này. không ngừng cảm giác phương thế giới này. bắt giữ lấy liên quan tới nó sở hữu tin tức. đây là một cái tạo ra vì trở thành quen thuộc thể thế giới đã đạt đến hỗn độn thần cao nhất tầng nhanh tới gần mặt biển rồi hỗn độn hải mặt biển trở lên. là cái gì điển hoa đồng dạng phi thường tò mò. bất quá. điển hoa có thể cảm giác được. theo hắn vì cách tăng lên. Điểm hóa giới tại không ngừng lên cao. Tin tưởng tiếp qua không lâu. Điểm hóa giới cũng có thể cùng đại thế giới này một dạng. Đạt đến tương đồng độ cao. Thế giới này thể tích phi thường lớn đoán chừng là đạo môn thế giới dạng này tiểu thế giới gấp mấy vạn. Bên trong thật là tam tinh nhiều như chó. Nhị tinh đầy đất bước. Nhất tinh khắp nối khắp nơi. phàm tục sinh linh càng là không thể đếm hết dạng này một cái thế giới vì cách quá cao, đoán chừng đạt đến lục tinh, là không thể bị bất kỳ một cách nào hỗn độn thần ma chiếm cứ. bọn hắn tại phương thế giới này cũng phải cuột lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cũng chỉ có thế giới như vậy mới có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy hỗn độn thần ma đồng thời tồn tại a xem như bọn hắn phiên trợ, thật đúng là phi thường thích hợp. Theo tin tức thu thập điển hoa sơ bộ phán đoán thế giới này hắn vẫn là có thể hàng lâm dù sao phương này thế giới thiên đạo tất nhiên có thể tiếp nhận hỗn độn thần ma không có đạo lý không tiếp thủ hắn a chỉ là quy tốt nhất là kế hoạch sau khi hoàn thành không có nỗi lo về sau sẽ hàng lâm giới này bất quá vừa nghĩ tới đối phương thiên đạo có lục tinh cấp bậc vì cách Điển hoa tâm lý cũng có chút không có cảm giác an toàn. Vạn nhất chọc thiên đạo tại đối phương địa bàn thật là có có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta tích lũy cũng đã đủ rồi. Chỉ kém bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên một đủ. Chờ kế hoạch hoàn thành. Bản nguyên đạt tiêu chuẩn sau đó. Liền có thể đem vị cách đột phá đến lục tinh sơ cấp. Đến lúc đó. Hắn liền là lục tinh sơ cấp vị cách. Cùng thiên đạo vì cách cùng cấp bậc. Có thể cùng thiên đạo nói chuyện ngang hàng. Tính an toàn tự nhiên không thể so sánh nổi. Tựa như trước đó thế giới võ hiệp thiên đạo. Điển hoa hành động đều nha thiên đạo giảm xuống thiên phạt. Hắn hay là ung dung hàng lâm cái kia phương thế giới. Hạ bút thành văn giải quyết rồi vấn đề. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Như cũ tại cái kia phương thế giới sinh động. Thí sự không có. Về căn bản nguyên nhân, liền là thế giới võ hiệp thiên đạo, chỉ có tứ tinh sơ cấp, cùng điển hoa vì cách so sánh với mà nói, kém nhiều lắm. Điển hoa căn bản không sợ hắn, điển hoa đã không phải là hỗn độn thần ma, cùng thế giới đã không còn là cộng sinh quan hệ, không cần đem hóa thân sống nhờ thế giới bên trong, có vinh cùng vinh nhất tồn câu tồn coi như mất đi thế giới này đối điển hoa tới nói cũng là có thể tiếp nhận chỉ là điển hoa tự nhận là bản thân là thủ tự thiện lương trần xoanh không nguyện ý phá tư thế giới nguyện ý tuân thủ thiên đạo quyết định quy tắc cộng đồng tiến bộ cùng một chỗ trưởng thành giao dịch bắt đầu điển hoa cảm giác đạo cơ bản nguyên sợi dễ bên trên không ngừng có hỗn độn thần ma cấp bậc đạo lực tuyến sinh ra Cảm giác bản nguyên không ngừng thông qua vạn giới thương thành truyền tống đến điểm hóa giới Tràn vào đạo cơ bản nguyên Cảm giác bên trong đại thế giới thần cách không ngừng hiện lên Số lượng càng ngày càng nhiều Thần cách hình thức thành bảo khoản Ra ngoài ý định bên ngoài lại tải hợp tình lý Nếu đều là hỗn độn thần ma đều lựa chọn thần cách hình thức Ta đến lúc đó hàng lâm đại thế giới kia Coi như thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Thậm chí. Mượn nhờ trước đó tại thần cách bên trong lưu lại cửa sau. Dựa vào hắn khí tu đại đạo lực ảnh hưởng. Hoàn thành có thể làm được thần không biết vượt không hay hàng lâm. Mà không bị hắn bất cứ người nào phát hiện trình độ. Điển hoa đối hàng lâm đại thế giới kia càng thêm mong đợi. Vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ kém vì cách. Điển hoa nhìn xem càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng huyền ảo đạo cơ bản nguyên. Theo thời gian rời đổi. Theo giao dịch không ngừng hoàn thành. Theo bản nguyên không ngừng dung hợp. Lượng biến gây nên chất biến. đạo cơ bản nguyên rốt cuộc bắt đầu lột xác. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 552 lột xác. Liên tục tấn cấp vì cách. Rốt cuộc. Đột phá đến lục tinh sơ cấp rồi không biết thời gian qua bao lâu điển hoa từ từ mở mắt nhìn về phía lại lần nữa hóa thực thành hư từ thành không gian điểm hóa thụ cảm thán nói cách này không gian cùng chư thiên vạn giới bản nguyên không gian giống như đúc đạo cơ bản nguyên bản chất cũng là bản nguyên điển hoa hậu chi hậu giác rõ ràng nguyên lai khí tu đại đạo vậy mà trở thành cùng loại thiên đạo một dạng tồn tại à không đúng khí tu đại đạo có thể so sánh thiên đạo cấp cao nhiều nó không chỉ là giới này thiên đạo vẫn là chư thiên vạn giới sở hữu khí tu người thiên đạo nó đột phá thế giới hạn chế là từ trải rộng chư thiên vạn giới đối với sở hữu khí tu người tới nói cùng loại thiên đạo pháp cắt một dạng tồn tại theo bản nguyên không gian sinh ra theo thế giới hoàn thiện theo khí tu đại đạo thành thục Bọn chúng suốt cuộc bắt đầu phát huy kỳ đặc có công có thể Từng cách chân linh Theo luôn hồi thông đạo Từ chư thiên vạn giới bản nguyên không gian tràn vào giới này bản nguyên không gian bên trong Điểm hóa thổ bên trên lập tức mở ra từng đoá từng đoá hoàng kim hoa nhỏ Nhìn xem những thứ này Cảm giác những thứ này chân linh lai lịch Điển hoa rõ ràng đây là có chuyện gì Hắn nghĩ tới Trung Quốc trong thần thoại một cách từ tiếp dẫn Những thứ này chân linh đều là chư thiên vạn giới khí tô người sau khi chết chân linh Bọn hắn thỏa mãn nhất định điều kiện sau đó liền có thể thông qua luôn hồi thông đạo Được đến giới này Tiếp đó tại giới này chuyển thế đầu thai Tiếp tục truy cầu bọn hắn khi còn sống chưa hoàn thành khí tô đại đạo Nói cách khác, sau này giới này liền là khí tô người thế giới Thế giới này thật phải đổi tên là khí tô giới Điển hoa nhìn về phía bản nguyên không gian bên ngoài thế giới. Lúc này, thế giới bên ngoài giống như sinh ra một ít chất biến. Có được cơ hội sống. Có được sức sống. Trong biển rộng. Trên lục địa. Trong lúc nhất. Thời, không hiểu mà nhỏ bé cơ hội sống tràn ngập tại toàn bộ thế giới các ngõ ngách. Dùng khoa học lời nói nói, liền là sinh mệnh nơi đản sinh sinh vật đơn tế bào. Nếu là không có dẫn đạo, những thứ này sinh vật đơn tế bào sẽ theo thời gian chuyển rời, không ngừng thích ứng hoàn cảnh, không ngừng tiến hóa, trở thành sinh vật phù du, trở thành thực vật, trở thành côn trùng, trở thành cá, trở thành động vật, trở thành, sau cùng hình thành năm màu rực rỡ thế giới, chỉ là không có dẫn đạo. Làm sao có thể điển hoa liền là giới này chủ nhân Hoàn toàn có thể căn cứ từ mình ý chí Sáng tạo thế giới Bất quá, vừa mới muốn hành động Đột nhiên cảm giác thông qua đạo cơ bản nguyên tiếp thụ lấy cách nào đó tin tức Đây là Thế giới mô bản điển hoa trần chờ bất định ngẩng đầu nhìn bầu trời Chư thiên vạn giới bên trên Quả nhiên có tầng thứ cao hơn lực lượng tồn tại hắn là ác đảo chư thiên vạn giới bên trên tồn tại Xem hắn tác dụng phương thức Là trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo Thông qua thiên đạo Ảnh hưởng bản nguyên không gian Lại thông qua bản nguyên không gian Ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển Tựa như hiện tại Thế giới sơ sinh Hết thầy tràn đầy sự không chắc chắn Hết thầy cũng có thể Thế nhưng ngươi xem hiện thực lại là Chư thiên vạn giới sinh thái hệ thống vậy mà rất tương tự Nếu là không có dẫn đạo Chư thiên vạn giới làm sao có thể tương tự như vậy Điển Hoa cảm giác cách này mô bản Phát hiện nó là một loại siêu việt ý thức cấp độ tồn tại Là một luồng Ý chí đúng Điển Hoa có thể tìm tới thích hợp nhất từ ngữ Chính là cách này từ ngữ ý chí Điển Hoa thử củng cố ý chí này tiếp xúc một cái Phát hiện đồng thời không có đặc thù sinh linh ấm ký Cùng thiên đạo loại ý thức này tập hợp thể rất tương tự Cố ý chí này là một loại ý chí cũng không phải là đơn nhất ý chí, mà là rất nhiều vì kế kỳ sổ tập hợp thể hiện hóa. Còn tốt, nếu như là lời như vậy, điển hoa liền có khoan nhượng. Nếu như là phổ thông thế giới, chỉ có thiên đạo ý thức, không có ý chí, tự nhiên sẽ bị nó ảnh hưởng tới. Hết thảy theo nó ý chí làm việc. Thế nhưng, thế giới này thế nhưng là ta thế giới a Là có ý chí. Ta ý chí Điển Hoa không cách nào đem cố ý chí này thanh trừ. Chỉ có thể tạm thời phong ấm nó. Không cho nó vướng bận. Vốn là muốn hiện tại liền muốn mở rộng khí tu giới. Bởi vì việc này đánh gãy. Điển Hoa không thể không đình chỉ. Cũng lại không lấy theo bản thân ý nguyện cải tạo thế giới. Không yên tâm trong đó phạm vào cái gì kiên kỵ. Điển Hoa trước đem tất cả những thứ này gác lại chờ sau này suy nghĩ minh bạch lại đến làm thế giới diễn hóa thuận theo tự nhiên đi dù sao nếu là không có dẫn đạo can thiệp thế giới diễn hóa thế nào cũng cần trên triệu năm thời gian đi hắn có là thời gian trưởng thành có là thời gian nghiệm chứng có là làm ra lựa chọn điển hoa cảm giác thế giới tại không ngừng hướng lên trên lơ lửng lên hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh tự lẩm bẩm Cũng không biết hỗn độn hải bên trên Là dạng gì tồn tại cũng không biết vừa rồi ý chí Là dạng gì tồn tại cũng không biết lên cao đến sau cùng Ta lại đem đối mặt cái dạng gì tồn tại những thứ này Coi như suy nghĩ nát ấp cũng vô dụng Điển hoa vấy vấy não đại Không nghĩ thêm những thứ này xa xôi sự tình cúi đầu nhìn về phía bản nguyên không gian bên ngoài thế giới Ta đi vậy mà không phải hỗn độn thần ma siêu phàm sinh linh lộ tuyến Mà là chư thiên vạn giới thế giới lộ tuyến à Cũng đúng Kỳ thật Ta đã sớm nên nghĩ đến Chỉ là Cảm thấy không thể tưởng tượng được Cũng không có suy nghĩ nhiều Điểm hóa giới nguyên lai đồng thời không có sinh linh Cùng chư thiên vạn giới có bản chất khác nhau Căn bản cũng không phải là thế giới tuy rằng điển hoa luôn luôn lấy điểm hóa quả xưng hô nó hơn nữa hỗn độn thần ma tự thành sinh ra bắt đầu tự nhiên ngay tại hỗn độn hải bên trong tồn tại một cái độc thuộc về không gian theo trưởng thành không gian không ngừng biến lớn không ngừng lên cao trước đó điểm hóa giới cùng hỗn độn thần ma trời sinh tự mang không gian hoàn toàn tương tự không có gì khác nhau Điển hoa cũng liền không có hướng phương diện này muốn Hoặc là căn bản không dám nghĩ Sinh linh liền là sinh linh Thế giới liền là thế giới Hắn một cái sinh linh Tu luyện tới sau cùng Thế nào trở thành thế giới đây là sinh mệnh trên bản chất khác biệt Tại bản nguyên không gian sinh ra sau đó Điển hoa liền có một cái giác ngộ Chỉ cần khí tu giới vẫn tồn tại một ngày Hắn liền có thể mượn nhờ khí tu giới bản nguyên không gian vô hạn trùng sinh. Là căn bản giết không chết tồn tại. Trường sinh có thể bất tử khó. Trước kia thân thể chết rồi. Liền chết thật. Mà bây giờ thân thể chết rồi. Cũng không có chết. Chỉ có khí tu giới hủy diệt. Hắn mới có thể chết thật đi. Hủy diệt thế giới. So giết chết sinh linh độ khó. Muốn khó hơn nhiều đặc biệt là khí tu giới dạng này độc thuộc về mình thế giới. Khí tu giới, hắn là thiên đạo, thiên đạo là hắn. Hắn cũng không phải khô khan không có linh trí thiên đạo. Nếu như là hỗn độn trùng dám vào nhập hắn khí tu giới, căn bản không cần căn cứ thiên đạo pháp tắc, chậm rãi đối phó hỗn độn trùng. Điển hoa hoàn toàn có thể ngôn xuất pháp tùy, một lời mà diệt chi điển hoa đột nhiên nghĩ đến thần cách hình thức bên trong thần quốc nó không phải liền là khí tu giới phiên bản đơn giản hóa sao quả nhiên là nhất phù hợp khí tu đại đạo hệ thống tu luyện a điển hoa trực tiếp đem thần cách hình thức từ tu chân hệ thống bên trong độc lập xa tới trở thành tân hệ thống thần cách hệ thống nghĩ đến thần cách hệ thống liền nghĩ đến cái kia xem như hỗn độn thần ma phiên trở đại thế giới Đại thế giới kia thiên đạo vì cách cũng là lục tinh sơ cấp. Ta cũng là lục tinh sơ cấp vì cách. Cho nên. Khí tu giới kỳ thật. Cùng đại thế giới kia. Tại đẳng cấp bên trên. Là một dạng đại thế giới kia. Hoàn toàn có thể làm một cái tham khảo. Điển hoa tiến nhập đại thế giới kia lý do. Lại nhiều một đầu. Tiến nhập trước đó còn có sự kiện muốn làm điển hoa nhìn về phía phía dưới độc lẻ loi tồn tại ở đại lục trung tâm lầu nhỏ bốn tầng trước đó đại lượng hỗn độn thần ma đi dạo thần cách hệ thống hiện tại hắn đã tích lũy đại lượng đạo lực đủ để tấn cấp hắn bản mệnh pháp khí vạn giới thương thành hai lần điểm hóa ngũ tinh cao cấp ngũ tinh viên mãn chỉ thiếu một chút xíu liền tấn cấp đến lục tinh sơ cấp đẳng cấp cùng vị cách đạt đến nhất trí Đại lục trung tâm 4 tầng bằng gỗ lầu nhỏ Cũng ở trong quá trình này Phát sinh chất biến Biến thành một gốc cấp độ rõ ràng lẻ tẻ tán lạc rất nhiều nhà trên cây đại thụ Cây to này cùng bản nguyên không gian bên trong điểm hóa thủ tưởng tượng hô ứng Hình như bất cứ lúc nào muốn đẩy thụ mà lên Lên cao đến bản nguyên không gian Muốn cùng điểm hóa thủ hóa làm một thể một dạng Mà vạn giới thương thành bản thể Cũng từ thứ nguyên không gian lột xác thành vì một cái tiểu thế giới tồn tại. Bán độc lập phụ thuộc vào khí tu giới không gian tinh bích bên trên. Nó công năng cũng càng thêm thần dị. Ví dụ như. Không chỉ tử khí khí linh có thể vô hạn xem chư thiên vạn giới cách trở tiến hành trao đổi. Thậm chí liền tử khí túc chủ. Cũng có thể mượn nhờ vạn giới thương thành. Ý thức vượt vượt chư thiên vạn giới. Tiến hành tức thời trao đổi hình như vạn giới nhóm trò chuyện có được có thể thực hiện cơ sở có cơ hội thí nghiệm một cái hiện tại điển hoa tò mò nhất là cái kia hỗn độn thần ma coi như phiên trợ đại thế giới điển hoa chân linh rời đi bản nguyên không gian hạ xuống chui vào đại lục trung ương đại thổ bên trong sau đó đại thổ đẩy căn mà lên bay thẳng suốt thế giới tinh bích bên ngoài đứng địa tại hỗn độn hải bên trong Vạn giới thương thành trung tâm pháp tắc vốn là bao quát lấy không gian pháp tắc Tâm niệm vừa động Bên ngoài xuất hiện trên không gian Đưa nó bao khỏa trong đó Đây là điển hoa lần thứ nhất tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới đưa thân vào hỗn độn hải bên trong Điển hoa nhìn bốn phía chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt không ngừng cuồn cuộn lấy vô tận hỗn độn chi khí tầm nhìn phi thường thấp thậm chí liền thân bên cạnh cách đó không xa khí tu giới đều không nhìn thấy điển hoa nhắm mắt lại thông qua chân linh cảm giác phát hiện cùng trước đó liếc mắt trước mắt xuất hiện lần nữa một cái tinh thần đồ cùng điểm hóa thụ truyền thừa ký ức bên trong hoàn toàn tương tự hỗn độn thần ma căn bản không phải thông qua thì giác cảm giác bốn phía chư thiên vạn giới mà là thông qua chân linh cảm giác Điển hoa cảm giác được muốn đi đại thế giới phương vị Tiện tay vạch một cái Trước thân xuất hiện hắc động Bên trong đó có thể thấy được bên trong một cái không gian thông đạo Điển hoa thân ảnh lói lên Tiến nhập không gian thông đạo Hướng về một phương hướng nào đó cao tốc bay đi Bất quá hai ngày thời gian Điển hoa liền cảm giác được thế giới kia Phá vỡ không gian thông đạo Hàng lâm đến thế giới kia bên ngoài Đây là vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh viên mãn đạt được chức năng mới một trong Ngũ tinh viên mãn Chỉ thiếu một chút liền là ý thức thể Lại thêm nó trung tâm pháp tắc bên trong ẩm chứa đại lượng không gian pháp tắc Cho nên liền có được tại hỗn độn thần bên trong đà thông không gian thông đạo Di động cao tốc năng lực Điển hoa tuy rằng không nhìn thấy bất quá cũng đã cảm giác được gần trong gang tất cái kia khổng lồ thế giới bốn phía hỗn độn chi khí nồng độ so ta thế giới bên ngoài cao hơn nhiều điển hoa nghĩ đến thế giới của mình vừa mới tấn cấp lục tinh ngay tại nơi trên đường cao tốc lên giữa kỳ còn không có đạt đến cuối cùng dừng lại mà trước mắt thế giới này hiển nhiên đã thăng lên đến nó cực hạn đã dừng lại cho nên cả hai đẳng cấp tương đồng nhưng độ cao lại cũng không giống nhau điển hoa di động đến đại thế giới không gian tinh bích bên trên dựa vào trên đó khoảng cách gần thu tập thế giới này tin tức quả nhiên cùng ta trước đó tại khí tu giới tiếp thủ lấy tin tức không sai biệt lắm nó thể tích là đạo môn thế giới gấp mấy vạn lớn nhỏ bên trong sinh linh siêu phàm đẳng cấp có thể đạt đến tam tinh viên mãn a điển hoa phát hiện hỗn độn thần ma trong thế giới này liền xem như tam tinh viên mãn hóa thân cũng có thể phát huy bộ phận ngũ tinh cấp bậc lực lượng. mặt khác, điển hoa nhìn bốn phía một lần tinh bích cách khác phương vị, tuy rằng cách hỗn độn chi khí, tầm nhìn phi thường thấp, thế nhưng điển hoa có thể thông qua không gian tinh bích cảm giác được, còn có cách khác hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn trùng, giống như hắn, lúc này chính bám vào không gian tinh bích bên trên, chỉ là bởi vì hỗn độn chi khí cách trở hắn cũng không biết hắn cụ thể phương vị chỉ có thể mượn nhờ không gian tinh bích ẩm ẩm cảm giác được hắn tồn tại phát hiện này lại thêm hỗn độn thần ma phiên trở lại thêm nó cùng thăng cấp thế giới hoặc bị hỗn độn trùng xâm lấn thế giới các loại thế giới một dạng luôn luôn ở vào có thể cảm giác trạng thái để cho biển hoa trong lòng sinh ra một tia cảnh giác không biết Là cố ý A Điển Hoa trần chờ nói Chẳng lẽ là một cái bấy là ai âm mưu nếu là lúc trước Có cái suy đoán này Luôn luôn vững vàng Điển Hoa Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ Vì an toàn Tất nhiên sẽ quả quyết từ bỏ Coi như làm vô dụng công Liền xem như không thu hoạch được gì Điển Hoa cũng sẽ quả quyết từ bỏ thận trọng chờ cơ hội Chờ đã có tự tin sau đó Mới có thể lại lần nữa đến đây thăm dò Thế nhưng Có được bất tử thuộc tính Coi như chân linh mẫn diệt Mượn nhờ khí tu giới bản nguyên không gian Điển hoa cũng có thể thông qua tiêu hao bản nguyên phương thức Tái tạo chân linh huống chi Lấy hắn ngũ tinh viên mãn thực lực Tăng thêm lục tinh sơ cấp vì cách Tại đại thế giới này bên trong tại hỗn đồn thần ma cùng hỗn đồn trùng ở giữa cũng tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lực tồn tại thậm chí có thể cùng giới này thiên đạo khiêu chiến hóa thân làm sao có thể không dễ tử vong như vậy đâu này chân linh càng phi thường khó có thể mẫn diệt tồn tại tối thiểu nhất lấy điển hoa thực lực bây giờ muốn mẫn diệt chân linh đều làm không được mà chân linh là ý thức thể chiều không gian cực cao lại thêm có khí tu giới tại coi như muốn phong ấm nó chân linh cũng rất khó thực hiện không có tử vong nguy cơ liền chiến lực siêu quần có thể nói điển hoa chuyến này là yên tâm có chỗ dựa chắc bất quá điển hoa vẫn là thận trọng tiến hành ngụy trang ngụy trang thành vì hỗn độn thần ma khí tức tiếp đó đối hóa thân rời đi không gian tinh bích núp ở phủ cận hỗn độn hải bên trong lại làm một phần công tác chuẩn bị chờ hết thầy chuẩn bị hoàn toàn sau đó Điển hoa chân linh rời đi hóa thân chui vào không gian tinh bích lấy hỗn độn thần ma phương thức tiến nhập phương này thế giới đã lâu không có lựa chọn chân linh ký sinh đoạt xá trùng sinh phương thức hàng lâm chư thiên vạn giới rồi huống chi còn là dạng này siêu phàm lực lượng phi thường cấp cao diện tích phi thường to lớn hỗn độn thần ma nhiều vô cùng thế giới thật chờ mong a ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm năm mươi ba lai ngang nữ vương cùng vu vô tận rừng rậm chỗ sâu có một gốc cao ngàn trượng đại thụ che trời vô số chim chóc trên tàng cây xây tổ mỗi đến hoàng hôn chim mỏi về tổ thời khắc bầy chim giống như mây đen một dạng thổi hoa dưới cây sinh hoạt một nhóm nhân tục bọn hắn lấy đại thụ là tín ngưỡng Lấy tự nhiên phong thủy kết giới vi bình trướng. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Thẳng đến. Có một cái thân bị thương nặng rõ ràng là đến từ ngoại giới người xa lạ. Đột nhiên xuất hiện đều xem trọng tổn thương bất trì ngã vào kết giới bên ngoài cách đó không xa mới thôi. Một cái thân cao gần 2 mét. Thân thể thon dài thoạt nhìn 20 tuổi tư thế hiên ngang nữ tử. Ngồi tại trên vương tọa, Nghe tộc nhân bẩm báo. Đối bên người nhắm mắt lại lăng không ngồi xếp bằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi nữ tử nói. Vụ. Ý của ngài đâu này thiếu nữ hình như nhận lấy cái gì kích thích. Đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Sau một lát. Nhắm mắt lại trong miệng nói mới nói. Tai nạn. Huy Hoàng ta thấy được tai nạn. Cũng nhìn thấy Huy Hoàng A thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mở mắt. Nói. Vương vừa rồi thần dụ ngài cũng nghe đến Cái kia ngoài lai người Đem cho chúng ta mang đến tai nạn Cũng sẽ vì chúng ta mang đến huy hoàng Nói xong nàng liền nhắm mắt lại Không muốn nói nữa Tai nạn cùng huy hoàng sao trên vương tỏa nữ tử âm thanh nhẹ từ lẩm bẩm Chúng ta thần một quốc bị nhốt nơi đây mấy ngàn năm Đã hình thành thì không thay đổi Quá nhàm chán Có biến hóa như thế. Không phải một chuyện tốt sao đế nhã từ trên vương tỏa đứng dậy. Đối phía dưới hủy một gối xuống lưng cõng cung tiến thân mang giáp ra nữ tử nói. Cái này người mang vào. Toàn lực cứu chữa. Nữ cung tiến thủ lịa na lập tức lệnh mình rời đi. Lăng không ngồi xếp bằng vu, Nam Hy. Không biết sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ là chốc lát. Liền khôi phục. Lại không giả na dạng mỏi mệt Nghe đế nhã cùng lĩa na đối thoại sau đó nhịn không được mở mắt lần nữa Khuyên nhủ nói Vương Ngài đây là tại cầm toàn bộ vương quốc đang mạo hiểm Đây không phải một cái vương ứng có phẩm chất Đế nhã cười lắc đầu Tự tin cười nói Vụ Đây là vương quyết định ngươi không hiểu đế nhã đi xuống vương tọa." Một bên hướng cửa ra vào đi tới Một bên đưa lưng về phía Nam Phi, Cất cao giọng nói. Tai nạn. Tại ngoại giới người xuất hiện thời gian. Liền đã phát sinh. Còn nếu là không tiếp nhận hắn. Chúng ta liền tai nạn manh mối cũng không biết. Ứng đối ra sao chàng tai nạn này chỉ có biết rõ tai nạn là cái gì. Chúng ta mới có thể nghênh đón chàng tai nạn này. Tiếp đó lấy được phía sau ngươi lời nói huy hoàng. Nam Phi nháy mê hoạt mắt to nghi ngờ nhìn qua rời đi đại điện đế nhã âm thanh nhẹ lẩm bẩm thật sao vương của ta chỉ mong ngài là đúng đế nhã đứng tại lỵ na trước người nhìn xem lỵ na tử kết giới bên ngoài sách tiến đến một cái gầy yếu mười mấy tuổi thanh niên lắc đầu nói ngoại giới nam tử thế nào như thế suy nhược vẫn còn so sánh không lên vương quốc chúng ta nam tử đâu đế nhã dò xét tỉ mỉ một lần đối phương Đã đoán được đối phương võ lực có bao nhiêu thấp. Ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Trong lòng phun trào chiến ý lập tức sập tắt. Nàng còn tưởng rằng bọn hắn vương quốc nam tử đã đủ suy nhược. Không nghĩ tới. Cái này ngoài giới nam tử. Càng thêm suy nhược. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài không có mạnh mẽ hơn nàng tồn tại sao nàng rất muốn cùng càng cường đại hơn người chiến đấu A có bước đầu phán đoán sau đó. Đế nhã không được đối với ngoại giới chờ mong ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn là đối theo tới Nam phi nói. Tận lực đem hắn chữa khỏi. Ta muốn biết ngoại giới cụ thể tin tức. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc ngoại giới Nam Tử. Mặt mũi tràn đầy tiếc hận lắc đầu nói. Thương thế của hắn quá nặng đi. Sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Ta chỉ có thể để cho hắn hồi quang phản chiếu một dạng thức tình một đoạn ngắn thời gian. Vương. Muốn thi pháp sao đế nhã không nghĩ tới mình đã quyết định mạo hiểm. Đối phương vậy mà không cứu sống. Thật là quá làm cho người ta mất hứng. Đế nhã gật đầu nói. Thi pháp đi. Ta muốn hỏi dò một cái tình huống ngoại giới. Chúng ta thần một quốc ngăn cách quá lâu quá lâu. Như ngài mong muốn. Vương. Nam phi gật gật đầu. Dối ra một điểm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục. Nam Hy điểm tại đối phương mi tâm, đột nhiên nhíu mày, tràn đầy không hiểu âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Đối phương nhục thân suy yếu như vậy, thế nhưng linh hồn lại hào hào cường đại, thật là kỳ quái. Đế nhã nghe đến Nam Hy sau đó đối cách này hồi quang phản chiếu thanh niên lại lần nữa dâng lên vẻ mong đợi. Nhục thân suy nhược. Linh hồn cường đại, đây là ngoại giới cùng bọn hắn vương quốc hoàn toàn khác biệt một loại khác siêu phàm lực lượng sao hoặc là ngoại giới cường giả. So với nàng tưởng tượng nhiều đây, thanh niên từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn về phía trước mắt ba nữ tử, sường sốt một chút tinh thần. Nói ra, ta không có chết đối phương ngôn ngữ đế nhã ba người căn bản không có nghe nói qua. Điều này làm cho đế nhã có chút bất đắc dĩ. Lý Na mở miệng dò hỏi Ngươi có thể nói ngôn ngữ của chúng ta sao thanh niên nghe đến đối phương xa lạ ngôn ngữ Rõ ràng chuyện gì xảy ra Điều động một cái tinh thần hải là tạo dựng một cái tên là tinh thần kết nối ma pháp trận Đem chính mình tinh thần lực lấy sởi tơ phương thức Cùng ba cái xa lạ nữ tử nối liền cùng một chỗ chỉnh trọng ngược lại nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi cứu được Ngài trạch lì á vương quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ Lai Ngang hướng ngài gây nên lấy nhất chân thành lòng biết ơn. Nam khi mở miệng trước nói. Thật thần kỳ vô thuật. Ngươi là ngài trạch lì á vương quốc vu sao nghe xong đối phương nói đến vu Lai Ngang liền rõ ràng đối phương là ai. Hắn gặp được dạng gì tình huống. Lai Ngang lắc đầu nghiêm túc giải thích nói. Không phải vu Là ma pháp sư. Là lấy truy cầu chân lý Truy cầu ma pháp huyền bí ma pháp sư Chúng ta không tin thần linh Vô luận là chính thần Hay là giả thần Lai ngang nói xong ngẩng đầu nhìn lướt qua cây kia Có được một tia thần linh khí tức đại thổ che trời Hiển nhiên Lai ngang đã nhận ra Đây là một cách không bị chính thần nhận đồng Hoang giả thần linh Trước kia dạng này hoang giả thần linh Nhiều vô cùng thế nhưng cách này hai trăm năm đến theo chính thần xuất hiện dạng này giả thần đã càng ngày càng ít gặp không nghĩ tới vậy mà để cho hắn trọng thương sau đó cho gặp cũng không biết là phúc hay là họa ma pháp sư chính thần giả thần ngươi là độc thần giả bên ngoài vẫn tồn tại cách khác thần linh nam hy thông qua lai ngang trả lời hỏi ngược lại dù sao cũng là đối phương cứu mình lai ngang kiên nhẫn hồi đáp Chúng ta ma pháp sư là không tín người, không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh. ngươi nói chúng ta là độc thần giả, cũng có thể. Còn như thần linh, hoàn toàn chính xác nhiều vô cùng. Ánh sáng ta nghe nói chính thần liền có 10 cái, còn như hơn 200 năm trước chính thần xuất hiện trước đó. Khi đó tất cả đều là giá thần, số lượng thì càng nhiều. Hiện tại, giá thần số lượng đã không đủ chỉ có tại vắng vẻ người ở khiếu hữu đến địa phương mới có thể phát cùng dã thần tựa như các ngươi nơi này lai ngang không có đem câu nói này nói ra thế nhưng ý tứ không cần nói cũng biết tại chỗ ba người đều nghe rõ ngươi nói chúng ta tín ngưỡng thần một là dã thần nam hy phồng lên miệng bất mãn sông lấy lai ngang chất vấn nói lai ngang ngẩng đầu một lần nữa xác nhận một cái gật đầu nói đúng vậy Ta rất xác định, các ngươi tín ngưỡng thần linh, là không có thân thuộc, không có thần cách, không có thần quốc, không có thần trí, chỉ có một tia thần tính giá thần. Chúng ta ma pháp sư đối giá thần cũng không cựu thì, bất quá, chính thần đối giá thần vô cùng cựu thì. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn phi thường nguyện ý hàng lâm nơi đây. Thôn phể giá thần trong cơ thể tích lũy nhiều năm chỗ sử dục thần tính. Cái này đối với thần linh tới nói là vật đại bổ. Kỳ thật thần tính đối muốn đột phá pháp thần thánh ma đạo sư tới nói cũng phi thường có sức hấp dẫn. Thôn phể phù hợp thần tính là thông hướng pháp thần một đầu đường tắt. Chỉ là đây là một đầu phi thường có tranh cãi tấn cấp lộ tuyến. Tác dụng phụ phi thường lớn có rất lớn có thể ảnh hưởng thần trí. Thậm chí sẽ điên mất. Cho nên, loại phương pháp này cũng không bị nhiều người ma pháp sư chỗ tán thành. Bất quá, thần tính tại trợ đen có giá trị không nhỏ, luôn luôn cung không đủ cầu, có tiền mà không mua được. Nếu hắn không phải trọng thương trạng thái, hắn cũng không để ý thu lấy gần những thứ này tại gang tất thần tính. Tuy rằng lai ngang ẩm tàng phi thường tốt, bất quá nam hy phi thường nhạy cảm phát hiện lai ngang cất xấu tham lam. Hướng về phía lai ngang nhíu mày một cách nói. Ta không thích ngươi. Tiếp đó chuyển thân đối đế nhã nói. Vương ta hỏi thăm xong. Từ vừa rồi lai ngang thức tỉnh. Nam Khi mở miệng bắt đầu. Vẫn giữ yên lặng đế nhã. Đối Nam Khi gật gật đầu. Mở miệng nói. Ta hy vọng biết bên ngoài tin tức. Lai ngang lộ ra quả là thế biểu lộ. Nơi này quả nhiên là một cái vắng vẻ người ở khi hữu đến địa phương. Đối phương vậy mà đối với ngoại giới ngươi tin tức là ngăn cách. Lai Ngang cũng không nguyện ý tiếp tục lộ ra tin tức. Tại tin tức ngăn cách địa phương. Tin tức là phi thường vật có giá trị. Vừa rồi hắn lộ ra tin tức đã đủ nhiều. Đã đầy đủ triệt tiêu vị kia nữ vô tiểu thư ăn cứu mạng. Lai Ngang lắc đầu mập mờ suy đoán nói. Ta chỉ là một cái ngải đại lục biên giới thực lực nhỏ yếu chạch lì á vương quốc sơ cấp ma đạo sĩ Đối thế giới hiểu rõ cũng không nhiều Đế nhã nhìn ra đối phương tiểu tâm tư Hừ lạnh một tiếng nói Ngươi vừa mới thức tỉnh Chúng ta chưa kịp cáo chi bệnh tình của ngươi Kỳ thật ngươi thương thế quá nghiêm trọng Đồng thời không có bị chữa khỏi Chỉ là chúng ta dùng vu thuật cho ngươi tiến nhập hồi quang phản chiếu trạng thái mà thôi Lai ngang đột nhiên sườn sốt một chút Tâm thần khẽ động Hình như cảm giác được cái gì Thất hồn lạc phách từ lẩm bẩm, Trách không được Ta cảm thấy phi thường kỳ quái Luôn có một loại đại nạn đã tới cảm giác Ta còn tưởng rằng là trải qua hiếp nạn Vừa mới thức tỉnh Lòng vẫn còn sợ hãi nguyên nhân đâu Nguyên lai là hồi quang phản chiếu A ha ha Nghĩ đến bản thân phải chết Lai Ngang nghĩ tới điều gì, cười khổ lắc đầu nói, sau cùng, ta vẫn là khó thoát một kiếp a chẳng lẽ chúng ta ma pháp sư thật không có hy vọng sao nghĩ tới đây. Lai Ngang lập tức trở nên nản lòng thoái chí, hoàn toàn đắm chìm tại hối hận bên trong, không muốn sẽ phản ứng đế nhã ba người. Ngươi nói chuyện a đế nhã uy nghiêm quát hỏi, Lai Ngang thuận miệng trả lời một câu, các ngươi lúc nào cũng có thể bị phát hiện bị diệt quốc tự lo không xong không giúp được ta bị phát hiện bị diệt quốc đây là ý gì đây chính là nam hy lời nói tai nạn sao như thế trước đó huy hoàng lại là cái gì đâu này hay là biết tin tức quá ít phải nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng moi ra nhiều hơn nữa tình báo mới được a đế nhã khẽ nhíu mày nhìn xem dạng này không phối hợp lai like ngang nhìn thoáng qua nam phi dùng ánh mắt hỏi dò nàng có biện pháp nào nam phi lắc đầu biểu thị bản thân không có cách nào đế nhã chớp mắt nói nhìn dáng vẻ của ngươi phi thường không nguyện ý tử vong đi ngươi nếu đem ngươi biết tin tức của ngoại giới một năm một mười cáo chi tại ta ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cách để cho thần một xuất thủ cứu vớt cơ hội của ngươi lai ngang nghe xong ngẩng đầu nhìn một cái thần mục. Cảm giác đối phương nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trong lòng hơi động. Thần linh. Là phi thường quy tồn tại. Hắn thật đúng là thiện ở sáng tạo tại ma pháp sư xem tới phi thường kỳ tích khó mà tin nổi. Cái này thần mục nếu như là có được sinh mệnh tương quan thần tính có lẽ hắn còn có thể cứu. Lai ngang chủ trừ sau một lát. Gật gật đầu. Đồng ý đề nghị của đối phương. Xin ngài lấy tín ngưỡng thần linh danh nghĩa phát ra lời thề Ta nhất định phải sẽ đem ta biết sở hữu tin tức Chắp tay dâng lên Đế nhã lập tức hướng thần một lập ra lời thề Lai ngang lúc này mới thở dài một hơi Biết rõ thời gian cấp bách Vì hoàn thành giao dịch Lai ngang không tiếc sử dụng với hắn mà nói có rất lớn tác dụng phổ bi pháp Thông qua tinh thần kết nối Có lựa chọn hướng đế nhã thâu nhập trí nhớ của hắn. truyền thâu xong ký ức sau đó. Lai ngang tiêu hao phi thường lớn. Tác dụng phụ bộc phát. Lại thêm hồi quang phản chiếu trạng thái. Lai ngang tại chỗ liền tiến vào thời khắc hấp hối. Dùng hết sau cùng khí lực. Hướng đế nhã vươn tay. Khẩn cầu. Bái. Nắm. Tiếp đó. Tay mềm nhũng tự nhiên vật rơi một dạng rủ xuống cổ mềm nhũn cúi đầu thân thể sủi lơ trên mặt đất người đã đã không còn cơ hội sống đế nhã giật mình chốc lát phục hồi thần trí trong đầu đã có được rất nhiều liên quan tới ngoài giới ký ức nam phi nhìn xem tất cả những thứ này mười phần không đành lòng lắc đầu thở dài vương ngươi biết rất rõ ràng thần mục không có khả năng cứu sống vương quốc bên ngoài người Ngày vì cái gì lừa gạt hắn ta lừa gạt hắn sao ta chỉ nói là cho hắn một cái thần một cứu vứt hắn cơ hội mà thôi Còn như có cứu hay không sống Ta nhưng không có bảo đảm nói đến đây Đế nhã chuyển thân sông lấy lĩa na dặn dò Lĩa na Đem hắn đưa đến thần một dưới tế đàn Nhất định phải bảo đảm ta lời thề hoàn thành Sẽ không đảm nhiệm cái gì chỗ sơ suất Biết sao vâng Vương Lệ Na giống như vừa rồi một dạng. Mang theo lai ngang phi thân nhảy một cái. Rời đi nơi đây. Đế nhã biểu lộ nghiêm túc sông Nam Hy nói. Dù. Bây giờ không phải là ngày hướng ta thuyết giáo thời điểm. Ta vừa rồi từ đối phương nơi đó đạt được trong tình báo biểu hiện. Ngoại giới thế giới là chính thần giáo hội cùng ma pháp sư chúa tể thế giới. Thế nhưng. Hiện tại song phương mâu thuẫn bạo phát. Ngay tại đại chiến Ma pháp sư đại bại Ngay tại chạy tứ tán Mà lai ngang cùng ma pháp sư đại bộ đội chạy tứ tán Phía sau hắn Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra Có thể có truy binh tồn tại Truy binh người nào thực lực thế nào Chúng ta cùng bọn hắn không có mâu thuẫn Nhất định phải chiến đấu sao Nam Hy Hi hiển nhiên không thích chiến đấu Hy vọng giàn xếp ổn thỏa, Đem việc này hòa bình ứng đối đi qua Truy binh tự nhiên là chính giáo giáo hội chỗ lệ thuộc kỷ sĩ cùng mục sư cùng hắn sở thuộc thần linh thân thuộc. Bọn hắn thực lực phi thường cường đại, chúng ta yêu cầu chiến đế nhã chiến ý ngang nhiên nói. Phi thường cường đại nói như vậy vô cùng nguy hiểm rồi đúng rồi. Những cái kia ma pháp sư đâu này chúng ta có thể liên hệ đến bọn hắn sao chúng ta có thể kể vai chiến đấu A đế nhã lắc đầu. Bỏ đi Nam Phi huyến tường. Không nói chúng ta đi nơi nào tìm ma pháp sư Coi như tìm được ma pháp sư Bọn hắn hiện tại cũng tự lo không xong Căn bản không có dư lực đến giúp đỡ chúng ta Hơn nữa Không nên đem những cái kia ma pháp sư mơ mộng hão huyền quá Hừ Căn cứ phân tích của ta Vô luận là chính thần giáo hội còn là ma pháp sư Bọn hắn đều đối với chúng ta đều có tham lam áp ý Chúng ta cùng bọn hắn không có khả năng cùng tồn tại nam hy nghĩ đến lai ngang liên quan tới chính thần. Giá thần thuyết pháp. Lại thêm lai ngang đối ma pháp sư miêu tả. Còn có đối phương ẩm tàng cái kia một tia tham lam. Lập tức minh bạch đế nhã là đúng. Bất đắc dĩ nói. Tốt. Vương. Ta lấy vô danh nghĩa. Toàn lực ủng hộ ngài. Xin ngài nhất định phải dẫn đầu chúng ta trải qua chàng tai nạn này. Đi hướng trong giữ ngôn huy hoàng. Đế nhã chuyển thân nhìn về phía kết giới bên ngoài rồng lớn thiên địa. Trình trọng nói ra. Yên tâm đi. vua, Ta nhất định dẫn theo thần một quốc. Trải qua cửa ai khó. Đi về phía huy hoàng. Ta lấy thần một xanh nghĩa. Hướng ngài phát ra lời thề. Thẳng đến tính mạng của ta kết thúc. Ta đem một mực thực hiện ta lời thề. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 554 trận chiến mở màn. Theo sát phía sau đại thủ che trời trong thủ tâm ý thức không gian bên trong. Điển hoa chân linh thôn phể lúc đầu là đơn giản ý thức. Tu hú chiếm tổ chim khách. Lấy chủ nhân thân phận chiếm cứ nơi này. Ngồi ngay ngắn trong đó. Đoạt xá trở thành mới thần một. Đồng thời thuận thế nhận lấy nguyên chủ tín ngưỡng. Lấy tín ngưỡng tuyến làm môi giới điển hoa đọc đến nhiều người tín đồ ký ức sơ bộ hiểu rõ cái này toàn dân tín ngưỡng nguyên chủ thần mục quốc cây này trái cây vậy mà có thể để nhân loại nữ tử dùng ăn sau đó thức tỉnh một dạng phù hợp thiên phú của mình đồng thời bảo trì thanh xuân mãi mãi thọ mệnh cũng đem tăng mạnh có được ba bốn trăm năm thọ mệnh mà tương đối mà nói cái này thần mục quốc nam tử liền thảm nhiều đối bọn hắn tới nói Thần quả hiệu quả chỉ có duyên thọ tác dụng, căn bản không có thức tình thiên phú tác dụng, bởi vì nam tử phục dụng thần quả hiệu quả quá kém, mà thần quả số lượng cũng có hạn. Cho nên, nam tử chậm rãi đã mất đi phục dụng thần quả tư cách, cùng có được siêu phàm lực lượng nữ tử so sánh, thuộc về yếu thế quần thể. Cho nên, cách này thần một quốc là nữ tử đương ra làm chủ, là nữ tử chủ chính. Là nữ tử phụ trách chiến đấu Đây là một cái nữ tôn nam ti quốc gia Nam tử liền tới gần thần thủ tư cách đều không có Mà thần một quốc ngăn cách với cái thế giới này hiểu rõ phi thường có hạn Điển hoa yêu cầu càng hiểu rõ sâu hơn thế giới này tin tức Điển hoa buông ra cảm giác Cảm giác thế giới này nồng đậm nguyên khí Cảm thán nói không hổ là đại thế giới Điển hoa lấy cao hơn chiều không gian Cảm giác thế giới này thuộc tính khác nhau năng lượng ba động. Thu tập gần một bước tin tức. a có một cách theo nhớ không gian. Tiêu ký trải qua. Điển hoa theo không gian tiêu ký đảo ngược cảm giác. Cảm giác được một cách ở ngoài ngàn giảm thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Trên thân khí vẫn phi thường cao. Nhưng lại có vấn lạc chi tượng. Thiên phú không tồi, hơn nữa đến từ ngoài giới còn có được ngoài giới ký ức. Là một cái rất không tệ vật chứa Điển hoa vì cách tấn cấp lục tinh sơ cấp sau đó Trước đó ký sinh chi thuật cũng phát sinh biến hóa Trước đó chỉ có thể lấy nhân tộc vì vật chứa Đoạt xá trùng sinh Trở thành hắn hóa thân Thế nhưng hiện tại Bởi vì chân linh tính đặc thù, Hắn đã có thể đoạt xá cây cối xem như hắn hóa thân Cũng có thể đoạt xá nhân tộc nam tử xem như hắn hóa thân Cũng có thể lấy bí pháp đem cả hai hợp hai làm một. Đồng thời có được cây cuối cùng nhân tục hai cách hình thái hóa thân. Mà cây cuối là không thể động. Mọi việc bất tiện. Cho nên điển hoa. Yêu cầu một nhân loại nam tử thân thể. Xem như dung khí của hắn. Trở thành hắn nhân tục hóa thân. Mà cái này nhân tục thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh. Điển hoa cải tạo cố này hóa thân tiêu hao càng ít đi. Thần Mộc quốc nam tử. Phổ biến thiên phú quá kém. Điển hoa chướng mắt. Cho nên. Muốn trong lúc vô tình phát hiện cách này thích hợp thanh niên nam tử sau đó. Điển hoa liền động tâm tư. Điển hoa lúc này sử dụng thần lực quấy nhiễu không gian tiêu ký. Đưa nó dẫn dụ đến kết giới bên ngoài cách đó không xa. Tại người thanh niên này bị phát hiện. Thân là vu nam hy cùng thần Mộc liên hệ. Thu hoạch thần dù lúc. Điển hoa liền cấp ra tai nạn cùng huy hoàng dạng này thần dụ. Quả nhiên Lai ngang bất trị bỏ mình Sau khi chết được đưa đến tế đàn Hết thảy đều theo kịch bản bày ra Mấy diễn viên Cũng nhất nhất đăng tràng Một trận kịch liệt không gian ba đồng sau đó Một cái không gian thông đảo thành hình Tiếp đó từng cái thân mang trường bào màu trắng người Từ không gian trong thông đảo ra ra tới Cái thứ nhất xuất hiện người áo bào trắng lập tức cách dùng trượng điểm nhẹ. Một trận bạc quang hiện lên sau đó. Trở lại hướng cầm đầu lão giả áo bào trắng hành lễ sau đó khẳng định nói ra. Chủ giáo đại nhân. Cái kia chủ yếu truy nã thiên tài ma pháp sư lai ngang. Liền là chạy trốn tới nơi này. Khí tức của hắn liền tiêu thất tại phía trước cách đó không xa kết giới bên trong. Lão giả áo bào trắng đánh giá không xa bên ngoài cao ngàn trượng đại thổ còn có dưới đại thổ tự nhiên hình thành kết giới. Trong lòng có suy đoán. Cảm giác một phen sau đó. Cười nói. vận khí không tệ. Truy khích quá trình bên trong tìm được một cái giá thần quốc gia. Vừa lúc có thể đem hắn hiến tế cho chủ ta. Bên cạnh một cái thân mặc ngân sắc toàn thân khôi giáp nam tử trung niên. Tiến lên hành lễ sau đó khuyên nhủ nói. Chủ giáo đại nhân. Chúng ta chỉ là theo đuổi kích vị thiên tài kia ma pháp sư. Đội ngũ thực lực có hạn. Cái này giá thần quốc gia. Thực lực không rõ. Chúng ta mạo muội tiến đánh. Có thể bị nguy hiểm hay không không bằng. Hướng giáo hoàng cầu viện. Hơi chờ mấy ngày. Chờ chi viện đến. Chúng ta lại hành động. Chủ giáo đại nhân, an toàn của ngài làm trọng, xin ngài thận trọng suy nghĩ xem như ngài thủ hộ kỷ sĩ La An đề nghị. Lão giả áo bào trắng sông ngân giáp nam tử trung niên đáp lễ lại. Nói, La An, ta thủ hộ kỷ sĩ, cảm tả ngươi khuyên nhủ. Chỉ là, ở ngoài sáng biết rõ phía trước có chúng ta mục tiêu, có giá thần tình huống dưới, ta thân là chủ ta người hầu. Thánh quang dạy bạch y chủ giáo. Tại sao có thể bởi vì phía trước gặp nguy hiểm mà tránh đi đâu này đây là đối chủ ta bất trung. Ngài để cho ta như thế nào tại đối mặt chủ ta. Làm sao có thể sau khi chết tiến nhập thần quốc đạt được vĩnh sinh đâu này la ăn. Người thân là ta thủ hộ kỳ sĩ. Lại bởi vì gặp nguy hiểm. Mà từ bỏ ta. Một mình né ra sao la ăn lập tức quỳ một chân trên đất. Tay phải nắm quyền. Trăm huyền tầng tầng nện tại trên ngực. Kiên định nói. Chủ giáo đại nhân. Xin ngài không nên chất vấn ta trung thành. Chỉ cần ta còn sống. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Bao quát tính mạng của ta. Đến thủ hộ. Ý chí của ngài. Chính là ý chí của ta. Ngài muốn công phá phía trước tín ngưỡng giá thần quốc gia. Xin cho phép ta trở thành ngài trường thương. Vì ngài phá sông pha chiến đấu. Vì ngài phá diệt cái này tín ngưỡng giá thần quốc gia. Đem thắng lợi trái cây hái xuống. Đưa đến trước mặt của ngài. Theo La An quỷ một chân trên đất. trận hơn 10 cái thân mang ngân giáp kỵ sĩ toàn bộ đi theo hủy một chân trên đất. Tại La An nói xong kể trên những lời này sau đó. Đồng nói. Thề chết cũng đi theo kỵ sĩ trưởng đại nhân. kỵ sĩ trưởng đại nhân vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng còn lại bạch bào nam tử nhìn lẫn nhau một cái Đồng loạt lấy tay xoa ngực Ngoạt hướng lão giả áo bào trắng hạ thật sâu eo Bảo đảm nói Chủ giáo đại nhân ý chí Chính là chúng ta ý chí Coi như phía trước đại biểu là tử vong Lão giả áo bào trắng thành kính ở trước ngực vẽ một vòng tròn xem một điểm ngực Nói Vì chủ ta vinh quang đám người đồng nói Vì chủ vinh quang Đến rồi vương tỏa bên cạnh. Lăng không ngồi xếp bằng nam hy mở to mắt. Đối thân mang giáp ra. Tay trái nắm cung. Tay phải cầm kiếm đế nhã nói. Ta được đến thần dụ, Tai nạn sắp tới. Vương xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đế nhã nghe xong. Khóe miệng không tự chủ được vỉnh lên lên. Trên thân chiến ý bột phát. Mỉm cười nói. Vụt. Ta đã sớm chuẩn bị xong nói xong. Liền đứng dậy. Đem kiếm treo ở trên eo. Trên lưng vương tỏa bên cạnh đặt vào bao đựng tên. Nhanh chân đi ra đại điện. Ta đi nghênh đón lấy. Địch nhân của chúng ta nhìn xem trong nháy mắt liền xuất hiện đại điện cửa ra vào đế nhã. Nam phi lấy tay che chán. Bất đắc dĩ nói. Đế nhã. ngươi cách này chiến đấu điên cuồng. Lần này như ngươi mong muốn rồi Nam Hy không có cách nào Đành phải đi theo đuổi theo Đi tới kết giới bên ngoài Đã không còn ngoại nhân sau đó Nam Hy lập tức thay đổi bộ dáng Vây quanh đế nhã Đi lòng vòng bay múa Liếu lo không ngừng nói Đế nhã Ngươi không thể dạng này lỗ mãng Này lại hại ngươi Ta biết chiến lực của ngươi siêu quần Tại thần một quốc không có địch thủ Thế nhưng, đế nhã, ngươi phải biết, thế giới bên ngoài rất lớn, chúng ta chỉ là thế giới một góc, chúng ta không thể bản thân cảm giác quá lương hảo. Nếu như là bản thân cảm giác quá lương hảo, đó chính là tự phụ, là tự đại, đế nhã, kia là không đúng. Như vậy, ngươi gặp nhiều thua thiệt, đế nhã, hiện tại định nhân thực lực không rõ. Chúng ta nên dựa vào kết giới. Lưng tựa thần một. Thủ vững trận địa. Tập trung cả nước lực lượng. Lấy được thắng lợi. Mà không phải giống như ngươi tại cái gì cũng không biết tình huống dưới. Mạo hiểm tiến tung. Ngươi đây là tại hại người hại mình. Đế nhã, ngươi đây không phải một cái vương chuyện phải làm. Ngươi nên chấn thủ hậu phương lớn. Theo Nam Phi liễu lo không ngừng. Đế nhã hô hấp trở nên gấp rút. Ngực kịch liệt nhấp nhô. Trên huyệt thái dương gân xanh sông ra. Thình thịt nhảy lên. Rốt cục Đế nhã nhìn không được cắn răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Nam Hy. Im ngay lời của ngươi nhiều lắm. Quá đáng ghét. Ngươi nói thêm gì đi nữa. Ta còn không có phát hiện địch nhân. Liền bị ngươi tra tấn nổi điên. Ngươi theo tới. Là làm ta phụ trợ. Hay là cho địch nhân làm phụ trợ Nam Hy một mặt không dám tin nhìn qua đế nhã Sưng mặt lên Hai mắt nước mắt mục đích nghẹn ngào nói Đế nhã Ta là quan tâm ngươi Ngươi vậy mà không ta đế nhã Ngươi tại sao có thể dạng này ngươi biết rất rõ ràng ta cỡ nào chán ghét chiến đấu Ta vẫn là lựa chọn ra tới cùng ngươi kể vai chiến đấu Đế nhã Ngươi xứng đáng ta sao đế nhã hống xong liền hối hận. Tranh thủ thời gian đè thấp làm nhỏ bé thấp giọng chịu nhận lỗi nói. Nam Hy. Ta sai rồi. Ta mới vừa rồi là trước khi chiến đấu khẩn trương. Không phải cố ý. Ngươi không nên tức giận. Ta sau này nhất định nghe theo ngươi khuyên nhủ. Cố gắng làm một cái ngươi trong suy nghĩ tài đức sáng suốt vương. Tốt a xem ngươi nhận sai thái độ lương hảo chỗ bên trên. Lần này liền tha thứ ngươi. Nam Hy cố mà làm tiếp nhận đế nhã xin lỗi. Tiếp đó tiếp lấy đề tài mới vừa rồi. Mở miệng nói. Đế nhã. Ta thật cảm thấy ngươi không phải dạng này làm. Dạng này làm quá nguy hiểm. Đế nhã. Đế nhã bất đắc dĩ nhìn xem Nam Hy. Thật sinh ra xoay người lại sung động. Rời đi kết giới Nam Hy thật là đáng sợ. Nàng một câu một câu đế nhã giống như ma chú một dạng dạng này nam hy thật là đáng sợ sau này đi ra kết giới đơn độc xuất chiến tuyệt đối không mang theo nam hy ngay tại đế nhã chịu đủ nam hy miệng pháo công kích sống không bằng chết sinh không thể luyến thời điểm nam hy thanh âm đột nhiên đình chỉ một mặt ngưng trọng nói đế nhã phía trước ta phát hiện gì tinh thần khí tức đế nhã địch nhân đến Nghe đến rốt cuộc phát hiện địch nhân rồi. Đế nhã lập tức nguyên địa đầy máu phục sinh. Thân thể giống như tắc kè hoa một dạng. Biến àng lục sắc. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Vọt lên rồi bên cạnh trên tán cây. Nam hy toàn thân đồng dạng xuất hiện một tầng sương mù, Che lại thân ảnh của nàng. Tung bay ở đế nhã bên người. Chỉ cho đế nhã phương hướng. Đế nhã liền là cách hướng kia. Đế nhã theo Nam Hy chỉ phương vị nhìn lại quả nhiên phát hiện vừa mới đổi tới không lâu địch nhân Vì cái gì Nam Hy theo tới thời điểm Nàng không có đổi người Vì cái gì Nam Hy trên đường đi coi như liếu lo không ngừng Đế nhã cũng một mực nhấn nại Tuy rằng nhấn nại thất bại Nguyên nhân chính là cách này Xem như có thể cùng thần linh chạch ruộng câu thông vu Nam Hy cảm giác kinh người Có thể sớm phát hiện địch nhân. Sinh ra địch sáng ta tối cuộc diện. Bảo đảm các nàng một phương này tiên cơ ưu thí. Nam Hy phung tay lên. Một đảo lục quang hiện lên. Đế nhã nhãn lực lập tức đạt được tăng cường. Để cho đế nhã có thể thấy rõ ràng xa xa tràng cảnh. Hưng nhãn thuật Nam Hy ngoại trừ siêu cường cảm giác sẽ còn rất nhiều phụ trợ loài thần thuật. Ví dụ như Nam Hy hiện tại cho nàng gia trì có thể tăng cường thị lực ưng nhãn thuật. liền là Nam Hy an hiểu rất nhiều có được cực mạnh phụ trợ công năng thần thuật bên trong một cái. Thân mang ngân sắc kim trúc chiến giáp người có 5 người. Bọn hắn quỳ một gối xuống đầy đất. Mặt khác bốn tên người áo bào trắng cuối người. Bọn hắn là tại hướng người hành lễ. Đối tượng chỉ có một cái. Liền là sự phát hiện kia giữa sân duy nhất đứng nghiêm đứng thẳng lão giả áo bào trắng. Hắn nhất định là những người này đầu lĩnh Nếu như là đem hắn bắn xếp, vậy cái này đối phương nhất định sẽ quần long vô thủ. Không chiến tử tan. Đây là một loại giải quyết chàng tai nạn này phương thức đơn giản nhất. Đây cũng là sở trường chế tác cung tiến cùng tiến thuật thần một quốc chiến sĩ, an hiểu nhất phương thức chiến đấu. Đế nhã xem như thần một quốc vương Cũng là thần một quốc cường đại nhất chiến sĩ Nàng tiến thuật tự nhiên là thần một quốc lợi hại nhất Nàng có lòng tin tại sớm phát hiện địch nhân Địch sáng ta tối tình huống dưới Đơn độc hành động Tiến hành đánh lén Một tiến xuyên tim Bắn giết đối phương Đế nhã từ bao đựng tên bên trong lấy ra một cái lấy thần một chóc ra nhánh cây vì nguyên vật liệu Lấy thần một quốc nhất tinh xào kỹ thuật chế tạo mũi tên Đặt ở lịch đại vương sở nắm giữ thần cung bên trên Nhẹ nhàng kéo ra Nhắm chuẩn. Nam Hy lập tức hướng cái này mai gần tên bắn ra trên một bên thực hiện ba cái thần thuật Đối phương có thể là vu Khác thường tinh thần phù hộ Ta dùng thần thuật giúp ngươi một tay Tranh thủ một kích gặp công Nam Hy ý tứ rất đơn giản Nếu như là đế nhã không có có thể một tiếng bắn chết đối phương Nàng không đồng ý chiến đấu kế tiếp Quá nguy hiểm Đế nhã tự nhiên nghe được Nam Hy ý tứ trong lời nói Biết rõ đây là Nam Hy quan tâm nàng Tuy rằng đặc biệt muốn khoảng cách gần chiến đấu Thế nhưng cũng rõ ràng chính mình thân là vương trách nhiệm Thế là cười gật đầu bảo đảm nói Nếu như là một tiếng này không ra Ta tất cả nghe theo ngươi Nam Phi tự nhiên cũng nghe ra đế nhã ý tứ trong lời nói. Một tiếng này thất bại. Nghe nàng. Thế nhưng nếu như là thành công. Như thế. Liền muốn theo đế nhã ý tứ hành động. Nam Phi biết rõ ràng này đã là kết quả tốt nhất. xông lấy đế nhã gật gật đầu đồng ý đế nhã đề nghị. Hai người tại rất ngắn thời gian bên trong. Vô thanh phi thường ký kết ngầm hoàn thành hiệp thương đạt thành chung nhận thức. Đế nhã đi theo không tiếp tục nhìn về phía Nam Hy Ánh mắt trở nên kiên định Chặt chẽ nhìn qua ngoài mười dặm địch nhân Đột nhiên Đế nhã ánh mắt biến đổi Trên thân sát cơ lói lên Nhẹ buông tay Trên dây tiến giống như một đạo tia chớp màu xanh lục Trong nháy mắt bắn về phía phương xa Bắn chúng đối phương tựa hồ là tải hô to cái gì Tư hư thực thực tiến nhập tôn giáo cuồng nhiệt bên trong. Lòng cảnh giác hạ xuống điểm thấp nhất. Đế nhã liền đang chờ giờ khắc này. Lập tức bắt lấy thời cơ. Quả quyết bắn ra một tiếng này. Trúc Tinh phủng nguyệt một dạng duy nhất đứng vong tình hô to cái gì lão giả áo bào trắng. Căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Chờ ngực Trúc Tinh. Ngã xuống thời điểm. Trong mắt của hắn còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại tại dạng này chàng cảnh phía dưới mơ mơ hồ hồ chết ở cách địa phương này mơ hồ trong đó hắn hình như nhìn thấy cái gì chờ mong đắt lâu đồ vật trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên tường hòa chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận cách gần nhất la ăn đột nhiên phát hiện mũi tên đánh tới lập tức nhào về phía lão giả áo bào trắng muốn vì hắn ngăn đỡ mũi tên Thế nhưng mũi tên tốc độ quá nhanh. Hoặc là nói. La anh nhìn thấy chỉ là một cái tàn ảnh. Chờ hắn phát hiện lúc liền đã quá muộn. Lão giả áo bào trắng đã trúng tiến ngã xuống đất. La anh chỉ có thể ôm thật chặt ngực trúc tên lão giả áo bào trắng. Vừa rồi lời thề còn rõ ràng trước mắt. Thế nhưng là. Hiện thực lại cho hắn một cái bạc tai mạnh. Chủ giáo đại nhân vậy mà tại trước mặt hắn. Bị người bắn xếp la an nhìn xem lão giả áo bào trắng sau cùng trên mặt biểu lộ biến ảo một màn kia tiếp đó vĩnh viễn nhắm mắt lại trong lòng bi phấn muốn tuyệt gầm nhẹ chủ giáo đại nhân lúc này tại chỗ những người khác cũng kịp phản ứng cùng nhau nhào về phía chúng tên ngã xuống đất lão giả áo bào trắng một thời gian loạn cả một đoàn ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm năm mươi lăm chiến Thế lực ngang nhau đế nhã nhìn thấy một tiếng xuyên tim kết quả sau đó. Đắc ý sông Nam Hy gật đầu một cái. Nam Hy nhìn ra người đã chết cùng nàng cùng loại. Là một cái có thể cùng thần linh câu thông vu, Xót đồng loại. Không được bi từ đó tới. Đặc biệt là Nam Hy nhìn thấy đế nhã hướng nàng khoe khoang dáng vẻ. Khẽ hừ một tiếng nói, đánh lén, không tính bản sự đánh lén làm sao lại không tính bản sự rồi trên chiến trường vốn chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần có thể lấy được thắng lợi chỉ cần có thể giết chết đối phương liền là bản sự đế nhã nhìn không được mở miệng phân bua bất quá lúc này là trên chiến trường đế nhã biết gió nặng nhẹ nếu như cùng nam thi tranh luận liền bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ thế là vẫy tay nói quên đi Cho ngươi cách này không phải chiến sĩ Ngươi cũng nói không rõ ràng Không nói với ngươi Thời cơ hiếm thấy Ta muốn tiếp tục bắn Nhanh Lại cho ta tiến tăng thêm thần thuật Nam Hy tức giận lắc đầu nói Ngươi cho rằng thần thuật không có hạn chế à, Một bên dùng bốn cái thần thuật Ta cần nhỉ ngươi một cái Mới có thể lại lần nữa thi triển thần thuật Ngươi bây giờ để cho ta thi triển thần thuật không thi triển ra được, vừa rồi gia trì thần thuật sau mũi tên uy lực tăng lên hơn hai lần, đế nhã bắn giảng này một tiếng sau đó, lập tức nhện, thật muốn sau này mỗi một tiếng đều thi triển thần thuật, không nghĩ tới, nam phi vậy mà như thế món ăn, một lần sau đó liền ồ rủ, thật là quá làm cho người ta thất vọng. Đế nhã biểu tình thất vọng không có một tia che dấu thể hiện ra quên đi cũng không có trông cậy vào ngươi cái gì Nói xong Lại lần nữa một tiếng bắn ra ngoài Mục tiêu lần này Chính là ôm cái kia bị bắn xếp lão giả áo bào trắng ngân giáp nam tử trung niên Lấy đế nhã trực giác Cách này người tại những người còn lại bên trong cùng thực lực cường đại nhất Thậm chí so cái kia lão giả áo bào trắng còn cường đại hơn lúc này đối phương ngay tại không kiềm chế được nỗi lòng bên trong chính là bắn giết đối phương thời cơ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đế nhã đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt la ăn tựa hồ nghe đến thanh âm gì trên mặt bi thương trong nháy mắt ngưng ghét lộ ra không dám tin thần sắc đang muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên đã nhận ra cái gì ôm lão giả áo bào trắng thi thể trong nháy mắt né tránh Cơ hồ là lướt qua góc áo của hắn, một mũi tên đính tại nguyên địa, La An một mặt sát ý nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng, trên thân chiến ý phun trào, lạnh lẫm mà nói, "Ngươi triệt để chọc sận ta, Tử Phong chính là ngươi tất nhiên kết cục." Không nói địa sĩ tinh thần hèn hạ kẻ đánh lén La An đem trong ngực lão giả áo bào trắng thi thể cung kính thả xuống. Đối người chung quanh phân phó nói, Các ngươi bảo vệ tốt chủ giáo đại nhân thánh khu. Ta cái này đi giết chết mạo phản chủ giáo đại nhân tội đồ. Cái kia tội đồ tất nhiên sẽ trong tử vong đạt được rộng lượng. chúng ta thề sống chết thủ hộ chủ giáo đại nhân thánh khu. Nói xong. Tại chỗ bốn tên viện sĩ đứng lên. Đem lão giả áo bào trắng thi thể dùng người tường phương thức. Bao bọc vây quanh. Lấy hành động chứng tỏ quyết tâm của bọn hắn. Còn lại người áo bào trắng liếc nhau. Tên kia núp ở chỗ tối tung tiến thủ quá kinh khủng. Nhóm người mình đều tại đối phương tầm bắn phạm vi bên trong. Bất cứ lúc nào nhận tử phong uy hiếp. Có la ăn xuất thủ ngăn trở đối phương. Tự nhiên không thể tốt hơn. Một người cầm đầu người áo bào trắng tại ngực vẽ lên một vòng tròn. Lại tại điểm trung tâm một cái. Hướng la ăn bảo đảm nói. Xin các hạ buông tay chiến đấu. Chúng ta chắc chắn hết sức nỗ lực. La An sông nói chuyện người áo bào trắng gật gật đầu. Trên thân đấu khí tuôn ra thân thể. Cùng mặt ngân giáp sinh ra cổng minh. Lóe ra bạc quang trói mắt. Một đảo vô hình gió lấy La An làm trung tâm. Hướng bốn phía thổi qua. Hai chân đạp mạnh. Thân ảnh hóa thành một đảo bạc quang thiểm điện. Phóng tới vừa rồi mũi tên phóng tới phương hướng. Đế nhã nhìn thấy một tiếng này không bắn trúng Thở phì phò nói Đáng chết Cái này to con tốc độ phản ứng thật nhanh Vậy mà để cho hắn cho tránh thoát Kỳ thật Còn có một điểm Đế nhã trong lòng rõ ràng Bởi vì không có nam khi thực hiện thần thuật Tốc độ chậm gấp đôi Mới khiến cho đối phương tránh thoát Nếu như là vừa rồi một tiếng Đối phương coi như tối hậu quan đầu phát hiện Cũng trốn không thoát Chỉ là lời này đế nhã đương nhiên sẽ không nói ra Nếu như là lời nói ra Nam Hy còn không biết đắc ý thành bộ dáng gì đâu Bắn liền hai mũi tên Đế nhã trên cánh tay bắp thịt có chút phát run Khoảng cách này Coi như lại lần nữa xả kích Cũng bắn không trúng Đế nhã cũng không có lại tiếp tục bắn tên Chỉ là không nghĩ tới Nàng không bắn tên đối phương vậy mà chủ động xông tới. Nam Hy giật mình nhìn trên thân lóe ra bạc quang trói mắt. Rất nhanh phóng tới các nàng la ăn. Hoàng sợ nói. Đế nhã. Ngươi xem. Ngoại giới nam tử tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Khí tức cũng thật là mạnh lớn a, Tuyệt không so ngươi kém. Đạt được lai like ngang truyền thâu ký ức. Biết xa giới thường thức đế nhã đồng thời không có sống nam hy ngạc nhiên như vậy. Đế nhã thật sâu rõ ràng. Ngoại giới cùng thần một quốc khác biệt. Là nam tử chủ đạo thế giới. Nữ tử tuy rằng có cường giả. Thế nhưng tỷ lệ đối lập nhẹ nhỏ. Thuộc về yếu thế quần thể. Có thể nói cùng các nàng thần một quốc tình huống là hoàn toàn tương phản. Đế nhã biết được những tin tức này sau đó. Đồng thời không có nói cho thần một quốc bao quát Nam Hy ở bên trong bất luận kẻ nào. Nàng sợ biết rõ những thứ này thần một quốc người. Kích phát mới mâu thuẫn. Ảnh hưởng sĩ khí. Hết thầy. Lấy ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh làm quan trọng gấp. Đế nhã một mặt ngưng trọng nhìn qua tốc độ tới gần La An. Nói. Trên chiến trường. Không nên phân tâm. Hết thầy lấy chiến đấu làm quan trọng. Nam phi, Người bảo vệ tốt bản thân Ta đi chiếu cố hắn Đế nhã cảm giác đối phương khí tức cường đại Tăng cao chiến ý Trên thân đồng dạng tuôn ra đấu khí màu xanh lục Chiến đồng dạng vang dội, Thả ra trong tay cung tiến Rút ra bên hông bảo kiếm Thân ảnh lói lên Xông lên La An còn tưởng rằng đối phương sẽ trốn Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại bỏ qua cung tiến chủ động chào đón Cùng hắn giao chiến Đến hay lắm di động cao tốc bên trong La ăn một kiếm chém ra Một đảo to lớn kiếm ảnh lăng không mà hiện Theo la ăn kiếm chém về phía đế nhã Đế nhã trên mặt lấp lóe vẻ hưng phấn Rốt cuộc có một cái có thể cùng nàng một điểm người xuất hiện Từ lúc chiến thắng tiền nhiệm nữ vương Trở thành thần một quốc mới nữ vương Tại thế vô địch sau đó, đế nhã vẫn khát vọng xuất hiện một cái cùng nàng thế lực ngang nhau đối thủ. Hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, đế nhã có chút may mắn. Đối phương vừa rồi né tránh nàng đánh lén. Không có bị nàng một tiếng bắn chết. Bằng không cũng không có hiện tại chiến đấu. Theo đế nhã đón to lớn kiếm ảnh một kiếm chém ra. Đế nhã sau lưng trong trời cao. Đồng dạng xuất hiện một cái to lớn kiếm ảnh. Theo động tác của nàng. Đón La An kiếm ảnh. Và chạm đến cùng một chỗ. Hai cái kiếm ảnh đụng nhau sau đó. Hậu sản một luồng năng lượng to lớn ba động tiếp đó trôn vùi. La An kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có tiến thuật cao minh. Kiếm thuật đồng dạng phi thường lợi hại. Vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thật là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử. Vậy mà tại tiến thuật cùng kiếm thuật hai cái lính vực có được cao siêu như vậy kỹ nghệ. Coi như tại ngải trạc lì á vương quốc. Cũng là phi thường hiếm thấy. Mà đối phương hiển nhiên là cái kia ngăn cách tín ngưỡng giá thần quốc gia bên trong một tên chiến sĩ. Thật hiếm thấy. Bất quá. Coi như phát hiện đối phương là một tên cô gái trẻ tuổi mười phần thưởng thức đối phương, cảm giác phi thường hiếm thấy, La anh cũng không có một tia chần chờ, chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Đối phương thế nhưng là giết chết hắn chỗ hiệu trung chủ giáo đại nhân a, nhất định phải chết đối phương, mới có thể rửa sạch bản thân thủ hộ bất lời khuất nhục. La anh không ngừng xuất kiếm, sau lưng kiếm ảnh lấp lóe, đế nhã đồng dạng không ngừng xuất kiếm. Không chung to lớn kiếm ảnh không ngừng đụng nhau Trôn vùi Vòng đi vòng lại Trong lúc nhất thời ai ra không làm gì được đối phương Nam phi khiếp sợ nhìn qua chiến trường tự lẩm bẩm Không nghĩ tới Trên thế giới này còn có cường đại như thế nam tử Vậy mà có thể cùng đế nhã chiến một cách ngang tay Thật là quá khó mà tin nổi La An sau lưng còn lại bốn tên kiện sĩ đồng dạng có chút cảm thán Không nghĩ tới Dạng này vắng vẻ địa phương Vậy mà có thể đàn sinh ra có thể cùng La An đại nhân cùng so sánh nữ kiện sĩ Thật là quá khó mà tin nổi Mặc dù đối phương không tuân thủ nghiêm ngặt kiện sĩ tinh thần âm thầm đánh lén hành vi mười phần để cho người ta chơ chén Thế nhưng tại thực lực này là vua thế giới bên trong Có được thực lực cường đại tự nhiên nhận người tôn trọng vô luận là minh hữu của ngươi hay là địch nhân của ngươi la ăn xem hai người thực lực tương đương dạng này đánh xuống rất khó phân ra thắng bại mà ngang tay chiến quả như vậy là la ăn không thể tiếp nhận hắn nhất định phải thắng lợi tất nhiên giết chết đối phương mới có thể rửa sạc trên thân sỉ nhục Chỉ gặp hắn thân ảnh có chút sừng lại, né tránh Đế Nhã công kích thi triển ra một kích toàn lực. Đế Nhã ý thức chiến đấu mạnh phi thường, xem xét La An động tác, liền biết hắn muốn xuất toàn lực. Đế Nhã tự nhiên đồng dạng thi triển toàn lực, lấy ứng đối công kích của đối phương. Chỉ gặp La An sau lưng trong trời cao, xuất hiện một cái thân mặc khôi giáp, cầm trong tay lợi kiếm hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện sau đó. Cùng la ăn động tác đồng bộ. Hướng đế nhã một kiếm chém đi. Đế nhã sau lưng đồng dạng xuất hiện cái trước thân mang giáp ra cầm trong tay bảo kiếm hư ảnh. Đối chọi gay gắt một kiếm chém đi. Trên mặt đất cùng trên bầu trời hai ngoại nhân ảnh cơ hồ đồng bộ triển khai một vòng mới chiến đấu. Chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng. Trên chiến trường cây cối không phải bị một kiếm hai đoạn. liền là bị nhổ tận dễ. Bốn phía bầy chim bị kinh bay. Liễu xíu hình thành mây đen. Bay về phương xa. Tẩu thú sợ đến hướng ra phía ngoài chạy tới. Hình thành thú triều. La ăn cùng đế nhã trận chiến đấu này sinh ra ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu. Nam phi còn là lần đầu tiên kiến thức đến thi triển ra cầm kiếm hư ảnh đế nhã. Không được cảm thán nói. Không nghĩ tới đế nhã vậy mà lợi hại như vậy. Năm đó hướng về phía trước đảm nhiệm nữ vương chọc chiếm lúc Đế nhã cũng không có thi triển ra thực lực cường đại như vậy Nếu không phải trận chiến đấu này Nam Hy còn không biết đế nhã thực lực vậy mà cường đại như vậy Không hổ là bị nói là thần một quốc trải qua cường đại nhất nữ vương đế nhã Thật là quá cường đại Bất quá Nam Hy nhìn về phía cùng đế nhã thế lực ngang nhau la ăn Càng thêm giật mình Cái này ngoại giới thật đúng là đáng sợ Tùy tiện một cái suy nhược nam tử liền có cùng đế nhã cùng so sánh thực lực Như thế ngoại giới nữ tử Nên mạnh đến mức nào trách không được thần dụ đang nói Đây là một trận tai nạn đâu Ngoại giới thực lực cường đại như vậy Các nàng có thể đánh không lại A bất quá nghĩ đến thần dụ trung hậu mặt câu kia huy hoàng Nam phi lại trở nên tràn đầy tự tin thần linh là sẽ không lừa gạt hắn thành kính tín đồ. tất nhiên thần linh đã phát hạ thần dụ, các nàng thần một quốc chắc chắn trải qua tai nạn. nghênh đón huy hoàng. nam phi đột nhiên cảm giác được cái gì, một mặt trần chờ nhìn về phía la an phía sau còn lại đám người. đây là la an sau lưng kiện sĩ ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem trận này kiện sĩ ở giữa đỉnh cấp quyết đấu. đột nhiên một cái người áo bào trắng hoảng sợ nói. Thần lực thật là mạnh mẽ ba động. Đây là. Từ chủ giáo đại nhân thánh khu trên thân phát ra sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Kinh thanh gào thét nói. Cái này tựa như là. Hắn vẫn chưa nói xong. Chủ giáo thi thể trên liền bảo phát ra cường đại bạch sắc quang mang. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời. Một cỗ cường đại uy áp từ trướng mắt bạch sắc quang mang bên trong chậm rãi bay lên. Càng ngày càng mạnh, làm cho lòng người sinh kính sợ, không tự chủ được đóng lên rồi miệng, khom người xuống. Nam Hy tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng lại biết rõ cái này nhất định là một cái phi thường lợi hại thần thuật. Thế là xông lấy đế nhã cao giọng nhắc nhở. Đế nhã, cẩn thận, cái kia bạch bào lão đầu không có chết hắn tại thi triển cường đại thần thuật đế nhã nghe đến nam hy nhắc nhở sau đó cũng chú ý tới la an phía sau biến cố khiếp sợ lầm bẩm, làm sao có thể mũi tên kia ta thế nhưng là một tiến xuyên tim a lúc này mới không có chết la an nghe đến nam hy sau đó không được ha ha cười nói ngươi cho rằng chủ giáo đại nhân là dạng gì tồn tại bọn hắn là tinh thần ở nhân gian sứ đồ có thể thi triển cường đại thần thuật Có được viến siêu thường nhân lực lượng Ngươi cho rằng tất sát một tiến Đối chủ giáo đại nhân tới nói Bất quá là vết thương nhẹ mà thôi Chủ giáo đại nhân tương kế tựu kế Giả trang bỏ mình Trong bóng tối thi triển yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian cường đại thần thuật Ha <cười> ha Tại chủ giáo đại nhân thần thuật trước mặt Ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi ha <cười> ha Ngươi nhất định phải chết đế nhã không nghĩ tới nguyên lai đối phương lại là đang trì hoãn thời gian cái này so với nàng ngộ nhận là trước đó mũi tên kia tất sát càng làm cho nàng phẫn nộ ngươi đây là tại ô nhục trận này thần thánh chiến đấu la ăn kinh ngạc quét đế nhã liếc mắt ngươi một cái không tuân thủ nghiêm ngặt kỹ sĩ tinh thần hèn hạ kẻ đánh lén còn chú trọng cái này đế nhã giận dữ chừng la ăn liếc mắt lại lần nữa một kích toàn lực thân ảnh lói lên cầm lên nam phi sử dụng cấm thuật tốc độ bạo tăng mấy lần giống như hóa thành một đạo tia trước màu xanh lục một dạng hướng về thần một vị trí hối hả bỏ chạy nàng cũng không thể chết ở chỗ này nàng là thần một quốc vua nàng mà chết ở chỗ này thần một quốc liền xong rồi nam phi càng không thể chết nàng thế nhưng là thần một quốc duy nhất có thể lấy cùng thần một câu thông vu địa vị tôn dùng năng lực phi thường trọng yếu tựa như lần này sớm tiên đoán đến tai nạn phát sinh liền là trong đó điển hình án lệ nam phi tuy rằng bình thường một mực tại phi hành thế nhưng tốc độ phi hành cũng không nhanh cho nên đế nhã mới có thể chạy trốn lúc mang theo nam phi cùng một chỗ trốn bằng không nam phi căn bản trốn không thoát trốn chạy trốn tới trong ghế xới chạy trốn tới thần một dưới đáy Thần thông quảng đại thần mục nhất định sẽ bảo hộ hắn thành kính con dân. Đế nhã muốn chạy trốn, la ăn tự nhiên không thể để cho nàng toại nguyện. Tại hắn thủ hộ phía dưới. Chủ giáo đại nhân lại bị người bắn một tiếng. Thân thủ trọng thương. Chuyện này với hắn tới nói là không thể xóa nhòa xỉ nhục. Chỉ có đối phương chết. Mới có thể rửa sạch phần này xỉ nhục. Vô luận là bản thân tự tay chém giết. Hay là ngăn chặn đối phương để cho chủ giáo đại nhân tự thân đồng thủ Hoàn thành đánh giết Đều có thể Đối phương hôm nay phải chết ở chỗ này Bí kĩ Tấn lôi chạm la ăn thân ảnh hóa thành một đạo màu trắng sao băng Nhanh chóng rút ngắn cùng đế nhã hai người khoảng cách Hướng về phía đế nhã hai nữ bóng lưng Một kiếm chém ra Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 556 thắng thua Thần vực đụng nhau bị dơ lên Nam Hy cùng La An kiếm chạm sau đó. Lập tức sử dụng thần thuật. Là hai người tăng thêm cái phòng hộ. Đế nhã càng là trong nháy mắt chuyển thân. Đem Nam Hy bảo hộ ở sau lưng. Lấy kiếm chạm đối kháng. Ý đồ lấy công đối công. Đón đỡ La An công kích Kiếm chạm đụng nhau sau đó tạo thành một luồng mặt hướng đế nhã cơn bão năng lượng. Theo đập vào mặt năng lượng phong cảnh. Gần trong gang tấp sung kích đế nhã lập tức bị tung bay ra ngoài Đế nhã bản năng đem Nam Hy từ phía sau xách tới trước thân Bảo trì phòng ngự tư thế Cuộn tròn lấy lấy thân thể Phía sau lưng hướng ra ngoài Giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài Bay ra ngàn trượng xa đụng gió mấy chục cây đại thụ, Đế nhã hai người thân thể mới ngừng lại được Đế nhã ngươi không sao chứ Nam Hy khẩn trương dò hỏi đế ngã thở hổn hển khói miệng tràn ra tiên huyết hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm la ăn một bên dùng nội thị thuật kiểm tra thân thể của mình một bên hồi đáp còn tốt có ngươi phòng hộ thần thuật che chở không thì lần này khẳng định trọng thương hiện tại tuy rằng bị thương cũng không nhẹ thế nhưng đồng thời không để cho nàng mất đi sức chiến đấu nếu như là liều lĩnh sử dụng dùng bí pháp Nàng còn có sức đánh một trận Đế nhã không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiếp nhận ngoại giới chiến sĩ thực lực vậy mà liền cường đại như vậy Hơn nữa không chỉ chiến sĩ bọn hắn vu cũng rất lợi hại Nàng vừa rồi đánh lén mũi tên kia uy lực Nàng thế nhưng là biết rõ Nếu như là đổi thành Nam Phi Đã sớm chết vài chục lần Thế nhưng đối phương vậy mà cũng chưa chết Hơn nữa Đế nhã dư quang nhìn về phía la ăn sau lưng vài dặm bên ngoài đám người kia. Một luồng quang mang mãnh liệt. Từ đám người chỗ giữa lóe ra. Coi như nàng không phải vu, Không giống nam hy đối thần linh khí tức nhạy cảm như vậy. Nàng cũng có thể cảm giác ra tới. Nơi đó tán phát sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Đây cũng là công kích loại thần thuật. Thậm chí liền nàng đều cảm giác được khí tức nguy hiểm đối phương không chỉ sinh mệnh lực hương ngạnh. hơn nữa, thi triển thần thuật uy lực cũng rất cường đại. nam hy cùng đối phương so sánh. kém không chỉ một bậc. đặc biệt là tại công kích loại thần thuật phương diện. lại là trước người cái này cùng nàng thế lực ngang nhau cường đại chiến sĩ. lại là sau lưng lại có có được cường đại công kích loại thần thuật vu. đế nhã lần này chân thực cảm giác được. ngoài giới thế giới nguy hiểm. Trước đó đạt được lai ngang tình báo, nàng luôn có cách một tầm cảm giác, có một loại cảm giác không chân thật, đặc biệt là cùng thần một quốc hoàn toàn khác biệt phong tục tập quán, nhân văn địa lý các loại. Cùng đế nhã cho tới nay nhận biết sinh ra xung đột, để cho đế nhã đánh tâm nhãn bên trong cũng không hoàn thành tin tưởng lai ngang cung cấp tình báo, cũng làm cho đế nhã đối với cái này làm ra một cách phán đoán sai lầm cho rằng địch nhân cũng không cường đại chính mình có thể ứng phó lựa chọn tự thân xuất thủ tiêu diệt trước đó truy sát lai ngang địch nhân lần này có thể muốn cắm đế nhã ở trong lòng làm ra phán đoán như vậy la ăn một kích ngăn lại đế nhã hai người sau đó liền không có suốt cuộc tay chỉ là duy trì cảnh giác cùng hắn đối trì chờ đợi lấy chủ giáo đại nhân kế tiếp phân phó Bạch quang thu liếm một cái thân mặt hiện ra màu trắng huyền quang sau lưng có hai đôi màu trắng quang vũ tuấn mỹ thánh khiết thanh niên lơ lửng tại cách đất một mét giữa không trung hiện hiện ra xuất hiện tại mọi người trước mắt thanh niên tướng mạo cùng chủ giáo đại nhân rất tương tự đơn giản liền là chủ giáo đại nhân thanh niên lúc sáng vẻ cái này thần thuật có thể để cho người ta phản lão hoàn đồng còn có cái này màu trắng quang vũ cái này tạo hình đây là Thiên sứ một cái thủ hộ ở bên kỷ sĩ đột nhiên đoán được cái gì hoảng sợ nói. Bái kiến thiên sứ đại nhân. Thánh quang chi thần ở trên cao. Tín đồ phí địch hướng nâm dâng lên ta thành kính tín ngưỡng. Thánh quang vĩnh hằng. Cái này người hô xong lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hướng lên trời dùng hành đại lễ. Thiên sứ tại thánh quang dạy giáo nghĩa bên trong thế nhưng là đại biểu cho sứ giả của thần. Nhiều năm ở thần quốc bên trong. Xem như thần người hầu Là thần đả lý thần quốc Quản lý giáo chúng Đối ngoại trinh phạt Nhìn thấy thiên sứ như thần đích thân tới Đây là sở hữu giáo chúng đều biết thường thức Các khác kỵ sĩ cũng kịp phản ứng Đều theo sát phía sau hướng lên trời dùng hành đại lễ Bái kiến thiên sứ đại nhân Thánh quang chi thần ở trên cao Tín đồ hướng nâm dân lên ta thành kính tín ngưỡng Thánh quang vĩnh hằng Thiên mệnh hàng lâm vậy mà cái này thần thuật chủ giáo đại nhân vậy mà đã tu luyện đến có thể nghênh đón thiên mệnh hàng lâm loại trình độ này sao đây chính là sở hữu mục sư đều đang theo đuổi trung cực thần thuật A. Chỉ có có thể sử dụng thiên sứ hàng lâm cái này thần thuật mới có thể trở thành tiến nhập giáo hội tổng bộ. Hồng y đại chủ giáo trở thành giáo hội bên trong chân chính đại nhân vật A. Những cái kia người áo bào trắng cũng tranh thủ thời gian hành đại lễ bái kiến thiên sứ đại nhân thánh quang chi thần ở trên cao tín đồ hướng ngâm sân lên ta thành kính tín ngưỡng thánh quang vĩnh hằng đám người quỳ lại trung tâm thiên sứ chậm rãi mở mắt nhìn về phía hơn mười dặm bên ngoài cao tới ngàn trượng đại thổ che trời dùng lại không bất kỳ gợn sót tâm tình gì thanh âm nói ra giá thần rất tốt lần này hàng lâm thu hoạch rất tốt Thiên sứ nhìn về phía đế nhã hai người. Lập tức xem thấu hai người hư thực. Giá thần vô cùng trì hạ quốc gia vua vậy mà không có tài kết giới bên trong. Ngược lại là bớt đi một phen công phu. Vận khí không tệ. Thiên mệnh không để ý đến hướng hắn quỳ lại nhiều người kỷ sĩ cùng mục sư. Thân ảnh lói lên. Rời đi nơi đây. Lại lần nữa hiện thân. Đã đến La ăn cùng đế nhã hai người ở giữa. Đối mặt đột ngột lúc nào tới thiên sứ, La An lập tức cùng giáo hội các khác tiến sĩ cùng mục sư một dạng, hành đại lễ. Đế nhã tắc thì từ đối phương trên thân cảm giác được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà nam khi biểu hiện càng thêm khoa trương, sợ đến trốn ở đế nhã sau lưng, run rẩy đức quãng nói ra, "Là, là thần uy." Hắn, hắn không phải người Là thần thật đáng sợ Nam Hy thân là vô Có được cực mạnh cảm giác lực Coi như thiên sứ không có tận lực thi triển hắn thần uy Nam Hy cũng cảm giác được cái này như vực sâu một dạng thần uy Nam Hy thậm chí sinh ra một tia độc thần ý niệm Cố này thần uy So với nàng từ tín ngưỡng thần linh thần một trên thân cảm giác được cùng còn cường đại hơn Phán đoán như vậy Đối Nam Hy Hiên Định tín ngưỡng tới nói là một lần trọng thương. Còn nếu là nàng đã mất đi tín ngưỡng. Nàng cũng sẽ không còn có được cùng thần một câu thông tư cách. Chuyện này đối với nàng đà kích chính là lớn vô cùng. Có thể nói là gãy mất nàng căn cơ. Hơn nữa. Thần mục quốc chỉ có nàng một cái vu. Nếu như là nàng không không thể cùng thần mục trao đổi. Vậy đối gần đứng trước cường địch. Vốn là tràn ngập nguy hiểm thần một quốc tới nói Là phi thường trọng đại đà kích Hơn nữa Lần này đối mặt nguy cơ sinh tử Cũng cần mượn nhờ thần một đến trải qua cửa ải khó Nam khi phát động bí thuật Cưỡng chế tính chất bản thân thôi miên lên Không Không có khả năng không có cái khác Thần linh so thần một càng thêm vĩ đại Thần một là thế giới này vĩ đại nhất thần linh Ngày chiến vô bất thắng Ngày không gì làm không được Ngài thần thông quảng đại, thần một đại nhân, xin ngài chiếu cấu ngài thành kính con dân. Có tà thần nhập cung phụng ngài quốc gia, có tà thần muốn đổ sát tín ngưỡng ngài con dân. Thần A xin ngài mau cứu ta đi thiên sứ vốn là dự định tiện tay diệt đối phương. Nhưng nhìn đến hướng thần linh cầu nguyện Nam Phi, thiên sứ liền đình chỉ lúc đầu là dự định. Nếu có thể đem cái kia giá thần dẫn xuất bản thể, càng tốt hơn. Như vậy, đồ sát lên đồ khó càng thêm tiểu. Thiên sứ hàng lâm giới này, chuyển hóa sau đó, có thể sử dụng năng lượng có hạn, yêu cầu tính toán tỉ mỉ, có thể bước thì bước. Năng lượng tiêu hao càng ít, trở về thần quốc chuyển hóa trở về thần lực cũng tương ứng càng nhiều. Tu luyện trở về thời gian cũng tương ứng càng ngắn, báo cáo công tác lúc căn cứ thu hoạch cùng tiêu hao. Hắn đánh giá cũng đem càng cao. Thiên sứ nghĩ như vậy lặng lặng chờ đợi đối phương hoàn thành cầu nguyện. Điển hoa lặng lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển hết thảy phi thường thuận lợi đều nằm trong dự đoán của hắn. Cảm giác được nam hy tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định. Thông chi rốt cuộc miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Điển hoa tiện tay một điểm. Theo tín ngưỡng tuyến. Một tổ cường đại thần lực phản hồi tới truyền thừa ngọc sản bên trong thiên sứ chỉ là một cái khái niệm đồng thời không có đặc biệt kỹ càng luyện trí thủ đoạn không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một trăm năm thời gian thiên sứ liền bị hắn cho chế tác được có hàng mẫu lấy điển hoa tạo nghệ rất nhanh liền phân tích ra dùng thần quốc bên trong anh linh lấy thần lực ô nhiễm sau đó Luyện chế mà thành chủ yếu sinh hoạt tại thần quốc bên trong đặc thù thân thuộc sao Điển Hoa vừa mới hàng lâm giới này Lúc này không có thành lập thần quốc Càng thêm không có anh linh Cho nên thiên sứ là chế tác không ra ngoài Bất quá Lại có thể chế tác thân thuộc Giót vào thần lực Chế tạo ra một cái thực lực có thể do thiên sứ thần quyến giả Nam Hy cầu nguyện song sau Đột nhiên cảm giác một cố cường đại thần bí liền phi thường thân thiết lực lượng Từ đáy lòng sinh ra Tiếp đó tràn vào thân thể của nàng Cải tạo thân thể của nàng Thiên sứ đột nhiên nhìn thấy cầu nguyện song sau Trên người đối phương vậy mà hiện ra khổng lồ thần lực Một cái lồng ánh sáng màu xanh lục Đem đối phương bao phủ ở bên trong Thiên sứ ra liệt sưởng sốt một chút Trần chờ nói Đây là Thần quyến giả cách này sao có thể giã thần làm sao có thể chế tạo ra thần quyến giả đây không có khả năng thần quyến giả tối thiểu cũng phải là thần linh sáng tạo thân thuộc. Chỉ có thân thể như vậy mới có thể cùng thần linh thần lực đồng nguyên. Mới có thể tiếp nhận thần lực quán thâu. Không thì cũng chỉ có thể giống như trước đó chủ giáo một dạng. Thông qua thần thuật không ngừng đối với mình thân thể tiến hành tẩy lễ. Cải tạo thành có thể tiếp nhận thiên sứ hàng lâm trình độ. Thi triển thiên sứ hàng lâm thần thuật. Ngắn ngủi để cho thiên sứ mang theo thần lực lâm thời tính chất hàng lâm giới này. Trần trở ở giữa, lồng ánh sáng màu xanh lục liền đã biến mất. Nhanh như vậy cái tốc độ này cũng phá vỡ thiên sứ gia liệt nhận biết. Tốc độ quá nhanh. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì đối phương đã hoàn thành lột xác trở thành thần quyến giả tiên sứ gia liệt nhìn về phía vừa mới hoàn thành lột xác nam hy đối phương thân cao tăng lên hơn mười cm dáng người cùng lúc trước so sánh trở nên càng thêm thon dài cân xứng rất nhiều tóc biến thành ngân sắc hai lỗ tai thay đổi một vòng hơn nữa biến thành tai nhọn ngũ quan càng thêm lập thể vốn là phi thường xinh đẹp tướng mạo liền phải càng thêm tinh xảo càng thêm thánh khiết Quả nhiên, đối phương cũng không phải là nhân tục, mà là loại nhân tục, là thần linh chế tạo thân thuộc trước đó. Hắn vậy mà không có xem thấu đối phương. Ngụy trang, cái này ngụy trang chi thuật thật là quá lợi hại. Có thật nhiều thân thuộc đều là thần linh tiêu hao bản nguyên. Lấy bí pháp dung hợp hóa thân cùng nhân tục huyết mạch, chế tạo ra, chế tác chi phí phi thường lớn. Cho nên dòng chính. Hoặc đời thứ nhất thân thuộc số lượng. Bình thường tới nói. Cũng không nhiều. Thân thuộc một dạng có được nhân tộc cùng thú tộc hai chủng hình thái. Thú loại hình thái càng thêm tiếp cận thần linh chiến lược càng thêm cường đại. Nhân tộc hình thái phía dưới. Tuy rằng thực lực nhẹ thấp. Thế nhưng có thể học tập nhân tộc truyền thừa. Nếu như là tu luyện tốt rồi. Chiến lực một chút cũng không kém. Thân thuộc ở giữa có thể thông hôn, hoặc cải tạo nhân tục phương thức, làm ra đời thứ hai thân thuộc. Đời thứ hai thân thuộc cũng có thể dùng đồng dạng thủ pháp, làm ra đời thứ ba thân thuộc, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa, bởi vì là từ nhân tục cải tạo tới, phần lớn thân thuộc đều có thể cùng nhân tục là không có cách ly sinh sản, có thể cùng thông hôn. Sinh ra có được một nửa nhân tục huyết mạch có được một nửa thân thuộc huyết mạch đời sau Hiển nhiên đối phương khí tức tuyệt đối là đời thứ nhất đích máu thân thuộc Loại tồn tại này Mỗi một cách đều là thần linh sủng nhi Thực lực cùng địa vị tại thần linh trước mặt Một chút cũng không thể so với hắn thiên sứ kém Theo thần quyến giả xuất hiện Thiên sứ gia liệt có mới suy đoán Chẳng lẽ Đối phương không phải giá thần Mà là một vị chính thần chỉ là Đối phương khí tức cũng không tại thần chủ giao phó để chúng ta quen thuộc đã biết hơn 300 vị chính thần khí tức A chẳng lẽ Đối phương là một vị không bị người quen thuộc thần bi chính thần chỉ có khả năng này rồi ngài một cái vĩ đại chính thần Phải vì cái gì muốn ngụy trang thành một cái không có căn cơ giả thần A có lầm hay không đây không phải chơi ta sao có cái suy đoán này Thiên sứ gia liệt càng thêm trần trờ Tại không có thần chủ cho phép phía dưới Hắn cũng không dám trêu chọc một vị chính thần A hơn nữa Nếu đối phương là chính thần Hắn cũng không dám trêu chọc A Mỗi một cái chính thần thực lực căn bản không phải thiên sứ gia liệt dạng này thân thần có thể chống lại Thiên sứ gia liệt kính ấy nhìn không xa bên ngoài đại thổ che trời liếc mắt Quả nhiên Lúc này đại thổ che trời khí tức không ngừng bát cao Cùng lúc trước so sánh Đơn giản một trời một vực. Cái này khỏa đại thủ che trời. Rất có thể là đối phương hóa thân. Mà hóa thân phổ cận sinh hoạt. Tự nhiên là thần linh chế tạo thân thuộc rồi mà thân thuộc tạo thành quốc gia. Tự nhiên là gần với thần nhất linh quốc độ. Chỗ như vậy. Giới này bình thường đều có một cái xưng hô. Gọi là. Thần thánh chi quốc. hắn quốc gia. Lại được xưng chi là thánh thành ta vậy mà hàng lâm tại tại một vị chính thần hóa thân trước mặt, tại chính thần thần thánh chi quốc bên trong, tại thánh thành bên ngoài cái kia thi triển thiên sứ hàng lâm chủ giáo, ngươi có phải hay không cùng ta có thù a? muốn đoán chừng dùng phương pháp này hãm hại ta tại thiên sứ gia liệt không biết làm sao, lo được lo mất trong lúc đó, nam phi rốt cuộc quen thuộc vừa mới đạt được lực lượng, nghĩ đến vừa rồi đối phương bức bách. Nam Hy dương mắt chiến ý như lửa nhìn về phía đối phương Dám khinh nhờn ta thần Muốn chết cũng không biết có phải hay không chịu thần lực ảnh hưởng Hay là mới vừa rồi bị thiên sứ Gia Liệt cho kích thích Luôn luôn không thích chiến đấu Nam Hy Vậy mà đối với thiên sứ Gia Liệt chủ động xuất thủ Vù vù một luồng lục sắc kết giới Lấy Nam Hy làm trung tâm Hướng ra phía ngoài khuyết tán Thiên sứ Gia Liệt cảm giác được Nam Hy chiến ý sau đó. ngẩng đầu tới đối mặt. Nhìn thấy màn này. Thần vực vừa lên đến liền làm mười phần tiêu hao thần lực. Thần vực xem tới đối phương thật sự tức giận. Thiên sứ Gia Liệt tự thân đồng dạng có thể thi triển thần vực. Tự nhiên là biết rõ thần vực lợi hại. Thân ảnh lói lên. Mang theo la an thoáng hiện đến nhiều người giáo chúng ở giữa. Mà lục sắc kết giới trong nháy mắt ra túc Cũng theo sát phía sau Kéo dài đến đám người trước người Thiên sứ gia liệt tiện tay vung lên Một cái màu trắng tiểu hình dạng kết giới Bao phủ lại tại chỗ 10 vị giáo hội thành viên Nhìn qua theo sát lấy nàng Mang theo đế nhã thoáng hiện đến đối diện Nam Hy Mở miệng nói Ta nghĩ Đây là hiểu lầm Ta cũng không biết rõ Các hạ là một vị chính thần thần quyến giả Nơi này là thánh thành. Ta đối với chúng ta một đoàn người lỗ mãng hành vi. Hướng cắt hạ. Hướng vĩ đại thần linh. Gây nên lấy chân thành ái náy. Xin tha thứ sự lỗ mãng của ta, tôn quý thần quyến giả cắt hạ. Nam Hy lạnh lùng nói, thần vực đều triển khai, nào có tùy tiện thu hồi đạo lý. Lấy Nam Hy làm trung tâm lục sắc kết giới. Trong nháy mắt bảo tăng. Hướng ra phía ngoài kéo dài. Cùng đối phương màu trắng kết giới, sinh ra cùng xuất hiện. Thiên sứ gia liệt biết rõ lần này thần vực đỏ sức, không thể so với không được. Tôn chính thần quyến giả các hạ thiên sứ gia liệt, xin chỉ giáo. Đối mặt thiên sứ gia liệt đột nhiên chính thức hành lễ. Lục sắc kết giới tại cùng màu trắng kết giới sinh ra giao giới trước đó bỗng nhiên đình chỉ. Nam phi rơi vào trong trầm mặc Thiên sứ gia liệt biết rõ đối phương đang trầm mặc bên trong hẳn là dưới đáy lòng tại hướng đối phương thần chủ bẩm báo việc này chỉ có biết rõ thần chủ thái độ đối phương mới có thể cho ra tương ứng đáp lại hy vọng là chính diện đáp lại đi không thì chuyện lần này sợ là không thể tốt thần linh rốt cuộc sẽ làm ra dạng gì quyết định thiên sứ gia liệt tự nhiên không suy đoán chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện Hy vọng đối phương là một vị thủ tử hoạt trung lập trận doanh thần linh. Tinh linh tộc thần quyến giả Nam Hy Nam Hy trầm mặc chốc lát, hồi đáp. Đồng ý. Việc này. Rốt cuộc giải quyết rồi đang khi nói chuyện. Lục sắc kết giới lại lần nữa hướng về phía trước khuyết trương. Lục bạc kết giới sinh ra giao giới. Chỗ giao giới, lóe ra lục bạc giao nhau quang mang mãnh liệt, giống như hai cái kết giới đang tiến hành đấu sức. Lục sắc kết giới chậm rãi di chuyển về phía trước Hiển nhiên Lần này đấu sức bên trong Là Nam Hy thắng Nam Hy tại thần vực càng thêm cường đại Thiên sứ gia liệt cũng không thèm để ý kết quả tỉ thí Phát hiện bản thân thần vực không bằng đối phương sau đó Lập tức thản nhiên nhận thua nói Ta thua Các hạ thực lực mạnh mẽ hơn ta Ta không phải các hạ đối thủ xin các hạ thu hồi thần vực ta nguyện ý làm ra bồi thường an toàn rời đi nơi đây nhìn các hạ cho phép nam phi lại lần nữa trầm mặt chốc lát mới thu hồi thần vực trầm rãi gật đầu nói thần chủ nhân tử. biết rõ các ngươi là vô tâm chi thất đã nguyện lạnh các ngươi xin nhớ ký lần này giáo huấn nếu như là lại có lần tiếp theo ta tất nhiên sẽ các ngươi chém giết lấy hiển lộ rõ ràng ta thần uy nghiêm thiên sứ gia liệt thở dài một hơi việc này đến nơi đây xem như chân chính đã qua một đoạn thời gian chúng ta lập tức rời đi nam hy cắt hạ cáo từ nói xong màu trắng trong kết giới lóe ra một đạo trướng mắt bạch quang tiếp đó trong kết giới đám người tính cả màu trắng kết giới cùng nhau biến mất ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm năm mươi bảy thần tích tinh linh quốc độ nhìn thấy bại bảo một đoàn người thông qua không gian thông đạo tiêu thất sau đó nam khi mới thở nhẹ nhóm một cái thật dài vỗ bầu ngực lòng còn sợ hãi đối đế nhã nói nguy hiểm thật rốt cuộc đuổi đi bọn hắn a đế nhã ngươi dùng như thế nào dạng này ánh mắt nhìn ta a để cho ta cảm thấy tốt lạ lắm a ngươi không sao chứ chẳng lẽ vừa rồi sự tình đả kích đến ngươi rồi không phải a đế nhã thế nhưng là phi thường kiên cường người a cũng đúng lần thứ nhất đối mặt ngoại giới người liền lấy thảm bại chấm dứt kém chút chết rồi sự đả kích này thật có hơi lớn bất quá không sợ có vĩ đại thần chủ cùng ta cái này vĩ đại vô tại không có vấn đề ngươi mới chiến đấu bộ dáng mới khiến cho người cảm thấy tốt lạ lắm có tốt hay không giống như đổi lại một người một dạng bất quá cũng may chiến đấu kết thúc về sau liền biến trở về nguyên lai nam hy bộ dáng hay là giống như trước đây nói nhiều nghe nam hy a rồi a rồi tiếng nói chuyện vậy mà không để cho đế nhã giống như thường ngày cảm thấy phiền chán. ngược lại có loại cảm giác thân thiết Đế nhã không khỏi hoài nghi mình có phải hay không chúng ta. Các loại. Cái gì đà kích nói đùa. Ta có thể bởi vì một lần thất bại mà bị đà kích. Không gượng dậy nổi cái gì vĩ đại vô Nam Hy. Trước kia tại sao không có phát hiện. Ngươi vậy mà như thế tự luyến á đế nhã vo khan hai tiếng. Nói. Tốt rồi. Nam Hy. Ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra ngươi cách này hình tượng. Có vẻ giống như đổi lại một người một sảng tuy rằng đế nhã trong lòng suy nghĩ rất nhiều Bất quá đối mặt hiện tại Nam Phi Đế nhã vẫn còn có chút lạ lắm Không thả ra Không có đem những cái kia chửi bậy mà nói Phản bác mà nói châm chọc lại nói ra tới Mà là mở miệng hỏi thăm nàng quan tâm nhất vấn đề Nam Phi không rõ ràng cho lắm chuyện đương nhiên mở miệng hồi đáp Đương nhiên là bởi vì thần chủ nguyên nhân Thần chủ xem chúng ta gặp phải nguy hiểm. liền đối ta tiến hành cải tạo. Để cho ta có được đánh bại địch nhân lực lượng. Hiện tại, ta hẳn là thần quyến giả. Ừ, là cái danh xưng này. Ta hình tượng sở dĩ biến thành dạng này là bởi vì ta bị thần chủ cải tạo trở thành tên là tinh linh thân thuộc. Đế nhã? Ngươi không biết. Tinh linh là trời sinh ma pháp trùng cục. Mỗi người trời sinh liền có thể có được học tập ma pháp thiên phú. Trước đó kỷ sĩ thiên phú cũng không có tiêu thất. Ngược lại đạt được cường hóa. Còn có cái khác ví dụ như ngũ giác cường hóa. Tiến thuật tinh thông các loại đủ loại. Hơn nữa. Tinh linh thế nhưng là trường thọ trùng. Thỏ nguyên một ngàn tuổi lên bước. Theo thực lực đề thăng. Thỏ nguyên cũng sẽ đi theo gia tăng ta hiện tại thọ nguyên thế nào cũng có hơn vạn tuổi a tinh linh tục không hổ là thần chủ sáng tạo trùng tục đơn giản quá hoàn mỹ rồi thân thuộc tinh linh ma pháp thiên phú ngũ giác cường hóa tiến thuật tinh thần trường sinh trùng thiên tuổi vạn tuổi các loại theo những tin tức này bị nam hy từng cách công bố ra tới đế nhã trong mắt trở nên càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi cái này Sao có thể các nàng tín ngưỡng thần một. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy không phải hàng năm chỉ có thể mấy chục viên trái cây sinh mệnh. Để các nàng thức tình kỳ sĩ thiên phú. Kéo dài hai ba trăm tuổi thọ mệnh. Thanh xuân mãi mãi sao cũng chỉ có nam khi cách này vụ. Mới có thể câu thông thần một. Sử dụng thần thuật. Tuy rằng vô địa vị phi thường tôn sùng. Thế nhưng. Chiến lực phi thường thấp. Thần thuật chủ yếu là lấy phụ trợ trị liệu làm chủ. Lúc nào, Nam Hy trở nên lợi hại như vậy nghĩ đến vừa rồi Nam Hy thực lực. Đế nhã có loại cảm giác bất lực. Đế nhã rõ ràng. Nàng hiện tại là tuyệt đối không chiến thắng được Nam Hy. Còn tốt, Nam Hy tính cách cũng không có thay đổi. Có có người ngoài tại thời điểm là một cách lạnh lùng kiểm lời vu. Tại không có ngoại nhân chỉ có hai người bọn họ lúc. Là một cách không có gì giấu nhau. Tiểu nói nhiều. Tinh linh ma pháp thiên phú. Phi thường để cho đế nhã trông mà thèm. Đạt được lai ngang tình báo đế nhã. Thế nhưng là do so Nam Hy hiểu thêm. Ma pháp cường đại. Cũng càng thêm rõ ràng. Trời sinh có được ma pháp thiên phú ý vì cái gì. Còn có ngũ giác cường hóa. Cùng tiến thuật kinh thông. Những thiên phú này tuy rằng cùng kỵ sĩ thiên phú và ma pháp thiên phú so sánh Cũng không tính cái gì Thế nhưng đồng dạng là phi thường cường đại thiên phú Có những thiên phú này Mỗi một cách tinh linh đều là thiên tài Thực lực khẳng định không tầm thường đế nhã đối gia tăng thực lực phi thường khát vọng Thậm chí vượt qua thỏa mệnh gia tăng Ta Có thể trở thành tinh linh sao thần một quốc Những người khác có thể trở thành tinh linh sao hay là Chỉ có nam hy ngươi, thần một quốc vua, có thể trở thành tinh linh đế nhã mỗi lần mở miệng hỏi dò Đều là trực tiếp bắt lấy điểm mấu chốt, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Đế nhã biết rõ tinh linh đủ loại thiên phú sau đó, phi thường muốn trở thành tinh linh. Thân là thần một quốc vua, tự nhiên không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Cũng phải vì thần một quốc con dân tranh thủ một cái a Có được dài rằng giặc thọ mệnh cùng cường đại thiên phú, giống như không có người có thể chống cử dạng này dù hoạt đi. Đặc biệt là đối dùng qua trái cây sinh mệnh. Có được nhiều hơn hai ba tuổi thọ mệnh. Thức tình kỳ sĩ thiên phú. Có được thực lực cường đại. Nếm đến ngon ngọt thần một quốc đám người mà nói. Nam phi vừa mới trở thành thần quyến giả. Cho đến bây giờ, một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Một mặt ngốc manh hồi đáp. Nên có thể chứ? Ta hỏi dò một cái thần chủ. Nói xong, Nam phi nhắm mắt lại thông qua tâm linh câu thông thần một sống nhờ thần linh. Không lâu sau đó, Nam phi mở to mắt. Mở miệng cười nói. Thần chủ nói. Có thể. Trước kia dùng qua trái cây sinh mệnh. Có thể thông qua một phần nghi thức. Tiến hành lột xác. Trở thành tinh linh. Mà lấy hậu sinh mệnh trái cây. Cũng đem phát sinh lột xác. Tân sinh mệnh trái cây có thể để cho người bình thường trực tiếp lột xác thành tinh linh. Đế nhã nghe xong. Lập tức cười nói. Cái này tốt trải qua nhiều năm như vậy tích lũy. Phục dụng trái cây sinh mệnh người cũng không ít. Hơn nữa. Phần lớn đều là thần một quốc tinh anh. Nếu như là các nàng đều lột xác thành là có được dài rằng giặc thỏ mệnh tinh linh. Các nàng thần một quốc thực lực, sẽ theo thời gian chuyển dời, Năm tháng lắng động, trở nên càng ngày càng cường đại. Chúng ta mau trở về đi thôi triệu tập người trong nước cử hành cách này nghi thức. Đế nhã gấp rút nói, nói xong, liền lôi kéo Nam Hy hướng thần một quốc bay đi. Tại đế nhã Nam Hy hai người lúc chiến đấu, điển hoa hoàn thành đối lai ngang đoạt xá trùng sinh. Đem lai ngang chuyển hóa làm thế giới này cố thứ nhất tinh linh. Đồng thời. Cũng hoàn thành chuyển hóa. Đem thần mục triệt để chiếm giữ. Trở thành hắn tại giới này hóa thân. Thần mục vốn có thiên phú thần thông đạt được cường hóa. Hơn nữa. Đạt được có thể có thể làm ra tinh linh xem như thân thuộc năng lực. Tinh linh là lấy cái thứ nhất tinh linh. Điển hoa loại nhân tục hóa thân thành mô bản tại nguyên lai trái cây sinh mệnh trên cơ sở tiến hành cường hóa cùng ưu hóa mà sáng tạo ra tới cho nên có được ma pháp thiên phú còn bảo lưu lại kỵ sĩ thiên phú cường hóa ra ngũ giác cường hóa cùng tiến thuật thiên phú thọ mệnh phương diện này càng là bởi vì thần mục chủ yếu lấy sinh mệnh pháp tắc làm chủ sinh mệnh thần lực làm chủ mà đạt được rõ rệt cường hóa Dùng kinh linh chân chính trở thành trời sinh có được dài rằng giặc thọ mệnh trường sinh chủng. Lấy hỗn độn thần ma chi pháp đúc thành hóa thân sau đó. Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Tiêu hao đạo lực. Tại vạn giới thương thành bên trong điểm hóa ra thần cách. Xem như tân sát kiện. Sau đó diễn sinh ra được một khỏa tử khí thần cách. Cùng hóa thân dung hợp. Từ giả thần chuyển hóa làm chính thần xem như thần cách hình thức người khai sáng không có người so điển hoa càng hiểu hơn thần cách ưu điểm cùng thiếu hụt tại thực lực đạt đến ngũ tinh viên mãn vì cách đạt đến lục tinh sơ cấp điển hoa có thể hoàn mỹ khống chế nhục thân chiều không gian năng lượng chiều không gian linh hồn chiều không gian cùng cơ bản trưởng khống ý thức chiều không gian sau đó điển hoa đã có nắm chắc tại bản thân sử dụng tình huống dưới Đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Có thể bỏ qua không tính trình độ. Vừa mới có được thần cách. Mở ra thần cách hình thức. Dùng thế giới này lời nói tới nói. liền là vừa mới trở thành chính thần. Lúc này. Điển hoa phát giác được thiên sứ gia liệt hiện thân. Đế nhã Nam Hy hai người đứng trước chờ chết nguy cơ sinh tử. Nam Hy tín ngưỡng lâm nguy đột phá đạt tiêu chuẩn sau đó. Điển hoa theo tín ngưỡng tuyến. Cách không đem nam hy chuyển hóa làm trừ hắn ra cái thứ nhất tinh linh. Cũng là cái thứ nhất nữ tính tinh linh. Đồng thời cũng thuận tiện thí nghiệm một cách chế tạo cái thứ nhất thần quyến giả. Vì chấn nhiếp thiên sứ gia liệt. Để cho hắn không nên làm ẩu. Ra tay không có việc gì phân tích Điển hoa trực tiếp đối với thiên sứ gia liệt để lộ ra thần cách khí tức. Quả nhiên. Thiên sứ ra liệt lập tức thái độ đại biến. Từ tâm không dám vòng động. Đối mặt vừa mới trở thành thần quyến giả nam Khi, Một đường nhượng bộ. Căn bản không dám đồng thủ. Sau cùng càng là mang theo giáo chúng trực tiếp chạy trốn. Không dám có một tia lưu lại. Ha <cười> ha. Cũng đúng. Thiên sứ giảng này bị có được thần cách chính thần chế tạo ra thân thần. Đối mặt cách khác chính thần lúc. Tự nhiên liền thấp vừa chờ. Thực lực ở giữa càng là có không có khả năng vượt quá khoảng cách. Tại một vị chính thần hóa thân. Chính thần thánh thành bên cạnh. Hắn làm sao có thể có phản kháng ý nghĩ đương nhiên là lập tức nhận kinh sợ. Tranh thủ thời gian đường chạy. Đế nhã cùng Nam Hy tiến nhập trong ghét xới. Lập tức chạy tới tế đàn nơi sở tại. Chuẩn bị chuyển hóa tinh linh nghi thức nghi thức tương quan công việc. Ác tinh linh Nam tính tinh linh ngươi là. Lai ngang ngươi, ngươi, ngươi thế nào cứu sống lại rồi cái này sao có thể các loại, cố khí tức này, đây là thần chủ khí tức, chẳng lẽ, Nam Phi nhìn thấy trên tế đàn lăng không ngồi xếp bằng tướng mạo cùng Lai ngang phi thường cùng loại nam tính tinh linh, Nam Phi lập tức nhận ra thân phận đối phương, liền là đã chết đi Lai ngang, bất quá rất nhanh. Nam Hi liền căn cứ nàng vốn có siêu cường cảm giác, phát hiện lai ngang chỗ khác biệt, trong lòng có suy đoán, ngài trên thân có được nồng đậm thần chủ khí tức, ngài là thần chủ phân thân sao? Nam Hi cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Điển Hoa ở trước ngực vẽ lên một cái phù ký hiệu, xông lấy Nam Hi gật đầu nói, "Thần quyến giả Nam Hi, người tốt" Ta chính là ngươi phụng dưỡng tinh linh nhất tục người sáng tạo, nắm giữ tự nhiên, sinh mệnh, cây cuối cùng điểm hóa thần chức thần linh, siêu thoát chư thiên vạn giới, vượt lên chúng sinh bên trên. Ta mượn dùng lai ngang thân hình hàng lâm giới này, muốn sáng tạo ta thân thuộc tinh linh nhất tục, muốn tại giới này truyền bá tín ngưỡng, mở ra thần quốc độ, tiếp dẫn các ngươi những thứ này lạc đường cầu non. Tiến nhập thiên quốc. Đạt được vĩnh sinh. Nam Phi lập tức học điển hoa dùng tay phải. Gập rành tại ngực vẽ lên một cái thủ ký hiệu. Kích động hướng điển hoa hành đại lễ nói. Ca ngợi ngài. Siêu thoát chư thiên vạn giới. Vượt lên chúng sinh bên trên. Vĩ đại tinh linh nhất tục người sáng tạo. Nắm giữ tự nhiên. Sinh mệnh. Cây cuối cùng điểm hóa thần chức thần linh. Ta nguyện dâng lên ta hành kính tín ngưỡng. Lấy ngài ý chí là ta nhân sinh cao nhất pháp tắc. Trên thế gian thực hiện ngài ý chỉ. Thẳng đến đạt được ngài chiếu cố. Tiến nhập thần quốc độ. Thường đầu bạn ngài trái phải. Đây là đối ta lớn nhất ban ăn. Chủ ta. Ca ngợi ngài đế nhã ngơ ngác lỗ mãng tại nguyên chỗ. Nhìn xem khởi tử hoàn sinh lai ngang. Nhìn xem chưa bao giờ từng thấy kích động như vậy Nam Hy Nghe hai người đối thoại Đế nhã cảm thấy thật sâu chấn kinh Thần một quốc thủ hộ thần Vậy mà Vĩ đại như vậy sao thần một Không đúng Thần chủ vậy mà cứu sống lại rồi lai ngang thân thể Đồng thời mượn thể trọng sinh Hàng lâm giới này rồi trước mắt lai ngang Là thần chủ phân thân ta lại có một ngày Có thể mặt đối mặt cùng thần chủ Đối thoại đế nhã trước đó chỉ là thần chủ nhạc tín đồ Hiện tại biến thành thần chủ hư tín đồ Đều kích động như thế Mà xem như thần chủ trước đây tại giới này duy nhất câu thông đối tượng Cuồng tín đồ Nam phi Tự nhiên càng thêm kích động Không đúng, Nam phi hiện tại nên tính là thánh tín đồ liền là giáo hội bên trong thánh nữ Những thứ này ngươi tín đồ đẳng cấp phân chia Còn có giáo hội bên trong các chức nghiệp đẳng cấp Thánh tử thánh nữ tồn tại. Đều là trước đó lai ngang tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thông qua ký ức phục chế quán thâu phương thức. Hướng nàng cung cấp tình báo. Đế nhã phục hồi thần trí. Lập tức đi theo Nam Hy. Ở trước ngực sùng không thuần thuộc động tác vẽ lên một cái thù ký hiệu. Hướng thần chủ hành đại lễ. Không dám có một tia bất kính chi ý. Vượt quá chi lễ. Điển hoa nhìn xem hai người hài lòng gật đầu nói. Thần một quốc là thần thánh chi quốc. Nơi đây là thánh thành nơi ở. Gốc cây này là ta giới này hóa thân. Các ngươi đem tận tâm thủ hộ. Không được lười biếng. Nam Hy Đế nhã hai nữ thấp cúi lấy đầu cung kính nói cẩn tuân thần dụ, không dám lười. Biếng, ta muốn rời khỏi nơi đây tại giới này du lịch các ngươi giữ nguyên kế hoạch làm việc đi. Nói xong điển hoa thân ảnh lói lên, liền tiêu thất. Chờ hơn một phút xác nhận điển hoa chân chính rời đi sau đó nam hy cùng đế nhã hai người mới đứng lên đế nhã ngẩng đầu nhìn cao phút trong mây đại thủ che trời cảm thán nói không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn mặt đối mặt cùng thần chủ trao đổi đây quả thực là thần tích à? thật là quá khó mà tin nổi giống như giống như nằm mơ cảm giác tốt không chân thực a đúng vậy a Đúng a Nam Hy kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như gà con ăn gạo một dạng gật đầu Đối đế nhã thuyết pháp biểu thì đồng ý Tuy rằng trước kia Nam Hy cũng có thể ngẫu nhiên cùng thần chủ trao đổi Thế nhưng cũng không rõ ràng Chỉ có thể nghe đến một ít cảm xúc phản hồi Hoặc là nghe đến một ít chỉ tốt ở bề ngoài không ăn khớp vài cách đơn độc từ ngữ Chỗ nào giống như bây giờ có thể mặt đối mặt cùng thần chủ tiến hành trao đổi đây là trước kia xem như vu nam phi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình ta đế nhã chúng ta nhanh theo thần chủ phân phó hoàn thành nghi thức đem mọi người chuyển hóa làm thần chủ thân thuộc tinh linh có được lực lượng cường đại dài rằng giặc sinh mệnh thủ hộ thần chủ hóa thân đi nam phi nói xong lời cuối cùng ngẩng đầu nhìn thần một Không thuần thuộc ở trước ngực vẽ lên một cái thủ hình ký hiệu. Thành kính nói ra. Đế nhã tầm tầm gật đầu nói được. Tại Nam Hy để chuẩn bị thời điểm. Đế nhã triển vọng lấy thần một quốc đám người chuyển hóa làm tinh linh sau đó. Tạo dựng cường đại tinh linh quốc độ. Rực rỡ tinh linh văn minh. Đế nhã giống như thấy được tương lai. Chầm ngây ở trong huyến tường. Không khỏi. Ngây dại. Cùng lúc đó vô tận rừng rậm chỗ sâu có một vị chính thần thân thuộc tạo rừng có thần thánh chi quốc tin tức lặng lẽ lấy ngài trạch lì á vương quốc làm trung tâm hướng về bốn phía nhân loại quốc gia truyền bá ra ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm năm mươi tám hy vọng hỏa trùng kế hoạch u ám trong sơn cốc đứng vững một tòa cao mười trưởng ma pháp tháp ngoài tháp bày tỏ điêu khắc có kỳ gì lóe ra màu vàng huyền quang hoa văn Lấy ma pháp tháp làm trung tâm có một cái khoảng trăm trượng kết giới, Trong kết giới hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập một phần thân mang ma pháp bào Hình tượng chật vật thanh niên nam nữ Những người này trên mặt phần lớn thấp thỏm lo âu, Ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai mê mang Giống như đã mất đi nhân sinh phương hướng Đột nhiên Có một cái túc sắc cô gái tóc dài Dùng tuyệt vọng thanh âm lớn tiếng nói ra Lai ngang các hạ đến còn tại vẫn chưa về. Chúng ta còn có hy vọng sao lai ngang các hạ nhất định sẽ an toàn trở về một cái mái tóc dài vàng ống nam tử. Kiên định nói ra. Hắn là của ta ngài trạch lịa trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ. Là cực kỳ có nhìn trở thành thánh ma đạo sư. Là chúng ta người thủ hộ. các hạ hắn nhất định sẽ trở về lai ngang các hạ cho chúng ta đoàn hậu. Cũng làm chúng ta dẫn ra kẻ theo dõi những cái kia kẻ theo dõi thế nhưng là một tên thánh quang giáo hội chủ giáo dẫn đội lai ngang các hạ tuy rằng thiên phú gì bẩm thế nhưng thực lực so thánh quang giáo hội chủ giáo hay là kém một bậc lai ngang các hạ hắn chỉ sợ hung phạm nhiều cát ít một cái lục sắc trường sinh nam tử gầy yếu lắc đầu tuyệt vọng nói vô luận lai ngang các hạ là cát là hung chúng ta bây giờ trọng yếu nhất sự tình liền là sống sót Nơi này là chúng ta ma pháp hiệp thương rất sớm trước kia tại vô tận rừng rậm chỗ sâu xây dựng nơi ẩm nút Tòa này ma pháp tháp là nơi ẩm nút trung tâm Đại lượng vật tư đều tại ma pháp tháp bên trong Chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp tiến nhập ma pháp tháp bên trong Không thì chúng ta sinh tồn đều là vấn đề Một cách mọc ra mái tóc dài màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài nhi đẩy kính mắt tỉnh táo nói ra Trước hết nhất nói chuyện tên kia túc sắc cô gái tóc dài. Vẫn như cũ mười phần tuyệt vọng nói ra. Không có lai ngang cắt hạ. Mở thế nào cái này ma ma pháp tháp không có lai ngang cắt hạ. Chúng ta những thứ này cao nhất bất quá cao cấp ma pháp sư tay mơ. Thế nào tại cái này tràn ngập nguy cơ vô tận rừng rầm sinh tồn đã không còn lai ngang cắt hạ che chở Chúng ta đã không có hy vọng. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ nghênh đón diệt vong. Tóc vàng Nam Hải Nhi nhìn lướt qua bởi vì túc sắc nữ Hải Nhi mà nói, trở nên càng thêm tuyệt vọng nhiều người đám người, không khỏi quát, Ngải Lâm Na, tỉnh lại một điểm, các vị vĩ đại ma đạo sĩ cùng ma đạo sĩ các hạ, tại phát giác được nguy hiểm sau đó, lựa chọn chúng ta xem như hỏa trùng, sớm đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện nguy hiểm sau đó, Lập tức đem chúng ta chuyển rời đến nơi này Không phải để chúng ta báo oán thương cảm Chúng ta nên tích cực còn sống Quản chi là vì cho chúng ta đoạn hậu lai like ngang cắt hạ Cùng cái khác chư vị vĩ đại đám cắt hạ Tại tóc vàng Nam Hải Nhi cổ vũ phía dưới Bầu không khí có chỗ làm dịu Bất quá tại dạng này bối cảnh phía dưới Lục sắc Nam Hải Nhi gì khẽ một tiếng Nhỏ giọng lẩm bẩm Nói nhẹ nhàng linh hoạt Không có bất kỳ cái gì hành động thực tế chúng ta đám thái điểu này ma pháp sư Thế nào tại vô tận trong rừng rầm sinh tồn coi như sống sót Lại như thế nào tại nhiều người giáo hội toàn diện vây quét ma pháp sư tình huống dưới Ở cái thế giới này sống sót phải sớm biết như thế Ta lúc đầu liền không học ma pháp gì Mà là lựa chọn tiến nhập thánh quang dạy cho Tóc vàng Nam Hải Nhi khí trùng đối phương lớn tiếng nói ra: "Chúng ta thế nhưng là truy cầu chân lý ma pháp sư, tại sao có thể lựa chọn che đậy thần trí, mù quán tín ngưỡng thần linh, trở thành lường gạt cùng nô dịch chúng ta nhân tộc những thần linh kia đồng lõa lục sắc Nam Hải Nhi hừ lạnh một tiếng nói: "Cũng là bởi vì ma pháp sư bên trong phần lớn là ngươi dạng này độc thần giả, ma pháp sư mới có thể bị chư thần phong cấm." trở thành cấm kỳ ngươi đến bây giờ vậy mà vẫn như cũ chấp mê bất ngộ thật là buồn cười tóc vàng nam hài nhi ngữ khí sục sôi ánh mắt kiên đỉnh cao giọng nói sinh mệnh phi thường trọng yếu sinh tồn cũng phi thường sinh trọng yếu thế nhưng vì truy cầu chân lý ta tình nguyện từ bỏ ta sinh mệnh cùng sinh tồn đây là ta thân là ma pháp sư cao thượng sứ mệnh tóc lục nam hải nhi đang muốn mở miệng lần nữa nói cái gì mái tóc màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài mà chẳng biết lúc nào đã đứng ở ma pháp tháp phía trước cẩn thận nhìn chằm chằm ma pháp tháp bên trên tán phát lấy huyền quang hoa văn không kiên nhẫn đánh gãy hai người tranh luận nói đây là tử ma pháp sư sinh ra đến nay lý niệm tranh đoạt bao nhiêu cao cấp ma pháp sư tranh luận mấy ngàn năm cũng không có một cách nào kết quả hai người các ngươi tay mơ ma pháp sư còn có thể tranh ra một cái kết luận hay sao tốt rồi có công phu này còn không bằng nghiên cứu một chút như thế nào phá giải ma pháp tháp chỉ có tiến nhập ma pháp tháp chúng ta mới có thể sống sót khả năng này sao chúng ta cao nhất chỉ là cao cấp ma pháp sư căn bản liền ủng hộ tiếp xúc ma pháp tháp tư cách đều không có Thế nào phá giải ma pháp tháp túc phát nữ hài nhi ngài lâm na lắc đầu bùa rũ nói ra. Mái tóc màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài mà hai mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn ma pháp tháp hoa văn. Tầm mắt không hề rời đi qua một nháy mắt. Thần thái vẫn như cũ phi thường tỉnh táo hồi đáp. Đây là nơi ẩn núp. Ma pháp tháp là vì cho chúng ta cung cấp che chở mà xây dựng. Không có khả năng giống như tự nhân ma pháp tháp một dạng. Chỉ có ma đạo sĩ trở lên ma pháp sư mới có thể khống chế. Nhất định có để chúng ta tự mình tiến nhập ma pháp tháp phương pháp. Tựa như thư viện như thế cùng nhiều người ma pháp tháp một sản. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới chú ngữ, phù văn hoặc bí triệt. Không thì liền xem như cùng nhiều người ma pháp tháp cũng không phải bọn hắn muốn vào liền có thể tiến nhập. Tựa như thư viện ma pháp tháp cũng cần đạt đến nhất định điều kiện có được tiến nhập tư cách mới có thể tiến nhập trong đó ta tới giúp ngươi khắc lì ti đinh tóc vàng nam hải nhi lập tức đứng dậy đi tới trong ghét giới ma pháp tháp phía trước cùng khắc lì ti đinh đứng chung một chỗ có thể được tuyển chọn xem như hỏa trùng đều là ma pháp sư giữa bầu trời mới vừa rồi đám người mờ mịt không biết phải làm gì Cũng không khỏi tự chủ đắm chìm tải to lớn trong biến cố không thể tự đẩy. Hiện tại khắc lị ti đinh cấp ra một đầu rõ ràng phương pháp. Phục hồi thần trí người. Chầm mặt. Từng cách đứng tiến đến. Đi tới ma pháp tháp phía dưới. Cùng khắc lị ti đinh đứng chung một chỗ. Cùng nhau nghiên cứu. Ngược lại là không có việc gì hối hận người càng ngày càng ít. ngài Lâm Na nhìn xem tất cả những thứ này. Thở dài. Cũng đứng lên. Đi tới ma pháp tháp phía dưới. Cùng đám người hết thầy tìm kiếm phương pháp phá giải. Tóc lục nam hải nhi nhìn xem liền ngải lâm na đều làm phản rồi. Khí trùng chúng nhân nói. Các ngươi đây là tại làm chuyện vô ích. Tựa như chúng ta ma pháp sư chú định tử vong một dạng. Điển hoa thân ảnh lói lên đứng ở một chỗ sơn tốc trước đó. Đây là một cái phương viên mời dặm bốn bề toàn núi sơn tốc. Sơn tốc chỉ có một đầu nhất tuyến thiên xem như cánh cửa có thể cung cấp người thông hành. Phía trên thung lũng bị bốn phía trên núi sinh trưởng đại thụ tán cây nơi bao bọc. Sán lạn dưới ánh mặt trời. Cây cùng cây ở giữa chỉ để lại từng đầu sáng tỏ bất quy tắc ánh sáng. Thật là một cây rộng rãi mà ẩn nấp địa phương A. Xây dựng nơi ẩn nút. Thật đúng là rất phù hợp. Cũng không biết những cái kia các ma pháp sư là thế nào tìm tới dạng này địa phương. Điển hoa thông qua nhất tuyến thiên. Đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc địa hình là một chỗ bình nguyên. Phía trên mọc đầy cao nhất không quá nửa mét hoa cỏ. Bên trong vùng bình nguyên đồng thời không có cao lớn cây cối tồn tại. Đứng ở chỗ này có thể thấy gió đứng vững tại ở giữa vùng bình nguyên cao mười trượng ma pháp tháp. Ma pháp tháp kết giới. Cùng trong kết giới tổ tập mấy trăm người hai mươi tuổi phía dưới các ma pháp sư Bọn hắn liền là lai ngang trước khi chết chỗ thực hành hỏa trùng kế hoạch hỏa trùng sao Thật đúng là một đám không tệ hài tử đứng ở nơi đó Lặng lặng nhìn xem bọn hắn phản ứng điển hoa cảm thán nói Truy cầu chân lý ma pháp sư Cũng là một cách để cho phi thường Tốt chức nghiệp Đáng tiếc đáng tiếc Bởi vì thần cách xuất hiện Thế giới này tiến nhập chư thần thời đại, mà có được siêu phàm lực lượng liền không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh, thậm chí tuyên truyền truy cầu chân lý, khuyên nhủ mọi người không muốn tin ngưỡng thần linh các ma pháp sư. Sở tố sở vi liền là nghịch thời đại mà đi, ma pháp sư sẽ bị chư thần coi là địch nhân, liên hợp vây quét, là thời đại lựa chọn, là chiều hướng phát triển, là tất nhiên kết quả. Nếu là ma pháp sư không tiến hành cải biến Nó tất nhiên sẽ tiêu thất tại thời không trường hà bên trong Tuyệt đối sẽ không trở thành chủ lưu Điển hoa hiện ra thân ảnh đi hướng kết giới Ma pháp sư sẽ không tiêu vong Chúng ta sẽ tìm được để cho ma pháp sư tiếp tục kéo dài phương pháp Tóc lục nam hài nhi xoay thân thể lại Kinh ngạc nhìn qua hướng hắn đi tới Mỉm cười nhưng ngữ khí kiên định giống như tại tuyên cáo một sảng thanh niên Khó có thể tin nói Lai ngang các hạ ngài Ngài trở về rồi các chi đột nhiên nghĩ đến cái gì Tranh thủ thời gian hướng lai ngang hành lễ Giải thích Lai ngang các hạ Ta không phải ý tứ kia Ta Ta Thế nhưng Hắn giải thích là như thế trắng sáng bất lực Hắn liền giải thích lý do cũng không tìm tới Bởi vì Lấy hắn trí tuệ căn bản không nhìn thấy ma pháp sư tương lai điển hoa cười an ủi ta biết ngươi ý tứ ngươi không có ác ý ngươi chỉ là muốn cho mọi người tiếp nhận hiện thực có thể sống sót mà thôi dù là lựa chọn từ bỏ ma pháp sư cái này ngươi vô cùng yêu quý chức nghiệp nghe điển hoa nói ra hắn ẩn giấu đi ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật các chi vu ánh mắt lập tức đỏ lên nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng nhi nghẹn ngào nói lai ngang cắt hạ lai ngang là bọn hắn ngải trạch lìa á vương quốc vĩ đại nhất thiên tài ma pháp sư một trong chừng hai mươi tuổi liền trở thành một tên ma đạo sĩ là bọn hắn thế hệ này sở hữu ma pháp sư thần tượng đạt được thần tượng tán thành đối rơi vào tuyệt vọng các chi tới nói không thể nghi ngờ là một châm thuốc trở tim Mà thần tượng rõ ràng chính mình dùng tâm lương khổ. Biết mình ý tưởng chân thật. Loại này tổng minh. Càng làm cho hắn như nhặt được tân sinh một dạng. Tìm tâm linh ký thác. Các chi ghê lần thứ nhất rõ ràng. Các kỷ sĩ tìm được đáng giá bọn hắn hiểu chung đối tượng sau đó. Có thể vì nó chịu chết tâm tính. Hiện tại, các chi ghê chính là dạng này tâm tính. Trong lòng yên lặng thể. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận lai ngang cắt hạ Đi theo lai ngang cắt hạ tìm tới ma pháp sư đường ra Vì thế Coi như hy sinh tính mạng hắn Hắn cũng không oán không hối Các chi bên này động tính Rất nhanh liền kinh động đến những người khác Đám người lần lượt phát hiện lai ngang cắt hạ thân ảnh Lai ngang cắt hạ trời ạ Lai ngang cắt hạ trở về rồi lai ngang còn lại trở về thật sự là quá tốt, ta một mực kiên định cho rằng Lai ngang các hạ nhất định sẽ bình an trở về. Các ngươi liền là đối Lai ngang các hạ không có lòng tin, lo lắng vớ vẩn. Một chàng thốt lên qua đi. Đám người giật mình tỉnh lại, từng cách đi mau hai bước, vây quanh ở điện hoa bên người, hướng điện hoa cung chính hành lễ nói: "Lai ngang các hạ, ngày an Điển Hoa từng cái mỉm cười đáp lễ Á Đức Hoa, Ngài Lâm Na, Khắc Lý Vi Đinh, mọi người ngày an. Bởi vì Điển Hoa trước nói Á Đức Hoa sanh tử. Cho nên tóc vàng nam hải nhi Á Đức Hoa tiến lên kích động nói. Lai ngang cắt hạ. Ngay trở về. Thật sự là quá tốt. Chúng ta có hy vọng. Là. Hy vọng theo Điển Hoa hiện thân. Bọn hắn trên mặt đã không còn tuyệt vọng thần sắc. Mỗi cái có trên mặt đều tràn đầy tên là hy vọng tín niệm Bọn hắn như thế mù quáng hết lòng tin theo Ma Pháp Sư bên trong đương đại nhất phú nổi danh thiên tài Còn sống truyền kỳ Lai ngang cắt hạ Nhất định sẽ dùng trí tuệ Vượt qua tầm tầm khó khăn Vì bọn họ mang đến hy vọng Điển hoa ôn hòa cười hồi đáp yên tâm đi Hết thầy có ta Tại mọi người có vây quanh bên trong Điển hoa đi tới ma pháp tháp phía dưới Điển hoa căn cứ lai ngang ký ức Lấy tinh thần lực không một cách ma pháp trận Cùng cách này ma pháp tháp sinh ra cộng minh Lấy được ma pháp tháp quyền khống chế Đi theo mở ra tòa này ma pháp tháp Mọi người thấy bọn hắn nghiên cứu rất lâu Vẫn như cũ không được đầu mối Chỉ có thể lực bất tòng tâm Không thể mở ra ma pháp tháp lai ngang tiện tay liền mở ra lập tức hoan hô lên điển hoa dẫn đầu tiến nhập ma pháp tháp tòa này ma pháp tháp có chín tầng cùng cái khác ma pháp tháp một dạng tầng thứ nhất là tiếp khách khu cũng có thể xem như phòng học sử dụng tầng thứ hai là khu cư trú hoàn toàn có thể trụ được phía dưới bọn hắn hơn mười người tầng thứ ba là phòng học ma pháp sư tiến hành học tập trao đổi địa phương Ba tầng trước là công cùng khu, là tiến nhập ma pháp tháp các ma pháp sư có thể tùy ý đi lại địa phương. Tầng thứ tư là nhà kho khu. Điển hoa ở chỗ này tìm được nhu cầu cấp bách vật tư. Tầng thứ năm là khu thí nghiệm. Ma pháp sư là một cách truy cầu chân lý siêu phàm chức nghiệp. Tự nhiên yêu cầu tiến hành đủ loại thí nghiệm tầng thứ sáu là sách báo khu. Thu tập đại lượng ma pháp chi thức. Đối với liền ma pháp sư tới nói. Chi thức phi thường trọng yếu. Bên trong ba tầng có phi thường trọng yếu vật phẩm. Muốn đi tới. Yêu cầu thân mời. Yêu cầu sử dụng một ít công trình hoặc đổi lấy một ít vật phẩm. Mới có thể tiến nhập trong đó. Tầng thứ bảy trở lên là chỉ có ma pháp tháp chủ nhân mới có thể đi tới địa phương. Theo thứ tự là ma pháp tháp khu khống chế, ma pháp tháp chủ nhân khu sinh hoạt còn có ma pháp tháp vũ trang khu. Ma pháp tháp sức chiến đấu chủ yếu xem tầng cao nhất vũ trang khô trang bị là cái gì ma pháp trang bị. Đám người rất biết rõ uy củ. Toàn bộ lưu tại tầng thứ ba trở xuống. Không có người đi theo điển hoa tham quan ba tầng trở lên ma pháp tháp. Đại khái dạo qua một vòng. Đối ma pháp tháp có sơ bộ hiểu rõ sau đó. Điển hoa một lần nữa về tới tầng thứ tư. Trực tiếp từ trong kho hàng lấy ra cây bánh mì cùng tháp nước loại cây tử. Sao cho Á Đức Hoa cùng khắc lỷ ti đinh hai người nói. Sắp xếp người dùng ma pháp gieo trồng ra tới. Trước cáo cái này khẩn cấp. Vâng, lai ngang cắt hạ. Có những thứ này, bọn hắn liền có thể có được bánh mì cùng nước uống. Bọn hắn đã đói bụng một ngày, những vật này thật là bọn hắn hiện tại cần có nhất đồ vật. Một đám ma pháp sư vây quanh ái đức hoa cùng khắc lị ti đinh rời đi ma pháp tháp. Đi tới ngoài tháp trong kết giới bình nguyên bên trên. Nơi này đất đai phi thường phì nhiêu, phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng. Điển hoa đứng tại ma pháp tháp phía trước cửa sổ. Nhìn xem ái đức hoa trôn xuống một cây bánh mì hạt giống. Trực tiếp vận dụng ma pháp. Tại một đoàn lục sắc quang mang chiếu xuống. Cây bánh mì hạt sống rất nhanh mọc dễ nảy mầm lớn lên. Không lâu liền trưởng thành một gốc cao hơn 2 mét đại thụ. Phía trên kết quả đầy màu vàng mềm mại ngon miệng trái cây. Ma Pháp. Thật là thuận tiện A Ma Pháp. Đã sớm trải qua vài ngàn năm thời gian. Nhiều đời Ma Pháp sư cố gắng. Bị các Ma Pháp sư ứng dụng đến sinh hoạt cùng chiến đấu các mặt. Trở thành thế giới này nhân loại. Cải tạo thế giới trọng yếu nhất thủ đoạn, là thế giới này nhân tục vĩ đại nhất phát minh sáng tạo, là nhân tục lộng lấy nhất văn minh một trong. Tuy rằng cùng khoa học cũng không tương đồng, lại tác dụng tương tự, có được vô hạn tiềm lực. Đối điển hoa tới nói có phi thường trọng yếu tham khảo tác dụng. Nếu là bởi vì thần cách nguyên nhân mà dẫn đến văn minh ma pháp tan biến. Đáng tiếc ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 559 ngô dân. Nhân tộc bi ca ngay tại suy nghĩ ở giữa. Điển hoa đột nhiên cảm giác được một luồng băng lãnh sóng ý thức đảo qua. Điển hoa lập tức lấy vị cách chấn áp. ngụy trang thành phổ thông ma đảo sĩ lai ngang. Đem lửa qua. Chờ cố này sóng ý thức đảo qua sau đó. Điển hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm Thật mạnh ý thức nếu không phải ta vì cách đã tấn cấp lục tinh sơ cấp. Chỉ sợ cũng muốn nó nói rồi điện hoa liền xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía hóa thân sở tại phương hướng. Ơn thầm may mắn nói. Còn tốt. Ta hàng lâm trước đó cảm giác được nguy hiểm. Phát hiện chỗ gì thường. Từ hàng lâm bắt đầu. Vẫn phi thường cảnh giác. Đã sớm chuẩn bị tí càng. Tạm thời không có bị lan đến gần điển hoa cúi đầu ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng có quy luật bóp lấy xong cửa sổ phân tích nói sóng ý thức không nghĩ tới đối phương lực lượng cấp độ đã đạt đến ý thức chiều không gian đẳng cấp này xem tới gia hỏa này thực lực cũng đạt tới lục tinh sơ cấp cố này sóng ý thức giống như sơ a sơ sơ quy quy a quét hình một dạng chẳng lẽ là tại làm kiểm tra lần cuối đối phương kế hoạch lập tức liền muốn phát động sao nếu là như vậy mà nói kia thật là đến sớm không bằng tới xào à điển hoa ánh mắt trở nên thâm thúy hàng lâm trước đó điển hoa liền có chỗ suy đoán bất quá vẫn như cố kiên quyết lựa chọn hàng lâm tự nhiên không chỉ có lợi ích khu động cũng có nhất định nắm chắc vừa rồi sóng ý thức càng là bằng chứng hắn suy đoán Xác nhận địch nhân đến đường Trong lòng phân tích thôi diễn một phen sau đó Đã có rõ ràng kế hoạch Nghỉ ngơi đã xong Điển hoa khôi phục tinh linh hình thái Tay trái vừa lật Xuất hiện một quả trái cây sinh mệnh Nhẹ nhàng điểm một cái Trái cây sinh mệnh bắt đầu như tâm bẩn một dạng nhảy lên Tiếp đó một luồng năng lượng lấy trái cây sinh mệnh làm hạt tâm Bắt đầu lan tràn ra bắt đầu sau cùng tạo thành một cái hình người hình người năng lượng thể không ngừng biến ảo chậm rãi nhân vật hình tượng càng ngày càng rõ ràng tiếp đó từ hư hóa thực sinh trưởng ra làn da huyết nhục nội tạng xương cốt thần kinh cốt tùy đại não các loại sau cùng rốt cuộc tạo thành một cái cùng lai ngang giống như đúc người có được sinh mệnh năng lượng sau đó Bằng vào ta vị cách Tuy rằng sáng tạo sinh mệnh khá là phiền toái Thế nhưng phục chế sinh mệnh Lại vô cùng đơn giản Tiếp đó điện hoa đưa tay phải ra ngón trỏ sông Lấy phục chế thể lai ngang mi tấm Nhẹ nhàng điểm một cái Quán thâu lai ngang gí ướp Sau đó tiện tay vung lên Phục chế thể lai ngang thực lực đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc Cùng trước đó thực lực sống như đúc Có nhân tất có quả Liền có ngươi để thay thế lai ngang hoàn thành hắn không? Lại sự nghiệp đi điển hoa thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Phục chế thể lai ngang chậm rãi mở mắt. Tiến lên một bước. Đi tới trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ thiếu niên ma pháp sư. Lộ ra mỉm cười. Hết thầy đều sẽ tốt. Ngải chặt lì á vương quốc thủ đô. Thiên sứ gia liệt mang theo đám người thông qua không gian thông đạo trở lại thánh quang giáo đường tổng bộ. Lòng còn sợ hãi đi sau lưng nhìn một cái. Còn tốt, vị kia thần linh không có cùng hắn một dạng so đo. Bằng không, vừa mới hàng lâm giới này, liền bị xóa bỏ. Thiên sứ dạng này từ thần cách thần quốc bên trong sinh ra siêu phàm sinh linh. Liền xem như thân thần một cấp đối với chư thiên vạn giới tới nói cùng loại với thần linh một dạng tồn tại. Thế nhưng đối mặt có được thần cách chính thần. Hắn chẳng phải là cái gì. Nhỏ bé giống như sâu kiến một dạng. Tiện tay liền có thể thông qua thần cách lực lượng đem hắn xóa bỏ. Tại dạng này tiện tay xóa bỏ người một nhà trước mặt. Thiên sứ gia liệt làm sao có thể không kinh hồn táng đảm. Làm sao có thể không theo tâm chạy trốn đâu này tình thế bức bách. Cái này có thể thật chẳng trách hắn a bất quá trốn tới sau đó. Lại tới đây. Thiên sứ Gia Liệt lập tức liền khôi phục hắn thần linh một dạng tư thái. Tại thánh quang thần chủ không hàng lâm giới này tình huống dưới. Xem như từ thần quốc duy nhất hàng lâm giới này thiên sứ. Gia Liệt liền là thần đại lời người. Là thánh quang dạy vĩ đại nhất tồn tại thiên sứ gia liệt trên thân khí thế bốc lên trong nháy mắt cùng tổng bộ giáo đường tổng minh toàn bộ giáo đường đều tắm rửa tại bạch quang thánh quang bên trong ở tại trong giáo đường đám người lập tức bị kinh động giáo hoàng lập tức ý thức được cái gì tự mình dẫn đội đến đây nghênh đón cung nghênh thiên sứ hàng lâm thiên sứ gia liệt gật gật đầu trực tiếp đem nói ra Ta là vì tiêu diệt toàn bộ độc thần giả ma pháp sư rơi cuốn lâm giới này. Giới này đối thần chủ tới nói. Phi thường trọng yếu. Thần chủ phi thường trọng thì giới này tín ngưỡng. Tại xác nhận ma pháp sư trở ngại tín ngưỡng truyền bá sau đó. Thần chủ liên lạc cách khác chịu cách này khốn nhiễu chính thần. Phát hạ thần dụ. Liên hợp triển khai tiêu diệt toàn bộ hành động chúng ta chính là bởi vì lần này tiêu diệt toàn bộ hành động mà đến các ngươi tiêu diệt toàn bộ hành động làm thế nào giáo hoàng tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp chúng ta chủ yếu truyền giáo khu là ngải trạch lì á vương quốc cho đến trước mắt chúng ta đã hoàn thành đối ma pháp sư tiêu diệt toàn bộ phá hủy ma pháp tháp năm mươi ba tòa đánh giết các cấp ma pháp hơn hai năm trăm người bắt được hơn ba trăm người Đã phá vư sở hữu ma pháp học viện Thiêu hủy sở hữu ma pháp thư tịch Thiên sứ gia liệt nghe xong Hài lòng gật đầu nói Thành quả không sai Chỉ là Còn chưa đủ chúng ta không chỉ có muốn từ nhục thân cùng vật chất bên trên tiêu diệt ma pháp sư Còn muốn từ tư tưởng bên trên tiêu diệt bọn hắn Giáo hoàng kỳ thật đã có phương diện này kế hoạch bằng không cũng sẽ không có bắt sống ma pháp sư chỉ là trước mắt trọng điểm công việc không phải cách này, cho nên còn không có bày ra tương ứng đến tiếp sau an bài. bất quá giáo hoàng cũng vui vẻ được tại thiên sứ trước mặt giả ngu khoe mẽ, lão ngô ngu rốt xin thiên sứ đại nhân chỉ ra chỗ sai. thiên sứ gia liệt thân ở thần quốc liên tiếp lấy thánh quang chi thần thống trị rất nhiều thế giới, kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều cách này phương diện này kinh nghiệm đắc ý nói ra đem ma pháp sư đánh thành tà ác tồn tại tại đám người tụ tập trên quảng trường tuyên đọc bọn hắn tội ác để bọn hắn lộ ra nguyên hình tiếp đó thiêu chết bọn hắn thiên sứ đại nhân phương pháp thật tốt lão ngô vậy mà trong lúc nhất thời không nghĩ tới lão ngô cái này tiến hành an bài vừa lúc bắt một cái trọng thương thánh ma đạo sư liền dùng nàng tại vương đều trên quảng trường a tiến hành trận đấu thiêu chết đi. Thánh ma đạo sư, ma pháp sư đã biết đẳng cấp cao nhất. Mỗi một vị thánh ma pháp sư tồn tại, tất nhiên là tại một một ma pháp lĩnh vượt lấy được phi phàm thành tựu, đạt được sở hữu ma pháp sư tán thành, mới được. Ngại trạch á vương quốc mấy trăm năm qua cũng chỉ có không đến mười cái thánh ma đạo sư sinh ra. Có thể sống bắt một cái thánh ma đạo sư thật là phi thường gặp nạn được sự tình. Thiên sứ gia liệt hàng lâm giới này trước đó. Cũng đối giới này. Đối ma pháp sư từng có tương ứng hiểu rõ. Tự nhiên rõ ràng giáo hoàng lời ấy phân lượng. Không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà có thể sống bắt một cái thánh ma đạo sư cái này cấp bậc tồn tại. Thật là vận may a dạng này tồn tại. Tại dân gian nhất định phi thường nổi danh. Nếu như là cái này người Thật là quá phi thường hoàn mỹ một cách bắt đầu a Thiên sứ gia liệt gật gật đầu công nhận giáo hoàng an bài Nhìn về phía giáo hoàng phi thường hài lòng Phân phó nói Tốt Chính là nàng Lập tức tiến hành an bài phân Lão ngô cái này đi an bài ngải trạch lị á quảng trường ngải trạch lị á vương quốc lớn nhất quảng trường Quảng trường phía trước nhất có một tòa cao ba trường mọc ra một đôi màu trắng lông vũ cầm trong tay cung tiến đầu đội vương miện nam tử pho tượng. Lúc này, ngải trạch lị á trên quảng trường đã người đông nhìn nhịp. Bên trong hơn 9 thành là nhân tục. Còn lại một thành bên trong. Có một nửa là sáng tạo tình thống chỉ ngải trạch lị á vũ tục tục. Còn lại một nửa là cái khác như thấp nhân tục, thú nhân tục, địa tinh tục các cái khác trùng tục. Giáo hoàng đi lên pho tượng phía trước tế đàn. Chính giữa tế đàn phía trên có một đống quỷ. Quỷ trung ương là một cái thập tử giá. Một cái thân mặt ma pháp bào thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi nhân tộc nữ tử. Bị trói tại trên thập tử giá. Giáo hoàng ở trước mặt mọi người tuyên đọc nàng tội ác. Ma pháp sư đều là tà ác tồn tại. Bọn hắn tín ngưỡng là muốn hủy diệt thế giới tà thần. Bọn hắn đã sớm bán bọn hắn linh hồn. Bọn hắn tồn tại mục đích chính là vì thực tiễn tà thần Việt áp Cho thế giới mang đến hủy diệt Tại thánh quang thần chủ chứng kiến phía dưới Chúng ta đem tiêu diệt ma pháp sư cứu vớt chúng ta chỗ yêu quý thế giới tà thần từ xưa đến nay vẫn tồn tại Hắn thật là lấy hủy diệt thế giới là mục tiêu cuối cùng Vô luận là chính thần Hay là giả thần Phát hiện tà thần tung tích tất nhiên tới từ chiến suốt cuộc không chỉ là chính thần hắn những thần linh này những thần linh này thân thuộc nhân tộc thánh kỵ sĩ ma pháp sư các siêu phàm chức nghiệp chỉ cần gặp được tà giáo đồ đều sẽ tới từ chiến rốt cuộc ma pháp sư lão gia thế nào lại là tà thần tín đồ ta không tin ta cũng không tin vị kia là tác phỉ a đại nhân a tác phỉ a đại nhân làm sao có thể là tà giáo đồ có phải hay không lầm a đúng vậy a đúng vậy a Có phải hay không lầm trên đài vị kia thế nhưng là thánh quang dạy giáo hoàng đại nhân. Cái này còn có thể có sai trách không được trước mấy ngày thánh quang dạy đột nhiên xuất thủ bắt đầu tiêu diệt toàn bộ các ma pháp sư. Nguyên lai bọn hắn trong bóng tối tín ngưỡng tà thần là dạng này sao khẳng định đúng ác. Ta nghe nói không chỉ có chúng ta ngại trạch lìa á thánh quang dạy tại tiêu diệt toàn bộ ma pháp sư. Cái khác vương quốc cũng tại tiêu diệt toàn bộ. Chẳng lẽ sở hữu giáo hội đều sai hay sao vậy liền không sai Hừ Những thứ này đáng ghét ma pháp sư Bình thường ngụy trang quá tốt rồi Chúng ta đều bị bọn hắn lừa gạt Thiêu chết tà giáo đồ Thiêu chết nàng Thiêu chết nàng Thiêu chết nàng Trên quảng trường không lâu tiếng người huyên náo Thiêu chết nàng ba chữ quanh quẩn trên quảng trường Sóng lớn một dạng hướng về bốn phía truyền bá Trên thập tử giá nữ tử Tắc phỉ á thánh ma đạo sư hai mắt nước mắt mục đích nhìn qua bị lường gạt đám người. Chảy xuống bi thương nước mắt. Những thứ này nước mắt, nàng không phải vì bản thân mà chảy. Từ trở thành ma pháp sư bắt đầu từ ngày đó, nàng liền làm xong làm thật lý hiến thân chuẩn bị. Nàng sớm đã đem sinh tử không để ý. Nàng thương tâm là. Tại ma pháp sư bị tiêu diệt toàn bộ sau đó. Còn có người có thể xem thấu giáo hội chân diện mục, lý trí đối đãi thần linh. Phát triển độc thuộc về nhân tộc bản thân văn minh sao vô luận là thần linh hay là những cái kia thống trị các vương quốc các thần linh thân thuộc, bọn hắn đều là gì tộc? Chưa từng có chân tâm là nhân tộc suy nghĩ qua. Bọn hắn chỉ là tại lường gạt nhân tộc. Ngô Dịch nhân tộc trước kia còn có ma pháp sư xem như nhân tộc cấp tiên phong. Là nhân tộc phát triển dốc hết tâm huyết. Mở ra dân trí. Truy cầu chân lý. Ngăn cản tín ngưỡng truyền bá. Chống cử gì tộc nô dịch. Mà khi ma pháp sư bị tiêu diệt sau đó. Còn có người làm những thứ này sao tác phỉ á cảm giác nhân tộc tương lai. Hoàn toàn u ám. Giống như đều là tuyệt vọng. Không nhìn thấy một tia hy vọng. Có lẽ. Tử vong cũng là một cách lựa chọn tốt căn cứ bọn hắn ma pháp sư nghiên cứu sau khi chết linh hồn tiêu tán sau đó liền sẽ quên hết mọi thứ không có bất kỳ phiền não gì bị thực hành thiêu chết người vô luận là tà hiếu đồ còn là ma pháp sư bọn hắn linh hồn tất nhiên sẽ tiêu tán tại đám người hô to thiêu chết nàng thủy triều bên trong bị trói tại trên thập tử giá tác phỉ á tâm như cho tàn hình như linh hồn đã tại trong lửa tiêu tán một dạng thiên sứ gia liệt đứng tại vũ hoàng pho tượng bên trên nhìn xem trên quảng trường chủ hô to thiêu chết nàng đám người lộ ra hài lòng nụ cười nhân tục là vì các thần linh cung cấp tín ngưỡng chất lượng tốt nhất trùng tục bọn hắn nên giống như là bị nuôi nhốt cừu non một dạng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời kính dâng bản thân tín ngưỡng Nhân tộc bên trong những thứ này truy cầu chân lý các ma pháp sư Cũng dám mở ra dân trí Trở ngại thần linh truyền bá tín ngưỡng Dạng này độc thần giả Nên bị tiêu diệt Không phải tồn tại ở thế gian Tựa như thế giới khác bên trong những cái kia nhân tộc thanh tỉnh người một dạng trên quảng trường Những thứ này mù nghe mù thư không có bản thân chủ kiến sẽ không độc lập suy nghĩ ngu dân Mới là tốt nhất nhân tộc Nguyện thần chủ phù hộ bọn hắn Thánh quang vĩnh hằng Đột nhiên, ngay tại liếc nhìn đám người thiên sứ ra liệt áng mắt Dừng lại tại một cái góc, người nào đó trên thân Cái này người Thật kỳ quái, tại sao Lại cho ta một loại không hài hòa cảm giác đột nhiên Người kia quay đầu Nhìn về phía hắn sợ tại phương vị Hai người tầm mắt trải qua ngắn ngủi tiếp xúc sau đó Lại theo đối phương quay đầu mà tách ra nhưng hắn là nhìn thấy ta cái này sao có thể thiên sứ gia liệt đối cái suy đoán này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn đối với mình thực hiện thần thuật có thể để cho hắn tồn tại cảm tiêu thất tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện chẳng lẽ vừa rồi sự tỉnh là một cái trùng hợp thiên sứ gia liệt bản thân cũng không xác định bản thân phán đoán nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm chờ thiên sứ gia liệt phục hồi thần trí lại lần nữa nhìn về phía cái hướng kia nhìn về phía người kia lúc phát hiện đối phương đã biến mất thế nào đột nhiên biến mất thiên sứ gia liệt cuống quýt nhìn bốn phía lấy tìm tòi thế nhưng là coi như hắn dùng lên rồi thần thuật cũng không có phát hiện đối phương tung tích thiên sứ gia liệt trên đầu toát ra mồ hôi lạnh biết rõ gặp thực lực do hắn còn mạnh hơn tồn tại Trong lòng không khỏi suy đoán nói. Chẳng lẽ. Là cái nào đó chính thần hóa thân thiên sứ gia liệt không tin là cái khác chính thần thiên sứ. Bởi vì hắn không cho rằng cái khác thiên sứ có thể làm được dạng này trình độ. Như vậy thì chỉ có cái khác chính thần hóa thân. Thiên sứ gia liệt cảm giác bản thân quá xui xẻo. Vừa mới hàng lâm giới này liền là tại cái nào đó chính thần thánh thành bên ngoài trực diện một vị chính thần hóa thân. Hiện tại. Hắn đang chủ trì bôi đen ma pháp sư trong quá trình hành động. liền gặp hư hư thực thực chính thần hóa thân tồn tại. Thiên sứ gia liệt ồ rũ thở dài. Quyết định lần sau cũng không tiếp tục lựa chọn hàng lâm giới này. Cái này không giống bình thường. Có bao nhiêu cái chính thần hóa thân tồn tại đại thế giới. Đơn giản có độc. Thế nào động một chút lại gặp được chính thần hóa thân a thật là đáng sợ bầu không khí đến đỉnh điểm. Giáo hoàng đang muốn đốt đống lửa Đột nhiên cuồng phong gào thét Mây đen dày đặc Trên bầu trời không ngừng lóe ra tử sắc lôi điện Đám người lập tức giải tán lập tức Giáo hoàng một mặt mộng bức nhìn xem dập tắt bó đuốc Không biết làm sao Thiên sứ ra liệt hình như cảm giác được cái gì Sắc mặt đại biến Một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời Không dám tin nỉ non nói Cái này sao có thể Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 560 bộc phát. Chư thần hoàng hôn thế giới tinh bích bên ngoài. Từng cái điểm sáng màu đen được thắp sáng. Điểm sáng màu đen cùng gần sát bộc phát ra tính mịt quang mang. Sau đó giống như rắn từ trong động khống chế ra đầu luôn luôn. Hướng về lượn vòng lấy phụ cận điểm sáng màu đen ngao du bỏ đi. Chui vào trong đó. Trong quá trình này tạo thành từng cái kỳ dị tản ra màu đen huyền quang hợp thành nhất thể hoa văn. Theo tất cả hắc xà vào động. Thế giới tinh bích mặt ngoài tạo thành một cái phức tạp màu đen đường vân. Giống như một cái tấm võng lớn màu đen. Để cho thế giới tinh bích thoạt nhìn vô cùng dường dị. Theo lưới lớn thành hình. Không ngừng nhập vào xuất ra lấy hỗn độn chi khí. Một cái lồng ánh sáng màu đen đột nhiên hình thành. Đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó Thế giới Phong cấm một cái màu đen con nhện hình tượng Thế nhưng chân nhện là hắc xà trên thân mặt ngoài đóng đầy nhúc nhích dòi bỏ thân thể khổng lồ như núi cao vạn trượng quái vật Trong miệng phun màu đen trứng Bò tới thế giới tinh bích bên trên từ lẩm bẩm Theo thế giới tinh bích bị phong cấm Thế giới này thiên đạo lập tức làm ra phản ứng Toàn thế giới lớn diện tích xuất hiện mây đen thật dày mây đen dày đặc bên trong sấm sét vang dội thiên uy như ngục thiên sứ gia liệt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen không dám tin nỉ non nói cái này sao có thể làm sao có thể cùng thần quốc đã mất đi liên hệ nhưng hắn là từ thần quốc thiên sứ chuyển sinh trì bên trong đàn sinh thần thoại cấp bậc sinh linh trời sinh cùng thần quốc ở giữa có được liên hệ chặt chẽ coi như cách xa nhau vô số thế giới Cũng có thể cảm ứng được thần quốc tồn tại Thế nhưng Hiện tại Hắn vậy mà không cảm ứng được thần quốc tồn tại Cái này tại hắn xem ra là không có khả năng chuyện phát sinh Còn có Cái này khắp toàn bộ thế giới thiên phạt là chuyện gì xảy ra thế nào Đột nhiên sẽ xuất hiện đại quy mô như vậy Thiên phạt thiên sứ gia liệt tâm hơi hồi hộp một chút Trong lòng rối ren vô cùng Xem tới Phương này thế giới Xảy ra đại sự rồi thần chủ thân ở thần quốc. Căn bản không có tại giới này. tại hắn cùng thần quốc mất đi liên hệ tình huống dưới. Thần chủ có thể hàng lâm giới này sao thiên sứ ra liệt đối với cái này không dám khẳng định. Hơn nữa. Không chỉ có thần chủ. cái khác chính thần lúc này phần lớn đều ở tại thần quốc bên trong. Tại phương thế giới này chính thần. Ít càng thêm ít. Chỉ còn sót lại hắn lưu tại giới này xem như tín tiêu thần chi hóa thân. Những thứ này hóa thân nhiều nhất chỉ có thể ở thiên đạo chỉ huy ấm xuống bản năng tự chủ hành động. Tiến hành tự vệ phản kích. Cái này nên làm thế nào cho phải không có thần chủ tại. Thiên sứ gia liệt trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm gì. Giống như đang mất đi chủ tâm cốt một dạng. Không khỏi thất kinh lẩm bẩm. Cũng không phải tất cả chính thần không có tại giới này. Thiên sứ gia liệt đột nhiên nghĩ đến vô tận rừng rậm vị kia chính thần. Còn có. Vừa rồi tại trong đám người trong lúc vô tình phát hiện vị kia chính thần. Bắt đầu rồi lúc này. Một tiếng lầm bầm âm thanh. Từ hắn bên người truyền đến. Thiên sứ gia liệt nghe tiếng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía đối phương. Cái này hình tượng. Là cái kia vô tận trong rừng rậm thần quyến giả chủng tộc hình tượng. Thiên sứ gia liệt nhớ ký đối phương chủng tộc danh sưng gọi là. Tinh linh đối phương liền là hắn trong đám người phát hiện vị kia chính thần cùng vô tận trong rừng rậm vị kia chính thần là cùng một vị thiên sứ gia liệt đang muốn làm cái gì. Đột nhiên nhìn thấy bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp mây đen dày đặc bên trong. Từng cái hoang mang vạn trưởng thân ảnh bay lên khỏi mặt đất phóng hướng thiên không đem mây đen xua tan bay về phía bầu trời cuối cùng đây là chư vị thần linh lưu tại giới này hóa thân hắn làm sao lại như vậy thiên sứ gia liệt lẩm bẩm ở giữa đã được nghĩ đến đáp án chư thần hóa thân đến từ giới này chư thần có thể hàng lâm giới này Tất nhiên cùng giới này cùng thiên đạo ở giữa đạt thành một loại nào đó ký kết ngầm. Ví dụ như. Tựa như hiện tại. Ở thế giới gặp được nguy hiểm. Vô luận có hay không tại thế giới này. Tiến hành phản kích. Bảo hộ phương này thế giới. Nếu như là chư thần hàng lâm giới này. Có thể khống chế hóa thân còn dễ nói. Có thể có nhất định quyền tự chủ. Nếu như là chư thần không có hàng lâm giới này hóa thân tất nhiên sẽ bị thiên đạo mang theo, giống như tử sĩ một dạng phóng tới địch nhân tiến hành từ sát thức phản kích thiên sứ gia liệt thậm chí còn chứng kiến trong đó hơn mười trưởng cao lóe ra bạch sắc quang mang phi điểu đó chính là thánh quang chi thần lưu tại giới này hóa thân chư thần hoàng không thần uy như ngục trên quảng trường đám người ngẩng đầu nhìn tràn đầy dị tượng bầu trời từ vừa rồi mây đen dày đặc bắt đầu liền kinh hô liên miên Thế nào đột nhiên mây đen dày đặc rồi đây là thiên phạt Cái gì thiên phạt cái này sao có thể chẳng lẽ Chúng ta muốn thiêu chết tác phỉ a đại nhân Vậy mà đưa tới thiên phạt cái này Cái này Phải làm sao mới ổn đây không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng giáo hội làm sao sẽ sai mau nhìn Mây đen tản a đó là cái gì trời ạ Đây là Đây là Thần linh thật nhiều thần linh cái kia là thánh quang chi thần A. Đây là thần linh hàng thế. Đây là thần tích A không nghĩ tới ta lại có sinh chi niên nhìn thấy thần tích. Thật là quá làm cho người ta cảm động. Hơn nữa. Không phải một cái thần linh hàng thế. a Ta muốn bất tỉnh. Điển hoa ánh mắt không có xem những thứ này như khôi lỗi một dạng thần linh hóa thân. Mà là trong ánh mắt tản ra hào quang màu tím. Nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa đầy trời ngôi sao Trở nên giống như tà dương một dạng dáng vẻ nặng nề mặt trời Đã biến thành huyết hồng sắc ánh trăng Cùng Mặt trời sở tại phương vị cao duy không gian bản nguyên không gian Tiến cấp lục tinh sơ cấp Đã hoàn thành trưởng khống khí tu giới điển hoa Đã hiểu hệ thống thế giới tương quan thường thức Tự nhiên rõ ràng những ngôi sao này Là cái khác chư thiên vạn giới cùng giới này cổng minh phía sau tại tinh bích bên trên lưu lại hình chiếu. Bọn trúc tiêu thất mang ý nghĩa thế giới này đã bị hoàn toàn phong cấm. Giống như bị nhốt phòng tối một dạng. Bị cô lập. Không thể lại cùng trước kia một dạng. Cùng chư thiên vạn giới thế giới khác sinh ra cổng minh. Mặt trời là giới này bản nguyên không gian cổ hiện hóa đại biểu cho dương, sinh chính các loài thuộc tính. Ánh trăng là bản nguyên không gian hình chiếu ở thế giới tinh bích sinh ra biến hóa về chất sau cụ hiện hóa, đại biểu cho âm, tử, phù các loại thuộc tính, cả hai phân biệt đối ứng thế giới âm dương hai mặt, chiếu sáng thế giới mỗi một cái không gian. Vì cái này thế giới phát triển liên tục không ngừng cung cấp lấy tầm bổ chúng sinh vạn vật năng lượng, thật là bá đạo phong cấm chi thuật điển hoa cảm thán nói. Thế giới tinh bích bên trên cái kia như con nhện một dạng vặn vẹo kinh khủng tồn tại. Nhìn qua lít nha lít nhít giống như tử sĩ một dạng bay ra thế giới tinh bích. Phóng tới hắn nhiều người hỗn độn thần ma lưu lại hóa thân. Nghĩ đến hắn ở thế giới bên trong chơi trò vặt. Kinh miệt cười nói. Thần linh vẫn lạc sắn một dạng tứ chi tùy tiện vung lên. liền có vài chục cái thần linh hóa thân vẫn lạc. Tiếp đó giống như không chung vòng cung một dạng từ không trung rơi xuống vài cây sau đó tất cả hỗn độn thần ma hóa thân đã bị hắn đánh giết hết sạch quảng trường đám người nhìn tiêu thất tại thiên không chư thần coi như kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng rõ ràng phương thế giới này xảy ra chuyện lớn những thứ này hàng lâm thế gian thần linh giống như tại công kích tại chiến đấu bởi vì thế giới này sông pha chiến đấu bởi vì bọn hắn thế giới bên trong chúng sinh vạn vật sinh tồn mà chiến đấu. Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua đen nhánh màn trời. Đột nhiên, bầu trời giống như đã nứt ra, từng đầu nứt ra một dạng từng cố thần linh thi thể, từ trong đó rớt xuống. Trên quảng trường người khó có thể tin ngơ ngác nhìn qua tất cả những thứ này phát sinh, hoàn toàn tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Đột nhiên, Người có giống như phát hiện cái gì? Hoàng sợ la thất thanh nói. Đúng thế. Thánh quang chi thần không? Đây không phải là thật. Không phải thật sự thánh quang chi thần làm sao có khả năng sẽ vẫn là không. Không có khả năng ta không tin không theo người này kinh hô. Giống như mở ra cái nào đó chốt mở một dạng. Trên quảng trường nhiều hơn nữa điên cuồng gầm rú. Chạy nhanh. Thống khổ. Vĩnh hằng thánh quang chi thần a ngài làm sao sẽ vẫn lạc thật nhiều thần linh vẫn lạc. Hôm nay là không phải tận thế trời ạ ta không tin đây là sự thực. Xin thánh quang chi thần một lần nữa phục sinh đi. Không thì. Tín ngưỡng của ta liền muốn hỏng mất tất nhiên thế giới tất nhiên diệt vong. Như thế. Thần a Xin cho phép ta theo ngài đi nhìn xem cái này chư thần vẫn lạc một màn thiên sứ gia liệt sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng nhìn thấy từng tôn vĩ đại thần lực hóa thân giống như gió thu thổi qua lá rụng một dạng màng lớn màng lớn vẫn lạc thiên sứ gia liệt sắc mặt như cho tàn trời ạ đây rốt cuộc là gặp cái gì nguy cơ a chư thần hóa thân vậy mà ngắn như vậy lúc từng cái vẫn lạc trời ạ ta là đang nằm mơ sao điển hoa nhìn xem kết quả này khẽ lắc đầu Quả là thế. Hết thảy đều tại trong dữ liệu của hắn. Những thứ này hóa thân vốn là đều là tam tinh viên mãn tồn tại. Coi như tại tử khí thần cách gia trì. Cũng liền miễn miễn cưỡng đạt đến tứ tinh sơ cấp. Cùng vị kia đã tấn cấp đến lục tinh sơ cấp hỗn độn trùng so sánh. Thực lực ở giữa hay là chênh lệch quá xa. Giữa hai bên dòng giã chênh lệch hai cái tinh cấp lớn đẳng cấp. Giữa hai bên thực lực chủ giống như con kiến cùng voi một dạng Trinh lệ quá cách xa Hắn dạng này đại lượng vẫn lạc Là tất nhiên kết quả Điển hoa có tính toán của mình Không có một chút ý xuất thủ Chỉ là yên lặng lăng không đứng tại quảng trường trên không Lặng lặng nhìn Thế giới tinh bích bên trên vạn vẹo nhện lớn Vài cái quét hết hỗn độn thần ma một đám hóa thân sau đó Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý. Quả nhiên như hắn sở liệu. Chỉ cần hắn phong cấm thế giới. Rồi lại không có tiến nhập thế giới. Thiên đạo nhất định sẽ đem những thứ này hỗn độn thần ma lưu lại hóa thân phái đến thế giới tinh bích bên trên chịu chết. Đây là thiên đạo có hạn linh tội cứng nhắc quy các quyết định trăm phát trăm chúng căn bản không có một lần sai lầm. Hỗn độn thần ma hóa thân ở thế giới tinh bích bên trên sức chiến đấu cùng ở thế giới bên trong sức chiến đấu Căn bản là hai cái cấp độ Đặc biệt là vốn có thần cách Thành lập giáo hội sau đó Sẽ phi thường khó chơi Yêu cầu chậm rãi mài đi qua Mà cách này thời gian Có thể sẽ xuất hiện vô số lượng biến đổi Có quá nhiều hỗn độn chủng bởi vì thời gian kéo dài quá lâu Mà bị hỗn độn thần ma hàng lâm. Đem hắn đánh bại. Hắn là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn phong cách chính là không phát động tắc thì đã động tắc thì tất nhiên lôi đình phản quân. Hắn không nguyện ý tiến nhập như thế chiến đấu. Cho nên thà rằng ẩn nấp tiêu tốn rất nhiều thời gian tại hỗn độn thần ma cùng thiên đạo không phát hiện được tình huống dưới chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó bỗng nhiên phát động. Trong khoảng thời gian ngắn lấy được tính quyết định thắng lợi. Chuẩn bị ba ngàn năm chiến đấu ba khắc đồng hồ. Thiên ma, sâm lấn. Theo vừa dứt lời. Trên thân bò vô số dòi bỏ một dạng tồn tại. Như nhìn thấy xương cốt chó hoang một dạng. Từng cái giống như mưa đá một dạng bay thấp xuống tới. Không vào đời giới tinh bích bên trong. Từng cái lột xác thành vì từng cái phi xà vặn vẹo tồn tại. Phô thiên cách điểm như cá giết sang sông một dạng hình thành ngọ ngợi mây đen Hướng về các nơi trên thế giới bay đi Trời ạ Chư thần sau khi ngã xuống Quả nhiên có đại lượng quái vật hàng lâm Ta chỉ cần nhìn thấy bọn chúng Thật giống như thấy được thế giới hủy diệt một dạng thật là đáng sợ Trời ạ thế giới còn có hy vọng sao ta phảng phất đã thấy thế giới tận thế Ha ha Xem ra hôm nay là tử kỷ của ta rồi quái vật Tới đi. Để cho thống khoái chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi. Kỳ sĩ vĩnh viễn không từ bỏ chiến đấu. Kỳ sĩ vĩnh viễn không từ bỏ. Chiến đấu chiến đấu thiên sứ ra liệt nhìn xem đầy trời hàng lâm hỗn độn chủng một đám thân thuộc. Ý thức được bọn chúng nếu như là rơi trên mặt đất hình thành kinh khủng lực phá hoại. Lập tức bay về phía bầu trời. Ở trên không đối với mấy cái này tiểu hỗn độn chủng tiến hành ám sát. Cách khác giáo hội hàng lâm thiên sứ. Tất cả tam tinh siêu phàm sinh linh. Như loại nhân tộc cùng nhân tộc siêu phàm chức nghiệp giả. Cơ hồ tất cả mọi người làm ra cùng thiên sứ ra liệt tương đồng lựa chọn. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bọn hắn mỗi cách đứng tại thế giới này tầng chót nhất cường giả đều hiểu đạo lý này. Ít có người phòng thủ mà không chiến. Ngoại trừ điển hoa bầu trời đã nứt ra vô số nứt ra đại lượng mang theo diệt thế ý chí quái vật từ trong cách khe rúng mánh tiến ra huyết nguyệt lâm không tà dương một dạng bầu trời mặt trời cũng bắt đầu đã mất đi hoang mang toàn bộ thế giới lan tràn lấy một loại gần hủy diệt tận thế khí tức điển hoa dùng lần trước họp trộm từ màu máu con rơi che đậy thiên đạo bí pháp đem chính mình bản thân hoàn toàn che đậy không để ý ngồi xem lục tinh sơ cấp hỗn độn chủng xâm lấn lục tinh sơ cấp đại thế giới thậm chí trong chiến đấu kịch liệt còn có nhàn tâm quan sát thôi diễn hỗn độn chủng phong cấm thế giới cường đại bí pháp thì ra là thế cùng trước đó học trộm thiên đạo che đầy bí pháp rất tương tự không nghĩ tới hắn một cách bên trong hỗn độn chủng một cách bên trong hỗn độn thần ma tại đối phó thiên đạo phương diện này thủ đoạn lại kinh người tương tự dạng này trận pháp thật là để cho điển hoa nhìn mà than thở kinh thán không thôi. ta không có tại cách này phương diện này bỏ công sức. tại cách này phương diện này thật đúng là so ra kém cách này hỗn độn chủng. thuật nghiệp cơ. o, cơ, hầm, u, i, e, nơ, tung. hắn thời gian toàn bộ đều dùng tại cùng tu luyện có liên quan sự tình bên trên. Dạng này cùng thiên đạo cùng thế giới tinh bích có liên quan bí pháp. Điển hoa trước kia thật đúng là không có bán cửa tiến hành nghiên cứu qua. Bất quá từ lúc vì cách tấn cấp lục tinh sơ cấp. Chính thức mở ra hệ thống thế giới sau đó. Điển hoa đối hệ thống thế giới nhận biết bên trên không thể coi thường. Cho nên coi như trước kia chưa thấy qua Một chút thôi diễn. liền có thể nắm giữ đến tương quan bí pháp. Bất quá mấy hơi thời gian. Nghện lớn theo sát phía sau. Thông qua vết nứt không gian tiến nhập thế giới tinh bích bên trong. Bất quá. Không có để ý trên thế giới nhiều như hàng xa một đám sinh linh. Mà là một đầu đâm vào giới này bản nguyên không gian bên trong. Bản nguyên không gian quả cầu ánh sáng bảy màu hình thái thiên đạo. Giống như bị kích thích một dạng. Lập tức diễn sinh ra từng cái bén nhọn trường mâu. Triển khai phản kích. Hai cái quái vật khổng lồ tại bản nguyên không gian bên trong triển khai quyết tử đấu tranh. Bầu trời mặt trời lập tức biến thành ra một khối nhỏ đốm đen, giống như xuất hiện nhật thực một dạng. Nhìn đến đây, điển hoa rốt cuộc có động tác. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 561 sáng lập. Tân thần thời đại coi như cái kia lục tinh sơ cấp hỗn độn trùng tiến nhập bản nguyên không gian. Không gian trương kém nam trong cách khe vẫn như cũ không ngừng tràn vào lấy màu đen dòi bỏ một dạng năng lượng hình thái quái vật. Đếm mãi không hết. Liên tục không ngừng. Để cho thiên sứ ra liệt chờ trong vòng nửa ngày đánh lén đám người. Phi thường tuyệt vọng. Coi như lại nhiều người tiến hành đánh lén, cũng có cá lọt lưới vượt qua phong tỏa, rơi xuống đại địa bên trên. Cùng rất nhiều người là sau khi rơi xuống đất biến thành quái vật tiến hành giết chóc khác biệt. Bọn chúng sau khi rơi xuống đất lập tức cùng một ít vật phẩm dung hợp lại cùng nhau Tiếp đó rõ ràng là phổ thông không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng vật phẩm bình thường vậy mà biến thành có được dù gì lực lượng siêu phàm vật phẩm Ngại trạch lì á vương quốc trên quảng trường cao mấy trưởng quang vũ tộc pho tượng bên trên Biến thành dù gì như vậy siêu phàm vật phẩm Nó trên quảng trường tiến hành phán định Chỉ cần là quang vũ tộc người sẽ giống như vùng sắt bị nam châm hấp dẫn một dạng, hút tới pho tượng bên trên, từng cái giống như con ruồi đính vào con ruồi dán lên một dạng, chặt chẽ dính liền tại pho tượng mặt ngoài, những cái kia bị dính liền quang vũ tộc người, từng cái biểu lộ phi thường thống khổ, không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên gầy gò lên pho tượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng trông rất sống động, giống như có được thật sinh mệnh một dạng. Thoạt nhìn những thứ này quang vũ tộc trên thân người huyết nhục bị pho tượng thôn phể một dạng, thẳng đến sau cùng dính liền quang vũ tộc gầy đến bao da khô lâu, đã mất đi sinh mệnh, biến thành tàn đá, Điển hoa cảm giác từ hỗn độn trùng xâm lấn bắt đầu, Trên bầu trời nguyên khí bên trong bắt đầu tràn ngập đặc thù năng lượng Tựa hồ có chút quen thuộc Hắn cố ý thả một cách tiến đến Lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh Rốt cuộc đã đoán được đối phương là lai lịch Tưởng gì chi chủ thật đúng là bạn cũ Tưởng gì chi chủ là điển hoa vừa mới bắt đầu chư thiên chuyến đi Lúc gặp được một cái tứ tinh cấp bậc hỗn độn trùng lúc Biết được đối phương tồn tại đối phương giống như hỗn độn trùng bên trong lãnh chúa một dạng, có vô số tứ tinh cấp bậc hỗn độn trùng xem như thủ hạ. Hơn nữa, những thứ này tứ tinh cấp bậc hỗn độn trùng đã bị hắn ô nhiễm, trên thân năng lượng bắt đầu hướng việt dị phương hướng đồng hóa. Tại tế hiến hắn lúc thậm chí bị việt dị chi chủ đánh lên rồi ấn ký. Đối với hắn đạo cơ bản nguyên tạo thành trình độ nhất định ô nhiễm. Hay là lần này vì cách tấn cấp lục tinh sơ cấp mới hoàn toàn tiêu trừ đối phương ô nhiễm. Dài như vậy thời gian đi cùng tự nhiên để cho. Điển hoa hết sức quen thuộc, có thể thật xưng được là lão bằng hữu. Loại kia mặc dù không có đã gặp mặt thế nhưng bản chi kỷ đã lâu lão bằng hữu. Xác nhận đối phương lai lịch. Tại đối phương bản thể xâm lấn giới này bản nguyên không gian. Cùng giới này thiên đạo bày ra mặt đối mặt chém xếp bắt đầu điển hoa rõ ràng hắn chờ đợi tốt nhất suốt thủ thời cơ đến điển hoa rốt cuộc có động tác bị lồng ánh sáng màu đen bao phủ thế giới tinh bích bên ngoài vô tận hỗn độn hải bên trong bởi vì hỗn độn chi khí ảnh hưởng tầm nhìn cực thấp ngươi căn bản không biết thân ngươi liền sẽ có thứ gì tồn tại một cái cây đột nhiên phá vỡ hỗn độn chi khí hàng lâm tại lồng ánh sáng màu đen bên trên Trực tiếp phá vỡ lồng ánh sáng màu đen Cắm rễ tại thế giới tinh bích bên trên Cùng lúc đó Cây này cùng tinh linh quốc độ trung tâm sinh mệnh thủ sinh ra cổng minh Thế giới tinh bích giống như nhận lấy kích thích một dạng chỉnh thể vì đó chấn động Tinh bích bên trên màu đen tiết điểm Lập tức bị phá hư mấy cái Lồng ánh sáng màu đen xuất hiện tổn hại Đi theo nguyên lai điểm sáng màu đen vị trí Lập tức có vài cái điểm sáng màu xanh lục thay thế Sinh ra không có khe hở dính liền Tổn hại lồng ánh sáng màu đen nơi bị một đoàn lồng ánh sáng màu xanh lục thay thế Giống như tại một kiện cũ nát trên quần áo dùng một khối lục sắc bố đánh một cái bố đinh một dạng Chờ bố đinh đuổi tốt Đại thủ lại lần nữa tản ra phát ra một trận lục sắc quang mang Cùng sinh mệnh thủ sinh ra cổng minh Thế giới tinh bích lại lần nữa vì nó chấn động. Lại lần nữa xóa đi 10 cái điểm sáng màu đen. Tới đồng thời, vị trí cũ bên trên lại lần nữa bị điểm sáng màu xanh lục thay thế. Theo cách này trình tự không ngừng lặp lại. Điểm sáng màu đen không ngừng bị xóa đi. Điểm sáng màu xanh lục không ngừng thay thế nó. Hơn nữa càng về sau hiệu suất càng cao. Mỗi lần xóa đi thay thế tiết điểm số lượng thì càng nhiều lồng ánh sáng màu đen bên trên lục sắc bộ phận chỗ chiếm tỷ trọng lại càng lớn. Cái này phong cấm chi thuật, phi thường trọng yếu, tức là đem hỗn độn thần ma tới cách ly, tiêu trừ thế giới giúp đỡ, cũng là tại dùng cái này trận làm cơ sở, không ngừng sáng tạo ra đối phương thân thuộc, xâm lấn giới này, tiêu diệt sinh linh, hủy diệt thế giới, chỉ có phá cái này phong cấm. Mới có thể tiêu trừ đi tích liên tục không ngừng sinh ra vượt gì đồ vật thân thuộc. Đây là bước đầu tiên đi hắn cành lá, giảm hắn cánh chim đoạn phía sau đường. Tại đại thủ phá vỡ lồng ánh sáng màu đen một nháy mắt. Đánh vào thế giới bản nguyên không gian hỗn độn chủng liền ý thức được. Có người đã tham dự trận này hắn tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngàn năm săn thú bên trong. Hắn muốn ngăn cản. Thế nhưng thiên đạo phi thường ký kết ngầm lập tức làm ra cường liệt nhất phản kích. Đem hắn cuốn lấy. Để cho hắn căn bản không có dư lực ứng đối bản nguyên không gian bên ngoài biến cố. Theo lồng ánh sáng màu đen không ngừng bị thay thế. Hắn lực lượng cũng tại tương ứng yếu bớt. Không còn vừa rồi cường thế. Giới này thiên đạo đồng dạng là lục tinh sơ cấp vị cách. Cùng hắn là đồng cấp. Hơn nữa còn là tại đối phương địa bàn bản nguyên không gian bên trong. Theo phong cấm chi thuật phá giải, Thiên đạo bị áp chế địa bàn ưu thế bắt đầu giải phong triển lộ ra thuộc về Thiên đạo cường thế một mặt, để cho hắn ứng đối Thiên đạo phản kích đều sức đầu mẹ chán, lại càng không cần phải nói bận tâm đi ra bên ngoài thuộc hạ. Hai đánh một, thắng không anh hùng a điển hoa dùng tử đồng nhìn xem nguyên lai chiếm hết thượng phong hỗn độn chủng. Hiện tại cùng thiên đạo trở nên thiết lực ngang nhau. Hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn chính là dạng này cân bằng. Chỉ có dạng này thiên đạo mới sẽ không quấy dày đến hắn. Để cho hắn hoàn thành bản thân bố trí. Hắn hàng lâm giới này cũng không phải đến dạo chơi nhân gian, mà là vì làm trọng yếu nhất một cái thí nghiệm. Chỉ là cái này thí nghiệm có thể sẽ chạm đến thiên đạo danh giới cuối cùng đang tiến hành quá trình bên trong sinh ra quấy nhiễu. Lời như vậy, cái này thí nghiệm liền không khả năng hoàn thành. Vừa lúc hỗn độn trùng xâm lấn, hắn mượn cơ hội này đục nước béo cò. Tá lực đả lực, tại thiên đạo cùng hỗn độn trùng chiến đấu không cách nào bận tâm đến hắn, chỉ có thể đối với hắn thỏa hiệp lúc, để cho hắn có cơ hội hoàn thành thí nghiệm. Thế giới tinh bích bên ngoài lồng ánh sáng màu đen hoàn toàn chuyển hóa trở thành lồng ánh sáng màu xanh lục. Bước đầu tiên hoàn thành thời cơ chín mùi. Bước thứ hai thí nghiệm bắt đầu. Cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên đại thổ. Đột nhiên chấn động. Từng đầu không thể xem sợi rễ. Từ thế giới tinh bích bên trong mau duyên luồn tới nhập thế giới bên trong. Giống như một cái lưới lớn một dạng. bay khắp bầu trời. Cùng lúc này đồng thời sinh mệnh thủ cũng tại không ngừng cổng minh bên trong, sợi rễ không ngừng hướng sâu trong lòng đất kéo dài, vượt qua khoáng mạch, vượt qua nước ngầm tầng, vượt qua lòng đất nham tương, vượt qua đến vô tận sâu trong lòng đất. Theo sợi rễ hoàn toàn chiếm giữ bầu trời cùng đại địa, bản nguyên không gian ra ngoài hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, đem hoàn thành bao phủ ở bên trong Từ phong cấm chi dạng bị phá hư bắt đầu. Hắn liền đã ý thức được có một cách khác lục tinh vị cách tồn tại. Đã gia nhập chiến trường. Đồng thời đứng ở thiên đạo phía bên kia. Lúc ấy hắn đã có thoái ý. Thế nhưng. Bản nguyên không gian không tầm thường. Tiến đến không dễ dàng. Ra ngoài thì càng khó khăn. Đặc biệt là tại không có thế giới tinh bích chi phong cấm đại trận xem như ngoại viện sau đó. Hướng chi còn có thiên đạo cái này cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại quấy nhiễu. Để cho hắn kế hoạch chạy trốn một mực không thành công. Thẳng đến lúc này. Theo bản nguyên không gian bên ngoài phong ấm đại trận thành hình. Hắn lập tức ý thức được. Hắn rời đi bản nguyên không gian độ khó càng thêm khó khăn. Không có cách nào. Hiện tại. Hắn cùng thiên đạo giống như hai cách bị giam đến ta lồng bên trong thú bị nhốt một dạng coi như lại không nguyện ý cũng chỉ có thể cùng thiên đạo tiếp tục tiến hành chiến đấu cùng chém giết thiên đạo không có linh tuệ chỉ án chương trình pháp tắc làm việc hỗn độn trùng xâm lấn bản nguyên không gian liền là hắn định nhân chỉ cần đối phương còn tại bản nguyên không gian một nháy mắt hắn liền xem một mực chiến đấu coi như đã nhận ra bản nguyên không gian bị phong ấm hắn ưu tiên cấp cũng xíp tại phía sau hết thảy chờ tiêu diệt xâm lấn đến bản nguyên không gian hỗn độn trùng sau đó lại nói theo bản nguyên không gian phong ấn ngăn cách đối mỗi ngày nói cùng hỗn độn trùng toàn bộ thế giới không hề bị cách khác người ảnh hưởng theo thiên địa lưới lớn hình thành điển hoa với cái thế giới này lực ảnh hưởng đạt đến đỉnh phong tại thiên đạo bị phong ấn tình huống dưới thậm chí trình độ nhất định thay thế thiên đạo Cái này là tiết xuống thí nghiệm, đặt xuống nền móng vững chắc. Bước thứ hai hoàn thành, bước thứ ba bắt đầu. Tán lạc với thế giới các nơi thần cách. Giống như mệt mỏi chim về rừng một dạng. Bay về phía bầu trời. Chạm đến bầu trời từ sợi rễ tạo thành lưới lớn. Giống như cuộc đá rơi vào trong nước một dạng. Chui vào trong đó. Lại lần nữa hiện thân lúc. Đã cùng cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên đại thổ hóa làm một thể. Treo ở đầu cành cây bên trên. Giống như sinh trưởng ở trên đại thổ trái cây một dạng. Tân năng lượng thể hệ. Thành hình giữa thiên địa sen lẫn tại nguyên khí. bao quát trong đó vượt dị lực lượng. Bị thiên địa lưới lớn hấp thu. Tiếp đó phun ra ma pháp nguyên tố cùng thần lực. Lấy thiên địa lưới lớn làm môi giới. Đối toàn bộ thế giới siêu phàm năng lượng thể hệ tiến hành cải tạo. Chờ siêu phàm có thể hệ thống hoàn thành tái tạo. Bước thứ ba hoàn thành, điển hoa bắt đầu một bước cuối cùng. Điển hoa lấy quy tắc chi lực. Đối sinh trưởng tại cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên trên đại thù thần cách. Tiến hành trọng tân định nghĩa. Lại không lấy trùng tục. Lấy pháp tắc làm chuẩn tắc. Mà là lấy chức nghiệp làm chuẩn tắc. Tạo thành tân thần cách hệ thống thần chức thể hệ. Chúa tể ma pháp sư chức nghiệp ma pháp chi thần. Chúa tể kỷ sĩ chức nghiệp vinh quang chi thần. Chúa tể nghề nghiệp chiến sĩ chiến thần. Chúa tể đạo tặc chức nghiệp đạo thần các loại. Thần chức thể hệ. Khởi động huyện treo ở đầu cành cây thần cách. Giống như dưa chín cuống dụng một dạng. Từ đầu cành cây rơi xuống. Xuyên qua thế giới tinh bích. Rơi vào các nơi trên thế giới. Theo nhất định quy tắc Tự động tìm kiếm nhất phù hợp túc chủ Ngải trạch lị á vương quốc thủ đô Hoàn thành phía trước trên quảng trường Bởi vì biến cố đột phát Thẩm phán thánh ma đạo sư tắc phỉ á đại hội bị phá bỏ dở Trên quảng trường biến cố liên miên Đặc biệt là ngải trạch lị á vương quốc vương tục Quang vũ tục người bị vượt dị đồ vật một lần diệt tục sau đó Trên quảng trường đám người trở nên càng thêm hỗn loạn giáo hội con người làm ra phòng ngừa tiếp tục hỗn loạn đi xuống phòng ngừa giấm đạp chờ sự tố phát sinh tất cả mọi người phát đồng vào đầu nhập vào trấn an dân chúng duy trì trật tự bên trong căn bản không có người chú ý lần này đại hội xét xử nhân vật chính trận này tiêu diệt toàn bộ ma pháp sư chiến dịch phía sau quả lớn vẹn vẹn tồn vĩ lớn thánh ma đạo sư tác phỉ át tại không có người phát hiện tình huống dưới Một cái thần cách từ trên trời giáng xuống. Như thiểm điện chui vào bị chói tải trên thập từ giá tác phỉ á trong mi tâm, Tác phỉ á trong thoáng chốc. Hình như thấy được một gốc không thể diễn tả kết quả đầy thần cách trái cây trí cao thần cây. Hình như thấy được cú thần thời đại kết thúc. Tân thần thời đại mở ra. Phục hồi thần trí tác phỉ á giật mình bản thân vậy mà có được thần cách trở thành tân thần thời đại ma pháp chi thần đối với cái này liền giúp tác phỉ a không thể tin được đây là thật một mực tại suy nghĩ xuất thần trong đó một mực lấy truy tìm chân lý phản đối tín ngưỡng thần linh ma pháp sư vậy mà có được bản thân chức nghiệp thần linh đây là cớ nào châm chọc một sự kiện a đối với đứng ở trước đó ma pháp sư cao nhất cấp bậc thánh ma đạo sư từ đầu đến cuối kiên trì truy tìm chân lý Phản đối tín ngưỡng thần linh cái này một tín niệm tác phỉ á mà nói. Đây thật là một kiện mười phần hoang đường buồn cười sự tỉnh. Nàng không thể tiếp. Nhận ma pháp sư có được chính mình thần linh. Cái này cùng nàng tín niệm trái ngược. Trong nội tâm nàng bắt đầu suy tính thế nào bóc ra thần cách. Vừa mới có được thần cách nàng tạm thời còn chưa quen thuộc thần cách còn không có biện pháp bóc ra thần cách. Không ngừng. Tại thần cách nhận chủ một khắc này nàng đã trở thành ma pháp chi thần quen thuộc thần cách thật giống như quen thuộc thân thể của mình một dạng chỉ cần theo thời gian chuyển rời không ngừng sinh trường nàng nhất định sẽ quen thuộc thần cách đến lúc đó đột nhiên tác phỉ a hình như cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thấy được một cái tóc bạc lỗ tai dài loại nhân tục lăng không đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn lên bầu trời Hình như đang quan sát cái gì. Đang trầm tư lấy cái gì. Tác phỉ á hoàng sợ nói. Đúng thế. Cũ thần làm sao có thể chư thần hoàng hôn sau đó. Cũ thần đã toàn bộ ngã xuống mới đúng a. Làm sao có thể còn có Cũ thần tồn tại ở thế gian tác phỉ á trong lòng hơi động. Trước đó phong ấm phá vỡ. Thân ảnh tại người cảm giác bên trong tiêu thất. Thân thể chậm rãi trời cao giống như đứng ở cự thần bên cạnh, Điển Hoa quay đầu, nhìn về phía Tắc Phỉ Ác, mỉm cười dò hỏi, vừa mới sinh ra ma pháp chi thần, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Tắc Phỉ Ác khẽ nhíu mày một cái, trực tiếp đem mở miệng dò hỏi, theo ta được biết, hiện tại là Tân Thần thời đại, ngài xem như cũ thần, vì cái gì Vì cái gì không có vấn lạc còn còn sống ở thế điển hoa thay tác phỉ á nói xong chưa hết ở giữa. lắc đầu nói. Vạn sự không có tuyệt đối. Chư thần hoàng hôn. cũ thần chi khó. Thật có đại lượng cũ thần vấn lạc. Bất quá. Luôn có một phần ngoại lệ. Ví dụ như ta tinh linh chi thần. Ví dụ như tây hải chỗ sâu long tục chi thần. Cái này long tục không phải điển hoa lão bằng hữu tổ long mà là một cái khác có được cùng loại thành lằn tây phương long tục là thân thuộc hỗn độn thần ma đối phương chân linh lúc ấy vừa vặn tại giới này có thể khống chế bản thân hóa thân kịp thời che giấu thiên đạo không có giống cái khác hỗn độn thần ma hóa thân một dạng bị thiên đạo khống chế xem như tử sĩ xông ra thế giới xem như pháo hôi vẫn lạc tại cái kia một trận lớn đồ xiết bên trong Thì ra là thế Tác phỉ á bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu Thế không có tuyệt đối Xem như ma pháp sư tác phỉ á Đang theo đuổi chân lý quá trình bên trong gặp được rất nhiều tình huống như vậy Hoàn toàn có thể tiếp nhận điển hoa thuyết pháp này Qua tác phỉ á chẳng biết tại sao Nhìn thấy đối phương Giống như học sinh thấy được lão sư Con cái thấy được phụ mẫu Người hầu thấy được chủ nhân một dạng, làm cho lòng người trung tín phục, không khỏi nói ra nàng chỗ đứng trước lớn nhất nan đề. Điển Hoa nghe tác phỉ ác cái vấn đề sau đó, cười nói ra, thần cách chỉ là công cụ, nó không có thiện ác chi phân, nó thế nào bị ứng dụng, hoàn toàn quyết định bởi tại nó chủ nhân. Ngươi vì cái gì xoắn suyết tại chúng ta những thứ này cố thần truyền bá tín ngưỡng hình thức đâu này tân thần là chức nghiệp chi thần. Kỳ thật hoàn toàn không cần sống chúng ta những thứ này cố như thần chấp nhất tại truyền bá tín ngưỡng. Chỉ cần ma pháp sư phát triển càng tốt, ngươi thần lực liền sẽ càng cường đại. Cái này cùng ngươi trước kia xem như thánh ma đạo sư tận sức tại cố gắng mở rộng cùng phát triển ma pháp sư cái nghề nghiệp này. Khác nhau ở chỗ nào sao ngươi nên may mắn Có thần cách trở thành ma pháp chi thần có được cường đại thần lực sau đó Ngươi làm lên trước đó sự tình đến sẽ càng thêm thuận tiện Chẳng lẽ không đúng sao nghe điện hoa lời nói sau đó Tắc phì á lập tức có thể hồ quán đình cảm giác Bừng tỉnh đại ngộ nói Xác thực như thế Cảm tạ ngài khuyên bảo bằng không ta còn đắm chìm tại trước đó cổ xưa quan niệm bên trong không cách nào từ đẩy thậm chí cam chịu không nghĩ thế nào phát triển vốn là bị trọng thương ma pháp sư ngược lại chấp nhất tại bóc ra thần cách đâu là ngài đề tỉnh ta nhân từ trí tuệ tinh linh chi thần ngươi ăn đức ta sẽ khắc trong tâm khảm điển hoa đối ma pháp sư phi thường có hào cảm tiện tay một điểm nói gặp nhau là duyên Đưa ngươi một trận tạo hóa đi Nói xong điện hoa liền tiêu thất ngay tại chỗ Tác phỉ á lại lần nữa trở nên hoàng hốt phảng phất thấy được bao phủ tại toàn bộ bầu trời lưới lớn Phục hồi thần trí tác phỉ á như có cảm giác nhìn lên bầu trời Loáng thoáng ở giữa Hình như thấy được một cái từ quy tắc chi lực ngưng tụ thành liền phổ thông có được thần cách thần linh đều không thể xem bao phủ toàn bộ thế giới lưới lớn Tắc phì á linh cảm phun trào Trí tuệ mở rộng Trong nháy mắt lính ngộ ra trong đó chân lý Đây chính là thế giới chân tướng sao ta tuy rằng không thể lợi dụng nó Thế nhưng Ta có thể lấy nó làm căn cơ Xuôi theo đứng nó đường vân Lấy thần lực phục chế một cái tân mạng lưới Hoàn toàn thuộc về ma pháp sư chức nghiệp bao trùm toàn bộ thế giới mạng lưới Cứ như vậy Ma Pháp Sư học tập độ khó đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Ma Pháp Sư thi Pháp độ khó cũng đem trên phạm vi lớn đơn giản hóa. Tới tương ứng. Ma Pháp Sư nhân số cùng sức chiến đấu đem tăng nhiều. Ma Pháp Sư chức nghiệp chắc chắn so cái khác chức nghiệp càng thêm hưng thịnh cường thế khốn nhiễu bản thân vấn đề giải quyết rồi. Thản nhiên tiếp nhận mình bây giờ Ma Pháp chi thần cái thân phận này. Đồng thời còn tìm đến thân ma pháp này chi thần sau đó phải làm việc Minh xác ma pháp sư phương hướng phát triển Tác phỉ á đối tinh linh chi thần tràn ngập cảm kích Cung kính hướng đối phương tiêu thất phương hướng làm một cái học sinh chi lễ Tiếp đó thân ảnh lói lên Đi tới giáo hội trong địa lao Giải cứu ra bị bắt sống ma pháp sư Tiếp đó mang theo bọn hắn cùng một chỗ truyền tống đến vô tận rừng rậm sâu ngoại hỏa trùng kế hoạch sau cùng nơi ẩm nút thấy được nàng học sinh lai ngang tác phỉ á lộ ra đắt lâu mỉm cười chư thần hoàng hôn lúc tây hải chỗ sâu long đảo bên trên vừa mới tỉnh ngủ long tộc chi thần ngơ ngác nhìn xem đối với ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh trời sinh mãn tính cách phá lệ lười biếng hắn căn bản không kịp phản ứng tân thần thời đại liền đến đến rồi tân thần thời đại, một cái nhân tộc chúa tể thời đại. cái kia khai sáng thời đại này vĩ đại tồn tại, hẳn là trong truyền thuyết ban cho chúng ta thần cách người đi. đem thế giới cùng lục tinh hỗn độn trùng đùa bớn ở trong lòng bàn tay tùy ý cải tạo thế giới thành lập trật tự. thật là quá cường đại không thể trêu vào, không thể trêu vào, hay là ngủ tiếp bản thân rất ngủ đi. long tộc chi thần lật ra một thân chậm rãi chìm vào nham tương chỗ sâu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 562 ngoài ý muốn Lại lần nữa lột xác thiên sứ gia liệt hoàn toàn không để ý tới thiên sứ lực lượng tiêu hao Như tiêu thạch một dạng toàn lực tiêu diệt trước thân giống như là thủy triều sông tới tà ma Một bên chiến đấu Thiên sứ gia liệt một bên như ngâm tụng một dạng lẩm bẩm Xem như thánh quang chi thần thân thần Ta từ đầu đến cuối không đổi quán triệt thần chủ ý chí Kiên định bảo vệ thế giới yên ổn. Thủ hộ hòa bình của thế giới. Cùng đời sau có tà thần tử chiến suốt cuộc. Đây là ta cao thượng sứ mệnh. Coi như hao hết thiên sứ của ta lực lượng. Coi như trên chiến trường vẫn lạc. Cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ta chỉ biết cười đối mặt tử vong. Chỉ là đối mặt tử vong. Ta cảm thấy tiếc nuối nhất chính là. Sau này không thể xếp phụng dưỡng tại thần chủ trái phải nguyện thần chủ không nên bởi vì ta vẫn lạc mà đau buồn ngay tại thiên sứ gia liệt thiên sứ lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm đột nhiên phát hiện trước người tà ma số lượng chợt giảm nếu nói nguyên lai là mưa to như vậy hiện tại liền là mịt mờ mưa phùn thần chủ phù hộ thánh quang vĩnh hằng đây là có chuyện gì vốn đang coi là tất nhiên sẽ chết ở đây phương thế giới thiên sứ gia liệt Trực tiếp ngây ngần cả người. Phi thường không hiểu. Hắn trước người tà thần không chỉ có số lượng trợt giảm. Hắn thực lực cũng tại trợt giảm. Để cho thiên sứ Gia Liệt áp lực vì đó một giảm. Thiên sứ Gia Liệt thậm chí có chống không tinh lực quan sát những người khác. Phát hiện không chỉ là hắn bên này là tình huống này. Mà là toàn bộ thế giới đại hoàn cảnh đều là tình huống như vậy. Thiên sứ Gia Liệt lập tức ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nước ra quả nhiên cái khe kia tại không ngừng khép lại bên trong diệt thế khí tức tại không ngừng suy yếu mà đem đối ứng một cỗ khác tự nhiên khí tức tại không ngừng tăng lên cái này khí tức là vị kia tại vô tận trong rừng rậm gặp phải chính thần tinh linh chi thần hắn vậy mà như thế cường đại sao chư thần hóa thân đều vẫn là Mà hắn vậy mà có thể chiến thắng dẫn đến chư thần hóa thân vẫn lạc diệt thế tà thần mặc dù không có chính thần khống chế thần linh hóa thân cũng có được chính thần khống chế thần linh hóa thân thực lực tương quan phi thường lớn. Thế nhưng cũng không đạt được như thế lớn tình trạng A. Theo bầu trời vết nước không gian hoàn toàn khép lại. Những thứ này tà ma đã mất đi chi viện. Tuy rằng tạm thời vẫn như cũ duy trì số lượng ưu thế. Nhưng là vẫn để cho trên bầu trời tham gia đánh lén nhiều người tam tinh cấp bậc cường giả vị sĩ khí đại chấn. Chi lại không lâu sau. Thiên sứ gia liệt mơ hồ cảm giác được thiên địa phát sinh một ít biến hóa. Sau đó tất cả tà ma lại lần nữa bị trên phạm vi lớn suy yếu. Thiên sứ gia liệt trong lúc nhất thời không biết nguyên do. Bất quá thiên sứ gia liệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Toàn lực xuất thủ. Cơ hồ đã dùng hết sau cùng một tia thiên sứ lực lượng. Đem hắn trước người sở hữu tà ma toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này tà ma coi như yếu hơn nữa. Cũng không phải người bình thường cung cấp thấp siêu phàm người có thể đối phó. Mỗi phóng một cách đi xuống. Đối trên thế giới sinh linh tới nói. Đều là thương vong to lớn bên trong sẽ có đại lượng thần chủ giáo đồ. Ta xem như thần chủ thân thần. Sao có thể nhìn xem thần chủ giáo đồ xuất hiện lớn như thế quy mô thương vong đâu này cái này mỗi cái giáo đồ chết đi. Đối thần chủ tới nói đều là tổn thất thật lớn. Thần chủ á hắn tín đồ. Cho nên ta cũng thương bọn họ. Vì thần chủ ý chí. Ta nguyện ý đem hết toàn lực bảo hộ thần. Chủ tín đồ cái này tín niệm thậm chí vượt qua sinh mệnh yêu quý. Coi như chỉ còn lại có một chút xíu thiên sứ lực lượng. Bất cứ lúc nào đều có thể bởi vì thiên sứ lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà vẫn lạc. Thiên sứ gia liệt cũng vui vẻ chịu đựng. Ta hay là không cảm ứng được thần quốc khí tức, xem tới ta sau khi chết chân linh có thể không trở về được thần quốc. Chân linh không trở về được thần quốc. Liền không có biện pháp trở về thiên sứ chuyển sinh trì. Một lần nữa thai ngén phục sinh. Cách này đối với thiên sứ gia liệt tới nói. Sẽ là chân chính vẫn lạc. Bất quá thiên sứ gia liệt nhìn xem thế giới đã khôi phục hòa bình. Hủy diệt thế giới nguy cơ đã giải trừ. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tại thực hiện thần chủ ý chí bên trong vẫn lạc, là ta lớn nhất vinh quang. Thánh quang vĩnh hằng thiên sứ gia liệt thiên sứ lực lượng đi theo tiêu hao hầu như không còn. Chân linh thoát ly hình chiếu mà đến nhục thân. Bản năng bị trải rộng toàn bộ bầu trời sởi dễ lưới lớn hấp dẫn. Dung nhập trong đó. Phong ấm. Không chỉ thiên sứ gia liệt. Lần này vây quét ma pháp sư các chính thần giáo hội hàng lâm thiên sứ cũng không ít. Trên cơ bản đều là cùng thiên sứ gia liệt một cái kết cục. Đang đối kháng với hỗn độn chủng thân thuộc quá trình bên trong. Thiên sứ lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà vẫn lạc. Thiên sứ gia liệt liệt kê hắn chỗ Hơn nữa may mắn là Chết sớm Không nhìn thấy đi theo mà đến tân thần thời đại Không thì Thiên sứ gia liệt có thể sẽ ôm hận mà kết thúc Hoàn thành đối thần cách thể hệ tái tạo Đình chỉ có từ lâu pháp các hệ thống Thành lập mới thần chức thể hệ Mở ra tân thần thời đại Điển hoa hoàn thành hắn hàng lâm giới này chuyện quan trọng nhất Còn như trong lúc vô tình thu thập những thứ này các chính thần thiên sứ chân linh Đối điển hoa tới nói Đồng thời không có ít lời gì Những thứ này chân linh sớm đã bị hắn sau lưng sáng tạo ra hắn hỗn độn thần ma đánh lên thật sâu chân linh ấm ký Căn bản không có khả năng loại bỏ Phong ấm hắn tốn thời gian phí sức Còn không có bất cứ tác dụng gì điển hoa mới lười nhắc dùng dạng này vô dụng công đâu Trực tiếp đem hắn chuyển rời đến thế giới tinh bích bên ngoài Tiếp đó giải trừ phong ấm Phóng hắn chân linh trở về riêng phần mình thần quốc Xử lý xong những thứ này việc vặt sau đó Điển hoa đứng tại bản nguyên không gian phong ấm kết giới bên ngoài Nhìn về phía bên trong ngay tại chém xếp thiên đạo cùng dược dị chi chủ Suy tính sau này thế nào lợi ích tối đại hóa Ngay tại suy nghĩ trong lúc đó Theo thần chức thể hệ sau cùng một cái thần cách tìm tới túc chủ Hoàn thành thần chức thể hệ một bước cuối cùng Điển hoa đột nhiên cảm giác được cái gì Mặt lộ vẻ vui mừng nói Không nghĩ tới Thu hoạch so ta tưởng tượng còn muốn lớn như vậy Ngược lại không vội mà hiện tại xử lý bản nguyên không gian bên trong thiên đạo cùng vượt dị chi chủ Chờ hắn trở về mới là thích hợp nhất thời cơ Nói xong Điển hoa một lần nữa ra cố bản nguyên không gian bên ngoài phong ấm Bảo đảm trở về trước đó không xuất hiện ngoài ý muốn sau đó Lúc này thân thể tiêu tán ở giữa không trung bên trong Trở về khí tu giới Khí tu giới vẫn như cũ như vừa mới sáng thế lúc sáng vẻ Lục địa cùng trong hải dương chỉ có tạo loại loại sinh linh này tồn tại Điển hoa trực tiếp hàng lâm đến khí tu giới bản nguyên không gian bên trong Nhìn qua lại lần nữa là tấn cấp đạo cơ bản nguyên Kích động trong lòng khó có thể tự kềm chế Không nghĩ tới chỉ là một lần liên quan tới thần cách thể hệ ưu hóa thí nghiệm vậy mà lại có như thế lớn thu hoạch đạo cơ bản nguyên vừa mới tấn cấp lục tinh sơ cấp vậy mà liền lại lần nữa đột nhiên tấn cấp đến lục tinh trung cấp điển hoa đem chân linh dung nhập đạo cơ bản nguyên hoàn thành tấn cấp một bước cuối cùng trong thoáng chốc chờ tấn cấp hoàn thành điển hoa chân linh rời đi đạo cơ bản nguyên điển hoa rút cuộc hiểu rõ trong đó nguyên do ngũ tinh đến lục tinh là vạn pháp quy nhất lục tinh đến thất tinh là vạn đạo quy nhất sao bằng vào ta khí tu đại đạo bao dung thiên hạ tất cả đại đạo mà chức nghiệp liền là điển hình nhất đại đạo thần chức thể hệ cái này lấy tu chân hệ thống làm cơ sở lấy thần cách hình thức là hàng mẫu lấy chức nghiệp làm tiêu chuẩn chế tạo mới hệ thống vừa lúc đối ứng vạn đạo quy nhất ý nghĩa thân cách là khí, lấy khí là các đại đạo vật dẫn, vừa lúc phù hợp ta sau đó phải con đường tu hành. Thật là chó ngáp phải rồi a. Điển Hoa cảm giác vô cùng vận may, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy đây là tất nhiên kết quả. Hắn một mực tại lấy khí tu đại đạo làm cơ sở làm mỗi phương diện thí nghiệm. Hơn nữa vẫn là đi phía trước xuôi theo. Hắn làm thí nghiệm một mực tại trợ giúp hắn không ngừng tiến bộ chỉ là trước kia phía trước bước không có lần này thí nghiệm thành tiến bộ như thế lớn mà thôi lần lột xác này lại là mấy trăm năm thời gian đạo lực tích lũy đầy đủ cùng hắn lục tinh trung cấp vì cách so sánh mới ngũ tinh viên mãn bản mệnh pháp khí cực lớn hạn chế hắn thực lực lục tinh cùng ngũ tinh một cách đại cảnh giới chinh lịch thực sự quá lớn giống như thiên địa khác biệt một dạng điểm hóa vạn giới thương thành cũng tiến nhập lột xác bên trong Vạn giới thương thành đột phá thời gian tương đối ngắn Chỉ phí phí hết một năm thời gian liền hoàn thành lần này tấn cấp Tấn cấp lục tinh sơ cấp sau đó Vạn giới thương thành đạt được biến hóa về chất Từ linh hồn chiều không gian tấn cấp đến ý thức chiều không gian Vạn giới thương thành khí linh hóa hư thành thực Lột xác thành ý thức thể Lấy đại thụ hình thái Vào ở đến bản nguyên không gian bên trong Chụp vào đảo cơ bản nguyên bên ngoài. Giống như là đảo cơ bản nguyên mặc vào một tầng thật dày khôi giáp một dạng. Kêu gọi lẫn nhau. Cùng đảo cơ bản nguyên nhất thể xong sau bản nguyên không gian phòng ngự cũng đã nhận được rõ ràng tăng cường. Nếu nói trước kia phòng ngự là vài lát tít. Như vậy hiện tại phòng ngự liền kim trúc bản. Liền liền chân linh. Cũng nhận được chất lột xác. Trực tiếp lấy ý thức thể hình thái có được linh hồn chiều không gian. Năng lượng chiều không gian cùng nhục thân chiều không gian cái này ba cái chiều không gian đặc tính. Mà không cần sẽ đặc biệt mượn nhờ bản mệnh pháp khí cái này ngoại vật. Cùng lúc đó. Vạn giới thương thành bản thể. Tự thành thế giới vạn giới thương thành không gian. Cũng bám vào tại khí tu giới mặt ngoài thế giới tinh bích bên trên. Lấy từng cái bong bóng nhỏ hình thành. Trải rộng toàn bộ thế giới tinh bích bên trên. Giống như là thế giới tinh bích tăng thêm một mặt kiên cố tường thành một dạng. Xem như từ ta sáng tạo, nhất phù hợp ta phương thức tu luyện quả nhiên thâm thủ ta trải qua ảnh hưởng. Điển hoa vừa mới tại lục tinh sơ cấp đại thế giới bên trong phát hiện thế giới hai đại tai hại. Thế giới tinh bích cùng bản nguyên không gian phòng ngự quá yếu. Thậm chí có thể nói hoàn thành không có phòng ngự. Bản mệnh pháp khí tấn cấp sau đó Lập tức đối khí tu giới phương diện này thiếu hụt tiến hành hoàn thiện Là thế giới tinh bích tăng lên tường thành Là đạo cơ bản nguyên tăng thêm khôi giáp Vì bản nguyên không gian tăng lên phòng ngự Làm cho cả thế giới an toàn chỉ số Đạt được chất tăng lên Điển hoa cảm giác tấn cấp sau đó vạn giới thương thành Hồi lâu sau Có cảm ngộ mới Rõ ràng vạn giới thương thành lột xác sau đó năng lực mới Cũng nhờ vào đó rõ ràng sau đó phải tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phương hướng Cùng mấy phương thức tu luyện tiến hành ưu hóa phương hướng Thực lực thuận lợi như vậy tấn cấp đến lục tinh sơ cấp Vì cách tấn cấp đến lục tinh trung cấp Điển hoa không khỏi không cảm khái điểm hóa pháp tắc thần kỳ Xem như đạo cơ bản nguyên trung tâm pháp tắc Xem như khí tu đại đạo căn cơ Xem như cùng thực lực cùng một nhịp thở bản mệnh pháp khí tấn cấp căn bản lực lượng Xem như thí nghiệm trọng yếu công cụ Tu luyện thủ đoạn trọng yếu Điển hoa chỉ cần xác định phương hướng Chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể không ngừng tấn cấp Căn bản không có bình cảnh có thể nói Kinh khủng nhất là hết thầy tự sáng tạo Là nhất phù hợp bản thân hệ thống tu luyện Thực lực cũng đồng cấp bên trong cường đại nhất vô luận là vị cách tăng lên thực lực tăng lên hay là chiến lược tăng lên các loại mỗi phương diện căn bản không có nhược điểm hoàn toàn là cùng giới vô địch tồn tại trách không được điển hoa nghĩ tới điều gì tâm tình kích động bỗng nhiên tiêu thất cảm giác không ngừng trưởng thành cùng lên cao khí tu giới ngẩng đầu nhìn phía trên tự lẩm bẩm nhanh ta đã đến lộc tinh tấn cấp thất tinh cũng đến phương hướng chỉ cần làm từng bước tu luyện ta liền có thể tấn cấp đến thất tinh liền có thể đối mặt với ngươi rồi tự sáng tạo tạo ra chiều không gian lý luận nhảy ra đối phương bấy sau đó điển hoa từ góc độ khách quan tiến hành phân tích thôi diễn đã nhận ra một phần trước kia không có chú ý tới chi tiết có một cái mới suy đoán có lẽ vô luận như thế nào Hết thầy đều là suy đoán. Chỉ có tấn cấp đến thất kinh. Mới có tư cách đối mặt vị kia tồn tại. Mới có thể biết rõ đáp án điển hoa nhìn về phía trên bầu trời sáng nhất lớn nhất viên kia ngôi sao màu tím. Tiếp xuống nên đi kết thúc thuận tiện thí nghiệm một cái. Ta mới nhất phương thức tu luyện. Nói xong điển hoa chân linh hóa thành một đạo sao băng đầu nhập vào ngôi sao màu tím trong đó. Điển hoa xuất hiện lần nữa lúc. Đã đứng ở cắm rễ ở chư thần đại thế giới Thế giới tinh bích bên trên trên đại thụ Cảm giác cây to này cùng trước đây khác biệt Điển hoa lại lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình Vạn giới thương thành tấn cấp lục tinh sau đó Quả nhiên phát phía sau biến hóa về chất Trước kia không cách nào làm đến một ít sự tình Hiện tại có thể làm được Điển hoa tay phải một rời xa Tiếp đó chậm rãi sang hai tay tâm Trên lòng bàn tay không công bố nổi một gốc chỉ có dài ba tấc cỡ nhỏ cây nhỏ. Điển hoa thân ảnh lói lên. Chui vào thế giới tinh bích bên trong. Tiến nhập chư thần đại thế giới. Đứng ở bản nguyên không gian bên ngoài. Đứng tại bản nguyên không gian phong ấm kết giới bên ngoài. Quan sát bản nguyên không gian bên trong thiên đạo cùng vượng dị chi chủ. Điển hoa phát hiện trải qua vài trăm năm chiến đấu cùng chém giết cả hai đều có trình độ nhất định suy yếu chỉ là trình độ cũng không cao nếu như là theo cái này suy yếu tốc độ đoán chừng yêu cầu lấy trăm vạn năm làm đơn vị giữa hai bên mới có thể quyết ra thắng bại điển hoa nếu muốn chờ lấy đối phương lướng bại câu thương ngư ông đắc lời sắc bén có thể có phải đợi điển hoa hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ đợi ý tứ đặc biệt là tại có mấy thủ đoạn có thể nhục tay giữa hai bên sau khi chiến đấu ta nguyên thân vốn chính là hỗn độn thần ma trời sinh có được ký sinh thế giới cùng thế giới cộng sinh năng lực chỉ là hỗn độn thần ma cộng sinh hay là cấp quá thấp quá bị động hoàn toàn lấy thiên đạo làm chủ thiên đạo chủ động tiếp nhận thiên đạo nắm giữ hắn hóa thân thiên đạo nắm giữ ghi tài ngọn nguồn thiên đạo công đức căn bản không có một chút tự chủ tính chất Bất quá, ký thác chi pháp tại trải qua ta ưu hóa cùng cải tiến, chờ một hệ liệt hoàn thiện sau đó. Đã có biến hóa về chất đặc biệt là tấn cấp lục tinh, tu luyện tới ý thức chiều không gian, có được chủ động tiếp xúc bản nguyên không gian năng lực sau đó. Hoàn thiện chẳng lẽ chợt giảm, có thể nói là nước chảy thành sông. Điển hoa đem lòng bàn tay phải lăng không lơ lửng cỡ nhỏ cây nhỏ nhẹ nhàng đưa tới. Rơi xuống bản nguyên không gian không gian tinh bích bên trên Cùng lúc đó Cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên thần cách cây cùng cắm rễ ở đại địa bên trên sinh mệnh thụ đồng thời sinh ra cổng minh Cây nhỏ như có thần trợ Rơi xuống phía sau một cách tự nhiên tại bản nguyên không gian không gian tinh bích bên trên Cắm rễ xuống Thí nghiệm thành công chư thiên vạn giới loài cây thời đại mở ra Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 563 tác phỉ á kiến thức theo cây nhỏ cắm rễ tại chư thần đại thế giới bản nguyên không gian. Toàn bộ thế giới hơi chấn động một chút. chư thần đại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh tâm thần cũng theo đó chấn động. Cảm giác hình như không có phát sinh biến hóa gì. Lại tựa hồ phát sinh dịch biến. Càng là cường đại người. Cảm giác càng là nhạy cảm. Đặc biệt là những cái kia thần cách chủ nhân. Ma pháp chi thần tác phỉ á như có cảm giác nhìn về phía bầu trời. Cảm giác được giữa thiên địa thần lực nồng độ trở nên càng cao hơn. Trước đó hơi có chút cảm giác bị đè nén. Cũng theo đó tiêu trừ. Tác phỉ á tiêu hao thần lực điều động ma võng cùng thiên võng sinh ra cổng minh tiếp đó, nàng nhìn thấy. Cái đó là. Tinh linh chi thần không đúng. Hán khí tức tuy rằng cùng tinh linh chi thần có mấy điểm tương đồng thế nhưng càng thêm thâm bất khả chắc, không thể diễn tả. đối phương là ai đối phương ngay tại chuyên chú nhìn phía trước không khí, xem ra tựa hồ là tại quan sát đến cái gì, hình như nơi đó có cái gì nàng không nhìn thấy chỉ có đối phương có thể nhìn thấy đồ vật, nhìn đối phương chuyên chú bộ dáng, hình như phi thường để ý vật này, tác phỉ á đang đánh giá đối phương lúc, đối phương đột nhiên quay đầu, thấy được nàng sau đó, sông tốt nàng gật đầu, tiếp đó tiếp lấy quay đầu, chú ý quan sát đến cái gì, tác phỉ á trần chờ một chút, trong lòng có suy đoán, đặc biệt là đối phương cho nàng cảm giác, cùng trước đó gặp phải tinh linh chi thần, quá giống, cho nàng một loại không hiểu cảm giác thân thiết cùng sùng kính cảm giác, tựa hồ đối phương là nàng có thể kính trưởng bối một dạng. Tác phỉ á trực giác nói cho nàng đối phương nhất định sẽ không tổn thương nàng. Dạng này trực giác. Để cho lá gan của nàng lớn hơn rất nhiều. Do dự một chút sau đó. Bay lên phía trước. Cung kính hành lễ sau đó. Mở miệng nói. Ma pháp chi thần tác phỉ á Ra mắt cắt hạ. Điển hoa nhìn thoáng qua bản nguyên không gian biến hóa. Cười quay đầu. Đối sophie phi đặc ác nói chúng ta trước đó gặp qua. Trước đó ta lấy tinh linh chi thần thân phận cùng ngươi tiếp xúc qua. Tác phi a ám đạo, quả là thế. Đối phương là cùng một người chỉ là giữa hai bên khí tức tuy rằng tương tự, thế nhưng chênh lệch lại phi thường lớn. Đối phương khí tức quá cường đại. Bản thân đứng tại trước mặt đối phương, thật giống như người bình thường đứng tại thần linh trước mặt một dạng biến hóa to lớn như vậy để cho nàng trong lúc nhất thời không dám xác nhận nếu không phải đối phương cho nàng cảm giác không có biến để cho trực giác của nàng tin tưởng đối phương sẽ không tổn thương nàng nàng cũng sẽ không mạo mũi tiến lên chào hỏi ngài là người nào vì cái gì ta đối với ngài cảm giác sẽ sống như là đối đãi tôn kính trưởng bối một dạng để cho người ta sùng kính càng là tu luyện Theo thực lực càng cao Cảnh giới càng cao Chiều không gian càng cao Tâm tư cũng liền càng trung đan thuần Dùng đạo gia nói Lên đường tâm càng kiên định Sẽ không tùy ý miệng ra vọng ngôn Có được xích tử chi tâm Thành tâm thành ý tiên chi Tương tự trực giác của mình Ma pháp chi thần tác phỉ á như thế Điển hoa đồng giảng cũng là như thế Điển hoa quay đầu cười nói Bởi vì ta liền là kết thúc chư thần hoàng hôn, tận thí, đồng thời chế tạo tân thần thời đại người. Hoặc là dùng các ngươi tới nói là các ngươi phụ thần. Tác phỉ á tuy rằng sớm đã có suy đoán thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Phụ thần tân thần thời đại người khai sáng trời ạ. Không thể nào tác phỉ á tuy rằng tin tưởng đối phương không có lừa nàng. Thế nhưng dạng này đáp án không để cho nàng dám tin tưởng đây là sự thực. Trong lòng tìm được lỗ thủng, bản năng phản bác, thế nhưng là chúng ta trước đó liền có thần cách tồn tại. Chúng ta thần là chư thần hoàng hôn để lại thần cách. Làm sao có thể? Điển Hoa cười nói, ngươi nói là hỗn độn thần ma tại phương thế giới này lưu lại tử khí thần cách, sao hắn thần cách tuy rằng không phải ta ban cho Là hắn bản thân ngưng tụ Thế nhưng thần cách hệ thống tu luyện Lại là ta truyền cho hắn Chính là bởi vì thần cách là ta sáng tạo Cho nên ta mới có thể tùy ý xóa đi bên trong bản nguyên ấm ký Một lần nữa sửa chữa bên trong pháp cắt Để nó sinh ra chất biến Có được thần chức thuộc tính Mở ra tân thần thời đại Tác phi á khiếp sợ nhìn qua điện hoa nỉ non nói Nếu là thật sự Cái kia ngài thật sự chính là chúc ta phụ thần Tác phi á thế nhưng là biết rõ cú thần cường đại Coi như nàng hiện tại trở thành tân thần bên trong tồn tại cường đại nhất Thế nhưng đối mặt ngủ say long tục chi thần Nàng cũng trực giác bản thân nhỏ yếu Căn bản không phải đối thủ của đối phương Đó là một loại vị cách đúng vậy áp chế Đối mặt long tục chi thần Nàng liền xuất thủ tâm tư cũng không dám có Tựa như thần dân nhìn thấy quân chủ một dạng Mà trước mắt tồn tại Thậm chí ngay cả củ thần cường đại như vậy tồn tại Đều là đối phương học sinh Bởi vậy có thể thấy được đối phương cường đại Tác phỉ á càng thêm cung kính Bất quá nhìn thấy đối phương dễ nói chuyện Tựa như học sinh gặp lão sư một dạng Mở miệng dò hỏi ngài ở chỗ này làm cái gì đây điển hoa một bên nhìn chằm chằm bản nguyên không gian biến hóa một bên hồi đáp ta tại làm thí nghiệm toàn bộ hành trình truy tung quan sát lần này thí nghiệm tạo thành bản nguyên không gian biến hóa bản nguyên không gian cùng trước đó hỗn độn thần ma một dạng lại là một cái mới từ ngữ bất quá tác phỉ á chỉ là đem những thứ này xa lạ từ ngữ ghi vào đáy lòng không có mạo muội mở miệng hỏi dò dạng này danh từ giải thích một dạng chất vấn đề tuyệt đối sẽ tiêu hao đối phương hào cảm đối với mình cơ hội khó được lần trước đối phương lấy tinh linh chi thần thân phận cùng nàng sau khi trao đổi liền ban cho nàng một trận cơ duyên để cho nàng sáng tạo ra ma võng trở thành tân thần bên trong tồn tại cường đại nhất lần này nàng khát vọng giống như lần trước được ban cho cho mới cơ duyên Để cho thực lực của nàng thêm gần một bước. Tác phỉ Á suy tính lần trước cùng đối phương trao đổi kinh nghiệm. Trong lòng hơi động. Mở miệng dò hỏi. Vừa rồi. Ta cảm giác được thế giới này hình như phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là lại nói là rõ ràng là biến hóa gì. Những biến hóa này. Cùng ngài thí nghiệm có quan hệ sao điển hoa gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế giới này vừa rồi phát sinh biến hóa. Chính là thí nghiệm kết quả. Điển hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình. Cười quay đầu hỏi dò tác phỉ á nói. Người muốn xem không ta đang tiến hành thí nghiệm. Tác phỉ á lập tức gật gật đầu. Dùng phi thường khẳng định quả quyết ngữ khí hồi đáp. Muốn tuy rằng tác phỉ á trở thành ma pháp chi thần. Thế nhưng nàng chưa từng có quên gốc. Vẫn là một cách truy cầu chân lý ma pháp sư. Tại nàng loại này lý niệm phía dưới. Coi như ma pháp sư có được bản thân thần linh ma pháp chi thần. Thế nhưng vẫn không có từ bỏ ma pháp sư truy cầu chân lý loại này lý niệm. Tân thần bên trong. Ma pháp chi thần càng là ít có chỉ có nhạc tín đồ. Không có xây dựng giáo đường. Không có bản thân một sư thần linh. Tân thần mặc dù là lấy thần chức làm chủ. Thế nhưng đồng sản có được đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực năng lực. Cho nên rất nhiều giá tâm bừng bừng tân thần vẫn như cố lấy tín ngưỡng làm chủ. Sáng tạo bản thân giáo hội. Tận sức tài truyền bá tín ngưỡng của mình. Coi như thế, ma pháp chi thần vẫn là tân thần bên trong cường đại nhất thần linh. Bởi vậy có thể thấy được. Trước đây điển hoa ban cho tác phỉ á cơ duyên là cường đại cỡ nào. Ma võng sinh ra. Trực tiếp để cho tác phỉ á siêu thoát tại rất nhiều tân thần bên trên. Trở thành tân thần bên trong vua không ngay. Điển hoa gật gật đầu tiện tay vung lên, một đạo cách này tử quang đánh vào tác phỉ á trong mắt. Tác phỉ á ánh mắt lập tức biến thành màu tím. Điển hoa tấn cấp lục tinh sau đó, phản phát quy chân quan sát bản nguyên không gian đã không cần đặc biệt đồng thuật. Tác phỉ á hai mắt tỏa sáng. Hình như mù người lại thấy ánh mặt trời một dạng. Cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Trước mắt càng là xuất hiện một cái trước kia chưa từng có được chứng kiến không gian. Cái này không gian bên ngoài xem tới cũng không lớn. Bán kính chỉ có dài mấy ngàn trượng. Ngoại hình giống như một cái trứng gà. Chia làm sám trắng cùng trắng sáng hai bộ phận. Chỗ giữa chính là trắng sáng bộ phận. Giống như một cái viên cầu một dạng. Tác phỉ á nhìn kỹ. Lập tức phát hiện cùng cách này không gian không phối hợp hai thứ, hai tên này hiển nhiên thuộc về Không gian bên ngoài người xâm nhập Một cách là không gian sám trắng bộ phận bên trong một cách đang không ngừng Cùng trắng sáng bộ phận đột xuất quang mang chiến đấu giống như con nhện một dạng quái vật Coi như cách không gian tinh bích Tác phỉ á cũng có thể bản năng cảm giác được trên người đối phương khí tức tà áp Cách này khí tức rất quen thuộc À, đúng rồi Là chư thần hoàng hôn lúc cái kia diệt thế tà thần khí tức đối phương. Vậy mà đồng thời không có bị tiêu diệt. Mà là bị phong ấm ở cái này bên trong sao tác phỉ á lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Lại nhìn một cách khác ngoại vật. Chính là tại không gian tinh bích bên trên sinh trưởng một khỏa cỡ nhỏ giống như trồng tại bồn hoa bên trong cây nhỏ. Cùng toàn bộ không gian tinh bích so ra tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Nhìn thấy cây nhỏ sau đó. Tác phỉ á lúc này mới phát hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lục. Đây là vừa rồi nàng không nhìn thấy. Hẳn là vừa rồi thiếu khuyết phát động cơ chế. Cho nên không nhìn thấy. Tác phỉ á đối ma pháp trận cũng có nghiên cứu. Liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái đại trận. Tựa hồ là một cái phong ấm đại trận. Chỉ là đại trận này quá mức phức tạp. Nguyên lý cùng ma pháp trận cũng không hoàn toàn giống nhau sở hữu tác phỉ a trong lúc nhất thời căn bản phân tích không ra đại trận này nguyên lý cùng vận hành cơ chế cái này cây nhỏ bên trên khí tức có nhiều người thần cách hỗn hợp sau đó khí tức cũng có thế giới này khí tức còn có phụ thần khí tức vừa rồi cái này cây nhỏ hiển nhiên còn tại tạo ra cũng chưa hoàn thành sinh trường đây chính là phụ thần thí nghiệm phụ thân thí nghiệm là Quan sát cây nhỏ sinh trường tác phì A phi thường không hiểu. Thế nhưng không có lên tiếng hỏi dò Cũng chưa hề nói cái khác. Chỉ là lặng lặng bồi tiếp đối phương chờ đợi. Chỉ là nhìn xem. Coi như không rõ ràng cho lắm. trầm rãi. Tác phì A hình như tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Không biết chờ đợi bao lâu. Đột nhiên. Tác phì A tựa hồ nghe đến vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Phục hồi thần trí phát hiện cây nhỏ sợi rễ đã xuyên thấu không gian tinh bích, tiến nhập bản nguyên không gian bên trong theo sợi rễ tham gia, ngay tại chiến đấu nhện lớn cùng trắng sáng viên cầu, lập tức đồng thời đình chỉ trạng thái chiến đấu, sằng co với nhau. Cách xa sợi rễ phá vỡ chỗ kia không gian tinh bích, sợi rễ không ngừng rung động, càng ngày càng nhiều tiến nhập không gian bên trong, lớn ong con nhện hình như muốn công kích sợi rễ Nhưng là lại có vẻ chiếu cố Chỉ là dương nanh múa vút gào thét Đồng thời không có xuất thủ Mà trắng sáng trong không gian quang cầu tắc thì phát sinh biến hóa kỳ quái Trên thân vậy mà xuất hiện một đoàn lục sắc cây nhỏ đồ án hoa văn Ở nhờ thành công Thiên đạo đồng thời không có linh tuệ Chỉ có tuân theo thiên đạo quy tắc linh trí Cùng loại trí năng trí tuệ nhân tạo Điển hoa vừa đấm vừa xoa từ thế giới đến bản nguyên không gian lại thêm từ hỗn độn thần ma thiên phú cũng thông ưu hóa sau ở nhờ bí pháp quản nhiều chảy xuống dòng dòng rốt cuộc hoàn thành đối thiên đạo ăn mòn hoàn thành đối thiên đạo quy tắc sửa chữa tiếp xuống liền là giải quyết vưởng gì chi chủ rồi vưởng gì chi chủ có thể đem phổ thông vật phẩm chuyển hóa làm vưởng gì vật phẩm năng lực cùng điểm hóa pháp tắc rất tương tự a chỉ là tác dụng là nhất chính nhất phản mà thôi điển hoa từ nơi sâu xa có cảm ứng nếu như là đem đối phương thôn phệ hắn điểm hóa pháp tắc sẽ đạt được chất biến điển hoa đỉnh đầu xuất hiện một cây đại thụ hình chiếu dung nhập không gian tinh bích bên trên cây nhỏ bên trên tới hóa làm một thể lúc này thiên đạo đột nhiên phát lực đội trường thương làm trưởng cây roi lập tức đem nhện lớn trói chặt lại Đánh nhện lớn một cách trở tay không kịp, Đang muốn phí sức tránh thoát Lúc này Sợi dễ cũng đột nhiên bảo khởi Như là mũi tên bắn trúng nhện lớn Thật sâu đâm vào nhện lớn trong cơ thể Nhện lớn toàn lực sằng co Mấy lần suýt nữa tránh thoát thiên đạo chói buộc Sợi dễ chiều dài có hạn Hơn nữa có một phần thiếu hụt Nếu như là thiên đạo chói buộc bị hắn tránh thoát Thật đúng là có chút phiền phức. Điển hoa dứt khoát toàn lực ứng phó thôi đồng đạo cơ bản nguyên, lấy lục tinh trung cấp vì cách cường thế chấn áp hắn. Quả nhiên hữu dụng, nhện lớn động tác vì đó dừng một chút, giống như trọng lực đột nhiên tăng lên gấp đôi một dạng. Mặc dù chỉ là một cái giai đoạn nhỏ áp chế. Thế nhưng càng ở sau. Cái này áp chế càng là cường đại. Một cái giai đoạn nhỏ áp chế hiệu quả. Đồng dạng hết sức rõ ràng Chỉ là Trực tiếp vận dụng vì cách Thật giống như trực tiếp vận dụng lực lượng toàn thân tiến hành đấu sức một dạng Sẽ rất tốn sức Cũng không thể thường dùng Cũng không thể dài thời gian dùng Bất quá Vì thôn phải dựng gì chi chủ tiêu hao như thế Là đáng giá Lấy hai đánh một Hai cái này trong địch nhân còn có cao một cấp tồn tại Nguyện lớn liền xem như lại không cam tâm, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, giấy dua biên độ càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, vào hắn thân thể sợi dễ, hình như đem hắn coi là dịch dinh dưỡng một dạng, không ngừng thôn phệ lấy hắn thân thể, lục tinh sơ cấp dường gì chi chủ, vốn chính là ý thức thể sinh mệnh hình thái, đồng thời không có thực thể, cho nên theo bị thôn phệ, Hình thể tự nhiên là thành tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến. Bị thôn phệ làm sạch. Hoàn toàn tiêu thất. Tác phỉ á nhìn từ đầu tới đuôi. Đối với vực dị chi chủ bị thôn phệ Đồng thời không có bất kỳ cái gì phản cảm. Vì truy cầu chân lý. Ma Pháp Sư cũng thường xuyên cầm những sinh vật khác làm một phần thoạt nhìn tàn nhẫn thí nghiệm. Ở phương diện này nàng tiếp nhận trình độ phi thường cao nàng chỉ là chấn kinh tại phụ thần cường đại đây chính là diệt thế tà thần a vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem đối phương phong ấm đem đối phương thôn phệ thật sự là quá cường đại theo nhện lớn bị thôn phệ hầu như không còn sợi dễ lập tức rụt trở về không có tại bản nguyên không gian bên trong ở lâu miễn cho sự tình được kỳ phản gây nên thiên đạo cảnh giác sinh ra phản phệ Vừa mới bắt đầu tiến hành tương quan thí nghiệm. Còn quá thô giáp. Thiếu hụt có chút lớn. Bất quá. Thí nghiệm mục đích tiêu đều đạt thành. Điển Hoa xác nhận một cái thiên đạo trạng thái sau đó. Hài lòng gật gật đầu. Quay đầu hướng Tắc phi Á nói. Ta thí nghiệm hoàn thành. Muốn rời khỏi giới này. Tạm biệt. Ma Pháp Chi Thần. Tắc phi Á. Nói xong điển hoa thân ảnh tựa như pháo hoa một dạng tiêu tán. Tác phỉ á lập tức hướng điển hoa tiêu thất phương hướng hành lễ cáo biệt. Sau đó nhìn về phía bản nguyên không gian. Theo trong ánh mắt hào quang màu tím suy liếu. Bản nguyên không gian trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến ở trước mắt tiêu thất là gặp mới thôi. Bản nguyên không gian. Ta từ bản nguyên không gian bên trong cảm giác được thế giới chúng sinh nồng đậm khí tức. Nó hẳn là chúng ta ma pháp sư liên quan với thế giới bản chất suy đoán bên trong một loại A. Nó hẳn là chúng ta thế giới này thế giới bản nguyên rồi mà cái kia trắng sáng quang cầu. Hẳn là từ thế giới bản nguyên bên trong đàn sinh. Theo nhất định quy tắc trưởng khống thế giới thế giới ý thức A không nghĩ tới. Ta vậy mà thông qua ánh mắt. Tận mắt nghiệm chứng thế giới bản nguyên cùng thế giới ý thức tồn tại. Là ma pháp sư liên quan với thế giới bản chất thăm dò. Xác định phương hướng Sau đó liền là dùng cách này lý luận tiến hành tiến một bước thăm dò Tác phỉ á ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Hình như muốn nhìn thấu bầu trời Xem thấu thế giới tinh bích Nhìn thấy thế giới bên ngoài chân tướng Lúc nào Chúng ta tân thần cùng ma pháp sư Cũng có thể giống cha thần cùng cũ thần như thế Rời đi thế giới tại chư thiên vạn giới bên trong kiêu ngạo ngao du đâu này ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm sáu mươi bốn trở lại đạo môn thế giới thôn phể phượng dị chi chủ sau đó điển hoa lập tức quay trở về khí tu giới đi hắn cảnh bã lấy hắn tinh hoa sau đó điển hoa đem đầu nhập đạo cơ bản nguyên bên trong bị điểm hóa pháp tắc hấp thu bắt đầu đền bù điểm hóa pháp tắc theo điểm hóa pháp tắc đền bù Mặc dù không có tấn cấp Thế nhưng điển hoa rõ ràng cảm giác được Đạo cơ bản nguyên kiên cố hơn thực Càng thêm hoàn thiện Bởi vì đột phá ngũ tinh sơ cấp mà theo không kịp điển hoa bước chân điểm hóa năng lực Cũng nhận được cực lớn cường hóa Có thể nói sinh ra chất biến Hiện tại điểm hóa Vậy mà có thể làm được trình độ này điển hoa cảm giác lột xác sau đó điểm hóa năng lực Tấm tắc lấy làm kỳ lạ Làm xong khẩn yếu nhất sự tình Điểm hóa pháp tắt đạt được đền bù sau đó Điển hoa bắt đầu chú ý tới lần này hàng lâm chư thần đại thế giới chủ yếu mục đích Thí nghiệm Có lần này thí nghiệm trực tiếp tác dụng với thế giới bản nguyên không gian thần cách thổ rốt cuộc hoàn thiện Sau này nếu như là loại cây cũng không cần gieo trồng phía trước đưa hai khỏa hình thành thiên địa lưới lớn cây Bản mệnh pháp khí tấn cấp đến lục tinh sơ cấp sau đó Vạn khí quy nhất. Lấy vạn giới thương thành làm cơ sở tạo thành bản mệnh pháp khí đã bao gồm sở hữu bản mệnh pháp khí. Cho nên nói vạn giới thương thành cái danh sưng này liền có vẻ hơi phiến diện. Điển hoa dứt khoát mặt khác lên một cái tên mới bản nguyên mệnh khí. Tên gọi tắt nguyên khí. Điển hoa nguyên khí liền là cây hình thái. Nó chủ yếu tác dụng tại bản nguyên không gian. Cắm dễ ở bản nguyên không gian không gian tinh bích bên trên Có thể thông qua trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo Đến gián tiếp trường khống thế giới Hình thành đối với cách này giới nói khống chế Hiện tại thành thục nhất hình thức là thần cách thổ Linh căn thổ tuy rằng trước tại thần cách thổ Thậm chí thần cách thổ là tại linh căn thổ trên cơ sở biến hóa ra Thế nhưng theo điển hoa vị cách cùng thực lực đề thăng Linh căn thủ hình thức đã theo không kịp bước chân hắn. Đối với hiện tại điển hoa tới nói. Chỉ là một cái bán thành phẩm. Yêu cầu tại nó trên cơ sở tiến hành ưu hóa. Đạt đến nguyên khí tiêu chuẩn. Có thần cách thủ cách này án lệ, linh căn thủ ưu hóa cũng không khó. điển hoa chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành sơ bộ ưu hóa. Hiện tại chỉ cần tiến hành một lần thí nghiệm là được rồi đi đâu chỗ nào thí nghiệm điển hoa đem ánh mắt nhắm ngay hắn sơ sinh thế giới đạo môn thế giới dù sao tu chân hệ thống là từ đạo môn thế giới bắt đầu hơn nữa linh căn thủ ưu hóa phía sau thần thoại thủ tại đạo môn thế giới đã đặt xuống nền móng vững chắc thí nghiệm càng thêm tiện lợi chỉ là trước đó ta yêu cầu trước là thần cách thủ tiến hành tương ứng an bài hiện tại điển hoa hóa phức tạp thành đơn giản chỉ cần tại các thế giới loại cây là được không cần cái gì hóa thân cái gì truyền đạo cái gì hệ thống cái gì cái khác kim thủ chỉ các loại loạn thất bát tao đồ vật điển hoa hiện tại tu là vạn đạo uy nhất chỉ cần đem loại cây phía dưới gián tiếp trường khống thế giới kia sở hữu đạo là đủ Thân chức là nhất gió dệt dễ thấy dễ dàng nhất trường khống đạo Điển Hoa dùng tay tùy ý vạch một cái, là lái lên ngôi sao hoạt xuất ra một đảo Ngân Hà. Ngân Hà một bên là Tây Phương Văn Minh, một bên khác là Văn Minh Đông Phương. Tây Phương Văn Minh là thần cách thổ gieo trồng Phạm Vi, mà Văn Minh Đông Phương. Điển Hoa dự định làm thần thoại thổ gieo trồng Phạm Vi. Điển Hoa bắt đầu là thần cách thổ gieo trồng thiết lập quy tắc. Lấy bảo đảm tại hắn không tại khí tu giới thời điểm. Nguyên khí có thể dựa theo bản thân quy hoạch. Tự mình đem loại cây vẩy khắp chư thiên vạn giới. Bởi vì thần cách thụ chiều không gian để ý biết chiều không gian. Nó sinh ra yêu cầu tiêu hao bản nguyên. Mà bản nguyên vật này. Đối với điển hoa tới nói phi thường trọng yếu. Khí tu giới sinh trường. Còn cần nó. Cho nên vì không ảnh hưởng khí tu giới trưởng thành chỉ có thể ở về số lượng tiến hành nhất định hạn chế lấy bảo đảm khỏe mạnh dài lâu có thể cầm tục phát triển khí tu giới tự động hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa bản nguyên không thể động tất nhiên ưu tiên khí tu giới phát triển khí tu đại đạo chỗ thu thập đạo lực chuyển hóa mà thành bản nguyên ngoại trừ bảo đảm nguyên khí tấn cấp giữ lại một nửa đạo lực bên ngoài cách khác toàn bộ chế tác là thần cách thụ đưa lên đến tây phương văn minh chư thiên vạn giới bên trong hiện tại liền chỉ còn lại hoàn thiện văn minh đông phương thế giới thần thoại thổ làm xong những thứ này sau đó điển hoa ung dung nói ra điển hoa dùng phức tạp ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại biểu cho đạo môn thế giới viên kia ngôi sao màu tím bản mệnh pháp khí tấn giai làm nguyên khí vào ở thế giới bản nguyên không gian cùng đạo cơ bản nguyên kết hợp sau đó đã không có hạn chế, có thể đối sơ sinh nhục thân đồng thủ, nên bù hắn cách cuối cùng lỗ thủng, điển hoa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vội đầu vào đại biểu đạo môn thế giới ngôi sao màu tím bên trong, hạt minh sơn trong động phủ điển hoa nhục thân chậm rãi mở mắt, hơi hoạt động một chút nhục thân điển hoa liền cảm thán nói, hay là bản thân nguyên trang nhục thân thoải mái nhất a, tuy rằng nhục thân chỉ có nguyên anh viên mãn tu vi. Dùng tinh cấp biểu thì mà nói Mới nhị tinh sơ cấp viên mãn Thậm chí liền năng lượng chiều không gian đều không có tu luyện hoàn thành Thế nhưng câu nói kia nói thế nào Kim vọt ồ bạc không bằng bản thân ồ chó Coi như mình nhục thân sẽ kém cỏi Cũng là bản thân nguyên trang nhục thân A Chân linh lực lượng bắt đầu rót vào nhục thân Nhục thân tu vi cảnh giới lấy nhục thân có thể thấy được tốc độ tăng lên Bất quá chốc lát Liền đạt đến hợp thể viên mãn Tiếp đó liền quá bất quá một khắc đồng hồ liền vượt qua độ kiếp Đại thừa Phi thăng ba cảnh Trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng thể Điển hoa sưng là tiên thể Coi như che dấu giới này thiên đạo Bởi vì thế giới hạn chế Cũng chỉ có thể tu thành năng lượng thể Lên trên nữa Liền sẽ vượt qua thế giới này cực hạn chịu đựng Sẽ hủy rồi thế giới này Chỉ có thể siêu thoát thế giới này Tiến nhập hỗn độn hải bên trong hoàn thành tiếp xuống tấn cấp Trở về khí tu giới Hoàn thành sau cùng đột phá Điển hoa thân ảnh lói lên Giới này tấn cấp bản nguyên không gian bên ngoài Đem sớm chuẩn bị tốt thần thoại thủ Gieo trồng tại không gian tinh bích bên trên Xác nhận thần thoại thủ đâm xuống căn sau đó Điển hoa nhìn qua dưới thân thế giới lẩm bẩm nói Thần thoại thổ gieo trồng thành công yêu cầu nhất định thời gian. Vừa lúc, thừa dịp đoạn này thời gian. Hảo hảo ôn lại một cách đảo môn thế giới. Ta đã bao nhiêu năm chưa hề quay về đảo môn thế giới 600 năm hay là 700 năm à cũng không biết. Thế giới này, rốt cuộc biến thành dạng gì cũng không biết. Lê phì trương quân bọn hắn thế nào còn có? Điển Hoa nghĩ tới điều gì? Trở lại nhìn bản nguyên không gian liếc mắt. Đã tính toán một chút mình muốn biết rõ tin tức Gật gật đầu cười nói Không có xảy ra ngoài ý muốn Còn tại bản nguyên không gian bên trong chìm nổi Chỉ cần hoàn thành thần thoại thổ xeo chồng Trước đó hứa hẹn liền có thể hoàn thành Điển hoa thân ảnh lói lên tiêu thất ngay tại chỗ Tế Thủy thành Tế Thủy đại tiểu lâu Tòa lịch sử đã lâu quán rượu Tuy rằng Tế Thủy thành trung gian trải qua Tế Thủy đại tiểu lâu hơn 600 năm ở giữa đã trải qua mấy lần tu sửa thậm chí trùng kiến, thế nhưng một mực sừng sững không ngã. Nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Thanh Vũ, tòa tiểu lâu này liền là nhà các ngươi sản nghiệp sao hai cái thân mang đạo bảo thiếu nữ? Thân mật cùng đi vào Tế Thủy đại tiểu lâu. Trong đó tướng mạo càng thêm diễm lệ, như nở rộ mẫu đơn thiếu nữ. Hiếu kỳ đánh giá tòa tiểu lâu này. Mở miệng hỏi dò bên người thiếu nữ nói. Bên người nàng thiếu nữ như trong sông U Liên. Thoạt nhìn phi thường trong veo tính. Giống như cái gì tốt không thể giao động nàng tâm cảnh một dạng. Chỉ là. Nàng đi vào phòng lớn sau đó. Nhìn qua trước mắt quen thuộc tràng cảnh. Nghe trong hành lang tràn ngập quen thuộc vị đạo Ánh mắt hay là sinh ra kịch liệt ba động. Khẽ gật đầu một cái Hồi đáp Lý sư tỉ Chờ đợi Thanh vũ vừa mới nói xong Liền nghe đến phía sau quầy kích thích tính toán thân thể phúc thái nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn đến hai nữ sau đó Đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói Đại tiểu thư trở về rồi nhanh Về phía sau viện thông chi lão ra Đại tiểu thư trở về Thanh vũ quay đầu nhìn thấy phía sau quầy vị kia phúc thái nam tử trung niên trên mặt lộ ra ít có sán lạn nụ cười nói một câu lây thúc để cho nàng bên cạnh lý sư tỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng gọi thẳng không nghĩ tới môn phái bên trong luôn luôn cao lạnh chưa từng có cười qua thanh vũ sư mũi vậy mà lại cười chập chập thật nên để cho trong công môn truy cầu thanh vũ những cái kia các nam đệ tử nhìn một chút Lóe mù bọn hắn mắt chó Không lâu Một cách uy nghiêm nam tử trung niên từ hậu viện đi ra Nhìn thấy thanh vũ Ánh mắt có chút ướt áp Bất quá biểu lộ vẫn như cú nghiêm túc Coi nhẹ trong hành lang hướng hắn chào hỏi tất cả mọi người Trong mắt chỉ có thanh vũ Đánh giá nửa ngày Mới xông lấy thanh vũ gật đầu nói Trở về rồi thanh vũ ánh mắt cũng có chút ướt áp đồng dạng một mực đánh giá trước mắt uy nghiêm nam tử trung niên gật đầu nói trở về phụ thân thanh linh quay đầu nhìn về phía thanh vũ bên người nữ hải nhi vị này là thanh vũ giới thiệu nói phụ thân đây là sư tỷ ta lý duyệt sư tỷ lý duyệt lập tức hướng thanh linh vấn an thanh linh trả lời một câu sau đó mời nàng tiến vào hậu viện nghỉ ngơi sau đó Chuyển thân đối chào đón Lê Trưởng Quỹ nói Là Vũ Nhi các nàng chuẩn bị một bàn thịt rượu Lê Trưởng Quỹ cười gật đầu một cách nói Yên tâm đi Đông giả Ta nhất định khiến bếp sau là đại tiểu thư chuẩn bị một bàn đại tiểu thư trước kia thích ăn nhất món ăn Thanh Linh gật gật đầu chuyển thân tiến nhập hậu viện Thu xếp tốt lý duyệt sư tỷ sau đó Thanh Vũ về tới xa cách đã lâu khue phòng Nhẹ nhàng vuốt mặt bàn Phía trên không có một tia cho bụi Hiển nhiên coi như nàng mấy năm không ở nhà được Phòng nàng một mực có người thu dọn Thanh vũ xốc lên màn trướng Nhẹ nhàng vuốt trên giường đệm chăn Cảm giác phía trên còn ấm áp Xem tới hôm qua mới vừa mới phơi qua Thanh vũ về nhà lần này đồng thời không có đặc biệt mang hộ thư trở về Chủ yếu là lần này nàng cũng không phải là đặc biệt về nhà Mà là có sư môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau tiện đường trở về nhìn một chút. Chính là dạng này đột nhiên. Mới càng làm cho thanh vũ rõ ràng. Coi như nàng rời đi. Nhà yêu nguyên vẫn là nhà nàng. Chưa từng có biến qua. Một mực đang chờ nàng về nhà. Thanh vũ cảm khái thật lâu. Nghe đến ngoài cửa truyền đến lý duyệt sư tỷ thanh âm. Thu hồi những thứ này rõ ràng cảm xúc mở cửa, lý duyệt hiếu kỳ đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn quanh, trong miệng kinh hô liên miên. hỏa, đây chính là thanh vũ khuê phòng sao để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem. thanh vũ bất đắc dĩ tránh ra cửa phóng lý duyệt sư tỷ tiến đến, lý duyệt sư tỷ người phi thường tốt, hào phóng, nhiệt tình, làm người trưởng nghĩa, giống như tỷ tỷ nàng một dạng. Tại tông môn đối nàng có nhiều chiếu cố Chỉ là Liền là tính cách có chút khiêu thoát Một chút cũng không giống một cái nữ hài tử Trách trách hô hô Có lúc để cho thanh vũ cảm giác sâu sắc chống đỡ không được Thanh vũ xoay người Vừa hay nhìn thấy lý duyệt như quen thuộc ngồi tại nàng trên giường Một bên vuốt ve nàng đệm chăn Một bên hoảng sợ nói đây chính là thanh vũ dường sao thật ấm áp à nói xong còn hài lòng nằm xuống lật ra vài cái thân thể lộn mấy vòng nhi để cho thanh vũ bất đắc dĩ vỗ trán nói lý duyệt sư tỷ ngươi ngươi xin tự trọng lý duyệt lúc này mới không tình nguyện ngồi dậy xông lấy thanh vũ hâm mộ nói thanh vũ hay là ngươi tốt xuất thân thế tục Có dạng này khuê phòng. Không giống ta. Ai? Tại nhà ta. Ta đều là bị coi như nam hải tử một dạng dưỡng. Ai? Nói nhiều rồi. Đều là nước mắt a Lời như vậy. Coi như hai người quan hệ muốn tốt. Thế nhưng trong tông môn. Lý Duyệt Sư tỷ cũng chưa từng có và dễ bàn qua. Thanh Vũ lúc này mới hiểu được. Vì cái gì Lý Duyệt Sư tỷ sẽ có tính tình như vậy. Nguyên lai là gia đình giáo dục kết quả Từ nhỏ bị coi như nam hải tử đến dưỡng sao thanh vũ hình như nghĩ tới điều gì Trong mắt tràn đầy đồng tình ngươi ánh mắt Là tại đồng tình ta sao Thanh vũ lý duyệt lập tức đã nhận ra Mang theo một tia chất vấn khẩu khí dò hỏi Thanh vũ tranh thủ thời gian lắc đầu nói Không phải ta là nghĩ đến Để để ta Ta cùng hắn là song bào thai bất quá chưa từng đến lớn hắn vẫn bị yêu cầu nghiêm khắc mà ta liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều lý duyệt ha ha nở nụ cười trên mặt không có một tia vừa rồi sinh khí bộ dáng hiển nhiên vừa rồi nàng đồng thời không có thật sinh khí mà là tại đùa thanh vũ chơi đâu nguyên lai thanh vũ ngươi còn có một cái song bào thai để để a Ở chỗ nào ta thế nào không có gặp hắn Lý Duyệt đứng dậy nhìn bốn phía. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí dò hỏi. Hình như đã gấp rút muốn gặp một lần thanh vũ song bào thai để để hình dạng thế nào. Nghe nói song bào thai dài rất giống. Thanh vũ bộ dạng như thế đẹp mắt. Như thế khí chất. Để để của nàng nhất định cũng giống như thế A Nam bản thanh vũ sao rất muốn xem đối mặt dạng này Lý Duyệt. Thanh vũ thật có chút chống đỡ không được. Bất đắc dĩ nói, hắn tại tế thủy võ viện đọc sách, nên rất nhanh liền trở về. Tế thủy võ viện đọc sách Lý Duyệt lập tức ý thức được cái gì? Để để ngươi, không có tiến nhập tu chân giới Lý Duyệt kinh ngạc dò hỏi. Thanh vũ không biết nghĩ tới điều gì. Lắc đầu nói, ra thế chúng ta thay đơn truyền. Cho nên chỉ có nữ hải nhi có thể tiến nhập tu chân giới. Nam hải nhi chỉ có thể ở nhà tu võ. Kế thừa gia nghiệp, khai chi tán diệp, theo tu chân cảnh giới đề thăng, vô luận nam tử hay là nữ tử, thân thể đều càng ngày càng không dễ có dòng dõi, tâm cảnh càng cũng càng ngày càng vô siêu nhiên, lại không câu tại nam nữ hoan ái, không muốn thành hôn. Đây là tu chân giả một cách vô cùng nghiêm trọng tai hại, đây cũng là sau đó tu chân giới lại không trắng trợn khuyết chương, bắt đầu hạn chế số lượng. Hàng năm các công môn có cố định có hạn sanh ngạc nguyên nhân. Tu luyện võ đạo liền không có cái này phương diện này tai hại. Cho nên rất nhiều gia tộc tu chân đều có cùng loại quy tắc. Tất nhiên lưu lại nhất mạch tu võ gia truyền. Không đến mức huyết mạch đoạn tuyệt. Bất quá để cho nữ hải nhi tiến nhập tu chân giới gia tộc Tuy rằng có. Vẫn như cũ rất ít. Lý duyệt đột nhiên nghĩ đến. Thanh Vũ nói ra tộc bọn hắn vẫn là nhất mạch đơn truyền. Có thể là nguyên nhân này. Mới có dạng này quy định kỳ quái đi. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 565 đạo tổ trong quán gặp đạo tổ Thanh Vũ. Mẹ của ngươi đâu này tại sao không có nhìn thấy Lý Duyệt nằm ngồi tại bên giường. Hai tay bám lấy thân thể. Cơ bắp chân. Có tiết tấu lắc đầu. Đối ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm Thanh Vũ nói. Thanh Vũ dừng một chút, lắc đầu nói, mẫu thân tại ta cùng đệ đệ sau khi sinh, liền qua đời. Lý Tuyệt lập tức đình chỉ bắp chân lay động cùng não đại lay động, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Tất nhiên Thanh Vũ trở về lâu như vậy, nàng mẫu thân một mực chưa từng xuất hiện, tự nhiên là mây qua đời. Mình bình thường rất tinh minh a, hiện tại làm sao nói bất quá đầu óc đâu này lúc này. Lý Duyệt cũng rõ ràng vì cái gì thanh vũ cùng phụ thân gặp nhau. Hai cha con vì cái gì thất thố như vậy. Nhất định là thanh vũ phụ thân tại thanh vũ mấu thân khó sinh sau khi chết. Một mực không có tục huyền. Lại làm cha lại làm nương đem thanh vũ tỉ để hai người nuôi dưỡng thành người. Lúc này mới tình cảm thâm hậu. Khác hẳn với thường nhân. Lý Duyệt mau từ trên giường đứng lên. Khoát tay xông thanh vũ giải thích nói thanh vũ ta ta không biết thật xin lỗi xem lý duyệt hốt hoảng bộ dáng thanh vũ lập tức đứng dậy cầm lý duyệt tay nói đã sớm đi qua ta không sao trải qua chuyện lần này lý duyệt cùng thanh vũ càng thêm thân cận lý duyệt cũng bắt đầu hỏi thăm về một chút trước kia không dám hỏi tư mật sự tình thanh vũ các ngươi thế nào họ sanh a cái họ này giống như rất ít a Ta chỉ nghe nói qua các ngươi cách này một nhà họ cách này họ. Đối với gia tộc lịch sử. Thanh vũ tự nhiên là biết đến. Nhà bọn họ cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cũng không có dấu riêng ý tứ. liền thuận miệng hồi đáp. Tổ thượng của ta tại 6. 700 năm trước. Là tế thủy tề thì thanh y về xuất thân. Ban cho là chữ thanh mở đầu danh tự sau đó dưới cơ duyên xảo hợp thoát ly tề thị tự lập vẫn lấy sanh làm họ cứ như vậy nhiều đời tiếp tục kéo dài tế thủy tề thị lý duyệt tự lẩm bẩm một câu vỗ tay một cách nói ta ở gia tộc tàng thư các tộc chí trông được qua gia tộc này là năm đó cựu châu chi loạn lúc chiếm giữ tế thủy huyện võ đạo thế ra đi nói đến chúng ta lý thị tổ tiên kiêng kỳ hiếu hay là tế thủy người đâu ta cùng thanh vũ ngươi nguyên quán hay là một dạng ta nhớ đến tộc chí ghi lại cửu châu loạn sau đó hoàng tộc thế nhỏ tông môn hưng khởi võ đạo thế gia hoặc là héo tàn hoặc là dựa vào tông môn chuyển đổi thành tu chân thế gia tế thủy tề thì giống như tại cửu châu chi loạn bên trong đồng thời không có tàn lụi đi còn trở thành dựa vào u minh tông lớn nhất tu chân thế gia một trong tế thủy huyện yêu nguyên còn tại tế thủy tê thì trì hạ mới đúng tê phúc tiểu lâu cái này tê phúc tiểu lâu tê chứ hẳn là tế thủy tê thì tê đi tiểu lâu này là vẫn là tế thủy tê thì các ngươi gia tộc liền trở về tế thủy tê thì rồi thanh vũ lắc đầu chân chờ chốc lát hồi đáp không có bất quá tiểu lâu này gia tộc bọn ta hoàn toàn chính xác chỉ là người quản lý Cũng không phải là gia tộc bọn ta sản nghiệp. Phụ thân từng đối ta cùng để để tận tâm chỉ bảo qua. Để chúng ta nhớ ký không được quên mất. Lý duyệt trừng mắt nhìn. Do hỏi. Nghe ngươi nói thần thần bí bí. Cái này không phải liền là một cái phàm trần quán rượu sao còn có thể là đại nhân vật gì sản nghiệp hay sao thanh vũ nghĩ nghĩ. Nói. Việc này. Tại tế Thủy huyện người biết. Không nhiều thực sự không ít nói cho ngươi cũng không sao thanh vũ hắn giọng một cái chỉnh trọng nói lý sư tỷ, ngày hẳn phải biết chúng ta tu chân nhất mạch đạo tổ là từ đâu nhập thế a lý duyệt sửng sốt một chút nói tế thùy huyện ngươi quê quán cái này ta biết a các loại thanh vũ ngươi sẽ không nói cái này tề phúc tiểu lâu Là đạo tổ hắn lão nhân gia sản nghiệp A Thanh Vũ chỉnh trọng gật đầu nói Đúng vậy Chính là đạo tổ hắn lão nhân gia sản nghiệp Cái này tề phúc tửu lâu ngươi vừa rồi đoán không lầm Vừa mới bắt đầu đích thật là tế thủy tề thì sinh làm Bất quá về sau đưa tặng cho đạo tổ hắn lão nhân gia mà thôi Tổ thượng của ta vừa mới bắt đầu cũng là tế thủy tề thì hai tên thanh y vệt sau đó bị trước đây gia chủ sai khiến cho đạo tổ bên người chờ đợi phân công sau đó chúng ta thanh thị mới thoát khỏi tế thủy tề thị tự lập nhiều đời truyền thừa xuống tới lý duyệt không thể tin được mở ra miệng nhỏ hoảng sợ nói không thể nào các ngươi thanh thị nhất tục là đạo tổ thế thân nhìn thấy lý duyệt bộ dáng khiếp sợ thanh vũ kiêu ngạo gật đầu nói không sai Cái này ngươi có thể tại tế Thủy huyện nha bên trong tra được. Tế Thủy quán cùng Tế Phúc tiểu lâu, từ đạo tổ xuất thế đến nay, vẫn luôn là đạo tổ sinh ra. Khế đất bên trên giấy trắng mực đen viết: Chúng ta Thanh thị nhất tộc tổ tiên Văn Tử bán mình chủ nhân sanh tử, cũng là đạo tổ. Cái này tại huyện nha đồng dạng có hồ sơ. Chúng ta Thanh thị nhất tộc là chịu đạo tổ mệnh lệnh, thế hệ kinh doanh Tế Phúc tiểu lâu. Lấy cung cấp nuôi dưỡng tế thủy quán. Cái này tại nhà ta tế thủy huyện thượng tầng là mọi người đều biết sự tình. Bằng không, chúng ta tề phúc tửu lâu cũng sẽ không trải qua hơn 600 năm, lại như cũ sừng sững không ngã. Lý Duyệt chấn kinh liền hâm mộ nhìn xem thanh vũ. Giống như gà con ăn gạo một dạng điên cuồng gật đầu. Thầm nghĩ, cũng không phải sao tề phúc tửu lâu là đạo tổ sản nghiệp cái này ai dám động đến a ngươi thanh thị nhất tục là đạo tổ thế thân trách không được có thể dễ dàng như vậy tiến nhập lê sơn cung hơn nữa vẫn là dòng chính đâu lê sơn cung tổ sư gia lê sơn nương đương thế nhưng là đạo tổ đại đệ tử a có cái tầng quan hệ này tại thanh thị nhất tục tự nhiên có thể mỗi một thời đại đều có nữ tử tiến nhập lê sơn cung thanh thị nhất tục tại lê sơn cung bên trong thế lực cũng không nhỏ Bất quá đều vô cùng điệu thấp Một mực đảm nhiệm đều là đảo tổ trong điện thị nữ Mà đảo tổ điện lại bởi vì đảo tổ không có ở lại qua Một mực bỏ chống nguyên nhân Mà một mực người ở thư thớt Ít có người chú ý Cho nên Thanh thị nhất tục tại lây sơn cung thế lực cũng liền ít có biết rõ Những thứ này hay là bản thân trong lúc vô tình thông qua cẩn thận thăm dò mới phát hiện Cũng chính bởi vì cái này nàng mới chú ý tới các nàng thế hệ này để từ bên trong trầm mặc ít nói mười phần điệu thấp thanh vũ tại thanh vũ không có học thành tiến nhập đạo tổ điện trước đó tốt cố ý tiếp cận chiếu vũ cho tới bây giờ mới trầm rãi cùng thanh vũ chân chính trở thành không có gì giấu nhau khoe chung mật hữu mới biết được thanh thị nhất tộc gia tộc bí văn thanh vũ nói những sự tình này tế thủy huyện thượng tầng đều biết điểm ấy lý duyệt cũng không hoài nghi Thế nhưng đây chính là việc quan hệ đạo tổ sự tình A. Ai dám tới phía ngoài nói lung tung. Những sự tình này cũng đã thành tế thủy huyện thượng tầng phạm vi nhân vật trọng yếu mọi người đều biết bí văn. Những người khác muốn biết, lại là rất khó biết đến. Nếu không phải thanh vũ nói cho nàng, nàng thật đúng là không có khả năng biết rõ. Lý Duyệt trong lòng hơi động, nói ra, nói như vậy, hai người chúng ta thật đúng là có duyên A ta tại tộc chí trông được đến qua thứ nhất ghi lại chúng ta lý thì tiên tổ hiếu công tại đạo tổ vừa mới nhập thế lúc con dòng chính đảm nhiệm tế thủy huyện bộ đầu bị ác ruột quấn thân kém chút chết rồi hay là bị thiện tâm đạo tổ hắn lão nhân ra cứu sau đó thuận lý thành trương liền trở thành đạo tổ vị thứ nhất ký sanh đệ tử tuy rằng gia truyền đạo tổ hữu giáo vô loại thu ký sanh đệ tử vô số thế nhưng vì thứ nhất ký sanh đệ tử vẫn là vô cùng đặc thù thanh vũ ngược lại là không nghĩ tới nàng cùng lý duyệt lại có sảng này ngọn nguồn hai người gia tộc một cách là đạo tổ thế thân một cách là đạo tổ thu cái thứ nhất ký sanh đệ tử thanh vũ nhìn về phía lý duyệt lập tức cảm giác càng thêm thân cận hai nữ sau khi ăn cơm chưa xong lại tại khuê phòng nói chút tư mật mà nói Lý Duyệt liền nâng lên tộc trí bên trong ghi lại tiên tổ hiếu công tại tế thủy quán phụng dưỡng đạo tổ sự tình. Thanh Vũ cũng lập tức nói nàng nghe phụ thân giảng chúc công cùng hà công hai vị tiên tổ tại tế thủy quán phụng dưỡng đạo tổ gia tộc bí văn. Cái gì các ngươi thanh thị nhất tộc còn có thể tiến nhập đạo tổ tế thủy quán tiến hành thu dọn Lý Duyệt lần này thật bị khiếp sợ đến tế thủy quán là đạo tổ nhập thế sau đó ngủ lại cái thứ nhất đạo quán lại là các nàng lê sơn cung tổ sư ra bái nhập đạo tổ đạo quán hay là đạo tổ vì thiên hạ người thiết lập tòa thứ nhất truyền đạo đại trận có thể nói ý nghĩa phi phàm bất quá tế thủy đạo quán từ lúc đạo tổ đem tu chân nhất mạch phát xương quang đại thành là đạo môn chính tông sau đó tế thủy quán cũng nước lên thì thuyền lên trở thành đạo gia thánh địa trước đó nghe thanh vũ nói dùng tề phúc tiểu lâu cung cấp nuôi dưỡng tế thủy quán lúc ấy lý duyệt còn không có kịp phản ứng sau đó mới phản ứng được cái này tế thủy quán liền là đạo tổ xem a nàng một chút dò xét không nghĩ tới vậy mà lại nghe thấy dạng này bí mật bất quá nghĩ lại cũng thế thanh thị nhất tục là đạo tổ thế thân Thậm chí có thể là trên đời duy nhất lưu lại thế thân. Bọn hắn làm sao có thể không có đặc quyền hàng năm gia tộc nữ tử tiến nhập Lê Sơn cung tu hành. Hoặc mà có thành tựu tiến nhập đảo tổ điện đảm nhiệm thị nữ. Không phải là bọn hắn đặc quyền một trong sao có thể tiến nhập đảo tổ xem tiến hành thông lệ thu dọn bảo vệ. Không phải là bọn hắn thân là thế thân thanh thị nhất tộc chuyện đương nhiên công việc sao có cái gì kỳ quái đâu hợp tình hợp lý a thế nhưng là đây chính là thiên hạ đạo môn thánh địa đạo tổ xem a cùng tế khẩu trấn bất lão xem mấy người cùng xưng là tứ đại truyền kỳ đạo quán một trong lại đứng hàng tứ đại truyền kỳ đạo quán đứng đầu là thiên hạ trong đạo quán lớn nhất truyền kỳ tồn tại a lý duyệt trước kia chỉ là xa xa quan sát qua cho tới bây giờ không có khoảng cách gần quan sát qua đây Lại càng không cần phải nói tiến nhập xem bên trong Mãi cho đến nơi này Lý Duyệt vô cùng tâm động Năn nỉ Thanh Vũ nói Tốt Thanh Vũ van ngươi Mang ta vào xem có tốt hay không Thanh Vũ có chút trần chờ Thanh Vũ cùng đệ đệ tử nhỏ đã đi theo phụ thân tiến nhập tế thủy quán tiến hành tu hành thu dọn Cũng không cảm thấy tế thủy quán có cái gì thần thánh Cùng Thiên Hạ Đạo quán cũng không có gì khác nhau, thậm chí so sau đó thành lập đạo quán đều phải nhỏ hẹp đơn sơ, hơn nữa bên trong trống sống. không có một tia nhân khí, thật không có cái gì đẹp mắt, bất quá, phụ thân ba lệnh năm thân đã báo cho nàng cùng đệ đệ, đạo quán thần thánh không nên tại trong đạo quán làm ở, cũng không cần mang ngoại nhân tiến nhập đạo quán nếu như là mang lý duyệt tiến vào đây chính là tại ngỗ nhịp mệnh lệnh của phụ thân a bất quá xem lý duyệt phi thường khát vọng không ngừng năn nỉ bộ dáng của nàng không để cho nàng nhẫn tâm cự tuyệt trong tôn môn lý duyệt sư tỷ một mực đối nàng có nhiều chiếu cố vẫn còn chưa từng có tìm qua nàng chuyện gì đâu mà mang lý duyệt tiến nhập tế thủy quán việc nhỏ như vậy nhi nàng đều làm không được cũng quá không nói được Thanh vũ trần chờ nửa ngày, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Bất quá, phủ thân không cho ta mang ngoại nhân đi vào, chúc ta lặng lẽ đi vào, đừng cho phủ thân hắn biết rõ. Lần thứ nhất làm vi phạm phủ thân mệnh lệnh sự tình. Thanh vũ vậy mà cảm giác vô cùng kích động. Đây là thanh vũ chính mình cũng không có nghĩ tới. Đối dạng này bản thân, là lạ lắm liền hướng tới. Thanh vũ chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Đối phụ thân tìm một cách mang Lý Duyệt sư tỉ ra ngoài đi dạo lấy cớ. liền cùng Lý Duyệt ra tề phúc tửu lâu. Hai người lượn quanh một vòng tròn lớn nhi. Xác nhận phụ thân không có phái người truy tung. Hai người mới len lén chuyển hướng tế thủy quán phương hướng. Trực tiếp mang theo Lý Duyệt xuyên Việt kết giới đạp lên rồi trèo lên hướng tế thủy quán đường núi. Cái này. Cái này tiến đến rồi đây chính là đảo tổ lưu lại kết giới A ngăn trở bao nhiêu người muốn lên núi nhập xem bái tế đảo tổ kết giới A. Vậy mà đơn giản như vậy, cũng không gặp thanh vũ làm cái gì. Chỉ đơn giản như vậy liền mang theo tốt xuyên việt kết giới. Tiến đến rồi nàng còn tưởng rằng có cái gì tiến nhập kết giới bảo vật hoạt bí pháp đâu. Cái này, đây cũng quá trò đùa quá không chân thật à, thanh vũ xem lý duyệt tiến nhập kết giới sau đó ngơ ngác đứng ở chân núi giao lộ không có lên tới không hiểu xông lấy lý duyệt ngoắt nói lý sư tỷ thất thần làm cái gì mau lên đây a chúng ta đuổi thời gian đừng bị phổ thân phát hiện bằng không ta liền xong rồi lý duyệt lúc này mới thu thập trong lòng nghi hoặc đi theo thanh vũ đạp lên núi đường truyền thuyết con đường núi này lại gọi đăng thiên lộ vô cùng thần kỳ thế nhưng là lý duyệt phát hiện nó liền là một đầu rất phổ thông đường núi không có một chút thần gì chỗ chẳng lẽ kết giới cùng đăng thiên lộ đều là tin đồn đảo này tổ xem thật không có huyền bí cũng không thần kỳ chỉ là một cái bình thường đạo quán lý duyệt mang suy đoán như vậy cùng hoài nghi đi theo thanh vũ thường thường không có gì lạ đi qua đăng thiên lộ đi tới tế thủy quán trước cửa thanh vũ từ không gian bên trong lấy ra chìa khóa mở ra trên cửa chính thanh đồng khóa mở cửa lớn ra xoay người đối tiến nhập kết giới sau đó đi thẳng thần thoạt nhìn ngơ ngác lý duyệt nói cửa mở tiến đến a lý duyệt đuổi theo sát thanh vũ hai người chuyển qua phong thủy tường đi vào đảo quán. Thanh Vũ còn đối Lý Tuyệt nói, cái này tế thủy quán phong thủy tường, truyền thuyết là thế gian đẹp nhất tòa phong thủy tường, cũng không biết có phải thật vậy hay không truyền qua phong thủy tường sau đó. Lý Tuyệt liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thanh Vũ trở lại cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện. Đột nhiên nghe sau lưng truyền tới một ôn hòa siêu nhiên nam tử trẻ tuổi thanh âm. Là thật Thanh vũ sợ đến xứng sờ. Xoay thân thể lại. Nhìn qua đứng tại một cái vạc nước phía trước. Tay trái nhẹ nhàng vút vạc nước một bên. Tay phải nhẹ nhàng vạc lên trong chuông nước nước. Mỉm cười nhìn qua các nàng hai người thân mang đảo bào màu xanh thoạt nhìn 16-17 tuổi trái phải thiếu niên. Thanh vũ nhìn đối phương có chút quen mặt. Hình như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên không dám tin hoảng sợ nói. Ngài ngài ngài là đạo tổ dung mạo của đối phương dáng người xuyên hoa khí chất các loại rất giống trong nhà cùng tôn môn chỗ cung phụng đạo tổ giống như thân mang đạo bào màu xanh thiếu niên kinh ngạc gật đầu nói đạo tổ đây là hiện tại tu chân giả đối ta tôn xưng sao bất quá cái này tôn xưng cũng là chuẩn xác điển hoa truyền thế trùng sinh giới này phá giải giấc mộng thai ngén sau đó lấy điểm hóa pháp tắt lại lần nữa tỉnh lại đạo môn lập xuống đạo môn tu chân nhất mạch những thứ này tu chân giả trên lý luận tới nói đều là hắn đồ tử đồ tôn lại thêm thanh vũ cùng lý duyệt hai người cùng hắn ngọn nguồn uyên hai người gọi hắn một tiếng nói tổ cũng nói đi qua mặt khác vì thế giới mở ra đạo môn ngộ đạo thụ Là nguyên thân hay là điểm hóa thủ lúc lưu lại hóa thân. Đạo môn thành lập tuy rằng không phải hắn tận lực mà thành kết quả. Thế nhưng cuối cùng, tìm căn nguyên tớ nguyên phía dưới. Đạo môn, hoàn toàn chính xác xem như kiệt tác của hắn. Coi như bị thế nhân tôn làm đạo tổ. Cũng hợp tình hợp lý. Đạo tổ vạn đạo duy nhất xưng hô thế này thật đúng là rất chuẩn xác ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm sáu mươi sáu sáu trăm năm biến hóa thật là mai danh ẩn tích hơn sáu trăm năm đạo tổ nghe nói đạo tổ đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trí cao vô thượng cảnh giới lại không lưu lưu phàm trần hóa tiên đi nhân gian sẽ không còn có đạo tổ tung tích không nghĩ tới các nàng vậy mà lại có gặp được đạo tổ một ngày bái kiến đạo tổ lý duyệt tranh thủ thời gian hướng điển hoa hành đại lễ để bù đắp vừa rồi thất thố thanh vũ bị lý duyệt nhắc nhở cũng tranh thủ thời gian hành lễ nói bái kiến chủ nhân điển hoa cười khoát tay áo nói các ngươi cùng ta đều có ngọn nguồn đứng lên mà nói đi lý duyệt thanh vũ hai người theo lời đứng dậy cung kính đứng tại phong thủy tường bên cạnh làm ra cúi đầu nghe huấn bộ dáng khéo léo Ta liền không ăn thịt người tới nói chuyện. Thanh vũ cùng lý suyệt liếc nhau. Lúc này mới thận trọng dùng toái bộ rời đến điển hoa trước người. Vừa hay nhìn thấy trong chuông nước tương hỗ truy đuổi nô đùa hai cái đen nhánh thuần trắng cá chép. Thanh vũ trừng mắt nhìn. Nàng đi theo phụ thân đến qua nơi này thật nhiều thứ. Thế nhưng lúc nào trong chuông nước có cá hơn nữa. Còn là dạng này xem xét liền là thiên địa linh vật bảo ngư. Lúc này. Thanh vũ mới phát hiện, nàng trước kia nhận biết, tựa hồ có chút sai lầm. Nàng len lén dùng ánh mắt còn lại nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện, lúc này tế thủy quán quả nhiên trước kia nàng đến thông lệ thu dọn lúc không đồng dạng. Ngoại trừ trong chuông nước có thêm hai đầu bảo ngư, viện tử bên phải cây hòi. Mơ hồ trong đó lóe ra hào quang màu xanh lục, để cho người ta xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Một bên khác trên sân thượng cũng nhiều một cái cách, cách gương Lóe ra thanh quang Đồng dạng để cho người ta xem xét cũng không phải là phàm phẩm Tế thủy quán phòng lớn chính là lớp lóe kim quang Xem ẩm ẩm cảm thấy có uy áp tồn tại Toàn bộ tế thủy quán Hình như lập tức liền thay đổi Biến thành động thiên phúc địa Cùng lê sơn cung một dạng Trở thành ẩm chứa đại lượng linh khí tu chân giới Tu chân giới Phiếm chỉ liền là tất cả ẩn chứa đại lượng linh khí bán độc lập với thế giới bí ẩn không gian tập hợp thể. Thường thấy nhất liền là trước kia võ đạo thế gia vẫn lấy làm kiêu ngạo bí cảnh, chỉ là hiện tại thành tu chân thế giới, võ đạo bí cảnh cũng sửa lại danh tự. Các ngươi là Lây Phỉ đệ tử, coi như là ta nhất mạch đích truyền, không cần ước thúc, ta vừa mới xuất quan, phát hiện đã qua hơn 600 năm. Thương Hải Tăng Điền. Các ngươi cùng ta nói một câu hiện tại phong thổ đi. Thanh Vũ cùng Lý Duyệt liếc nhau. Lý Duyệt tiến lên nửa bước hồi đáp. Ta xuất thân bồng lai Lý Thị. Sa tổ tên cúng cơm hiếu. Từng là đạo tổ cái thứ nhất ký sanh đệ tử. Bây giờ tại Lê Sơn nương nương khai sáng Lê Sơn cung tu hành. Là thứ 56 đời đệ tử. Tuy rằng đạo tổ hình như đã biết rõ nàng lai lịch. Thế nhưng Lý duyệt vẫn là cung kính một năm một mười đem chính mình lai lịch bản tóm tắt một lần. Bồng lai Lý. Sứ. Lý Hiếu. Ta nhớ đến trước đó Lý Hiếu là tại sán đảo huyện nhậm chức. Bồng lai đảo ngay tại sán đảo huyện. Mà lại là sán đảo quán nội môn đệ tử. Sán đảo quán cùng bồng lai đảo cũng không phải nhất mạch ác. Lý Hiếu hắn thế nào tại bồng lai đảo lạc hộ. Còn sáng lập bồng lai lý thì Điển hoa muốn biết Có thể tiện tay thôi diễn ra tới Biết rõ hết thầy tiền căn hậu quả Thế nhưng Có thể Cũng không đại biểu nhất định phải dạng này làm Dạng này sự tình đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Không đáng điển hoa dạng này làm huống chi biết rõ nội tình người ở trước mặt Có thể thuận miệng hỏi dò Tựa như ngươi sẽ có cái gì không biết sự tình Đều dùng công cụ tìm kiếm tiến hành lục xoát sao đặc biệt là tại biết rõ đáp án thuận miệng liền có thể hỏi ra câu trả lời người bên cạnh. Lý Duyệt lập tức trả lời, sán đảo huyện hiện tại đã đổi tên là Bồng Lai huyện. Bồng Lai đảo hiện tại đã là một cách tiên môn. Trước đó sán đảo quán nhất mạch đã nhập vào Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo là gần với Linh Tư Tiên Cung, Lê Sơn Cung, U Minh Tùng, Đảo Môn Thánh Tùng. Hoàng đạo tông thứ sáu đại tông môn. Chúng ta lý thị thế ở bồng lai huyện. Dựa vào bồng lai đảo. Chủ yếu tộc nhân đều tại bồng lai đảo tu hành. Bất quá linh dư tiên cung. lê sơn cung các loại tông môn. Cũng có chúng ta tộc nhân phân bố trong đó. Trải dòng cờ châu sở hữu nổi tiếng tông môn. Chúng ta bồng lai lý thị là cờ châu nổi danh tu chân thế gia. Tông môn đã phát triển sao trương quân làm không tệ ta nhớ đến lý hiếu là tu chính là võ đạo a các ngươi thế nào thành tu chân thế gia tiên tổ tuy rằng tu chính là võ đạo lại minh bạch thiên phía dưới đại thế tại tu luyện có thành tựu sau đó bắt đầu lấy vợ sinh con thu dưỡng cô nhi lớn mạnh gia tộc cũng không phải là thường coi trọng giáo dục trong gia tộc tất cả hậu bối đệ tử chỉ cần thiên phú thích hợp tu chân toàn bộ đưa đi tu chân Mấy chục đời tích lũy xuống Gia tộc bọn ta cũng đã thành nổi danh tu chân Lý duyệt nói đến tiên tổ Lý Hiếu Vô cùng sùng kính Chính là bởi vì Lý Hiếu năm đó trí tuệ Là Lý thị gia tộc định ra hoàn thiện chế độ cùng gia phong Mới khiến cho Lý thị cách sau vượt cách trước Gia tộc tử để trải rộng toàn bộ tu chân dưới các đại tông môn Lại phần lớn người đều là tính cách sáng sủa đại khí thiện ở gia tế người nhân mạch cực lớn, trải rộng toàn bộ tu chân giới, trở thành nổi danh tu chân thế gia. Lý Hiếu, Điển Hoa đối với hắn ấn tượng rất sâu, một cái phi thường thông minh cứng cỏi người, hiếm thấy là bình dân xuất thân, đồng thời không có gia tộc xem như dựa vào, không nghĩ tới hơn 600 năm thời gian, hắn năm đó sáng tạo gia tộc vậy mà trở thành tu chân giới nổi danh nhất mấy đại tu chân gia tộc một trong. Thật là thế sự vô thường a. Điển hoa trong lòng hơi động. Do hỏi. Hải khẩu yến thì. Còn tồn thế sao lý duyệt sửng sốt một chút. Suy tư một chút. Mới nghĩ đến hải khẩu yến thì tương quan ý ức, Hồi đáp. 600 năm trước. Tại cửa châu chi loạn bên trong. Hải khẩu yến thì bởi vì chiến bại. Đại bộ phận tộc nhân diệt. Một số nhỏ tộc nhân đi thuyền rời đi cửa châu. Đi man di chi địa. Sau đó ít có nghe đến tin tức của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn thế nào. Quả nhiên, Hải Khẩu Yến thì bị diệt. Tất nhiên Lý Hiếu khai sáng ra tộc hưng Thịnh đi lên. Lý Hiếu địch nhân Hải Khẩu Yến thì tự nhiên không có khả năng có kết quả tốt. Năm đó cổ châu chi loạn lúc, Hải Khẩu Yến thì chiến bại tuyệt đối là Lý Hiếu thủ bút. Hải khẩu yến thì lại còn có một số nhỏ người sống xuống dưới Ngược lại để điển hoa có chút ngoài ý muốn Lấy lý hiếu phó minh thế lực cùng nhân mạch Cùng đối hải khẩu yến thì cầu hận Nếu như là toàn lực đối phó hải khẩu yến thì Hải khẩu yến thì tuyệt đối phó có thể kháng cự Không nghĩ tới sau cùng hải khẩu yến thì vậy mà không có bị diệt tục Còn có một phần trốn ra tìm đường sống Xem tới Hải khẩu yến thì vẫn là có người tài ba Điển hoa chú ý tới man di hai chữ Trong lòng hơi động nói Cửa châu bên ngoài Các ngươi biết rõ cái gì tình cảnh sao có thể có thăm dò qua cửa châu bên ngoài Thế giới rộng rãi Chúng ta các đại tông môn đều có chỗ thăm dò Theo ta được biết Các đại tông môn thế lực đã trải rộng thế giới Chỉ là hoang vắng Yêu thú phong phú Sinh tồn không dễ Có nhiều tử thương Các tông môn đều là lượng sức mà đi Trọng điểm Vẫn là tại cửa châu Điển hoa gật gật đầu Hết thảy đều tại trong dữ liệu của hắn Tông môn hình thức so trước đó hoàng tộc thế ra hình thức Lại thêm có sức sống cùng tiến thủ tâm Có can đảm đi ra cửa châu Bất chấp nguy hiểm săn bắt cửa châu bên ngoài tài nguyên Cũng hợp tình hợp lý người xuất thân Lê Sơn cùng có nghe nói qua Thành Hoàng Miếu nghe nói qua đây là tổ sư gia sáu trăm năm đến vẫn đang làm sự tỉnh chỉ cần có thành thị địa phương tổ sư gia đều sẽ thành lập Thành Hoàng Miếu sớm tại hơn ba trăm năm trước cửa Châu Chi địa liền đã kiến thiết xong rồi nghe nói vì kiến thiết Thành Hoàng Miếu ba trăm năm trước tổ sư gia liền đi ra cửa Châu Chi địa đi bên ngoài Man Di Chi địa Hiện tại đã rất ít về tông môn. Năm đó chân linh rời đi giới này. Hành tẩu chư thiên. Vì tiếp tục hoàn thành tiên kính cùng tiên điệp đạo khí diễn hóa. Phân biệt để cho hắn hai cách đệ tử trông coi tiên cảnh cùng tiên điệp. Đồng thời đặc biệt cho bọn hắn lưu lại thành lập thành hoàng miếu hệ thống cùng phát triển tu chân nhất mạch. Thôi động cùng hoàn thiện tông môn chế độ nhiệm vụ. Lê phỉ tâm tư cẩn thận. Một mực phi thường khát vọng phục sinh tiểu khấu. Sở hữu liền đem dính đến linh hồn tiên kính giao cho nàng trưởng quản. Đồng thời đem dính đến luân hồi thành hoàng hệ thống. Để cho nàng hoàn thành. Để cho nàng sớm tiếp xúc những vật này. Cho nàng một cách phán đầu nhi. Trương quân xem như bất lão đạo nhân duy nhất lưu lại hậu duệ, Thân phụ diệt tộc chi thù. Mà Trương Quân Diệt Tộc chi thù cũng không phải đơn phương nguyên nhân tạo thành, mà là hoàng tộc thế gia cùng đạo môn các mạch hệ ở giữa đấu đá tạo thành, có thể nói là tính tổng hợp kết quả, là thời đại tạo thành. Địch nhân của hắn là cái kia thời đại trước, Điển Hoa liền cho hắn báo thù lực lượng cùng phương pháp. Lật đổ hoàng tộc thế gia chế độ cùng đạo môn mạch hệ chế độ, mở rộng tông môn chế độ. Hiện tại Đạo môn chỉ biết tu chân mà không biết cách khắc mạch hệ. Đã hoàn toàn bị tu chân nhất mạch thống nhất. Hoàng tộc lực ảnh hưởng đạt đến thấp nhất. Thế gia cũng chỉ có thể dựa vào tông môn mà tồn tại. Lực ảnh hưởng cũng giảm nhiều. Hiệu quả rất không tệ. Cảm giác được trên thân hai người không có tiên điệp tử. Điển Hoa dò hỏi: "Các ngươi hiện tại còn dùng truyền Đạo Tiên cung sao?" Thanh Vũ mờ mịt lắc đầu nói: truyền đạo tiên cung là cái gì ngô tỳ chưa nghe nói qua lý duyệt hồi đáp tông môn chế độ hưng khởi sau đó truyền đạo tiên cung lại không đối ngoại mở ra sau đó đình hạo tổ sư sáng lập liên minh tính chất linh tư tiên cung ngọc điệp liền trở thành linh tư tiên cung bên trong người chứng minh thân phận bây giờ nghĩ ra nhập linh tư tiên cung chỉ có kim đan cảnh giới mới có tư cách Chúng ta vừa mới bắt đầu bắt đầu tu luyện Mới tu khí giai đoạn giữa Không đạt được gia nhập linh hư tiên cung yêu cầu Hơn 600 năm trước Tiên điệp tử khí người trong đảo môn Có thể nói trong tay mỗi người có một cái Là điển hoa vì đánh vỡ đảo môn Các mạch hệ ở giữa rào cùng bí pháp lũng đoạn Tan giã võ đảo đại thế cố ý phát triển ra tới Không chỉ là người trong đảo môn Liền xem như là đảo môn bên ngoài người Cũng có được tư cách mua Chỗ nào giống bây giờ có tu vi cảnh giới cùng thân phận các loại cái gì hạn chế cùng yêu cầu Không nghĩ tới bây giờ lại có yêu cầu như vậy cùng hạn chế Cùng lúc trước sự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại Thật đúng là thế sự vô thường a Không điển hoa cũng là lý giải Khéo léo dẫn sắt Tùy cơ ứng biến Nhập ra tùy tục Bởi vì khi thì biến bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi cùng một đồ vật tại khác biệt giai đoạn cũng tất nhiên có được khác biệt đặc tính thậm chí là hoàn toàn tương phản đặc tính điển hoa lại cùng lý duyệt cùng thanh vũ nói mấy câu bước đầu hiểu rõ cái này hơn sáu trăm niên kỷ đạo môn thế giới liền cùng hai người cáo biệt tiếp đó thân ảnh lói lên rời đi tế thủy quán các loài xác nhận nói tổ rời đi sau đó lý duyệt thanh vũ hai người thật dài thở dài một hơi tinh khí thần một buông lỏng thân thể mềm nhũng kém chút sủi lơ trên mặt đất dắt dìu nhau đối phương mới không có ngã xuống hai người đối mặt ánh mắt bên trong còn lưu lại hoảng hốt cảm giác lý duyệt Song thanh vũ cười nói thanh vũ không nghĩ tới ngươi dẫn ta đến đạo tổ xem mở mang kiến thức một chút việc đời Vậy mà lại gặp được vừa mới xuất quan đạo tổ. Bây giờ trở về nhớ tới. Vẫn như cũ khó có thể tin. Thanh Vũ gật đầu nói ta, ta cũng thế. Nàng chưa từng đến lớn đến tế thủy quán bao nhiêu lần. Đều không có gặp được đạo tổ. Phụ thân của nàng tới số lần càng nhiều. Nàng tiên tổ nhiều đời kiên trì thu dọn tế thủy quán. Làm sao không có tưởng tượng lấy có thể tại tế thủy quán bên trong gặp được đạo tổ đâu này thế nhưng là hơn 600 năm Một mực không có dạng này vinh hạnh đặc biệt Bọn hắn thanh thị nhất tộc đều từ bỏ Không nghĩ tới lại dưới cơ duyên xảo hợp Bị nàng cho gặp lên rồi Thanh vũ hồi tưởng đến cùng đạo tổ cùng một chỗ từng ly từng tí trong lòng tràn đầy chấn kinh Không nghĩ tới Đạo tổ quả nhiên như gia tộc lưu truyền xuống y lại như thế. Bình gì gần gũi. Không có cái gì giá đỡ. Bất quá. Coi như đạo tổ sẽ bình gì gần gũi. Thế nhưng đối mặt đạo tổ hắn lão nhân ra. Thanh vũ vẫn như cú cảm giác vô cùng gấp gáp. Có thần uy như ngục cảm giác. Hai người nghỉ ngơi chút lát. Khôi phục một chút tinh khí thần sau đó. Mới rời khỏi tế thủy quán. Đi ra kết giới. Lý Duyệt như có cảm giác nhìn lại Phát hiện đạo quán lại biến thành phổ thông đạo, xem như thế thường thường không có gì lạ dáng vẻ Trong lòng hơi động Lý Duyệt buông ra thanh vũ tay Trở lại lại lần nữa đánh lên kết giới Quả nhiên bị kết giới bắn ra Không thể sẽ tiến vào Thanh vũ hiếu kỳ mở miệng nói Lý sư tỷ, cái gì rồi ngươi ném đồ vật sao ta lại lần nữa mang ngươi đi vào đi Kết giới này chỉ có chúng ta thanh thị nhất tộc tộc nhân, hoặc từ thân dẫn đầu phía dưới, mới có thể đi vào. Lý, duyệt hiểu sơ chút trận pháp, lập tức rõ ràng đây là đẳng cấp gì trận pháp. Trận pháp này vậy mà sinh ra trận linh. Có thể tự động phán đoán người thân phận. Phán đoán có hay không để cho người ta vào trận. Đừng tưởng rằng đây là vô dụng tiểu công có thể. Có được trận linh phong thủy trận cùng không có có được trận linh phong thủy trận. Hoàn thành là hai khái niệm Quả nhiên không hổ là đạo tổ lưu lại phong thủy trận Liền xem như trước kia lưu lại cũng cao như vậy bưng Lý Tuyệt trong lòng bùi ngùi mãi thôi Trước đây tiến nhập kết giới lúc Bản thân lại có cái này phong thủy trận chỉ đến như thế cảm giác Bây giờ nghĩ đến thật là Xấu hổ vô cùng à Lý Tuyệt lắc đầu nói Không có, chúng ta về đi Hai người trở về tề phúc tửu lâu thanh vũ lập tức tìm tới phụ thân đem tế thủy quán bên trong gặp được đạo tổ sự tình cáo chi phụ thân thanh linh nghe xong lập tức kinh hô đứng lên không dám tin hỏi tiểu vũ ngươi xác định người kia là đạo tổ hắn lão nhân gia. thanh vũ khẳng định gật đầu nói phụ thân ngài không phải tu chân giả ngài là không thể tưởng tượng đối mặt đạo tổ lúc cái chủng loại kia cảm giác Loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sùng kính. Lại thêm đạo tổ hình tượng căn bản không có biến hóa. Cùng gia tộc bên trong ghi chép hoàn toàn nhất trí. Nữ nhi làm sao có thể nhận sai Thanh Linh biết mình hài tử làm người. Sẽ không tại đại sự như vậy bên trên nói đùa. Thanh Vũ tất nhiên khẳng định như vậy. Vậy liền nhất định là sự thật. Đây chính là đạo tổ a bọn hắn thanh thị nhất tộc mấy chục đời nguyện vọng lâu nay a còn kém như vậy một chút nhi. Bản thân liền thực hiện. Bản thân hôm nay làm sao lại không nghĩ lấy đi Tế thủy quán đi dạo đâu này ăn hận lúc đầu đã làm sai a hối hận thì đã muộn hối hận a hối hận thanh linh tiếc núi tầng tầng đập vài cái ngực. Một mặt hâm mộ nhìn xem mình nữ nhi Thanh Vũ. Tiểu Vũ, ngươi gặp đến đạo tổ sự tình Một năm một mười kỹ càng nói một lần Tận lực không nên bỏ sót Bất luận cái gì chi tiết Thanh vũ nghiêm túc gật gật đầu Một bên hồi ức Một bên tự thuật nói Được rồi Phụ thân Lý Duyệt sư tỷ cùng ta Tại trong khuê phòng nói chuyện Nói đến gia tộc bọn ta là tế thủy Quán thông lệ quét dọn sự tình Thanh linh càng nghe Sắc mặt càng kém Nhìn xem nữ nhi thất vọng thẳng lắc đầu Thanh Vũ sau khi nói xong không rõ ràng cho lắm. "Phụ thân, ngài đây là Tiểu Vũ a, ngươi ai, vì kia Lý Duyệt sư tỷ, ngươi sau này có thể tránh, vẫn là ẩn núp một chút đi." Thanh Vũ không hiểu dò hỏi, "Phụ thân, đây là vì cái gì Lý Duyệt sư tỷ nàng đối nữ nhi vẫn luôn rất chiếu cố? Ta tại Lây Sơn cung cơ khổ không chỗ dựa, là Lý Duyệt sư tỷ một mực tại trợ giúp ta." Đi cùng ta. Chưa từng có hải ta qua. Cơ khổ không chỗ dựa đạo tổ cung những trường bối kia còn không có tiếp xúc qua thanh vũ sao vốn là việc này hắn là không muốn quản. Cái này dù sao cũng là mặt khác nhất mặt sự tình. Thế nhưng. Thanh vũ tình huống hiện tại. Thanh linh không mở miệng không được. Báo cho thanh vũ nhiều hơn nữa thanh thị nhất tộc bí mật. Đồng thời nhiều lần căn dặn nàng. Tất cả ra tộc bí mật. Đều không cần chuyển ra ngoài Đặc biệt là chỉ đích danh Không thể cáo chi lý duyệt Lúc này Thanh Vũ mới biết Nguyên lai các nàng thanh thị bên trên nhất tộc Vậy mà cũng coi là tu chân thế gia Chỉ là cùng cách khác thế gia khác biệt Sở hữu tu tu chân giả đều là nữ tử Tập trung ở Lê Sơn cung đạo Tổ Điện Thế hệ tại đạo Tổ Điện ẩm cư lấy thị nữ thân phận tại đạo tổ trong điện phụng dưỡng đạo tổ thậm chí vi phụ hoài nghi cái kia lý duyệt liền là biết rõ chúng ta thanh thị nhất tục đạo tổ điện nhất mạch tồn tại mới cố ý tiếp cận ngươi xem như người hầu trọng yếu nhất đối chủ trung tâm đối ngoại chính miệng tiểu vũ tuy rằng kỳ ngộ kinh người lại phạm vào xem như thị nữ tối kỳ a lý duyệt cách này người Tâm cơ thâm trầm, không thể thâm giao, tiểu vũ, ngươi coi thì nhớ, thanh linh lại lần nữa sẵn sò, vâng, phủ thân, thanh vũ ánh mắt bên trong có chút thương cảm hồi đáp, thanh vũ không nghĩ tới, bị bản thân coi như thân tỷ tỷ lý duyệt sư tỷ. Tại phụ thân trong miệng lại là một cách lòng giả khó lường tiểu nhân đây là sự thực sao ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 567 lập thành hoàng cách cửa châu Phi thường xa xôi địa phương. Đại lục một chỗ khác. Đồng giảng có một cách bình nguyên. Phía trên đồng giảng sinh hoạt một nhóm nhân tộc Chỉ là. Nơi đây cùng cửa châu phong thổ hoàn toàn khác biệt. Nghe nói đến công bệnh nặng rồi là thật sao là thật. Ta vẫn an yến công lúc Yến công đã không thể vào ăn rơi vào hôn mê Ai? Yến công dạng này hiền nhân Muốn rời khỏi chúng ta sao nếu là có thể Ta nguyện ý thay thay yến công tiếp nhận dạng này ốm đau Chỉ hy vọng yến công có thể khỏi hẳn Ta cũng vậy Ta đặc biệt vì thế đi trong sơn thần miếu cầu nguyện Thế nhưng là sơn thần lão gia cũng không có đáp lại ta Có thể là bởi vì ta tâm ý không đủ thành kính đi. Đây không phải thành kính không thành kính vấn đề. Sơn thần một mực trên gò núi sự tình. Có thể không quản được chúng ta sinh lão bệnh tử. Ngươi bởi vì việc này đi bái tế sơn thần. Là không có tác dụng. Ta nghe nói trương thủy bên kia có một cái tân thần miếu Gọi là thành hoàng miếu Là quản những thứ này. Có lẽ chúng ta nên qua bên kia bái cuối đầu. Không có tác dụng. Chương thủy cách chúng ta bên này quá xa. Không quản được chúng ta bên này. Thần linh đều có bản thân thần vực. Quản lý địa phương là có giới hạn. Ngươi không phải không biết những thứ này thường thức A làm sao có thể không biết. Ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là đối yến công bệnh tình. Trong lòng bối rối. Trong lúc nhất thời quên đi mà thôi. Bởi vì yến công dạng này hiền nhân bệnh tình. Có lương chi người cách nào không hoảng hốt đâu này là ta trách lầm ngươi. Ngươi là một cách đáng giá kết sao đi người. Ngươi lo lắng yến công tâm cùng ta là một sảng. Ngươi cũng là một cách đáng giá kết sao đi người. Một chỗ bằng gỗ bên ngoài viện. Mấy nhóm người. Hai hai tam tam mấy người tụ tại một tập hợp. Một mặt bi thiết nhìn qua nhà nhỏ. Ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Thế nhưng là ngoại trừ bi thương. Bọn hắn bất lực Điều này làm cho bọn hắn rất cảm thấy bất lực Giống như liền muốn mất đi vì bọn họ che gió che mưa phòng ốt chống đỡ lấy nó không sụp đổ chỗ nhỏ một dạng Một vị mặt ngậm tử bi Ánh mắt sáng tỏ lại tựa như đối với mấy cái này quá quen thuộc một dạng lạnh lùng thiếu nữ Như bên cạnh không có người đứng ở trong đám người Nàng thân mang đạo bào Khí chất cao nhã Thanh tình không bụi Rõ ràng cùng người chung quanh rõ ràng không hợp nhau Thế nhưng người chung quanh nhưng thật giống như tập thể mù một dạng Không ai nhìn thấy như thế xi si thế độc lập liền làm người khác chú ý thiếu nữ Theo thời gian chuyển rời Nhà nhỏ người chung quanh càng để lâu mệt càng nhiều Có một thanh niên từ trong viện ra tới Nhìn xem vây quanh đám người Trên mặt bất mãn là mỏi mệt cùng đau buồn hướng mọi người làm một cái vái chào nói Gia phụ vừa rồi có ý thức Nghe lập các vị không có lao động Lại tụ tập ở chỗ này Cho rằng đây là không đúng Sinh lão bệnh tử Nhân chi thường tình Các vị hương thân phụ lão Không cần chú ý Mọi người không nên vì gia phụ Mà làm trễ nải nhà sống Điều này làm cho gia phụ rất là bất an Thanh niên thoạt nhìn cùng người chung quanh Nói xong đồng giảng mà nói thế nhưng ăn mặc khí chất ăn nói các loại lại cùng người chung quanh rõ ràng khác biệt, tựa như là hai cái khác biệt địa phương người một dạng, nếu như là cửa châu người ở chỗ này, nhất định có thể thấy được, người thanh niên này trên thân nồng đậm cửa châu bên kia vị đạo, Yến công có ý thức rồi vậy xem ra là tốt đẹp, người hiền đều có thiên tướng a đúng vậy a, đúng a thì thật có trong lòng người có khác biệt ý nghĩa, Bệnh nặng hôn mê người đột nhiên khôi phục ý thức. Cũng có thể là là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng. Mọi người tình nguyện quên một điểm này. Đều nguyện ý tin tưởng cách quan điểm này. Thanh niên trong mắt bi thương chi sắc càng đậm. Lại miễn cưỡng vui cười hướng đám người thở dài nói. Mượn ngài cát ngôn. Khuyên lui đám người sau đó. Thanh niên tranh thủ thời gian trở về nhà nhỏ. Thẳng đến phụ thân phòng ngủ. Chỉ là hắn không có phát hiện, tên kia thần kỳ đạo bào thiếu nữ, đi theo hắn cùng nhau tiến vào nhà nhỏ, đến căn phòng ngủ này. Thế nào trước giường bệnh vây quanh nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé mười mấy người, nhìn thấy thanh niên trở về sau đó, lập tức tự chủ cho hắn tránh ra một con đường. Trên giường bệnh gầy như que củi toàn thân bất lực thế nhưng áng mắt phi thường sáng tỏ nam tử trung niên phát về đến đến thanh niên sau đó. Gấp giọng hỏi. Thanh niên bi thiết nói, phụ thân, người đã khuyên trở về. Nằm ở trên giường bệnh nặng sắp chết đi trung niên nam nhân lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nỉ non nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi nam tử trung niên hiển nhiên cũng biết bản thân mệnh là lâu vậy trước là ở trước mặt mọi người xác định sau khi hắn chết từ thanh niên tiếp tục hắn hết thảy tiếp đó vì để đám người né tránh hắn có chút chỉ có tiếp tục người mới có thể biết rõ bí ẩn sự tình giao phó đám người lý giải thối lui ra khỏi phòng ngủ tiêu nhi ta biết ngươi không hiểu ta cách làm cho là ta cách này hai mươi năm á những cái kia bình dân so yêu ngươi So ái người nhà còn muốn sâu. Thậm chí trước khi chết còn chấp mê bất ngờ, Cho rằng đây là không đúng. Thanh niên không nghĩ tới phụ thân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Trước kia hắn một mực tận tình khuyên bảo khuyên nhủ phụ thân. Thế nhưng là phụ thân liền là không nghe. Rõ ràng thân thể liền không tốt. Còn không tính dưỡng. Một mực vì những cái kia bình dân mà bôn ba. Đem bọn hắn xem so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn Điều này làm cho hắn phi thường là giải, Thậm chí một lần cho rằng phụ thân điên rồi Không nghĩ tới, phụ thân hồi quang phản chiếu lúc Rốt cuộc tỉnh táo lại, rõ ràng nhận thức đến Thanh niên tiếp lấy nghe đạo kỳ thật Vì phụ giảng này làm là có nguyên nhân Nguyên nhân nguyên nhân gì cách này dính đến một cọc bí mật Bí mật cái gì bí mật tiêu nhi Ngươi hẳn nghe nói qua thành hoàng miếu à, thanh niên liền liền đầu. Thành hoàng miếu cái này 200 năm chậm rãi. Tại từng tòa trong thành thì bắt đầu khởi công xây dựng. Tuy rằng chiếm tỷ trọng vẫn chưa tới một nửa. Thế nhưng cũng không phải vật hi hãn gì. Thành hoàng cùng bên này sơn thần thủy thần một dạng. Đều là bên này thần kỳ tồn tại. Có thể có được thần vực. Có được lực lượng vĩ đại cùng cửu châu bên kia phong thổ hoàn toàn không giống tuy rằng hắn một đời cũng chưa từng đi cửu châu chỉ ở sách vở cùng trưởng bối trong miệng nghe nói qua thế nhưng hắn một mực lấy bản thân là cửu châu người mà kiêu ngạo lấy bản thân là cửu châu thế ra hào môn mà tự hào mặc dù là chiến bại không thể không chạy ra cửu châu thế ra hào môn đời sau thế nhưng bọn hắn truyền thừa chưa ngừng bọn hắn căn vấn luôn tại gia tộc dùng gần hai trăm năm thời gian mới hiểu rõ bên này sơn thần thủy thần là điển hoa đại tiên thủ bút cái này bí văn thật đúng là vượt quá thanh niên dự kiến nghe nói nơi này cách cửa châu có cách xa vạn dặm a lại còn có vị này điển hoa đại tiên truyền thuyết điển hoa đại tiên thanh niên tự nhiên không xa là gì sở học của hắn tập tục học bên trong điển hoa đại tiên xuất hiện tần suất phi thường cao Thậm chí thoạt nhìn phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác giống như là miệng đặt một dạng. Tục học bên trong. Cách này điển hoa đại tiên là một vị chân chính lục địa thần tiên. Hình như không gì làm không được một dạng. So bên này sơn thần thủy thần còn muốn lợi hại hơn. Không nghĩ tới. hắn tại phủ thân thời khắc hấp hối. Vậy mà lại theo phủ chính miệng nghe được đến vị này điển hoa đại tiên danh tử. Sơn thần thủy thần là điển hoa đại tiên thủ bút điều này có thể sao tuy rằng gia tộc lưu lại truyền thuyết điển hoa đại tiên giống như lục địa thần tiên một dạng phi thường lợi hại. Thế nhưng, hắn đồng thời không có được chứng kiến. Mà chung quanh hắn sơn thần thủy thần, hắn lại là thật thật tại tại được chứng kiến. Hắn không cho rằng có được dạng này thần thông sức mạnh to lớn thần linh. Sẽ không phải điển hoa đại tiên đối thủ. Lại thêm không cần sơn thần thủy thần là điển hoa đại tiên số lượng Lấy thanh niên nhận biết đánh tâm nhãn bên trong bản năng không tin phụ thân cách này nói chuyện Chỉ là phụ thân lúc này ở thời khắc hấp hối hắn không tốt đánh gáy phụ thân mà thôi Ai sẽ giả bộ tin tưởng coi là tận hiếu tốt rồi Không chỉ là sơn thần thủy thần cách này thành hoàng miếu cũng là điển hoa đại tiên thủ bút Nói đến đây Bệnh nặng nam tử trung niên sắc mặt trở nên hồng nhuận nói chuyện lực lượng cũng mười phần một chút cũng nhìn không ra vừa rồi bệnh nặng sắp chết đi bộ dáng thanh niên trong lòng tự nhiên vẫn là không tin làm sao có thể hơn sáu trăm năm trước sơn thần thủy thần điển hoa đại tiên thủ bút hơn hai trăm năm trước xuất hiện thành hoàng miếu cũng là điển hoa đại tiên thủ bút thanh niên lúc này xem như biết rõ gia tộc các lão già kia Đều quá mê tín cái kia điển hoa đại tiên. Dù sao chỉ cần là cùng thần linh cùng nhau quan đông phía tây. Đều hướng điển hoa đại tiên trên thân an. Đều là điển hoa đại tiên thủ bút là được rồi. Sơn thần thủy thần chúc ta là không cần suy nghĩ. Đây là cho những yêu tộc kia gì loại. Vì tốt hơn thủ hộ phía trên vùng bình nguyên này sinh tồn nhân tộc Thế nhưng thành hoàng chi thần vị. Lại là có thể tranh một chuyến căn cứ chúng ta thăm dò chứng thực muốn trở thành một chỗ thành hoàng nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản liền là toàn tâm toàn ý là một chỗ chi dân phục vụ có đầy đủ chính diện danh vọng liền có nhất định xác suất trở thành một chỗ thành hoàng trở thành thần linh một dạng tồn tại sau khi chết phong thần loại này không có cách nào nghiệm chứng sự tình cũng có người thư còn nghiệm chứng qua ai gia tộc những trưởng bối này a thực sự là cùng theo vào thiếu nữ giống như bối cảnh bản một dạng tính dướng đứng ở bên cạnh một mực không có phản ứng thẳng đến nghe đến đó nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu quét trên giường bệnh nam tử trung niên một dạng lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên không thể xem thường những thứ này thế gia đại tộc liền xem như sáu trăm năm trước cửa châu chi loạn lúc chiến bại thế gia đại tộc Cũng không thể khinh thường. Đối phương vậy mà chỉ dùng hơn 200 năm thời gian liền đem sơn thần thủy thần cùng thành hoàng chân tướng thăm dò ra tới. Thật là lợi hại a bệnh nặng nam tử trung niên hình như cảm giác được tử vong tiến đến. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Đột nhiên cầm thật chặt thanh niên cổ tay. Thở phì phò. Gấp rút mà trịnh trọng dặn dò. Tiêu nhị. Nhớ kỹ. Nếu như là vi phụ thất bại. Không có trở thành thành hoàng. Ngươi nhất định phải kế thừa vi phổ di trí. Kế thừa lấy dân làm chủ. Tích lũy danh vọng. gia tộc bọn ta. Nhất định phải ra một tên trưởng quản một chỗ bách tính sinh tử luôn hồi thành hoàng. Hiểu chưa đây là. Nhất cực kỳ trọng yếu sự tình. Ghi nhớ. Cẩn. Nhớ. Nói xong liền thân thể nghiêng một cái. Khí tuyệt bỏ mình. Thanh niên rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì phụ thân cố chấp như thế? Tin đồn thành hoàng trưởng quản lấy một chỗ bách tính sinh tử luôn hồi. Cái này đối với gia tộc tới nói. Thực sự quá trọng yếu. Đây là vì gia tộc sau khi chết tiếp tục kéo dài tiếp đại ghế A. Thành hoàng miếu tuy rằng không ít. Dân gian cũng nhiều có lời đồn. Thế nhưng thanh niên cũng không hoàn thành hoàn toàn tin tưởng. Thành hoàng có được trưởng quản một chỗ bách tính sinh tử luôn hồi thần thông. Đây cũng là lời đồn nhảm. Bất quá. Phụ thân đã qua đời. Muốn lại nhiều cũng vô dụng. Nghĩ đến phụ thân vĩnh viễn rời đi bản thân. Liên quan tới phụ thân ký ức không khỏi sông lên đầu. Không khỏi bi từ đó đến. Gào khóc lên. Rất kỳ quái. Nhớ lại. Tất cả đều là Mỹ Hảo ký ức. Những cái kia không dễ nhớ nhớ lại. Giống như một cái toàn bộ bị hắn quên lãng một dạng. Ngoài cửa chờ lấy người nhà Nghe đến thanh niên tiếng khóc, Lập tức ý thức được cái gì Phá cửa mà vào Nhìn thấy trên giường nam tử trung niên quả nhiên tử vong Đồng dạng bi từ đó đến Đi theo thanh niên gào khóc lên Đồng dạng không gian bên trong Giống như ở vào khác biệt hai cái chiều không gian một dạng Đám người không nhìn thấy là Nam tử trung niên linh hồn đã ly thể Tung bay ở nhục thân trên không Linh hồn đang muốn bị trong không khí tràn ngập sát khí ô nhiễm Trên thân đột nhiên tuôn ra một đảo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ấm Tạo thành một cái quang tráo bảo vệ được bản thân Dùng bản thân cũng không nhận được những thứ này chọc kết thúc ăn mòn Chỉ là Những thứ này kim quang có chút đơn bạc Tựa như lúc nào cũng có thể tiêu hao hầu như không còn một sản Đồng thời bầu trời truyền đến một luồng hấp lực tại không ngừng dẫn sắt linh hồn hắn chỗ sâu cái nào đó đồ vật cố này dẫn sắt lực lượng lực đạo tuy rằng không lớn thế nhưng thắng ở kiên trì bền bỉ chưa hề gián đoạn đây chính là người sau khi chết tình cảnh sao tầng này kim quang là ta cái này hơn mười năm một lòng vì dân đạt được công đức ta vài chục năm như một ngày làm có lợi cho dân sự Đạt được công đức vậy mà ít như vậy nếu như là công đức tiêu hao hầu như không còn Hắn nên làm cái gì bây giờ nghĩ tới đây Nam tử trung niên liền có một chút khủng hoảng Bản năng cảm thấy sẽ có đại khủng bố phát sinh ở trên người mình Vậy mà không phải thành hoàng ai Xem tới ta thất bại rồi nam tử trung niên thất vọng ai thở ra một hơi nói Nam tử trung niên quen thuộc mình bây giờ trạng thái sau đó Chuyển thân nhìn về phía bởi vì hắn qua đời mà khóc sống không thôi thân nhân Nam tử trung niên trong lòng đau xót Lắc đầu nói Chẳng lẽ Ta sai rồi sao nếu là ta không kiên trì mà nói Thân thể ta sẽ không như thế nhanh liền sụp đổ mất Nên còn có thể sống thêm hai ba mươi năm Sống đến cháu trai lớn lên thời điểm Không tốt sao ta sống thời điểm nhà chấp nhất tại đem thành hoàng làm cái gì ai hối hận thì đã muộn nam tử trung niên quét một vòng đột nhiên phát hiện cái gì nhìn chằm chằm duy nhất đứng đạo bào thiếu nữ vừa rồi ta vậy mà không có phát hiện là ta sơ sót vẫn là đối phương thần thông nhìn thấy đối phương đường mà hoàng chi đứng ở chỗ này mà nhà hắn người lại làm như không thấy căn bản không có phát hiện lập tức rõ ràng là cái sau đối phương là ai vì sao lại ở chỗ này đối phương có cái gì mục đích nam tử trung niên đột nhiên nghĩ đến cái gì chỉ vào thiếu nữ mặc trên người đạo bào nói đây là đạo bào ngươi là đạo sĩ đạo môn bên trong cao nhân sao a cái bộ dáng này ta tựa hồ có chút ấm tưởng là ai tới ta nhớ ra rồi nàng là điển hoa đại tiên đại đệ tử gia tộc bọn ta có nàng chân dung truyền thế chỉ là Chân dung bên trong, đối phương niên kỷ so bây giờ nhìn lên còn muốn nhỏ trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có nhận ra. Đối phương gọi là cái gì nhỉ, đảo hiệu gọi định cái gì ấy nhỉ, ai ký ức quá xa xưa, nhớ không rõ. Ta nhớ mang máng đối phương tên tục ra gọi. Đúng rồi. Đối phương tục ra họ Lê Nam Tử Trung Niên lập tức cung kính hướng đối phương hành lễ nói. Ra mắt Lê Tiên Tử. Nhận ra ta đến rồi mặc dù có chút ngoài ý muốn Bất quá có trước đó lâm trung bí văn đặt cơ sở Cũng trong dữ liệu Lê phỉ một mặt lạnh lùng Không có cùng đối phương nói nhảm ý tứ Xoay tay phải lại Xuất hiện một cái thanh đồng kính Tiện tay ném cho đối phương nói Ngươi hợp cách Luyện hóa nó Ngươi chính là nơi đây thành hoàng Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 568 Linh Vư tiên cảnh Thanh Vũ. Chúng ta cùng một chỗ tiến nhập Linh Vư tiên cảnh đi. Lý Duyệt đứng tại Thanh Vũ trước cửa, hướng về phía vừa mới trở về Thanh Vũ nô cười sán lạn lấy đề nghị. Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Lý Duyệt trần chờ chốc lát, chậm rãi hồi đáp, được. Tuy rằng phụ thân vừa mới nhắc nhở qua Thanh Vũ. Nói Lý Duyệt sư tỉ rất nhiều nói xấu. Thế nhưng... Thanh Vũ dù sao cũng là một cái thành thục độc lập cá thể. Có được suy nghĩ của mình phương thức cùng năng lực phán đoán. Phụ thân mới vừa quen Lý Duyệt mới bao lâu à? Mà Thanh Vũ cùng Lý Duyệt sớm chiều ở chung được bao lâu à? Giống như thân tỷ muội một dạng kết sao nhiều năm. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất thời thanh thiếu niên. Không có khả năng bởi vì phụ thân một câu nói. Thanh Vũ liền thật cùng Lý Duyệt tuyệt sao? Lý duyệt cười càng thêm sán lạn, giống như ánh nắng một dạng chiếu vào thanh vũ nhạt. Nhéo tâm lý, giống như tâm linh của mình cũng đi theo trở nên ánh nắng mà ấm áp một dạng. Tiến nhập linh hư tiên cảnh lúc nhục thân sẽ tiến nhập trạng thái ngủ say. Chúng ta đi vào chung. Cũng ngủ ở cùng một chỗ đi. Cứ như vậy tương hố ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lý suyệt đi qua thân mật nắm cả thanh vũ cánh tay tiếp lấy theo thói quen làm ra an bài nói. Được rồi. Thanh vũ cũng thói quen đi theo Lý suyệt vào phòng thuận miệng phụ họa nói. Hai người chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Tay cầm tay nằm ở thanh vũ trên giường. Ký kết ngầm liếc nhau. Tiếp đó cùng một chỗ nhắm mắt lại. Tiến nhập Linh Vư tiên cảnh. Bất quá chốc lát. Hai người lại đồng thời mở to mắt. Lý Duyệt kích động dò hỏi. Ngươi sau khi đi vào. Có cách nào tiên đảo có thể lựa chọn Lê Sơn tiên cung cùng tiên thị? Chỉ có hai cái. Ngươi đây Lý Duyệt đắc ý nói. Ta có ba cách lựa chọn. Ngoại trừ Lê Sơn tiên cung cùng tiên thị bên ngoài. Còn có Lý Thị tiên đảo. Thanh Vũ lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến. Lý Duyệt xuất thân bồng lai Lý Thị tu chân thế ra là một cái dạng gì lựa chọn vậy mà có thể tại linh hư tiên cảnh bên trong cùng lê sơn cung một dạng có được một tòa độc thuộc về mình tiên đảo đây mới là tu chân thế gia nổi tình sao lý duyệt đề nhị chúng ta đi trước tiên thị đi dạo một vòng tiếp đó ngươi tại tiên thị nghỉ ngơi chốc lát ta đi lý thị tiên đảo báo cáo tiếp đó chúng ta liền đi lê sơn tiên cung đưa tin. Lý Duyệt nhìn ra Thanh Vũ ánh mắt bên trong trần trờ, cười giải thích nói, ta biết ngươi tôn sư trọng đạo, muốn đi trước Lê Sơn Tiên Cung đưa tin, sẽ làm những chuyện khác. Thế nhưng, Lê Sơn Tiên Cung dù sao không phải chúng ta có thể làm chủ, nếu là chúng ta đi trước Lê Sơn Tiên Cung đưa tin, bị cưỡng chế tính chất lưu tại Tiên Cung, liền không thể đi tiên thị đi dạo. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi tiên thị đi dạo một chút không còn không bằng chúng ta đi trước tiên thị đi dạo một vòng Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta Sẽ về Lê Sơn tiên cung đâu Còn như ta Gia tộc bên kia thế nào cũng so tông môn bên kia dễ nói chuyện một phần Ngươi nói đúng hay không thanh vũ nghe xong Lý duyệt giải thích Lý giải gật gật đầu Đồng ý Lý duyệt đề nghị tiếp đó hai người lại lần nữa tiến nhập linh tư tiên cảnh tại lựa chọn hàng lâm tiên đảo thời điểm lựa chọn tiên thị trở nên hoàng hốt sau đó thanh vũ cảm giác một trận mất trọng lượng sau đó một lần nữa cảm giác được trọng lực bên tai truyền đến tiếng người huyên náo tiếng sao hàng trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng thanh vũ hiếu kỳ nhìn về phía cảnh tượng trước mắt trước mắt là một quảng trường khổng lồ Thỉnh thoảng có một vệt sáng hiện lên. Tiếp đó có một người hàng lâm hoặc rời đi quảng trường. Quảng trường bên ngoài. Trước mắt của nàng. Là một đầu rộng rãi sáng tỏ. Tiên khí tràn đầy đường đi. Trên đường có thật nhiều ra ra vào vào. Lui tới người đi đường. Thanh vũ chuyển thân tứ phương. Giống như vậy đường đi. Lại còn có bảy đầu. Những thứ này đường đi là xính bát quái phương vị sắp xếp. Vô cùng chú trọng Thật nhiều người ở đây đều là tu chân giả sao Tuy rằng Thanh Vũ là tu chân giả Thân ở tu chân giới Thế nhưng nàng cũng không có thấy qua nhiều như vậy tu chân giả Tu chân giới là từng cái bí cảnh tập hợp sau gọi chung Thanh Vũ tiến nhập tu chân giới liền là một chỗ Lê Sơn Cung chiếm cứ bí cảnh Nàng nhìn thấy tu chân giả Tất cả đều là Lê Sơn Cung đồng môn Lê Sơn cung nhân bản đến liền ít đi Lại thêm tu chân giả thường xuyên bế quan tu luyện hoặc đi ra ngoài lịch luyện Khác biệt cảnh giới tu chân giả ở giữa cũng rất khó sinh ra cùng xuất hiện các loại nguyên nhân Cho nên Thanh Vũ tiến nhập tu chân giới mấy năm Nhìn thấy tu chân giả Thêm lên đến Tổng cộng cũng bất quá trên dưới 100 người trái phải mà thôi Thật nhiều người a, Lý Duyệt thanh âm, từ bên tai từ xa mà đến gần từ bên trái truyền đến. Thanh vũ còn chưa kịp chuyển thân, Lý Duyệt liền đã đi tới thanh vũ bên người theo thói quen nắm ở nàng cánh tay. Thanh vũ quay đầu. Nhìn xem trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Giống như một đứa bé thấy được đồ chơi một dạng. Bốn phía hiếu kỳ đánh giá nhau nhau muốn thử Lý Duyệt. Cười phủ họa nói. Đúng vậy a, Người thật nhiều. Đi thôi Chúng ta nhanh đi đi dạo một vòng đi ta còn không có đi dạo qua đặc biệt cho chúng ta tu chân giả mở phường thì đâu Cũng không biết bên trong có cái gì tốt đồ vật Trên người chúng ta linh thạch có thể hay không mua nổi Lý Duyệt một bên ấm mở giao diện bao khỏa Xem xét nàng trước đó để vào ngọc điệp tự mang chữ vật không gian tài sản Một bên ảo não đối thanh vũ nói Nếu sớm biết sẽ đi dạo tiên thị rời đi Lê Sơn cung lúc, ta nên mang ta lên toàn bộ thân ra. Thế nhưng là chỉ là một lần đơn giản tông môn nhiệm vụ, chỉ là trên đường trở về thuận tiện bồi thanh vũ về một chuyến quê nhà, chỉ là một lần ngẫu hứng đi tham quan đạo tổ xem mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, các nàng sẽ ở đạo tổ trong quán gặp được đạo tổ, sẽ còn bị đạo tổ ban cho phi thường hiếm thấy có thể tiến nhập linh tư tiên cảnh ngọc điệp a. Linh vư tiên cảnh Lý suyệt tự nhiên đã sớm từ trong gia tộc người nơi đó nghe nói qua nó Kia là một cái phi thường chỗ thần kỳ Theo gia tộc trưởng bối nói Chỉ có kim đan cảnh cùng ưu tú trúc cơ cảnh tu chân giả Mới có tư cách thân mời tiến nhập linh vư tiên cảnh ngọc điệp Vì trưởng bối kia còn nói Chỉ có tiến nhập linh vư tiên cảnh Các người mới chính thức tiến nhập tu chân giới Có thể nói linh hư tiên cảnh mới thật sự là trên ý nghĩa tu chân giới là đạo tổ hắn lão nhân gia ban cho tu chân giả tốt nhất bảo vật chính là bởi vì biết đến càng nhiều cho nên lý duyệt mới hiểu được đạo tổ ban cho các nàng hai người ngọc điệp đại biểu cho dạng gì ý nghĩa trọng yếu đồng thời lý duyệt nghĩ càng nhiều hơn chính là đạo tổ tại ban cho các nàng ngọc điệp sau câu nói kia bên trong nâng lên ghen hỉ đạo tổ xuất quan đây chính là đại sự a tất nhiên có chỗ đại động tác hoặc là cái này đại động tác liền ở tại ngọc điệp bên trên liền ở tại linh Tư tiên cảnh bên trên nàng tất nhiên mau chóng đem tin tức này truyền lại cho gia tộc để cho gia tộc người sớm có chỗ chuẩn bị đây cũng là nàng đề nghị không đi trước lê sơn tiên cung mà là tới trước tiên thị nguyên nhân chủ yếu nếu như là đi trước lê sơn tiên cung nhất định sẽ đối với các nàng chỉ có luyện khí cảnh lại có thể tiến nhập linh hư tiên cảnh cao độ coi trọng sẽ tiến nhập điều tra mà một điều tra tất nhiên liền biết đạo tổ sự tình ngăn hơn sáu trăm năm lại lần nữa xuất quan nhập thế sự tình lê sơn cung tất nhiên muốn đối tin tức tiến hành phong tỏa đến lúc đó nàng còn muốn đem tin tức truyền lại ra cho gia tộc liền khó khăn Lý duyệt đè xuống trong lòng lo nghĩ, điểm nhiên như không có việc gì bồi tiếp thanh vũ vui vẻ đi dạo lên tiên thị. Hai bên đường phố cửa hàng lóe ra các màu linh quang. Tiên vũ lượn lờ. Thỉnh thoảng có người tiến vào cửa hàng bên trong. Tham quan bên trong thương phẩm. Lý duyệt cùng thanh vũ hai người tay nắm tay. Từ quảng trường tiến nhập đường đi sau đó. Đi vào bên tay trái thứ nhất ở giữa cửa hàng bên trong. Thanh vũ ngươi xem thật xinh đẹp váy phía trên này giới thiệu nói nó lại là từ thanh khâu ba đuôi trở lên linh hồ lột xác lúc lưu lại lông tơ bện chế mà thành quả nhiên tiên vẫn phiêu miêu a đáng tiếc liền là quá đắt vậy mà yêu cầu tám mươi khối thượng phẩm linh thạch chúng ta căn bản mua không nổi a hai người đi dạo một vòng liền ra tới cái gì cũng không có mua Đi vào đối diện bên tay phải thứ nhất ở giữa cửa hàng bên trong Thanh vũ mau nhìn bên này đỗ thị đàn làm bên này là bán đàn địa phương Ngươi không phải ra thích đánh đàn sao muốn hay không mua một thanh Đỗ thị chế tạo đàn thế nhưng là nổi danh tốt Trước kia chúng ta muốn mua đều không có môn lộ đâu A cái này Cũng quá đắt đi Liên pháp khí đều không phải là Vậy mà bán 18 mai hạ phẩm linh thạch quá hớ người thanh vũ Chúng ta đi lý duyệt lôi kéo thanh vũ không nói lời gì thở phì phò rời đi đỗ thị đàn làm theo dòng người đi vào người lưu lượng lớn nhất một gian cửa hàng bên trong hoàng thị bách hóa họa nơi này thật lớn a đồ vật tốt đầy đủ a thanh vũ ngươi xem liền cái giếm đều có bán tê thanh vũ ngươi biết ta làm cái gì a tốt rồi tốt rồi ta sẽ chú ý một chút ảnh hưởng thật là nhà của ngươi đều công khai thủ buôn bán ta kêu hai tiếng làm sao rồi a điểm nhẹ điểm nhẹ thanh vũ ta đã biết chúng ta liền sẽ đi liền sẽ đi lão bàn chúng ta lần sau lại đến ai mệt mỏi quá a thanh vũ chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi phía trước là chi âm các chúng ta đi bên trong nghe giảng khúc nghỉ ngơi một chút đi chi âm các lịch sử đã lâu là từ sở trường âm công võ đạo gia tộc khai sáng liên minh tính chất tổ chức sớm tại đại trăn vương triều mới lập lúc chi âm các liền đã tồn tại đến bây giờ đã hơn tám trăm năm Cửu châu chi loạn sau đó Tông môn hưng khởi võ đạo thế gia bắt đầu hướng tu chân thế gia chuyển biến Tri âm Các cũng thuận thi thành lập tông môn của mình. Danh tự vẫn như cũ gọi Tri âm Các, chỉ là Tri âm Các tại từ trong tông môn xếp hạng cũng không cao, một mực tại trung du quanh quẩn một chỗ. Tri âm Các cũng không có tranh cường háo thắng chi tâm, một mực dạng này bất ổn không lửa chậm rãi phát triển. Tri âm Các cũng là chúng ta tu chân giới tông môn ta còn tưởng rằng nó chỉ là phàm tục một cách liền tỏa thương hội đâu. Thanh Vũ đi vào tri âm các cảm thán nói Thanh Vũ từ nhỏ đã ra thích đánh đàn Nàng âm nhạc vỡ lòng vẫn là tại tri âm các bắt đầu đây này Tri âm các bên trong cũng có giáo sư đàn tấu nhạc khí học tập lớp Chỉ cần xài bạc liền có thể học được tương ứng âm nhạc kỹ nghệ Hai người sau khi ngồi xuống Lý Tuyệt liền bắt đầu cho Thanh Vũ phổ cập khoa học tốt biết đến liên quan tới tri âm các tin tức tương quan Sau khi nói xong Một vị cầm sư lên đài bắt đầu đàn tấu trước đó Lý duyệt đột nhiên mở miệng nói Ta không có cái gì âm nhạc thiên phú Khả hân thường không đến cách này Thanh vũ Ta trước hồi lý thị tiên đào Cho ra tục báo cáo Ngươi ở bên này một bên nghe hát một bên chờ ta Thanh vũ theo thói quen gật gật đầu tiếp đó liền thấy Lý duyệt đứng dậy không kịp chờ đợi rời đi bối cảnh Thanh vũ nhìn xem Lý duyệt Bối cảnh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, thanh vũ cũng không ngu ngốc, tại phụ thân nhắc nhở sau đó, nàng lưu ý quan sát, thanh vũ tự nhiên phát hiện trước kia không có vật phát hiện. Phụ thân nói Lý Duyệt tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới, lại là thật. Tuy rằng Lý Duyệt che giấu rất tốt, thế nhưng tiến nhập tiên thị sau đó, Lý Duyệt biểu hiện quá mức tận lực, cùng bình thường so sánh. Quá mức vội vàng sao động. Đó có thể thấy được lòng của nàng đã sớm không ở nơi này. Trước đó hết thảy đối với nàng mà nói đều là đi một cách lướt qua mà thôi. Phát hiện này để cho thanh vũ vô cùng thương tâm. Bất quá. Lý duyệt đồng thời không có ý muốn hại chính mình. Cái này thanh vũ là cảm giác được. Cái này đối với thanh vũ đến liền. Xem như duy nhất an ủi đi. Thanh vũ thở dài. Trong lòng đã quyết định cách nào đó quyết tâm Tiếp đó tải tiếng đàn vang lên sau đó Thu liếm trong lòng phức tạp như ma tâm tư Tạm thời quên mất trong lòng phiền não Chuyên tâm nghe lên cầm khúc Cao Sơn lưu thủy kiếm chi âm cái này từ khúc thật tốt Thanh vũ nghe nghe không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ Duyệt nhi Sao ngươi lại tới đây không đúng nơi này chính là linh dư tiên cảnh ngươi làm sao có thể đi vào đến ngươi ngọc điệp là ai đưa cho ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra lý duyệt đại bá lý kế nhìn thấy từ truyền tống trên quảng trường đột nhiên xuất hiện lý duyệt kinh dị dò hỏi càng về sau ngữ khí càng nặng biểu lộ càng nghiêm túc ngọc điệp cũng không là bình thường đồ vật phi thường khó xin hơn nữa theo thời gian rời đổi Càng ngày càng khó thân mời. Linh hư tiên cảnh bên trong trúc cơ cảnh tu chân giả tỷ lệ thành niên giảm bớt. Lý duyệt mới luyện khí cảnh giai đoạn giữa. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng có được tiến nhập linh hư tiên cảnh có tư cách. Thế nhưng lý duyệt vậy mà khác thường tiến đến. Làm sao không để cho hắn kinh dị. Làm sao không để cho hắn chấn kinh. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lý kế trong lòng đang nghĩ đến một loại khả năng. Có người đang lợi dụng lý suyệt muốn đạt tới cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đại bá lý kế là bồng lai lý thị một trong nhân vật trọng yếu. Cũng là lý suyệt cái này nhất hệ. Lý suyệt cũng không có xấu riêng đối phương ý tứ. liền trực tiếp mở miệng hồi đáp. Chuyện này nói rất dài dòng lý duyệt đang muốn một năm một mười từ cùng thanh vũ cùng rời đi lê sơn cung tự thuật một lần lý kế liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói ra vậy liền nói ngắn gọn lý duyệt đành phải đem lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào u oán nhìn qua lý kế châm trước một lát sau nói ra nói ngắn gọn chính là ta cùng sư muội về nhà thăm viếng lúc trong lúc vô tình tại đạo tổ xem gặp vừa mới xuất quan đạo tổ cái này ngọc điệp là đạo tổ ban cho ta lý kế nghe xong ánh mắt trong lúc đó mở thật to một mặt không dám tin thất thanh nói ngươi nói là sự thật không hợp nói đùa tự biết thất thố lý kế tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng chậm trì hoãn thu liếm cảm xúc biểu lộ nghiêm túc nói ra lý duyệt đây chính là đại sự thế nhưng là không qua loa được trong những lời này xưng hô lý duyệt không còn là duyệt nhi mà là liền danh mang họ bảo nàng lý duyệt bởi vậy có thể thấy được đại bá lý kế là cớ nào nghiêm túc cùng nghiêm túc lý duyệt cũng dùng đồng dạng nghiêm túc biểu lộ nói ra đại bá Ta dám dùng cái này đùa dẫn hay sao ta nói chính là thật ta có thể lấy tổ tiên danh nghĩa phát ra lời thề lấy tổ tiên danh nghĩa thề. Cái này đối với bồng lai lý thị tử đệ, có thể nói là phi thường nặng lời thề. Lý kế lúc này mới tin tưởng lý duyệt Nếu là thật sự, cái kia có thể thật là oanh động toàn bộ tu chân giới đại sự đạo tổ sự tình ngăn 600 năm lại lần nữa xuất quan nhập thế Liền liền Lý Duyệt liền có thể suy đoán ra đảo tổ tất nhiên sẽ có đại động tác Chớ đừng nói chi là bồng lai Lý Thị trung tâm thành viên Kim đan cảnh cường giả Tại trong tu chân giới cũng là tiếng tâm lừng lấy Lý Kế Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 569 tin tức truyền ra Lý Kế lập tức thông chi bồng lai Lý Thị tất cả trung tâm thành viên Tiếp đó dẫn Lý Duyệt đến một chỗ phòng họp Đối Lý Duyệt nói chờ một hồi gia tộc người đến rồi ngươi một năm một mười nói một lần biết sao u Vinh. quy quy mơ biết rõ đại bá vẫn chưa có người nào đến lý kế nhìn ra lý duyệt khẩn trương trấn an nói không cần khẩn trương chúng ta chỉ là tìm hiểu một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được rồi u, V, Q Q Mơ, ta đã biết đại bá Nếu là thật sự cái kia duyệt nhi ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn lý kế cảm thán nói Lấy bồng lai lý thì năng lượng Đến bây giờ còn không có nghe nói ra tổ hiện thế tin tức Điều này nói rõ tin tức này vẫn còn giữ bí mật giai đoạn Tại những người khác biết rõ trước đó Bọn hắn lấy được trước tin tức Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cách phi thường trọng đại ưu thế theo thời gian rời đổi truyền tống trên quảng trường không ngừng có người truyền tống vào đến bồng lai lý thì nhiều người kim đan cảnh cấp bậc cường xả từng cách tiến nhập tiên đảo kế ca có chuyện gì khẩn trương như vậy nhất định phải triệu tập chúng ta tiến nhập tiên đảo một cách cùng lý kế quen biết nam tử trung niên thân thiết cùng lý kế kề vai sát cánh cười hỏi nếu là bình thường sự tỉnh Trực tiếp dùng ngọc điệp thông tin công năng là được rồi Chỉ có đặc biệt chuyện trọng yếu Mới có thể yêu cầu sáng này triệu tập bọn hắn nhiều người như vậy tiến hành thảo luận Lý kế mở ra đối phương đặt ở trên bả vai mình tay Nhỏ giọng nhắc nhở Bên cạnh có tiểu bối mà tại Chú ý một chút mà ảnh hưởng Tiếp đó đại khái nói một lần triệu tập bọn hắn nguyên nhân Cái gì đạo tổ xuất quan đây thật là sự kiện lớn theo thời gian ảnh hưởng. Hơn 600 năm lắng động. Điển hoa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn lưu lại hệ thống tu luyện. Đạo khí. Tông môn cách của các loại. Đều đã cùng trên cửa châu đại địa sở hữu những người tu luyện chặt chẽ tương liên. Tu luyện bên trong các mặt đều tại điển hoa ảnh hưởng phía dưới. Vì thế điển hoa cũng sớm đã bị thần thoại là đạo tổ cấp bậc tồn tại bình thường thế gian đám người cũng lấy đạo tổ cái này tôn sưng xưng hô điển hoa liền đạo hiểu của hắn cũng không dám tùy ý nói tới bởi vậy có thể thấy được tu chân giới đám người đối điển hoa kính trọng sáu trăm năm trước đạo tổ lần thứ nhất xuất quan nhập thế đẩy ngã trước kia võ đạo thời đại để cho đạo môn đại hưng Tiến nhập tu chân thời đại, đặt Vững chúng ta bây giờ cách cục. Lần này đạo tổ lại lần nữa xuất quan nhập thế, sợ là có đại động tác a đạo tổ xuất quan nhập thế. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là đạo tổ sẽ có đại động tác, thế gian cách cục có thể sẽ lại lần nữa sinh ra kịch biến. Đúng vậy a, ta cũng muốn như vậy, cho nên mới triệu tập mọi người nhị một nhị. Lý kế bây giờ còn có chút cảm giác không chân thật tiếp lấy đối phương cảm thán nói ra Càng là hiểu rõ lịch sử cùng hiện tại thế lực phân bố người Càng là rõ ràng đạo tổ xuất quan nhập thế ảnh hưởng kinh khủng đến cỡ nào Liền xem hiện tại thế lực cách cục Tất cả tôn môn sau lưng đều có đạo tổ ảnh hưởng Cường đại nhất tu chân thế ra sau lưng Đồng giảng có đạo tổ cái bóng Ví dụ như hiện tại linh hư tiên cung Lê sơn cung, U Minh tông các loại, sau lưng tông môn tổ sư ra không phải đạo tổ đệ tử, liền là đạt được đạo tổ công nhận người, lại nhìn tu chân thế ra, như bọn hắn bồng lai lý thì, tế thủy tề thì các loại, cái nào không phải năm đó cùng đạo tổ sinh ra cùng xuất hiện, bắt lấy cơ hội, mới có hôm nay gia tộc hưng thịnh yêu giới càng là như vậy đặc biệt là thanh khâu đồ sơn thị cùng ẩm tiên hoàng thị càng là dựa vào cùng đạo tổ quan hệ nhận mọi người và chúng yêu tôn trọng vì vậy mà đại hưng hiện tại có phải hay không đến đánh thức lão tổ thời điểm rồi lý kế đột nhiên dò hỏi lý kế nói lão tổ chính là lý hiếu năm đó lý hiếu lấy tiên võ nhập đạo tuy rằng tham khảo tu chân pháp môn rất nhanh liền hoàn thiện tiên võ pháp môn Chiến lực siêu quần Ngưng kết võ đạo Kim Đan Thành tiên võ thân thể Chiến lực kinh người So cương khí võ giả cường đại hơn rất nhiều Thậm chí một số phương diện so Kim Đan tu chân giả còn cường đại hơn Thế nhưng thiếu hụt cũng đồng giảng kinh người Lớn nhất thiếu hụt liền là thể hiện tại thỏ mệnh phương diện Mới bất quá hơn 200 tuổi Liền không thể không dùng bí pháp ngủ say Cùng kim đan cảnh tu chân giả 800 năm thọ nguyên so sánh. Trinh lệ quá xa. Lão tổ năm đó nhắn lại. Nếu như là tiên võ chi pháp đạt được hoàn thiện. Giải quyết rồi thọ nguyên vấn đề. Hoặc đạo tổ xuất quan nhập thế. Liền đánh thức hắn lão nhân ra. Hiện tại vừa lúc thỏa mãn đánh thức hắn lão tổ hai đại điều kiện một trong. Hoàn toàn chính xác nên suy nghĩ đánh thức lão tổ sự tình. Chỉ là. Chỉ là đánh thức lão tổ sự tình, can hệ trọng đại, lấy lão tổ bí pháp, chỉ có đánh thức một lần, hơn nữa thời gian có hạn. Nếu như là thời cơ không đúng, lão tổ coi như nguy hiểm, không phải do bọn hắn không thận trọng. Lý kế tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này. Tán đồng gật gật đầu, bước đầu họp thương nghị trước đó, trong âm thầm làm ra trao đổi đạt thành một ít chung nhận thức, bọn người đến đông đủ, để cho lý duyệt lên đài ký càng nói một lần liên quan tới gặp được đạo tổ quá trình. nhìn ra lý duyệt có chút khẩn trương, lý kế cùng lời duyệt sắc đối lý duyệt nói, không cần khẩn trương, đang ngồi đều là ngươi nhà bối phận, coi như nhất thời nói không rõ ràng cũng không cần gấp. lý duyệt lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy gia tộc thực quyền trưởng bối tự nhiên vô cùng gấp gáp có lý kế an ủi lại thêm vừa nghĩ bản thân thế nhưng là cùng đạo tổ chuyện trò vui vẻ người cũng liền không phải rất khẩn trương thật dài thở dài một hơi chầm rãi một bên hồi ức một bên từ nàng bồi thanh vũ về nhà thăm viếng bắt đầu thuật lại lên lý thì đám người trước là nghiêm túc nghe lý duyệt hoàn chỉnh thuật lại một lần sau đó bắt đầu đưa ra nghi vấn xác định một phần vừa rồi lý duyệt đồng thời không có nói rõ ràng chi tiết một mực dùng hai canh giờ lý kế mới đối lý duyệt nói tốt rồi chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng ngươi cùng thanh vũ ước hẹn vẫn là mau trở về đi thôi đừng cho thanh vũ đợi lâu lý duyệt biết rõ nơi này không có chuyện của mình tiếp xuống gia tộc trưởng bối sẽ đến đây sự tình tiến hành thảo luận cùng an bài Cũng không phải là chính mình có thể quan tâm sự tình Cũng bỏ đi trong lòng gánh nặng Hướng đám người hành lễ rời đi Lý Thị Tiên đảo Về Tiên Thị đi tìm nhét vào chi âm cắt hai canh giờ không để ý tới không nghe thấy Thanh Vũ Hy vọng Thanh Vũ không nên giận ta Tiêu thất tại truyền đạo quảng trường Lý Duyệt trong lòng bên trong thầm nghĩ Ban cho Yến công thành Hoàng Chi Vị sau đó Lê Phỉ đang muốn không ngừng cố gắng Đi những thành thị khác tìm kiếm đức cao nhìn người sắp chết. Chuẩn bị sau khi chết sắc phong là thành hoàng. Đột nhiên nhận được Lê Sơn tiên cung lưu thủ đệ tử thứ nhất truyền tin. Cái gì sư phụ xuất quan nhìn thấy cái tin tức này. Lê phỉ phá vỡ giữ vững hơn 300 năm lạnh lùng. Không khỏi sắc mặt đại biến hoàng sợ nói. Sư phụ từ hơn 600 năm trước đó tử quan sau đó liền rốt cuộc không có hiện thân. Hai người bọn họ để tự tự nhiên đi Hạc Minh Sơn thăm hỏi qua sư phụ. Xác nhận sư phụ tiến nhập vô tư không ta trạng thái tu luyện. Không dám đánh quấy nhiễu. Chỉ có thể một bên hoàn thành sư phụ bế quan phía trước giao phó nhiệm vụ. Một bên kiên nhẫn các loại hầu sư phụ thức tỉnh xuất quan. Trong nháy mắt. Hơn 600 năm đi qua. Lê Phỉ đã thành thói quen hiện tại như bây giờ du tẩu thế gian. Như thần linh một dạng sắc phong thành hoàng sinh sống. Đột nhiên chiếm được tin tức này. Lê Phỉ trong lúc nhất thời lại có phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thu liếm kích động tâm tư. Bình tĩnh trở lại sau đó. Lê Phỉ lấy ra Ngọc Điệp. trần chờ chốc lát. Rốt cuộc vẫn là lựa chọn kích hoạt lên Ngọc Điệp. Sự tỉnh ngăn nhiều năm. Lại lần nữa tiến nhập Linh tư tiên cảnh hàng lâm tại linh tư tiên cảnh tầng cao nhất một tòa tiên đảo lăng tiêu tiên cung bên trong tu chân giới thượng tầng người phần lớn đều biết từ lúc cửu châu chi loạn kết thúc võ đạo thời đại đem võ đạo thế gia quét vào lịch sử đống xác là bất lão đạo nhân chính danh sau đó vô cùng sinh động trương quân ẩm ẩm là đạo môn tân một giới lãnh tụ trương quân thật giống như đột nhiên biến thành người khác một dạng Lại không hỏi đến thế tục tu chân giới bất cứ chuyện gì Dài lâu không còn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người Trương quân Sư phụ xuất quan Người biết không không ai lăng tiêu tiên cung bên trong Lê phỉ xe nhẹ đường quen đi tới một ngôi đại điện sông lấy bưng tại đại điện chính giữa trên bảo tỏa Hai mắt không có tiêu tử Trong đó hình như lấp lóe vô tận tinh quang một sảng trương quân Trực tiếp làm hỏi Trương quân nghe đến Lê Phỉ Thanh âm, trong mắt lấp lói tinh quang tiêu thất, ánh mắt một lần nữa có tiêu tử. Qua đất lâu, mới chậm rãi dùng hình như thật lâu không nói gì khàn khàn tiếng nói từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. Ta, đắc, kinh, biết, hiểu, chính, tại, chờ, đợi, sứ, phụ, triều. Lê Phỉ nhìn xem như bây giờ quái gì Trương Quân. Khẽ nhíu mày một cái. Tiếp lấy dùng nàng đặt hữu lành lạnh thanh âm mở miệng nói. Có tin tức gì? Kịp thời cho ta biết. Nói xong, Lê Phỉ liền xoay người rời đi, không có cùng định hảo nói nhiều ý tứ. Trương Quân nói rất đúng. Sư phụ không chịu kiến bọn hắn. Bọn hắn làm đệ tử có thể làm sao sư phụ tự nhiên có hắn suy tính. Chờ thời cơ đã đến. Tự nhiên sẽ triệu kiến bọn hắn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Tất nhiên cùng trương quân câu thông qua rồi. Lê Phỉ không có cùng trương quân nói nhiều một câu ý tứ. Chuyển thân liền rời đi đại điện. Trương quân nhìn xem Lê Phỉ rời đi bối cảnh. Há to miệng. Có mấy lời đến bên miệng. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Lúc nào. Cùng sư tỷ trở nên dạng này lạnh nhạt rồi trương quân nhớ lại. Nghĩ đến cửa châu chi loạn trước đó Lê Phỉ biết được kế hoạch của mình sau đó Ý kiến của hai người lần thứ nhất sinh ra khác nhau Lê Phỉ kiên quyết phản đối kế hoạch của hắn Cùng hắn tiến hành một trận cãi vã kịch liệt Suýt nữa đại đại xuất thủ Lê Phỉ cho rằng không cần cửa châu chi loạn liền có thể thay đổi một cách vô chi vô giác kết thúc võ đạo thời đại Mở ra tu chân thời đại Sư phụ lưu lại tông môn chế độ đáp phi thường hoàn thiện Chỉ cần một mực kiên trì Liền có thể làm đến một điểm này Cửu châu chi loạn sẽ ở dân gian tạo thành đại lượng hy sinh Làm như vậy hoàn toàn không cần thiết Mà lúc đó đã bị cửu hận làm choáng váng đầu óc trương quân Hiển nhiên đồng thời không có bị thuyết phục Quyết xứ ý mình theo kế hoạch đã định hoàn thành cửu châu chi loạn Bởi vì việc này Lê phỉ sư tỷ cùng hắn quyết liệt Giữa hai người tựa như mỗi người một ngả một dạng ở chung được hơn 600 năm Đặc biệt là Theo Lê Phỉ như là thần linh hành tẩu thế gian Không ngừng sắc phong thành hoàng sau đó Lê Phỉ thay đổi Trở nên càng ngày càng thở ơ Hoặc là đổi trùng thuyết pháp trở nên nhân tính càng ít thần tính càng nhiều Trương quân đột nhiên nghĩ đến bản thân Từ dễu cười một tiếng chính mình trưởng khống linh tư tiên cảnh sau đó chẳng phải không phải như thế đâu này mượn nhờ ngọc điệp khí linh hoàn toàn trưởng khống linh tư tiên cảnh trương quân có thể làm được toàn trí toàn năng biết rõ linh tư tiên cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì báo thù sau đó không có việc gì trương quân vì đổi thời gian phát hiện một điểm này sau đó Càng ngày càng càng sâu mê tại loại này siêu thoát hết thảy cao cao tại thượng toàn trí toàn năng cảm giác. Bởi vì toàn trí toàn năng cũng không có nói chuyện tất yếu nói chuyện số lần cũng càng ngày càng ít. Đúng rồi. Hắn lần trước nói chuyện. Là lúc nào ấy nhỉ? Là 300 năm trước. Vẫn là 400 năm trước trương quân lắc đầu. Không nghĩ thêm những việc này. Không kịp chờ đợi lại lần nữa câu thông ngọc điệp khí linh. Trong ánh mắt lại lần nữa ra hiện ra lóe ra tinh quang. Lại lần nữa trầm mê trong đó. Tại U Minh tông chỗ sâu bế quan tề du. Phụ thuộc phía dưới bên này nghe đến liên quan tới đạo tổ xuất quan nhập thế tin tức. Sự tỉnh ngăn 300 năm. Lần thứ nhất mở mắt. Trong mắt một trận quang lóe lên một cái. Tin tức xác định chưa tông chủ đã xác nhận là từ thanh thị nhất tộc truyền đến. Thanh thị nhất tộc lê sơn cung đạo tổ điện nhất mạch thanh vũ tận mắt nhìn thấy còn bị đạo tổ ban cho một cách ngọc điệp đồng hành còn có bồng lai lý thị một tên gọi là lý duyệt đích hệ tử đệ thanh thị nhất tộc tuy rằng thoát ly tế thủy tề thị thế nhưng thân ở tế thủy lại bởi vì cùng tế thủy tề thị ngọn nguồn tự nhiên tin tức linh thông thanh linh bọn hắn không phải trong tu chân giới người cũng không rõ ràng đạo tổ xuất quan nhập thế ý vị như thế nào mặc dù không có tận lực truyền bá thực sự không có sức mạnh giữ bí mật ý thức rất dễ dàng bị thời khắc chú ý bọn hắn tế thủy tề thì mật thám đạt được cái này tình báo điển hoa đạo trưởng tề du hình như nghĩ đến tới xa xưa ý ức một bên hồi ức một bên thất thần tự lẩm bẩm Thanh Thị Nhất tộc năm đó Thanh Hà cùng Thanh Trúc hậu nhân sao bồng lai Lý Thị năm đó Lý Hiếu hậu nhân sao thế giới này. Thật đúng là Tiểu A đều là người quen A Đạo Tổ xem. Tế Thủy Quán sao xuất quan nhập thế? Lại còn là tại Tế Thủy Quán hẳn là? Có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao là trùng hợp hay là? Điển Hoa là tề Du duy nhất nhìn không thấu người trong lòng đối Điển Hoa tràn đầy kính sợ. Coi như sự tỉnh ngăn 600 năm. Từ rủ tu vi thông thiên. Gần như vô địch tại thế. Thế nhưng đối mặt điển hoa. Vẫn không có tia hào lực lượng. Bất quá so với thanh thị nhất tục hèn mọn. Bồng lai lý thị tối mưu. Lê phỉ cùng trương quân hai cách đệ tử không dám vọng động cùng bị động chờ đợi. tề du tâm thái hoàn toàn khác biệt. Dù sao cũng là đã từng cùng hắn giao thủ qua người. Coi như sau cùng bất đắc dĩ nhận thua. Không dám cùng hắn chống lại. Lại như cũ có can đảm tại điển hoa sự tình bên trên. Làm những gì? Tề du trong mắt quang lóe lên một cái. Hình như nghĩ tới điều gì chuyện đùa. Mặt ngoài mỉm cười đem thuộc hạ triệu đến trước thân. xông lấy đối phương lỗ tai nhẹ nói mấy câu. Nhìn xem thuộc hạ rời đi bóng lưng. Tề du hai mắt kéo dài lóe ra quang tố chất thần kinh mà cười cười lẩm bẩm như thế tin tức nóng hổi tại sao có thể giữ kín không nói ra đâu này tự nhiên là muốn lưu truyền rộng rãi gây nên oanh động mới là a không thì điển hoa đạo trưởng lần này xuất quan nhập thế hẳn là quạnh quẽ a ta nghĩ lấy điển hoa đạo trưởng khí lượng nhất định sẽ không đối ta cái tiểu động tác này tính toán chi ly hắc hắc Tề Du trong mắt quang tan biến sau đó đi theo Tề Du lập tức đình chỉ tiếng cười. Chào mày lo lắng mà nói, ta triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại bị kích thích sau đó Tề Du nghĩ đến vừa rồi tình báo trong mắt lóe ra hy vọng chi sắc, điển hoa đạo trưởng lại lần nữa nhập thí. Có lẽ không phải có lẽ. Lấy điển hoa đạo trưởng thủ đoạn Nhất định có thể giải quyết hắn sát khí ăn mòn vấn đề Không biết nghĩ tới điều gì Tề du thở dài nói Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh năm đó bỏ qua nhục thân quyết định Quá qua loa rồi Theo thời gian rời đổi Mấy ngày nay trong tu chân giới đột nhiên bắt đầu lưu truyền dạng này một cách lời đồn đại đạo tổ xuất quan nhập thế Tu chân giới đem lại lần nữa nghênh đón đại biến Toàn bộ tu chân giới bởi vì cách này lời đồn đại mà lại nổi lên gần sóng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 20 chương 570 điểm hóa năng lực mới tại tin tức truyền ra thời điểm. Điển hoa ngay tại cưới ngựa xem hoa xem lướt qua thế giới này. Tiện tay làm một phần bố trí. Thuận tiện nghiên cứu lột xác sau điểm hóa năng lực. Cửu châu gần sát Đông Hải một chỗ không người phát hiện bí cảnh bên trong. Điển hoa lăng không đứng tại một chỗ trước thác nước mặt trên gò núi. cúi đầu nhìn qua trước mắt một khối lóe ra ngũ thải quang mang linh thạch. Khối đá này hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Ở Đông Hải Dương cực chỗ. Âm Dương Giao Hội. Ngũ Hành Hội Tụ. Được trời ưu ái. Thật là một khối giữa thiên địa ít có linh thạch à, Vừa lúc thích hợp thí nghiệm điểm hóa năng lực mới. Điểm hóa năng lực mới một trong có thể trực tiếp đem linh vật điểm hóa là siêu phàm sinh linh. Cái này có thể nói là khác loài sáng tạo sinh mệnh. So với hắn lúc đầu là điểm hóa năng lực mạnh. Không chỉ một điểm. Càng là ẩm chứa cường đại linh lực. Bên trong ẩm chứa pháp tắc mảnh vùng càng nhiều thiên địa linh vật. Chỗ điểm hóa ra sinh linh thiên phú liền càng cường đại. Nhìn thấy tảng đá kia. Liền để ta nghĩ đến tôn ngộ không có lẽ ta có thể ở cái thế giới này thật đem tôn ngộ không điểm hóa ra tới điển hoa trong lòng hơi động đưa tay nhẹ nhàng tại ngũ thải thạch bên trên một điểm tàn đá lập tức phát sinh chất biến giống như biến thành một cái trứng đá bên trong loáng thoáng có một tia sinh mệnh khí tức tại thai ngén điểm hóa sinh linh quả nhiên cùng trước đó khác biệt vậy mà giống như mười tháng hoài thai một dạng Yêu cầu một cách thai ngén thời hạn Thiên địa linh vật càng là cường đại Cách này thai ngén thời hạn lại càng dài Tương ứng Sinh ra đời lúc thiên phú liền càng cường đại Còn cần thời gian thai ngén Điển hoa cũng không có ở chỗ này ở lâu Lưu lại một cách tâm niệm giám thì ghi chép Bản thân một cách thuẫn di rời khỏi nơi này Điển hoa thân ảnh xuất hiện tại Thục Sơn kiếm phái phổ cận một chỗ không người phát hiện bí cảnh Mọc đầy năm màu rực rỡ đủ loại hoa cỏ Trong bụi hoa thỉnh thoảng bay múa ong mật cùng bươm bướm Thoạt nhìn đẹp luôn đẹp rực rỡ Cơ hội sống rạc rào Điển hoa thân ảnh xuất hiện ở đây Đứng lơ lường trên không Đứng tại trên đóa hoa không nửa mét nơi Nhìn qua mảnh này biển hoa Hài lòng gật đầu nói Lần này linh hoa Tuy rằng cũng coi là thiên địa linh vật Nhưng là cùng ngũ thải linh thạch so ra. Kém quá xa. Chỉ có thể miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Thế nhưng thắng ở chủng loài phong phú. Lại đều là miễn cưỡng đạt đến linh thực. Vừa lúc thỏa mãn điểm hóa sinh linh thấp nhất điều kiện. Điển hoa tiện tay vung lên. Mười mấy cách linh quang phân biệt rơi vào khác biệt bông hoa bên trên. Những thứ này hoa giống như trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động trở nên càng thêm có linh vận ngay tại nở rộ bông hoa từng cái chậm rãi hợp chụp bên trong loáng thoáng có sinh mệnh tại thai nghén điển hoa cảm giác một cái đánh giá ra những đóa hoa này thai nghén thời gian chỉ có hai ba tháng thời gian cùng ngũ thải thạch lấy trăm năm nhớ thai nghén thời gian so sánh đã phi thường ngắn bất quá dựng dục ra sinh linh trên lý luận thiên phú sẽ khá yếu Cũng không biết thiên phú cụ thể là cái gì. Đạt đến trình độ gì đến lúc đó lại đến xem một chút đi. Điển hoa lại lần nữa thân ảnh lói lên, rời đi nơi đây. Thục sơn kiếm phái phía dưới thành thị bên trong, sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu. Thanh thành có thục sơn kiếm phái che chở Coi như tại nguy cơ tứ phía tràn đầy yêu thú trong núi rừng. Cũng là một chỗ khu vực an toàn. Gần 600 năm thời gian. Phát triển phi thường cấp tốt Nhân khẩu bạo tăng Trong thành sinh hoạt bách tính Một mảnh tường hòa yên ổn Đi tại đường lớn bên trên Trên cơ bản người người bội kiếm Từng cách khí khái anh hùng hừng hực Đương nhiên Không có khả năng tất cả mọi người có thể tiến nhập thuộc sơn kiếm phái Trở thành kiếm tiên Chín thành người Cả một đời chỉ có thể tu luyện võ đạo chỉ có thể trở thành người bình thường chúng kiếm cách nào so với hơi tốt một tên kiếm khách mà thôi mười hai mười ba tuổi ăn mặc một thân váy xanh dài linh động hoạt bát lâm rượu thở phì phò trên đường đi về nhà miệng bên trong thỉnh thoảng lẩm bẩm thối tiểu duy y vào trong nhà ra một cái kiếm tiên chỉ biết bắt nạt ta hừ ca ca ta nhất định cũng có thể thông qua thuộc sơn kiếm phái khảo hạch Trở thành kiếm tiên. Nâng lên kiếm tiên. Lâm Diệu trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được quang mang. Âm thanh nhẹ nói lầm bầm. Thế nào kiếm tiên đều là nam tử a? Ta một cái nữ hài tử. Làm sao lại không thể trở thành kiếm tiên rồi thật là không công bằng đột nhiên. Lâm Diệu cảm giác được có cái gì không đúng. Bốn phía quá an tính. Tranh thủ thời gian dừng thân. Bốn phía nhìn quanh Phát hiện bốn phía vậy mà chẳng biết lúc nào tràn ngập tầm nhìn cực thấp xương trắng Vừa rồi nàng một mực đắm chìm tại thế giới của mình bên trong Lại thêm con đường này phi thường quen thuộc Nhắm mắt lại đều có thể tốt Cũng không có nhìn kỹ đường Phát hiện bốn phía gì thường lúc Đa chậm Bốn phía tính mịt vô thanh Trong xương mù khói trắng chỉ có bản thân một người Một loại trước nay chưa từng có cảm giác cô độc hướng nàng non nớt tâm linh đánh tới. Đồng thời. Còn có đối không biết nguy cơ. Để cho nàng có có loại hít thở không thông cảm giác. Lâm Diệu lập tức luống cuống. hoảng sợ nói. Thế nào đột nhiên sương mù lên xảy ra chuyện gì rồi Lâm Diệu căn cứ đối mảnh này con đường quen thuộc. Bản năng hướng về phía trước chạy tới. Muốn chạy trốn ra mảnh này sương trắng lượn lờ khu vực. Phía trước xuất hiện một mảnh không có uổng phí xương mù khu vực Một tòa tiểu điểm cô Linh Linh tỏa lạc ở nơi đó Bốn phía không có bất kỳ cái gì cái khác công trình kiến trúc Nhìn thấy tràng cảnh này Lâm Diệu trong lòng hoảng hốt Đây không phải đường về nhà sao lúc nào có dạng này một cái cô lập cửa hàng rồi Lâm Diệu muốn đi phía sau chạy Thế nhưng Lâm Diệu luôn cảm giác phía sau có không hiểu nguy hiểm Không để cho nàng dám đi trở về. Ngược lại là phía trước cách này đột ngột cửa hàng cho người ta một loại cảm giác an toàn. Kỳ vật các lâm diệu nhìn qua cửa hàng bên trên tấm biển từng chữ nói ra đọc lên tòa này cửa hàng danh tự. Lâm diệu do dự nửa ngày hay là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Kỳ vật các cửa lớn cửa gỗ, hơn nữa còn là đang đóng cùng một sảng mở cửa kinh doanh cửa hàng hoàn toàn khác biệt. Lâm Diệu nhẹ nhàng một thôi Cửa liền mở ra Lâm Diệu thận trọng cách lấy cánh cửa nhìn về phía trong phòng Phát hiện phòng rất sáng tỏ Một chút cũng không có bị sương trắng vây quanh âm u cảm giác Trong phòng cũng rất rộng rãi Ngay phía trước là một cái đại sảnh Một cái bàn vuông Bốn cái ghế Bốn phía là từng dãy giá đỡ Trên ghế đặt vào rất nhiều đủ loại nhìn lên phi thường phổ thông đồ vật Cảm giác hóa ra cửa ra vào cách đó không xa tiệm tạp hóa không sai biệt lắm. Ý nghĩ này để cho Lâm Diệu cực lớn hóa giải khẩn trương trong lòng. Có khách nhân đến rồi một cách ôn hòa thân thiết thanh âm. Từ cửa hàng chỗ sâu truyền đến. Tiếp đó nghe đến một trận từ xa mà đến gần xuống thang lầu thanh âm. Tiếp đó Lâm Diệu thấy được một cách nhìn lên 16-17 tuổi. Thân mang thanh sam thiếu niên. Đi xuống lầu xuất hiện trong đại sành đánh giá nàng liếc mắt ôn hòa cười nói vào đi lâm diệu nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền không có tâm phòng bị chỉ cảm thấy giống như thấy được phủ mẫu một dạng thân cận để cho người ta có thể hoàn toàn tín nhiệm lâm diệu đi vào cửa phòng giống như lần thứ nhất đến hảo bằng hữu nhà làm khách một dạng một cách tự nhiên đánh giá bốn phía hiếu kỳ dò hỏi Ta xem nơi này bán đồ vật cái gì phổ thông à? Vì cái gì gọi kỳ vật các thần vật tự hối? Bọn chúng thoạt nhìn phổ thông. Nhưng lại một chút cũng không phổ thông. Đều là thế gian độc nhất vô nhị có được năng lực thần kỳ kỳ vật. Xem lâm diệu rõ ràng có chút không tin. Thiếu niên áo xanh mỉm cười. Dối ra một rời xa. Một cách bình thường rất nhiều bộ dáng đồng thời kỳ đều chơi qua tiểu lão hổ kiểu dáng thú bông. Xuất hiện đang bay xuống ở trong tay của hắn Thiếu niên áo xanh hừng hực lấy thú bông tiểu lão hổ nhẹ nhàng điểm một cách nói Đây chính là một kiện kỳ vật, ngươi xem Lâm Diệu bị thiếu niên áo xanh chiêu này cũng cách không thủ vật khiếp sợ đến Lập tức thông chi đến đối phương có thể là kiếm tiên một dạng nhân vật Hai mắt lại lần nữa trở nên nóng rực lên Ngài, ngài là kiếm tiên sao kiếm tiên trước đây thật lâu Ta đích xác bị người xưng hô như vậy qua. Quả nhiên. Trước đây thật lâu nghe nói tiên kiếm đều có được siêu phàm lực lượng. Thanh xuân mãi mãi. thò mệnh kéo dài. Xem tới. Nàng lần này là gặp được kiếm tiên bên trong cao nhân tiền bối. Đây là kỳ ngộ của ta. a. Trước mắt cái này tiểu lão hổ thú bông. Liền là cái này kỳ ngộ sao lâm diệu thận trọng đưa tay. Từ đối phương trong tay đem thú bông nhận lấy. Nhận lấy một nháy mắt, một luồng tin tức tràn vào trái tim của nàng biết rõ cái này tiểu lão hổ thú bông cách dùng. Hóa hổ thú bông có thể linh hồn tiến nhập lão hổ thú bông bên trong, hóa thành một cái chân chính lão hổ. Biến thành một con hổ có làm được cái gì xem như sinh hoạt trong rừng rậm thanh thành bên trong người. Đối với những vùng rừng rậm này bên trong động vật, cũng không lạ lắm. Thanh thành người thượng võ. Sở trường đi săn. Đặc biệt là trong nhà còn có một vị phi thường ưu tú thở săn xem như phụ thân của nàng. Lâm diệu tuổi còn nhỏ. Cái gì lão hổ sư tử lợn rừng cẩu hung các loài hung cầm mãnh thú đều kiến thức qua. Không có cái gì tốt mới lạ. Biến thân lão hổ kỳ vật, đích thật là kỳ vật, bất quá, cũng không phải là nàng cần có. Nàng cần chính là có được siêu phàm lực lượng. Giống như kiếm tiên một dạng Hơn nữa trong tin tức nói Nếu bản thân không có siêu phàm lực lượng Con cọp này đồng thời không có siêu phàm lực lượng Chỉ là một cái phổ thông lão hổ Cho nên lâm diệu trước là một mặt kinh hỉ, Tiếp đó liền trở nên hứng thú loe que Xem lâm diệu một khổ không có hứng thú sáng vẻ Cười nói Cái này kỳ vật Chỉ là một cái hàng mẫu là cho ngươi nhận thức đến cái gì là kỳ vật nói xong tay phải một rời xa lâm diệu trong tay lão hổ vải liền bay trở về lúc đầu là trên kệ thiếu niên áo xanh tiện tay vạch một cái chỉ vào bốn phía trưng bày mấy trăm cái thoạt nhìn phổ thông đồ vật nói đây đều là kỳ vật mỗi một cách công năng cũng không giống nhau ngươi có thể chậm rãi chọn lựa tuyển ra một cái ngươi la thích lâm diệu lập tức xeo hò một tiếng nói cảm ơn đại ca ca ta đi chọn lấy nói xong cũng chạy tới từng cái từng cái sờ lên mỗi sờ một chút liền có thể đạt được kỳ vật tin tức tương quan huyết chú bút dùng đối phương máu tại trên da rẻ của mình viết xuống làm cho đối phương làm sự tỉnh việc này tất nhiên có thể tại trong mười hai thời thần thực hiện bình trung giới chỉ cần gọi tên của đối phương đối phương đáp ứng Liền có thể đem đối phương thu nhập bình trung giới bên trong. Nhốt lại. Linh Vư huyễn kính có thể trong giấc mộng làm ra một cách trong lòng khát vọng nhất huyễn cảnh. Tiên Duyên. La bàn có thể chỉ ra Tiên Duyên sở tại. Chọn lấy nửa ngày. Nhìn thấy Tiên Duyên la bàn sau đó. Lâm Diệu vui vẻ lấy ra ngoài. Tiên Duyên à. Đây chẳng phải là bản thân cần có đồ vật sao Lâm Diệu ôm một cái thủ trưởng lớn nhỏ la bàn. Chạy đến thiếu niên áo xanh bên cạnh. Nói. Ta muốn cái này. Điển hoa nhìn lướt qua. liền nói ra tác dụng của nó. Gật gật đầu. Bất quá vẫn là kiên nhẫn đối lâm diệu nói ra. Kỳ vật. Tuy rằng phi thường thần kỳ. Có thể làm được một phần phi thường thần kỳ sự tỉnh. Thế nhưng bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Khi ngươi sử dụng bọn chúng lúc. Ngươi liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng Mà cái này đại giới là cái gì Kỳ vật sẽ không trực tiếp nói cho ngươi Là yêu cầu ngươi tự mình tìm tòi Bất quá Có nhất định là có thể xác định Càng là cường đại năng lực Càng là làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình Người sử dụng cần thiết trả ra đại giới lại càng lớn Cái này kỳ vật tại ta chỗ này Cũng là phi thường lợi hại Mỗi lần sử dụng Cần thiết nỗ lực Đều rất lớn Ngươi nhất định phải lựa chọn nó sao lâm diệu trần chờ chốc lát Hay là kiên định gật đầu nói liền là nó được rồi Nó hiện tại thuộc về ngươi À Ta yêu cầu cho ngài bao nhiêu tiền sáng này kỳ vật Tại sao có thể nói trong thế tục kim tiền không cân nhắc đâu này lấy được nó quyền sử dụng đại giới Tại ngươi quyết định thời điểm Đã bỏ ra A ta đã bỏ ra ta bỏ ra cái giá gì rồi ngươi chân linh. Ngươi sau khi chết chân linh đem không vào luân hồi mà tiến vào kỳ vật các. Chân linh đúng tốt rồi kỳ vật ngươi đã lấy được tạm biệt tiểu bằng hữu. Nói xong. Vung tay lên. Lâm diệu cảm giác trong nháy mắt sương mù đem chính mình bao phủ. Sau đó sương mù tan hết. Bốn phía lại xuất hiện thanh âm huyên náo. Bản thân liền về tới nguyên địa. Hình như bản thân chưa từng di động một dạng, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Không, đây không phải mộng, đây là thật là Lâm Diệu cúi đầu. Nhìn xem thật chặt ôm um ở ngực mình thanh đồng la bàn, trong lòng khẳng định nói. Lâm Diệu thận trọng đem la bàn để nằm ngang, la bàn ở giữa kim đồng hồ lập tức bắt đầu quay vòng lên. A hiện tại lập tức liền có tiên duyên sao kim đồng hồ bắt đầu chuyển. Nói rõ La Bàn bắt đầu làm việc Phương viên trong vòng trăm thước Có được một cái tiên duyên Lâm Diệu phát hiện La Bàn ở giữa kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương hướng kích động đi theo kim đồng hồ chạy tới Lâm Diệu đi tới không xa một chỗ bùi cỏ ở giữa căn cứ La Bàn chỉ hướng tìm được một cái ngọc giản Ngọc giản Lâm Diệu phát hiện là ngọc giản sau đó giật nảy mình Ngọc giản là thanh thành tuyên truyền, một chỗ đến từ cửa châu chi địa áp nhân cố ý giải tại thanh thành tà vật. Đây là tà vật a thế nào lại là ta tiên duyên đâu này lâm diệu cẩn thận quan sát đến ngọc giản. Đột nhiên cảm thấy trở nên hoàng hốt. Cảm giác được một luồng tin tức. Từ trong ngọc giản tràn vào trong tim. Cùng sờ kỳ vật lúc cảm giác rất tương tự. Cửa châu tu chân giới. Đây là giới thiệu Cửu Châu tu chân giới sách vở A Mai Ngọc giản này tác dụng vậy mà cùng dự trữ vô số chữ viết cùng hình ảnh sách vở một dạng thật là thần kỳ a nguyên lai. Cửu Châu chi địa cũng không phải là mọi người nói là một cái tà ác chi địa. Nơi đó là tu chân giới, một cái cùng kiếm tiên một dạng, lấy xuống yêu trừ ma bảo hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình các tu chân giả thế giới. Nguyên lai thế giới như thế lớn Nguyên lai thế giới này cũng không chỉ là có được thanh thành một tòa thành thị A Lâm Diệu nhìn xem trong ngọc giản giới thiệu cửa châu chi địa phong thổ tương quan giới thiệu tầm mắt mở rộng Không khỏi bùi ngùi mãi thôi Lại thêm vừa rồi gặp phải kỳ ngộ Chỉ cảm thấy bản thân trước kia quá vô chi Tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng một dạng Tiên thiên tông A có công pháp ha ha Quả nhiên là tiên duyên nhìn thấy sau cùng Lâm diệu vậy mà phát hiện một bộ công pháp, hưng phấn kêu to lên. Điểm hóa năng lực mới thứ hai. Có thể đem vật phẩm bình thường điểm hóa là liền người bình thường cũng có thể sử dụng ẩm chứa quy tắc chi lực thần kỳ vật phẩm. Như vì vật các bên trong những cái kia vì vật. Cùng vượt gì chi chủ ô nhiễm mà thành vượt gì đồ vật rất tương tự. Bất quá cũng không phải là lấy thu hoạch sinh mệnh hủy diệt thế giới làm mục đích. Mà là lấy tiêu hao người sử dụng cách khác như công đức Khí vận Sinh mệnh lực Thiên phú Lý trí Ngộ tính Tiên thiên nguyên khí Khí huyết các loại các loại đồ vật là sử dụng đại giới Tương đối mà nói tác dụng phụ muốn nhỏ nhiều Đương nhiên tương ứng Nó uy năng cũng phải yếu ớt hơn nhiều Bất quá Có điều mất tất có tâm đắc Nếu như là ứng dụng thỏa đáng chưa hẳn không thể được lấy nhỏ thắng lớn vật siêu chỗ giá trị ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi chương năm trăm bảy mươi giải quyết tai họa ngầm điền hoa đứng tại bách hoa bí cảnh bên trong thấy tận mắt từng cái thủ trưởng lớn nhỏ mọc ra cùng loại chuồn chuồn như thế trong suốt cánh tiểu tinh linh từ đóng chặt ba tháng bông hoa tỏa ra bên trong sinh ra a bột a bột từng cái tiểu tinh linh ngươi đuổi ta đuổi vui thích bay lượn tại trong bùi hoa Dẫn tới trong bụi hoa bươm bướm cùng ông mật một trận kinh hoàng bay loạn Thẳng đến đã lâu Xác nhận những thứ này tiểu tinh linh không phải bọn chúng thiên địch Bọn chúng mới một lần nữa thử thăm dò bay trở về Điển hoa theo trong lòng ý chí Đem hoa tiên tử điểm hóa ra tới Nhiệm chứng hoàn thiện sau đó điểm hóa năng lực chỗ thần kỳ U, V, Quy, Quy, Mơ thần thoại thổ rốt cuộc tốt rồi Điển hoa thân ảnh lói lên Đi tới bản nguyên không gian bên ngoài Nhìn qua bản nguyên không gian tinh bích bên trên kém cõi cường trắng sinh trường cây nhỏ Hài lòng gật đầu nói Cuối cùng hơn 3 tháng Rốt cuộc có thể bắt đầu Điển hoa tâm niệm vừa động cho Lê Phỉ, Trương Quân hai người truyền thư Đã sớm chờ đợi điển hoa triệu hoán hai người Lập tức lấy thuấn di chi thuật chạy tới điển hoa bên người Nhìn thấy lăng không đứng tại đám mây bên trên Nhìn xuống cửa châu đại địa Điển Hoa. Hai người ánh mắt đều có chút ướt át Cùng kêu lên bái nói. Đệ tử ra mắt sư phụ. Điển Hoa nhìn qua hai người đệ tử. Hình như nhớ lại vừa mới luôn hồi lúc thời gian. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đứng lên đi. Điển Hoa trước là nhíu mày nhìn Lê Phỉ liếc mắt. Nói. Ngươi xem qua quá nhiều sinh lão bệnh tử. Có được sắc phong thành hoàng quyền hành. Cho ngươi thần tính càng ngày càng nhiều. Nhân tính càng ngày càng ít. Đi lên con đường sai trái. Lê Phỉ cũng biết bản thân tình huống không thích hợp nhi. Nhưng khi ván người mê. Cho dù có người ở trước mặt nàng nói ra. Nàng cũng sẽ không nghiêm túc nghe. huống chi lấy nàng địa vị. Cũng không có người có tư cách ở trước mặt nàng khoa tay múa chân. Ngoại trừ sư phụ nàng. Điển Hoa, Điển Hoa lời nói bên trong, dùng một ít ký xào, có thể xâm nhập lòng người, lập tức nói đến Lê Phỉ đáy lòng, như đẩy ra nàng trong tim mê vụ, để cho nàng tâm trong nháy mắt trở nên thông thấu. Cái này một mê một trận, lập tức để cho Lê Phỉ tâm cảnh đại biến, ánh mắt bên trong nhân tính bắt đầu khôi phục, khôi phục lúc trước linh động, Lê Phỉ có chút mê mang nhìn xem Điển Hoa. Sư phụ, vừa rồi, ta Điển hoa lắc đầu, an ủi, hiện tại không việc gì Lê phỉ ánh mắt bên trong hay là tràn đầy sự khó hiểu Sư phụ Ta làm sao sẽ xuất hiện tâm cảnh vấn đề ta không phải tại tâm cảnh phương diện rất có thiên phú Sao điển hoa lắc đầu cười nói Tốt lặng người chìm Ai nói ngươi về mặt tâm cảnh thiên phú gì bẩm Liền sẽ không xảy ra vấn đề Ta lúc đầu nói cho ngươi sau này tấn cấp đem không có bình cảnh. Cũng không có nói qua ngươi vĩnh viễn sẽ không về mặt tâm cảnh xảy ra vấn đề a lê phỉ tâm linh thông thấu. Đặc biệt là cái này một mây một trận sau đó. Tâm cảnh càng lộ vẻ viên mãn. Một điểm liền rõ ràng. Ta hiểu được sư phụ. Lối rẽ cũng là đường. Mẹ nó phú để cho ta không có đóng kẹp. Nhưng không có nói lựa chọn đường liền nhất định là đúng điển hoa gật đầu nói, nắm trong tay đạo khí địa kính sau đó, ngươi quá mức chấp nhất lính hội luôn hồi đại đạo loại này chí cao đại đạo há lại lúc ấy chỉ có chút cơ cảnh ngươi có thể lính hội cũng không trách ngươi được sẽ bị lạc trong đó đi vào lạc lối để cho sư phụ phí tâm lê phỉ tự trách lại lần nữa hành lễ nói đứa ngốc ta biết ngươi tâm tư ngươi vẫn muốn phục sinh tiểu khấu vì thế mới cố chấp như thế tại luôn hồi đại đạo mà thôi ta thành toàn ngươi đi điển hoa nói xong đưa tay trái ra Khống chế nhập hư không bên trong nhẹ nhàng vỗ một cái một đoàn màu trắng viên cầu xuất hiện ở trong tay hắn lê phỉ hô hấp một gấp rút nín thở ngưng thần nhìn lại Hình như tại bạch sắc quang cầu trông được đến một cái co do ngủ say chỉ bảy tám tuổi tiểu nữ hài nhi Lê phỉ ánh mắt bên trong đều là không thể tin được Nhẹ nhàng che miệng Trong ánh mắt không tự giác chảy xuống hai hàng thanh lệ Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô nói Tiểu khấu nhiều năm nguyện vọng lâu nay Một lúc trở thành sự thật Lê phỉ làm sao có thể không kích động đâu này điển hoa đưa tay tay phải Nhẹ nhàng nhẹ nhàng điểm một cái Bạch sắc quang cầu trong nháy mắt biến thành một mét lớn nhỏ Bạch quang biến mất Biến thành màu đỏ viên thịt Nếu là lúc trước điển hoa phải làm đến nước này vẫn còn tương đối phiền phức Bất quá điểm hóa năng lực hoàn thiện sau đó Cử động lần này với hắn mà nói liền rất nhẹ nhàng Tiêu hao cũng không nhiều Còn kém rất rất xa điểm hóa ngũ thải thạch tiêu hao Cùng điểm hóa 10 cây hoa tiên tử tiêu hao không sai biệt lắm. Điển hoa nhẹ nhàng đưa nó giao cho Lê Phỉ. Nói. ít thì tháng 10. Nhiều thì 3 năm. Tiểu khấu liền xét một lần nữa cứu sống lại rồi. Lê Phỉ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Cẩn thận từng ly từng tí cảm giác viên thịt. Bên trong hình như truyền đến rất nhỏ tiếng tim đập. Lê Phỉ sợ hãi nơi này gió lớn. Đem thổi lạnh. Lấy ra một cây dù hình dạng pháp khí, hình thành một cái quang cháo, đem rắn rắn chắc chắc bảo vệ, mới kích động phó có thể tự kềm chế lại lần nữa hướng Điển Hoa hành lễ. Muốn nói cái gì, sau cùng cũng không nói gì được, chỉ nói bốn chữ. Tạ ơn sư phụ Điển Hoa tùy ý phất phất tay. Nhìn về phía trương quân, mày nhú lại lợi hại hơn. Ta đem đạo khí tảo hóa ngọc điệp sao cho ngươi, cho ngươi chấp trưởng. Linh hư tiên cảnh. Không phải cho ngươi thay thế khí linh công việc. Ngươi xem ngươi bây giờ thành dạng gì chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ thân người. Trở thành khí linh sao lê phỉ chỉ là thần tính cùng nhân tính mất cân bằng vấn đề. Tu luyện trên đại thể bên trên đồng thời không có vấn đề. Chỉ cần vốn nắn liền tốt vấn đề cũng không lớn. Trương quân vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn trên việc tu luyện xảy ra đại vấn đề Vậy mà tự tiện sửa đổi công pháp Đem chính mình chân linh hoàn thiện ký thác tại tảo hóa ngọc điệp chi lên rồi Linh hồn cùng khí linh độ cao dung hợp Mấy trăm năm thời gian Sắp bị tảo hóa ngọc điệp đồng hóa điển hoa sáng tạo khí tu đại đạo Chia làm thượng thừa cùng tầm thường hai cái cấp độ Thượng thừa là lấy khí làm phụ Khí là công cụ chân linh cũng sẽ không ký thác vào khí bên trên, mà là ký thác vào khí tu đại đạo bên trên. chân linh tiềm lực cùng uyển chuyển sẽ càng mạnh. tầm thường liền là lấy khí làm chủ. khí tu bản thân thuộc về yếu thế một phương. chân linh ký thác tại khí. bị khí đồng hóa. trở thành cùng loại khí nô tồn tại. trương quân liền đã sắp hoàn toàn bị đồng hóa trở thành khí nô hắn chân linh bên trong tạo hóa ngọc điệp bản nguyên ấm ký đã nhanh muốn thành hình nếu như là điển hoa chiều muộn trở về mấy năm liền xem như điển hoa muốn cứu vãn hắn đều phải phí rất nhiều tâm trí vô cùng phiền phức hiện tại mặc dù có chút phiền phức bất quá lại không làm khó được điển hoa nghe điển hoa mà nói trương quân như ở trong mồng mới tỉnh bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người sợ đến chân tay luống cuống hướng điển hoa kêu cứu sư phụ cứu ta điển hoa lắc đầu tay trái khống chế ra trực tiếp từ trương quân mi tấm vươn vào hư không bên trong tiếp đó co giục lại trở về trong tay nắm lấy một cái bảy màu ngọc điệp hư ảnh ngọc điệp bên trong ẩm ẩm có thể thấy được một cái phức tạp phù văn nó giống như còn sống một dạng Giống như rắn một dạng, một mực tại vạn vẹo bên trong Phù văn tựa hồ là bán thành phẩm Đồng thời không có đạt đến viên mãn Ngọc Điệp bên trong có một thành trái phải không gian Đồng thời không có bị phù văn bao trùm đến Theo trương quân chân linh bên trong cách này mai bản nguyên ấm ký bị lấy ra Trương quân ánh mắt lập tức trở nên thanh minh cơ trí Trên thân quý khí tự nhiên mà thành Trương quân chỉnh trọng hướng điển hoa hành lễ nói tạ cảm tạ sư phụ ăn cứu mạng. Nếu như là trở thành khí nô đối trương quân tới nói cùng chết rồi cũng kém không nhiều. Lần này sự tình thật là đem trương quân dọa cho phát sợ trong lòng sợ không thôi. Đồng thời trong lòng may mắn còn tốt có sư phụ tại nếu là không có sư phụ hắn có thể thật liền thảm rồi. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt a có sư phụ tại coi như tu luyện ra sai lầm cũng sẽ kịp thời cho ngươi uốn nắn nếu là không có sư phụ ai quản ngươi hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à đứng lên đi điện hoa nói xong không tiếp tục để ý trương quân nhìn về phía phía dưới bay tới một đoàn mây đen cười nói không nghĩ tới hắn vậy mà đã tu luyện đến cấp độ này vốn còn nghĩ tìm một cách hắn đâu Chính hắn ngược lại là trước đưa tới cửa. a thì ra là thế. Điển hoa nghĩ đến hắn hai cái đệ tử. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Không có điểm hóa năng lực. Coi như sẽ thiên phú gì bẩm. Trí tuệ hơn người. Con đường tu luyện cũng trốn không thoát đi vào lối sẽ. Xảy ra vấn đề a điển hoa lại lần nữa cảm giác sâu sắc điểm hóa pháp tắc cường đại. Điểm hóa pháp tắc thật là hỗn độn hải bên trong nhất được trời ưu á pháp tắc một trong a nếu là không có điểm hóa pháp tắc làm sao có thể bồi dưỡng hiện tại bản thân đâu này khai sáng đại đạo từ lập cánh cửa ngắn ngủi thời gian dấu chân liền trải rộng chư thiên vạn giới truyền bá đại đạo thu hoạch tràn đầy mây đen rừng ở điển hoa trước thân ngưng tổ làm hình người hóa thành trước đây tề du hình tượng hoàn toàn như trước đây nho nhã lễ độ hướng điển hoa hành lễ nói ra mắt đạo tổ tề du đã lâu không gặp điển hoa hoàn toàn như trước đây bình thản cùng tề du chào hỏi một tiếng tề du xe bái nói vốn là không phải quấy rầy đạo tổ dạy bảo đệ tử chỉ là tại hạ tình huống có chút nghiêm trọng mất khống chế ngay tại gần đây cho nên mới mạo muội quấy rầy xin đạo tổ thứ lỗi Điển hoa nhìn xem tề du trong lòng cảm thán không thôi. Nói thật, tề du có thể đem sát khí ô nhiễm áp chế 600 năm. Đã phi thường không tầm thường rồi trước đây tề du chuyển hóa làm phù quái. Điển hoa liền phi thường không coi trọng. Bất quá về sau vì hoàn thiện bản thân khí tu đại đạo. Thu thập vừa tu phương diện thí nghiệm số liệu. Liền đem bản mệnh pháp khí chi pháp. truyền cho đối phương. Sáng tạo ra giới này, hiện tại loại này lấy bản mệnh dược khí làm chủ dược tu hệ thống. Tề Du liền là lấy bản mệnh dược khí làm cơ sở, không ngừng hoàn thiện dược tu hệ thống. Ngạnh Sinh sinh đem dược tu hệ thống hoàn thiện, thôi diễn đến giới này cực hạn. Đồng thời tại không có điểm hóa năng lực tình huống, đem sát khí ô nhiễm cái này đối dược tu tới nói vấn đề lớn nhất. Giải quyết đến loại trình độ này, Điển Hoa không thể không nói, liền xem như tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Tề Du cũng là ít gặp kỳ tài a. Không đợi Điển Hoa mở miệng, Tề Du liền thức thời nói, "Xin đạo tổ mau cứu Tại Hạ, chỉ cần cứu ta, ta nguyện toàn tâm toàn lực cung cấp đạo tổ điều động." Tề Du phát hiện tại hắn hiện thân lúc, Điển Hoa không có xua đuổi hắn, liền biết việc khác thành một nửa tại hắn mở miệng điển hoa không có không kiên nhẫn chi sắc tề du liền biết việc này thành tám thành thế nhưng nên đi quá trình tất nhiên đi đến muốn điển hoa đạo trưởng cứu chữa hắn tự nhiên là phải bỏ ra đại giới mà tề du là một người thông minh biết mình hết thầy đoán chừng điển hoa đạo trưởng đều chứng mắt ngoại trừ bản thân tề du tin tưởng bản thân là có giá trị nhất Hắn nguyện ý lấy tự do làm đại giá Đổi lấy lần này cơ hội sống Điển hoa có được độc tâm thuật Tề du sở hữu tiểu tâm tư Hắn liếc qua thấy ngay Không khỏi không nói Cái này tề du thật là thông minh à Mình lập tức liền muốn làm việc Vẫn thật là có tề du cái này người Giúp được một tay địa phương Điển hoa không có tề du nhiều ý nghĩ như vậy Trực tiếp một chút một chút đầu nói được Tiếp đó tiện tay vung lên, một trận gió lớn thổi qua, thổi ra rất nhiều u UH hắc sắc sát khí, Tề Du thân thể giống như tivi tín hiệu xảy ra vấn đề, một trận lấp lóe khôi phục bình thường sau đó, Tề Du lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm, như nhạc được tân sinh đồng dạng, Vậy thì tốt rồi tề Du trong lòng khiếp sợ không thôi đây chính là uy hiếp tề Du sinh mệnh tại hắn vượt thể bên trong ẩm sâu nhất hơi kém muốn mạng hắn sát khí A. Hắn cố gắng mấy trăm năm đều không thể giải quyết nan đề A. Cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên. Vấn đề liền giải quyết rồi hắn còn tưởng rằng. Đối phương coi như có thể chỉ hết hắn. Cũng sẽ vô cùng phiền phức. Yêu cầu tốn thời gian thật lâu đâu tề Du lúc này. Mới rõ ràng cảm nhận được. Hắn cùng điển hoa ở giữa trinh lịch. Là cỡ nào to lớn. Thật là như lạc trời có khác nhau một trời một vực. tề Du lúc này mới chân chính buông xuống cho tới nay mong muốn đơn phương đỏ sức chân chính phục. Lê Phỉ cùng trương quân tự nhiên đều biết tề Du. U Minh Tông Tông Chủ. Thiên Hạ Dược Tu Lão Tổ. Đã tu luyện tới giới này cực hạn Thực lực gần với bọn hắn sư phụ ba người. Thiên hạ cường đại nhất mấy người một trong Không nghĩ tới Dạng này người Vậy mà như thế đơn giản bị sư phụ ngực thu phục Cái kia sư phụ nhiều lắm Mạnh mẽ à cũng thế Lê phỉ đột nhiên nghĩ đến Bản thân cùng sư đệ trương quân Cũng đều tu luyện Đến giới này cực hạn Thế nhưng tại sư phụ trước mặt Thật giống như phàm nhân Tại trước mặt bọn hắn một dạng chinh lệ quá xa Phó có thể nhìn theo bóng lưng Sư phụ rốt cuộc là cảnh giới gì đâu này khó có thể tưởng tượng. Điển Hoa nhìn qua phía dưới cửa châu Đại Điện nói. Không chỉ các ngươi tu luyện ra vấn đề. Giới này tại quá trình tấn cấp bên trong. Cũng xuất hiện vấn đề. Từ quái xuất hiện liền là trong đó chứng cứ rõ ràng. Thế giới cùng người một dạng cũng đồng dạng có sinh bệnh thổ thương tình huống như vậy phát sinh. Thế giới phát sinh tình huống như vậy nhẹ thì giống như bây giờ xuất hiện vừa quái các loài tồn tại trở thành bệnh dữ. nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ xuất hiện tận thế. Thế giới may mắn không có bất kỳ cái gì nguyên tố khác can thiệp, như không có hỗn độn trùng tham dự, nó cũng sẽ bởi vì tấn cấp xuất hiện nghiêm trọng vấn đề mà diệt vong. hỗn độn trùng cùng hỗn độn thần ma nhất chính nhất phản một thôn phải hủy diệt một ký sinh cùng có lợi. Chẳng phải không phải tại không ngừng uốn nắn sàng trọn thế giới đâu này đây cũng là hỗn độn hải một cách tự nhiên hình thành sinh thái hệ thống đi Ta trước đó sở tố sở vi Tuy rằng làm ra nhất định ác chế tạo hiệu quả Thế nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc Đồng sảng tai họa ngầm tầm tầm Ta lần này xuất quan nhập thế liền là phải giải quyết triệt để giới này tai họa ngầm Điển hoa vừa rút lời Lê Phỉ, Trương Quân, Tề Du đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Điển Hoa. Tuy rằng trước đó liền có chỗ suy đoán, Điển Hoa đã vào siêu vượt qua giới này cực hạn. Thực lực đạt đến bất khả tư nhị bước. Thế nhưng, không nghĩ tới không thể tưởng tượng nổi đến loại trình độ này. Trực tiếp lấy thế giới làm mục tiêu. Tiến hành sửa đổi cách này hoàn toàn là đem thế giới coi như bình đẳng thậm chí thấp một chức chờ cấp ý tứ a lê phỉ cùng trương quân liếc nhau nuốt nước miếng khẩn trương dò hỏi sư phụ ngài đạt đến cảnh giới gì muốn thế nào giải quyết giới này tai họa ngầm a ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi trương năm trăm bảy mươi hai sáng lập tam giới điển hoa tiện tay vung lên tướng kinh cấp hệ thống truyền cho lê phỉ ba người lê phỉ tiêu hóa những kiến thức này sau đó Đem chính mình so sánh thực lực tinh cấp hệ thống. Lập tức tìm tới chính mình định vị. Nguyên Anh Cảnh. Nhị tinh sơ cấp thấp như vậy nàng thế nhưng là giới này người mạnh nhất một trong A. Đã tu luyện đến giới này cực hạn. Vậy mà tại tinh cấp hệ thống bên trong. Chỉ là thứ hai tinh sơ cấp thực lực đương nhiên. Đây là không có tính cả nàng nắm trong tay đảo khí địa kính tình huống dưới. Nếu như là tăng thêm đảo khí địa kính. Thực lực của nàng có thể đạt đến tam tinh sơ cấp. Trương quân cùng nàng tình huống cùng loại. Đồng dạng. Lê Phỉ cũng rõ ràng. Vì cái gì nàng hai người trưởng thành nhanh như vậy. Nguyên lai là bởi vì chấp trưởng đạo khí nguyên nhân. Đồng thời. Nàng còn muốn rõ ràng. Vì cái gì nàng cùng trương quân về mặt tu luyện lần lượt xuất hiện vấn đề. Bởi vì cái gọi là thành tiêu cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà. Hai người bọn họ tu luyện ra hiện vấn đề Cũng là bởi vì chấp trưởng đạo khí nguyên nhân Dùng dân gian bên trong một câu nói gọi đức không xứng vì tất có tai ương Bản thân không có đạt đến tam tinh thực lực Mà chấp trưởng pháp khí lại đạt đến tam tinh đạo khí cấp bậc Tự nhiên rất dễ dàng mê thất bản thân Sinh sôi ra tâm cảnh các phương diện vấn đề Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó Lê Phỉ trong lòng rõ ràng đối tinh cấp hệ thống sinh ra bước đầu hiểu rõ. Biết rõ tinh cấp thể hệ thiết thực chỗ tốt. Lê Phỉ lại nghĩ tới. Tinh cấp hệ thống mãi cho đến lục tinh đều có ý càng phân chia. Thất tinh phía sau mới là đãi định. Điều này nói rõ, sáng tạo tinh cấp thể hệ người đã tu luyện đến lục tinh cấp bậc. Lê Phỉ không có dám phán định sư phụ liền là tinh cấp thể hệ người thành lập. Cho rằng sư phụ hẳn là từ địa phương khác những người khác nơi đó đạt được cây này phán đoán thực lực tiêu chuẩn hệ thống. Lê Phỉ nhìn về phía trương quân cùng tề Du. Hai người trên mặt cũng đều hiện lộ ra chấn kinh chi sắc. Lê Phỉ thế nhưng là biết rõ tề Du. Người này trí tuệ phi thường. Bụng dạ cực sâu. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chủ nhân. Vậy mà biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên. Đối phương quá mức chấn kinh. Thậm chí bị khiếp sợ vượt qua cực hạn của hắn. Còn như thực lực của ta đẳng cấp, lục tinh sơ cấp. Vì cách là hạn mức cao nhất mà bản mệnh pháp khí đẳng cấp mới là hắn thực lực thể hiện. Đây là điển hoa khí tu đại đạo phi thường đặc biệt địa phương. Cái gì lục tinh sơ cấp, lục tinh sơ cấp? So nhị tinh sơ cấp dòng giá cao 4 cái tinh cấp căn cứ tinh cấp hệ thống. Một cái giai đoạn nhỏ trinh lịch liền có thể nghiền ép đối thủ Mà một cái tinh cấp trinh lịch Liền là tiên phàm khác biệt Cái này bốn cái tinh cấp trinh lịch Lê Phỉ cũng không dám tưởng tượng ở trong đó có bao nhiêu trinh lịch rồi Lê Phỉ trong thoáng chốc Nghe đến tề su thất thần âm thanh nhẹ lẩm bẩm, Trách không được Khốn nhiễu ta mấy trăm năm lâu sát khí ăn mòn Với hắn mà nói như thế hời hợt liền giải quyết rồi Thì ra là thế Lê Phỉ cũng bị Tề Du nhắc nhở Nghĩ đến càng nhiều Vấn đề của nàng Là tâm cảnh vấn đề Theo lý tới nói chỉ có thể dựa vào bản thân từ ngộ mới có thể giải quyết Là tu chân giả phi thường khó có thể giải quyết vấn đề Thế nhưng Sư phụ lại trực tiếp một câu nói liền đem nàng tâm cảnh phương diện vấn đề giải quyết rồi Trương quân tình huống So với nàng còn nghiêm trọng hơn Đây chính là chân linh phương diện xảy ra vấn đề A nguyên lai nàng không rõ. Hiện tại biết rõ tinh cấp hệ thống sau đó. Tự nhiên rõ ràng. Chân linh vấn đề là ý thức chiều không gian vấn đề A. Sư phụ có thể tiện tay giải quyết chân linh phương diện vấn đề. Tự nhiên đã đạt đến ý thức chiều không gian. Cũng chính là lục tinh cấp bậc. Đúng rồi còn có. Lê phỉ dùng ánh mắt ôn nhô nhìn về phía dù quyết tâm nhảy vọt đến càng thêm mạnh mẽ viên thịt. Phục sinh tiểu khấu. Cũng dính đến chân linh. Thậm chí liên quan đến thiên đạo. Sư phụ vậy mà có thể theo thiên đạo nơi đó đem tiểu khấu chân linh đoạt lại. Còn có thể vì đó tái tạo huyết nhục. Khiến cho phục sinh. Đây là thế nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn á trước đó xem sư phụ làm đây đều là hời hợt. Cho rằng cũng không khó Chờ chân chính biết rõ tinh cấp hệ thống Biết rõ sư phụ thực lực Mới hiểu được Cái này tiện tay giải quyết sau lưng Là thực lực kinh khủng bậc nào đang chống đỡ a Người không biết không sợ Biết rõ mới hiểu được chính sợ Tuy rằng trước mắt sư phụ yêu nguyên vẫn là lúc đầu là sư phụ Cùng vừa rồi đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào Thế nhưng Lê Phỉ lại lần nữa nhìn về phía sư phụ. Bỗng cảm giác vô cùng uy nghiêm. sinh lòng kính sợ. Lê Phỉ dùng ánh mắt còn lại quét trương quân cùng tề du liếc mắt quả nhiên, hai người cũng kịp phản ứng. Bọn hắn đều là người thông minh, nàng có thể nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lê Phỉ phục hồi thần trí, nghe sư phụ tiếp lấy nói ra cây dài sai lịch, đương nhiên phải đưa nó ốn nắn. Tây run dài đương nhiên phải sát trùng. Giới này tấn cấp thời điểm. Xảy ra vấn đề. Linh khí gia tăng chậm chạp. Thế giới trưởng thành quá chậm. Thậm chí sinh ra vừa quái loại vật này. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Đạo môn thế giới cùng hắn vừa mới bắt đầu hành tẩu chư thiên lúc đại hạ thế giới rất tương tự. Là theo đa nguyên hình thức trưởng thành. Trước kia vẫn không cảm giác được được. Hiện tại xem ra thế giới theo đa nguyên hình thức sinh trưởng tiềm lực xác thực rất cao thế nhưng tốc độ phát triển quá chậm hơn nữa điển hoa từ đó thấy được một tia uy hiếp nếu như là hắn thôi diễn không sai kế tiếp thất tinh cấp bậc phát triển sẽ lấy khí tu giới làm chủ đi thế giới thăng cấp hệ thống mà đa nguyên hình thức chính là hắn chọn lựa đầu tiên điển hoa từ sáng tạo đại đạo hệ thống Có một câu nói gọi đại đạo duy nhất. Vô luận là trước kia vạn pháp quy nhất vạn khí quy nhất. Hay là hiện tại vạn đạo quy nhất. Đều thể hiện cách này một trung tâm tư tưởng. Mà thất kinh nếu như là hắn không có thôi diễn sai hẳn là vạn giới quy nhất. Cho nên. Điển Hoa đã làm ra quyết định. Từ giờ trở đi. Bắt đầu bóp chết chư thiên giới đa nguyên hình thức. Đồng thời. Cũng vì phía sau thất tinh tấn cấp làm chuẩn bị Mà giới này liền là một cách bắt đầu Điển hoa ánh mắt run lên Nhìn qua phía giới chúng sinh Lạnh lùng nói Ta muốn đem giới này lại mở tam giới nói xong Điển hoa vung tay lên Thiên địa biến sắc Toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện đại quy mô địa chấn Nước sông sôi trào Biển rộng gầm thép Thậm chí có núi lửa bộc phát Thế giới tai nạn hình như trong nháy mắt đồng thời bộc phát ra. Lê Phỉ xem xét trong mắt lóe ra vẻ không đành lòng, sư phụ. Lê Phỉ đang muốn khuyên nhủ hai câu. Đột nhiên nghe đến trương quân nói. Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ. Giới này sinh linh. Đồng thời không có quá lớn thương vong. Lê Phỉ lập tức vận dụng thị lực. Cẩn thận quan sát. Nguyên lai like trên mặt đất chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một tầng cao mấy trưởng quang tráo. Thủ hộ lấy đại địa bên trên toàn bộ sinh linh. Không có bởi vì thế giới đại biến mà sinh ra thương vong. Loại thủ đoạn này thật là tài năng như thần, làm cho người phó có thể tưởng tượng. Lê Phỉ vì chính mình vừa rồi đối sư phụ vô chi ước đoán cùng hiểu lầm, mà tự trách không thôi. Điển Hoa không có để ý, hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung vào đối thế giới cải tạo bên trong. Đa nguyên hình thức. Như là đã bắt đầu. Liền không khả năng hoàn thành lật đổ. Cái kia không cuốn tại cùng toàn bộ thế giới là định. Sẽ để cho thế giới nguyên khí đại thương. Thậm chí hủy diệt thế giới này. Bản thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Điển hoa đương nhiên sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình. Điển hoa phải làm là dẫn đạo thế giới để cho đa nguyên hình thức sớm giáng sinh trở thành trẻ sinh non. Có vô số thế giới đổi thành có hạn vài cái thế giới. Tập trung lực lượng tạo ra cùng phát triển có hạn vài cái thế giới. Thế giới tấn cấp sẽ nhanh vô số lần. Thậm chí nhảy một cách trở thành yếu hóa bản cao cấp thế giới sau này trưởng thành. liền là không ngừng cường hóa cách này mô bản. Thẳng đến thực chí sanh quy. Trở thành bình thường cao cấp thế giới mới thôi. Điển hoa lấy thần thoại thụ làm môi giới. Ảnh hưởng thế giới bản nguyên lấy phong thủy trận là nguyên lý lấy động thiên thế giới là mô bản phá vỡ bí cảnh không gian kết giới đem âm dương cân đối bí cảnh cùng thế tục giới phân biệt rõ ràng hoàn toàn dung hợp làm một giới tu chân giới thành những thứ này phù hợp điều kiện âm dương cân đối bí cảnh lấy phong thủy trận làm môi giới từ thứ nguyên không gian bên trong vượt qua không gian có quy tắc từng cái sát nhập ở thế giới tinh bích vị trí trung tâm cùng loại địa cầu xích đạo bộ vị tạo thành một cái so nguyên thế giới còn bao la hơn mấy chục lần thế giới trong đó động thiên phúc địa linh khí so thế tục giới cao hơn mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần động thiên phúc địa tăng thêm thế tục giới hợp thành hiện tại tu chân giới thế nhưng động thiên phúc địa cùng thế tục giới rõ ràng thân ở một giới Rồi lại một dạng phân biệt rõ ràng như là hai thế giới một dạng Tại tu chân giới thành lập trong nháy mắt Điển hoa đột nhiên một chỉ lê phỉ Nói Sắc phong Lê phỉ là tu chân giới chi chủ Một cái ngũ thải viên châu theo điển hoa một chỉ này bắn ra chui vào lê phỉ mi tâm Lê phỉ cảm giác ý thức trong nháy mắt trở nên hoàng hốt Bản thân như là có được một cái thiên nhãn Nhìn xuống phía dưới vừa mới mở ra so với ban đầu bao la mấy chục lần tu chân giới. Thậm chí, nàng còn có thể mượn nhờ thiên nhãn chế định nhất định phạm vi bên trong thiên địa quy tắc thế thiên hành phạt. Thiên nhãn thế thiên hành phạt cách này. Thật mạnh sảng này quyền hành. Kém chút để cho lê phỉ trên tâm cảnh thần tính cùng nhân tính mất cân bằng vấn đề lại lần nữa phạm vào. Còn tốt, nàng trước đó trải qua một lần. Quá trình sư phụ vì nàng chữa khỏi sau đó. Có kháng thể. Rất nhanh liền tỉnh táo đến đây. Bất quá. Khôi phục thanh tỉnh sau đó. Lê phỉ hay là bị giảng này như là thiên đạo một giảng quyền hành. Thật sâu khiếp sợ đến. Mà nghĩ đến giảng này quyền hành. Lại là sư phụ ban cho nàng. Trong lòng đối sư phụ lục tinh sơ cấp lực lượng nhận biết. Càng gần một bước. Trong lòng kính sợ nặng hơn. Mà trước đó tâm cảnh mất tân bằng cái kia một trận trải qua. Tựa hồ cũng đang là giờ khắc này trở thành tu chân giới chi chủ làm chuẩn bị. Để cho nàng đối sư phụ càng thêm kính sợ. Cần tuân sư phụ pháp chỉ. Lê phỉ cung kính hành lễ hồi đáp. Điển hoa nhìn xem khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh Lê phỉ. Hài lòng gật gật đầu. Lê phỉ quả nhiên phi thường phù hợp tu chân giới chi chủ vì cách. Mà có cái này vì cách lê phỉ tại ngũ tinh sơ cấp trước đó, liền đã không có bình cảnh. Chỉ cần theo thời gian rời đổi. Tâm cảnh không lần nữa mất cân bằng. Thực lực tích lũy đầy đủ. Liền có thể thuận theo tự nhiên tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp. Đây coi như là cho hắn để tử ban cho một cái ẩm hình phúc lợi đi. Trương quân nhìn xem khí tràng đại biến. Trở nên cao thâm mạc chắc để cho người ta cảm thấy uy nghiêm không thể xâm phạm sư tỷ. trong lòng mười phần hâm mộ, tề du ánh mắt ngược lại là phi thường yên lặng. tam giới vừa rồi đạo tổ nói muốn sáng lập tam giới. mà nơi đây ngoại trừ đạo tổ bên ngoài. bao quát hắn ở bên trong. vừa lúc ba người. lại thêm trước đó đạo tổ thái độ đối với hắn. nếu như là hắn sở liệu không tệ. mặt khác lưỡng giới giới chủ. Hẳn là hắn cùng trương quân. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa thất thố trong mắt phát cực nóng quang mang tên là giả tâm đồ vật, ngo ngoe muốn động. Nếu như là... Tề du trong lòng trong lúc nhất thời không cách nào yên lặng, suy nghĩ ngàn vạn. Các loài tu chân giới hoàn toàn ổn định lại sau đó. Điển hoa tay lại lần nữa vung lên. Còn lại bí cảnh bắt đầu ở thứ nguyên không gian bên trong lấy khác loài phương thức. Sinh ra liên hệ. Chẳng biết lúc nào, một cái mạng lưới lấy tu chân giới làm trung tâm, đem còn lại sở hữu bí cảnh liên hệ ở cùng nhau. Âm thuộc tính mạnh hơn dương thuộc tính bí cảnh. Giống như có một cái cao áp. Đè ép dương thuộc tính năng lượng theo mạng lưới. tràn vào lấy cách đó không xa dương thuộc tính bí cảnh bên trong. Mà tương ứng, dương thuộc tính mạnh hơn âm thuộc tính bí cảnh. Đồng dạng có âm thuộc tính năng lượng theo mạng lưới chảy vào tương ứng âm mạnh mẽ dương yếu bí cảnh bên trong. Khi tất cả bí cảnh hoàn thành lần này âm, dương hai trùng thuộc tính năng lượng di chuyển. Bí cảnh biến thành thuần âm thuần dương hai thái cực bí cảnh chuyển biến. Sau đó, thuần âm bí cảnh ở giữa. Giống như có cường lực lực hấp dẫn một dạng. Bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Hình thành một giới. Đem đối ứng thuần dương bí cảnh chi lập cũng lẫn nhau dung hợp vì một giới. Tiên giới thành thuần dương bí cảnh tạo thành thế giới bị điển hoa mệnh danh là tiên giới. Minh giới thành thuần âm bí cảnh tạo thành thế giới bị điển hoa mệnh danh là minh giới. Lấy tu chân giới là tọa độ tiên giới ở tu chân giới phía trên, minh giới ở tu chân giới phía dưới. Hai thế giới lớn nhỏ tương tự nhưng là cùng tu chân giới so sánh. Lại phải nhỏ hơn nhiều Tuy rằng lưỡng giới đồng thời sinh ra Thế nhưng bởi vì một cái thuần dương Một cái thuần âm Bên trong hoàn cảnh cũng khác nhau trời vực Hoàn toàn khác biệt Tiên giới là từ một đám mây trong sương mù tỏa lạc vô số lớn nhỏ không đều Cao thấp không đồng nhất huyền không tiên đảo thế giới Cùng linh hư huyến cảnh rất tương tự Hoặc là nói tiên giới Liền là điển hoa lấy linh vư tiên cảnh là mô bản mà sáng tạo ra. Sắc phong trương quân là tiên giới chi chủ. Một cái thuần trắng viên châu bắn vào trương quân mi tâm Trương quân như trước đó chấp trưởng đạo khí tạo hóa Ngọc Điệt lúc một giảng. Đạt đến đối tiên giới toàn trí toàn năng tình trạng. Trương quân lúc này cùng Lê Phỉ vừa rồi ý nghĩ một giảng bị sư phụ thủ đoạn lại lần nữa thật sâu kinh hãi. Phục hồi thần trí sau đó. Lập tức cung kính hướng điển hoa hành lễ nói cần tuân sư phụ pháp chỉ. Sắc phong tề du là minh giới chi chủ. Một cách đen nhánh viên châu chui vào tề du mi tấm. Xem như cái cuối cùng. Phía trước đã có hai cái ví dụ. Lại thêm tề du trí tuổi lòng dạ. Cho nên tề du tỏ ra phi thường yên lặng. Đem tề du tiếp thu minh giới chi chủ vì cách sau đó. Minh giới toàn cảnh như xem vân tay trên bàn tay một dạng. Rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một chỗ không có một ngọn cỏ. Trong không khí tràn ngập hắc vụ. Màu vàng trong nước sông tràn đầy tính mịn. thưa thức lấy mười tòa không có một ai tàn phá thành thị kinh khủng thế giới. Là linh hồn kết cục. Là luôn hồi trạm trung chuyển. Là hoàn toàn thuộc về vụ vật thế giới. Là một cái sinh linh cả đời trạm cuối cùng. Khi lấy được minh giới chi chủ vì cách trong nháy mắt. Hắn sát khí ăn mòn vấn đề Liền bị triệt để giải quyết rồi Nhưng hắn là rõ ràng cảm giác được Trước đó áp chế hắn mấy trăm năm gông cùng xiềng xích biến mất Hắn tu vi cảnh giới có thể bất cứ lúc nào tấn cấp đến tầng thứ cao hơn Nếu như là minh giới chi chủ vị cách bên trong truyền thừa cho hắn tin tức là thật Như thế tại ngũ tinh sơ cấp trước đó Hắn liền không còn có bình cảnh có thể nói Tề Su phi thường thiết thực với hắn mà nói đây mới là hắn muốn nhất. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ ta có thể điểm hóa vạn vật. Hai mươi chương năm trăm bảy mươi ba thế giới biến đổi lớn chuyện gì xảy ra động đất một trận đung đưa kịch liệt sau đó Lý Duyệt từ trong nhập đỉnh mừng tỉnh kinh hô bay lượn suốt đồng phủ nhìn thấy đồng dạng từ trong đồng phủ bay lượn ra tới thanh vũ đi đến bên cạnh nàng chưa tỉnh hồn dò hỏi. Thanh Vũ lánh đạm lắc đầu. Dùng linh thức ngưng thần cảm giác bốn phía. Để phòng bất chắc. Đột nhiên Thanh Vũ phát hiện cái gì. Không dám tin nỉ non nói. Lê Sơn bí cảnh linh khí đang lên cao lúc này. Có một người mặc cùng Lý Duyệt cùng Thanh Vũ tương đồng kiểu dáng đạo bào màu xanh thiếu nữ từ bên ngoài chạy tới. Kinh hộp. Lý Duyệt tỉ tỉ. Không xong. Chúng ta Lê Sơn bí cảnh không gian bình chướng biến mất. Từ lúc Lý Duyệt 3 tháng trước vì gia tộc lập xuống Đại Công. Có được Ngọc Điệp. Có thể tự do tiến nhập Linh Hư tiên cảnh Lý Thị tiên đảo sau đó. liền nhảy một cách trở thành Lê Sơn cung bên trong bồng lai Lý Thị nhất tộc nhiều người thành viên thủ lĩnh. a cái này sao có thể Lý bí cảnh là tự nhiên đàn sinh. Phụ thuộc vào chủ thế giới Linh Khí càng thêm nồng đậm thứ nguyên không gian. Không gian bình chứng là thiên địa sinh ra. Làm sao có thể đột nhiên đột nhiên biến mất đâu này nhanh Lý Liên Đi bên ngoài điều tra một cái Là địa phương nào Lý Duyệt lập tức mở miệng ra lệnh Chỉ chút lát sau Lý Liên liền chạy vào Thở hồng hộc trả lời Lý Duyệt tỉ tỉ Bên ngoài là thế tục Lê Sơn Ngay tại bí cảnh cửa vào cách đó không xa Còn có cái gì phát hiện mặc dù không có không gian bình chướng thế nhưng có tương ứng kết giới sinh ra hơn nữa lý duyệt tỉ tỉ bên ngoài cùng chúng ta lê sơn cung bên trong linh nồng độ lên cao hoàn toàn tương phản nồng độ linh khí tại không ngừng hạ xuống giống như chúng ta lê sơn cung trên không có một cách tổ linh đại trận một dạng không ngừng linh khí bốn phía tổ tập đến chúng ta lê sơn cung nghe lý liên trả lời lý duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu Lê Sơn Cung ngoài có tự nhiên kết giới xem như mới bình chứng thế tục giới nồng độ linh khí đang giảm xuống Lê Sơn Cung nồng độ linh khí đang lên cao đây là để cho tu chân giới cùng thế tục giới trinh lịch. Càng lúc càng lớn. Thậm chí phân biệt rõ ràng sao nếu như là như vậy. Tựa hồ đối với Lê Sơn Cung cùng đối thế tục giới tới nói. Đều không phải là chuyện xấu. Lê Sơn Cung nồng độ linh khí càng cao. Các nàng tu luyện hiệu quả càng cao mà thế tục giới nồng độ linh khí càng thấp, thế tục giới bên trong những cái kia dược quái, yêu thú các loại đàn sinh xác suất lại càng nhỏ, cũng sẽ càng thêm an toàn. Tu chân giả, yêu tộc các loại siêu phàm sinh linh đều mười phần ỷ lại linh khí. Nếu thế tục giới biến thành linh khí hoang mạc, siêu phàm sinh linh cũng đem sẽ không nguyện ý tả thế tục giới đi vòng vo. Bởi như vậy, phàm nhân tự nhiên càng thêm an toàn, đã không còn siêu phàm sinh linh ảnh hưởng. Đối thế tục giới phát triển tới nói, tự nhiên là càng có lợi hơn. Đây là chuyện tốt. A lý duyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối lý liên nói, ta muốn đi vào linh hư tiên cảnh một chuyến, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong, ngồi trên mặt đất, liền tiến vào linh hư tiên cảnh bên trong. Lý Tuyệt vì cái gì như thế cấp thiết? Bởi vì nàng nghĩ đến cho tới nay khốn khổ chờ đợi đạo tổ đại động tác, chờ ba tháng, suốt cuộc gặp biến cố lớn như vậy, nhất định là đạo tổ bắt đầu đồng thủ. Đây là cỡ nào tốt một lần cơ hội biểu hiện a? Nàng tất nhiên lập tức thông chi gia tộc. Lý Tuyệt tiến nhập lý thị tiên đảo. Lúc này tiên đảo bên trên đất ra ra vào vào người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Lý Tuyệt lập tức ý thức được không chỉ nàng nghĩ đến cách khác có được ngọc điệp tộc nhân cũng đều nghĩ đến lý duyệt vừa nghĩ cũng thế có được ngọc điệp tộc nhân không phải chúc cơ cảnh bên trong thiên tài liền là kim đan cảnh cường giả tại biết rõ đạo tổ xác định xuất quan nhập thế tình huống dưới đã sớm có cảnh giác vừa có biến cố lập tức liền ý thức được lý duyệt tìm tới lý kế lúc này lý kế phi thường bận rộn Không ngừng trúc cơ cảnh tộc nhân tới Hướng hắn mặt đối mặt báo cáo Giống như mở hơi không tước một dạng Để cho hắn phiền không thỉnh phiền Tốt rồi Ta đã biết Các ngươi đem những thứ này tình báo thông qua sổ truyền tin truyền tống cho ta Ta sẽ ghi chép lại công lao của các ngươi Đám người nghe xong Bất đắc dĩ rời đi Lý Duyệt nghe xong Trần trở cũng muốn đi theo rời đi Lý Kế thấy được nàng. Đưa nàng gọi lại. Tiểu Duyệt, ngươi đến cũng là báo cáo thiên địa đại biến vân đại bá, chúng ta Lê Sơn Cung. Lý Duyệt nhìn thấy tộc khác huyên đều rời đi. Mà Lý Kế lại chỉ để lại nàng. Thế là trong lòng đắc ý tiến lên. Đem Lê Sơn Cung biến ngươi hóa sản lược nói một lần. Lý Kế rất xem trọng Lý Duyệt. Thế là liền nhắc nhở. Căn cứ ta thu tập được tình báo. Chúng ta toàn bộ cửa châu tất cả bí cảnh đều dung nhập thế tục giới. Cùng các ngươi lê sơn bí cảnh biến hóa giống như đúc. Toàn bộ cửa châu. Trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần. Bí cảnh bí cảnh. Cái này lại không bí ẩn. Ngươi nói sẽ có hay không có không có người phát hiện vô chủ bí cảnh cũng dung nhập thế tục giới đây hơn nữa. Bởi vì thế giới biến đổi lớn. Cửa châu thủ hộ đại trận. Đã biến mất. Đã không còn tầng này bảo hộ Chúng ta cửa châu liền hiển lộ tại yêu tục trước mặt Tuy rằng Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng Thế nhưng Tiểu Duyệt Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị A A Lý Duyệt ngược lại là nghĩ đến môn phái khác bí cảnh Cũng cùng Lê Sơn bí cảnh một dạng Thậm chí bởi vì vô chủ bí cảnh phát hiện mà dẫn phát một vòng mới tranh đấu Thế nhưng Nhưng không có nghĩ đến cửu châu thủ hộ đại trần sẽ tiêu thất cửu châu có một ngày có thể như vậy bảo lộ tài yêu tục trước mặt trực diện yêu tục lý duyệt tự nhiên biết rõ điều này có ý vì gì một vòng mới đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc vì tranh đoạt thiên mệnh chủng tộc không thể không tiến nhập một trận chủng tộc tồn tục chiến đấu lý duyệt bị tin tức này khiếp sợ hoang mang lo sợ lúc đột nhiên linh Hư tiên cảnh một trận lay động Một thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Linh vư tiên cảnh gần vĩnh cổ đóng lại. Xin tất cả người tại một khắc đồng hồ bên trong. Toàn bộ rời khỏi. Cái gì Linh vư tiên cảnh muốn vĩnh cổ đóng lại cái này? Cái này sao có thể thanh âm này sau đó? Lý suyệt lập tức nghe đến lý kế tiếng kinh hô. Hiển nhiên tin tức này không chỉ nàng một người nghe đến mà là sở hữu đều nghe được. Cũng đúng linh dư tiên cảnh vĩnh cửu đóng lại là đúng linh dư tiên cảnh bên trong tất cả mọi người mà nói không chỉ là nàng một người lý kế tự nhiên đồng dạng nghe đến lý duyệt còn tốt một điểm nàng mới đến ngọc điệp ba tháng tuy rằng rất là thích linh dư tiên cảnh thực sự không có đạt đến y lại tình trạng không giống đại bá lý kế phi thường trầm mê ở linh dư tiên cảnh cơ hồ ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi Vẫn luôn tại linh hư tiên cảnh bên trong trải qua. Lý duyệt tiếp lấy nghe đến đáy lòng thanh âm tiếp tục nói ra. Linh hư tiên cảnh bên trong chữ vật không gian bên trong cất giữ vật phẩm tư nhân. Chúng ta đem đủ số hoàn trả. Mấy người tại thế giới hiện thực lựa chọn vật phẩm mới giữ trữ địa điểm. Nếu là không có chỉ định. Đem ngầm thừa nhận truyền tống đến bên cạnh ngài. Đây là để bên trong nên có chi ý. Linh hư tiên cảnh tự nhiên không có khả năng nuốt bọn hắn vật phẩm tư nhân. Lý duyệt tiếp lấy nghe đến. Linh hư tiên cảnh bên trong dự chữ tin tức tư nhân. Xin lựa chọn có hay không dành trước. Nếu như là dành trước. Xin hãy chuẩn bị tốt một cái cũng đủ lớn chống không ngọc giản. Ngày những tin tức này đem truyền tống dành trước đến đây trong ngọc giản. Không nghĩ tới, liền tin tức dạng này vật phẩm tư nhân Vậy mà cũng sẽ đủ số hoàn trả Linh vư tiên cảnh đóng lại Đối với ngài tạo thành bất tiện Kính thỉnh thứ lỗi Chúng ta sẽ đối với cái này làm ra tương ứng đền bù Tuyệt đối đáng giá Chú ý Xin ngài không nên tùy ý vứt bỏ Ngọc Điệp Ngọc Điệp phi thường trọng yếu Đem xem như kế tiếp bồi thường bằng chứng Nếu là bởi vì Ngọc Điệp di thất mà không chiếm được đền bù tạo thành hậu quả xin ngài bản thân phụ trách chúng ta đem không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào thông chi kết thúc đếm ngược bắt đầu lý duyệt nhìn về phía đại bá lý kế lúc này đại bá đã không có vừa rồi hăng hái giống như lập tức đã mất đi sinh hoạt tín ngưỡng một dạng đã không còn tinh khí thần thoạt nhìn già mười mấy tuổi một dạng đại bá ngài không có việc gì sao lý duyệt ăn cần hỏi han lý kế giống như lúc này mới phát hiện lý duyệt lại còn tại pho khan hai tiếng cố giả bộ trấn định nói ta không sao tốt rồi ngươi không có chuyện cũng nhanh trở về đi ta còn có việc phải bận rộn lý duyệt rời đi linh thư tiên cảnh ý thức trở về sau đó nghĩ đến linh thư tiên cảnh bên trong biến cố trong lòng đồng dạng có chút không bỏ linh thư tiên cảnh Mặc dù mới tại bên trong sinh sống 3 tháng. Thế nhưng. Lại làm cho nàng sinh ra không đồng dạng thể nghiệm. Loại kia phi thường thuận tiện cung cấp tốt. Là không có tiến nhập Linh Vư Tiên Cảnh người. Tưởng tượng không đến. Đáng tiếc Linh Vư Tiên Cảnh muốn vĩnh cửu đóng lại. Linh Vư Tiên Cảnh đóng lại. Tuy rằng để cho người ta chấn kinh. Bất quá. Nghĩ đến đây là lần trước đạo tổ xuất quan nhập thế lúc ban cho thế nhân. Lần này đạo tổ lại lần nữa xuất quan nhập thế. Thu hồi linh dư tiên cảnh. Cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là. Không biết cái này đền bù. Là cái gì tất nhiên nói. Đáng giá. Vậy liền nhất định đáng giá. Dù sao cũng là đạo tổ nói nha. Đạo tổ còn có thể gạt người không thành. Lý duyệt nghĩ đến 3 tháng trước. Gia tộc bởi vì đạt được tin tức của nàng Mà bắt đầu lặng lẽ Chứ hàng Ngọc Điệp sự tỉnh Tuy rằng Ngọc Điệp tại tu chân Giới vô cùng hút hàng Thế nhưng còn có người lại bởi vì Đủ loại nguyên nhân Trong tay có dư thừa Ngọc Điệp Không có người dùng Vì lợi ích tối đại hóa liền sẽ lựa chọn bán ra nó Chỉ là Ngọc Điệp giá cả không ít Hơn nữa nhiều khi có tiền Mà không mua được Gia tộc lần này vì chứ hàng những thứ này ngọc điệp thế nhưng là hạ tiền vốn lớn à. Nếu như là lần này bồi thường được phong bù mất. Như thế. Nàng ở gia tộc liền xong rồi sẽ không. Đây chính là đạo tổ nói. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn Lý Duyệt lo được lo mất ở trong lòng nỉ non nói. Tiếp đó Lý Duyệt bắt đầu dài răng rặc chờ đợi. Lý Duyệt chưa từng có cảm thấy một khắc đồng hồ giống như bây giờ dài răng rặc Rốt cuộc, một khắc đồng hồ trôi qua, Ngọc Điệp truyền đến một trận tin tức Cái gì tiên giới Ngọc Điệp là tiến nhập tiên giới bằng chứng không có Ngọc Điệp Liền không có tiến nhập tiên giới tư cách trong truyền thuyết tiên giới a Tiến nhập tiên giới Trở thành tiên nhân Trường sinh bất lão Cùng trời đồng thỏ giảng này dụ hoạt Lập tức để cho Ngọc Điệp trở nên giá trị liên thành Gia tộc các nàng cược thắng Lý Duyệt kích động nhìn xem trong tay Ngọc Điệp Lúc này Ngọc Điệp tạm thời đem ở vào phong ấm trạng thái Ngoại trừ không thể hư hao thuộc tính bên ngoài Cùng phổ thông Ngọc Điệp không có gì khác biệt Chỉ có đạt đến điều kiện mới có thể kích hoạt Ngọc Điệp Có được tiến nhập tiên giới tư cách Lý Duyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì Đột nhiên đứng ngồi không yên mà nói Không tốt nếu như là việc này một khi truyền ra Như thế có được ngọc điệp nhưng không có thủ hộ thực lực của nó ta trở nên vô cùng nguy hiểm không được ta yêu cầu mau chóng trở về gia tộc lý duyệt đứng dậy nhìn thấy vẫn như cố tỉnh tỉnh mê mê thanh vũ tranh thủ thời gian rất nhanh nhỏ giọng nhắc nhở mang ngọc có tội ngươi hay là nhanh đi đảo tổ điện tìm kiếm gia tộc che trở đi nói xong không đợi thanh vũ trả lời cũng nhanh bước rời đi Thanh Vũ nhìn qua Lý Tuyệt bóng lưng, trong lòng thương tâm nói: quả nhiên để cho phụ thân nói chúng, nàng quả nhiên biết rõ đạo tổ điện nhất mạch tồn tại. Thanh Vũ đuổi tới đạo tổ điện, vừa mới thu xếp tốt, lúc này đột nhiên lại có sinh ra biến cố. Đáy lòng đột nhiên nghe đến một cách thanh âm uy nghiêm nói: Linh căn, sinh. Thanh Vũ cảm giác thân thể của mình đột nhiên sinh ra một tia biến hóa. Dùng linh thức cảm giác, lập tức phát hiện một tia dị thường. Tại đan điền của nàng phía trên, xuất hiện một cái kỳ dị có thể mỗi giờ mỗi khắc từ giữa thiên địa hấp thu nước. Một hai chủng linh khí căn hình dáng vật. Đây chính là linh căn theo linh căn xuất hiện. Bản mệnh pháp khí hấp thu linh khí lại không trả lại cho nàng. Trước kia tu luyện trung tâm liền là bản mệnh pháp khí. Hiện tại đột nhiên đổi thành linh căn. Biến cố như vậy để cho thanh vũ phi thường không thích ứng Bất quá Vận hành lấy tông môn công pháp sau đó Phát hiện linh căn hiểu suất so bản mệnh pháp khí còn cao hơn Hơn nữa ở giữa đã không còn như thế ngăn nứt ra cảm giác Tu luyện càng thêm dễ chịu Khuyết chương nhập đỉnh tốc độ Cũng càng thêm nhanh Chỗ tốt vượt xa chỗ xấu lông vũ chầm rãi Thanh vũ cũng liền thói quen Không trùng bản nguyên không gian bên ngoài, điển hoa chỉ tay một cái, kích hoạt lên thần thoại thủ bên trong linh căn công năng, đồng thời chế định tương ứng pháp tắc, là đã trở thành tu chân giả người ban cho đơn linh căn đến tam linh căn khác nhau thiên phú. Sau đó lại căn cứ không bước vào tu hành người bình thường công đức nhiều ít, phân biệt đổi lấy là thấp nhất là ngũ hành tạp linh căn, cao nhất là đơn thuộc tính thiên linh căn thiết lập điển hoa nhìn qua bản nguyên không gian bên trong trong nháy mắt tăng cường gấp đôi ầm ầm ẩn bắt đầu bài xích thần thoại thổ thiên đạo trong lòng hơi động lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái nói luôn hồi mở ban cho chân linh lấy công đức đổi lấy luôn hồi quyền lực tất nhiên thiên đạo mạnh sẽ bài xích thần thoại thổ quấy nhiễu kế hoạch của ta như vậy thì đỉnh gia tiếp tục suy yếu thiên đạo kế hoạch dù sao Có thần thoại thủ cùng tam giới chi chủ. Hoàn toàn có thể thay thế thiên đạo. Thế thiên hành phạt thiên đạo. Hay là yếu một chút. Thành thành thật thật ở tại bản nguyên không gian tương đối tốt yếu thiên đạo. Mới là tốt thiên đạo một nháy mắt. Thần thoại thủ sợi dễ thật sâu cắm dễ tại thiên đạo hiển hóa viên cầu mặt ngoài. Thiên đạo nơi trọng yếu có được đại lượng công đức chân linh. Chỉ huy các ảnh hưởng. Bắt đầu bản năng từ tâm cầu chảy hướng hình cầu mặt ngoài. Tiếp lấy thông qua thần thoại thổ sởi dễ. Tràn vào thần thoại thổ bên trong. Mở ra từng đóa từng đóa mỹ lệ hoa nhỏ. Tiếp đó. Kết quả. Thành thục. Rơi xuống đất. Biến mất không thấy gì nữa. Chân linh chuyển thế đi đầu thai. Bọn hắn trời sinh sẽ có được khác biệt phẩm cấp linh căn thiên phú. Một kích này xác thực trí mạng đại lượng cao chất lượng chân linh cùng đại lượng công đức trôi qua, thiên đạo lập tức bị suy yếu tám thành, không thể không lâm vào ngủ say bên trong, thế mới đúng chứ cùng linh căn thủ đản sinh thế giới một dạng, thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, liền chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng, đang duy trì thế giới vận chuyển, đối thay thế thiên đạo mà tồn tại thần thoại thụ tới nói lại là ý nghĩa phi phàm. Theo thiên đạo bãi công thần thoại thủ đem hoàn toàn lấy thế thiên nói, hành xử thiên đạo chức trách. Lần này ổn đã không còn thiên đạo cản tay. Toàn bộ thế giới đều xét tại han trường khống bên trong. Theo ý chí của hắn phát triển.